t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chẳng lẽ chết hết ở bên trong t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chẳng lẽ chết hết ở bên trong dạ khuynh hàn gắt gao tiếp cận nàng chờ đợi một lời giải thích nhưng khương xuất tú một mặt bình tĩnh đôi môi nết căn bản không có ý định mở miệng dạ khuynh hàn hít sâu một hơi lại phun ra thật rất muốn đánh nàng cái mông khương xuất tú đánh lui hai tên đồng bạn phía sau động tác trên tay không hề ngừng tiếp tục thụ ngược đái thức hướng đối phương phát động công kích thấy cảnh này dạ khuynh à n càng thêm im lặng cô nàng này đến cùng muốn làm cái gì tân nguyệt bạch bối rối một trận phía sau lại l ư ỡ n cái trên mặt đi hỗ trợ bất quá hắn đã có kinh nghiệm cách khương xuất tú xa một chút tránh khỏi lại bị đánh nhưng dạ khuynh hàn đứng tại chỗ không n ú c đ í c h tất nhiên khương xuất tú không linh tỉnh hắn cũng sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự tỉnh nhưng mà không phải hắn nghĩ không đánh sẽ không đánh đối diện chín người y nguyên đem hắn liệt vào đối thủ thật sự là cỏ dạ khuynh hàn tức hồn hển ba người lại lần nữa rơi vào hôn chiến từ bỏ chống lại a ngươi nhất định bị t r ấ n áp kỵ sĩ âm âm thanh nói lúc này khương xuất tú sắc mặt tái n h u ậ hiện nhiên đã bị thương không nhẹ nhưng nàng ánh mắt bình tĩnh phản vất không bị ảnh hưởng chút nào có đúng không n ă n g n h ă n nhạt trả lời một câu loại này khinh miệt ngữ khí lập tức kích phát kỵ sĩ vô tận l ử a giận hắn mượn lực trận pháp lại phát ra đòn đánh mạnh nhất b à n h v à chạm sau đó lại có người tung bay đi ra nhưng lần này lại không phải khương xuất tú mà là kỵ sĩ toàn trường đều kinh hãi ông ông ông nguyên lực tàn phá bửa bãi âm thanh điên c u ồ n g văng lên lấy khương xuất tú làm trung tâm thổi lên một trận gió lốc thẳng đến thương cung khoáy động xám xị sương n g thanh thế to lớn đây là dạ k h u n h hàn giống như những người khác đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt k h ư ơ điều ấ t tức này g g n cũng c làm cho thăng tiên bảng bên trên những cái tiêu bị nàng chấn áp thiên tiêu bọn họ rất im lặng ướp gì nàng sớm một chút đột phá hiện tại là lúc này rồi sao gia khuynh hàn lộ ra vẻ suy tư nàng chẳng lẽ đã sớm làm tốt tính toán muốn mượn đối diện cho chính mình gia tăng áp lực một lần hành động gỡ vỡ cho nên vừa rồi mới sẽ đánh lui chính mình cùng tần nguyệt bạch ngại hai người phá hư nàng kế hoạch người nói sớm nha nói sớm ta liền rút lui còn đi theo mù dính l i ễ u cái gì ngăn cản nàng kỵ sĩ gặp một màn này biến sắc sau đó chín người tập trung hỏa lực hướng khương xuất tú mãnh liệt công tới giúp nàng hộ pháp tần nguyệt bạch hô, hô to một tiếng có thể là hắn dư quang tho nhìn g n lại phát hiện mẹ nó ra khuynh hàn cái này hỗn đản vậy mà đứng tại chỗ bất động ngươi làm gì vậy tần nguyệt bạch cũng lên ra k h u n h hàn hai tay mở ra trả lời có lẽ nàng không cần đâu ta không muốn dùng nhiệt tình mà bị hờ hững người tần nguyệt bạch tức giận nói đồ đ ầ n đều có thể nhìn ra nàng hiện tại cần trợ giúp a b ảnh hắn vừa dứt lời bên dưới thân thể liền bay ra ngoài da khuynh ê à n khoe miệng giật một cái thương hại nhìn hắn một cái ta liền nói nàng không cần a tần nguyệt bạch bỏ dậy sợ n g â y người hắn lại một lần bị khương xuất tú đánh bay đều có chút hoài nghi nhân sinh liêm chó trung thực xem n g ư ta da khuynh ê à n bồi thêm một câu sau đó hắn đem bạo linh thuật vận dụng đến thiên cơ bộ bên trên nhìn chuẩn một cái cơ hội tru ra khỏi vòng lây tất nhiên k ư ơ n g xuất tú đều ở trong lòng bàn tay vậy hắn cũng không cần phải lưu lại t ầ n n g u y ệ t bạch nhìn xem dạ ả khuynh hàn lại nhìn xem khương xuất tú cuối cùng cắn răng một cái lưu lại liêm chó quả nhiên là liêm chó Dạ ả khuynh hàn lắc đầu ông long thanh âm đại t á c khương xuất tú đột phá đã đến tối hậu q u a n đầu chỉ kém lâm môn một chân nàng liền có thể tấn cấp thăng tiên nhất trọng tiên mà kỵ sĩ chờ chín người công kích cũng càng thêm h u n g ánh tại làm cố gắng cuối cùng Dạ ả khuynh hàn mặc dù chui ra khỏi vòng đây nhưng hắn không có đi xa nội tâm nghĩ đến nếu như khương xuất tú đột phá thành công nàng hẳn là sẽ bị dị tượng bên trong thiên địa pháp tắt cho bài xích ra ngoài đi nàng như rời đi thừa lại tần nguyện bạch một người chật dạ khuynh hàn đang suy nghĩ bên t i ê u tia sáng đại tác khương xuất tú cả người giống như cựu thiên huyền nữ lâm trần đùng dạng mang theo một cỗ bệ nghệ khí tước lất phất rơi nàng cuối cùng đột phá tấn cấp thăng tiên cảnh nhất trọng tiên trang diện rơi vào ngưng trệ kỵ sĩ chở chín người dừng lại công kích trong mắt c h ứ a kiên kỵ nhìn xem nàng tần nguyệt bạch trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nguy cơ giải trừ mà dạ khuynh hàn thì thẳng tắp nhìn chằm chằm khương xuất tú nhìn nàng lúc nào bị bắn ra đi có thể là chờ nửa ngày vẫn cứ không có động tĩnh chuyện gì xảy ra ta tuyên bố thiên đ i ệ ban cho gián đoạn toàn lực truy nã kẻ phá、hoại. kỵ sĩ trang trọng nói cương xuất tú liếc h ắ n một cái sau đó lại tại mặt khác tám người trên mặt liếc nhìn một lần từ tốn ó i các ngươi có tiếp ta một kiếm tư cách nàng chậm rãi nâng lên trường kiếm lưới kiếm rung động không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh sau đó tránh thoát rời đi tay của nàng đi theo một tiếng quát nhẹ trường kiếm kéo ra một đoá kiếm hoa như t h i ề m điện vẽ ra một vòng tròn quét về phía kỵ sĩ đám người áp lực vô hình như sóng to gió lớn đồng dạng t r ụ c về phía bột phía kỵ sĩ đám người lúc này liền đội sát mặt cho ta mượn tiên ấn chấn áp cồ Kỵ đồ lúc, lúc này dị tượng bên ngoài đông đảo không có rời đi người nhìn thấy dị tượng đột nhiên buộc phát ra một trận quan mang trói mắt đồng thời giống động đất đồng dạng lay động cô n bão huy áp hướng bốn phía h u y ế t tán nước biển bị thổi đến nhấc lên ngập trời sóng gió một chút đá ngầm đảo nhỏ nháy mắt ép làm cho bụi thành đàn hải thú nhận đến quánh nhiễu bỏ mạng hướng bên ngoài chạy trốn mau lui lại thiên cơ tông thoại lao trưởng lão thông qua hình chiếu hô to một tiếng dị tượng truyền đến huy áp liền hắn cái này thăng tiên cảnh hậu kỳ đều có thể cảm nhận được một tia áp lực chớ nói chi là những cái kia thăng tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ một cái sơ s ả y bị cuốn đi vào có thể liền xương vụn đều không thừa dị tượng bên trong khẳng định xảy ra biến cố gì không biết những cái kia đi vào tìm kiếm cơ duyên người thế nào mọi người một trận dối loạn mãi đến lui ra đầy đủ khoảng cách về sau mới thoáng an tâm có ai biết đây là tình huống như thế nào sao mọi người nhịn không được mở rộng thảo luận nhưng đại gia biểu lộ gần như đều như thế một mặt m ở mịt cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng thiên cơ tông luận kiến thức vẫn là bọn hắn hiểu được nhiều nhất thoại lao trưởng lao thấy được đại gia nhộn nhịp nhìn về phía mình không khỏi n h í u chặt l ô n g mày hắn cũng không nghĩ ra nếu như sử tùng minh trưởng lao ở đây nói không chừng có thể đưa ra một chút tin tức bởi vì lao nhân gia ông ta tận mắt chứng kiến vượt qua một lần thiên đạo c h i tứ đúng lúc này dị tượng lại xuất hiện động tĩnh nó vậy mà bắt đầu chầm rãi hướng lên bầu trời bên trên bay đi tựa hồ làm lớn rời đi bộ dáng không phải chứ phải kết thúc có thể là những cái kia đi vào tu sĩ còn không có đi ra đâu một cái đều không có chẳng lẽ chết hết ở bên trong chương 251, n ộ i tâm khát vọng chương 251, n ộ i tâm khát vọng dị tượng nội bộ trung tâm quảng trường lối lõm tổn hại nghiêm trọng những cái kia vây xem tu sĩ c h ọ n vẹn thối lui ra khỏi mười dặm phạm vi mới miễn cưỡng đứng vững thân hình bọn họ nhìn về phía đại chiến phương hướng lòng còn sợ hãi quá kinh khủng không nghĩ tới cương xuất tú tấn cấp thăng tiên cảnh về sau có thể phát huy uy lực lớn như vậy đoán chừng bình thường tầng ba cừng giả cũng bất quá như thế đi nàng tại hóa long chủ ả n đỉnh đột đón phong nên biến Nguyên nàng tích lũy thâm hậu, một khi đột phá, sẽ nên đón biến hóa về chất. h một c lũy lai, sẽ về động t r e o chọc kỵ sĩ đám người là có mục đích mượn nhờ bọn họ gia tăng áp lực giúp chính mình đ ộ t phá Dạ khuynh ê à n cùng tần nguyệt bạch ngược lại thành hai cái vướng chân vướng tay người giờ phút này hoàn toàn không có hai người này cái gì vậy bọn họ cũng bị áp lực cường đại gạt ra vòng chiến đấu k h ư ơ n g xuất tú một người độc chiến chín người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí theo thời gian truyền dời nàng đã bắt đầu áp chế đối phương mặc dù không nhìn thấy kỵ sĩ đám người biểu lộ nhưng nghĩ đến hẳn là cực kỳ khó coi kỵ sĩ đám người thực lực đều tại hóa long cảnh đ ỉ n h phong nếu không phải dựa vào triệu hắn đi ra phương kia đại ấn đoán chừng sớm đã bị khương xuất tú chấn áp dị tượng bí cảnh không cho phép thăng tiên cảnh đi vào nguyên bản kỵ sĩ đám người liên thủ về sau đủ để ứng đối bất luận kẻ nào nhưng làm sao ra khương xuất tú cái này ngoài ý muốn ngươi cho rằng ăn chắc chúng ta sao kỵ sĩ lại một lần bị đẩy lui phía sau hung ác vừa nói nói sau đó hắn tiện tay vạch một cái g ạ t ra một dọn tinh huyết quăng về phía đại ấn tinh huyết dính vào đại ấn về sau lập tức mất tản ra đến vì đó bị kín một tầng nhàn nhạt bọ màng các ngươi còn chờ cái gì kỵ sĩ hét lớn một tiếng tám người khác nhìn nhau một cái phía sau cũng không do dự nữa nhộn nhịp bắt t r ư ớ c kỵ sĩ gạt ra tinh huyết phía sau quăng về phía đại ấn chờ chín d ọ t tinh huyết toàn bộ bị hấp thu về sau đại ấn tách ra rực rỡ như dáng mây hở mang sau đó phân ra chín trùng sáng đánh vào kỵ sĩ chờ chín người trên thân mắt trần có thể thấy chín người khí tức toàn bộ tăng lên tới t h ă n g tiến cảnh bọn họ cũng không phải là chân chính đột phá cảnh giới mà là trong thời gian ngắn bị cưỡng ép tăng lên mà thôi cái này hiển nhiên là một loại bi pháp dạ k h u n h hàn cùng tần nguyện bạch không khỏi nhìn thoáng qua k ư ơ n g xuất tú nàng phải thừa nhận áp lực nguyên bản chín người chỉ có hóa long cảnh đỉnh phong thời điểm liên thủ đều có thể cùng nàng chống lại húng chi hiện tại toàn diện tiến giai phía sau lại nên phát huy ra như thế nào uy lực nhưng khương xuất tú trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh tựa hồ không biết tiếp x u ố n g chính mình đem đối mặt cái gì giống như hoặc là biết nhưng không chút nào để ý ngươi cũng đếm thử bị đệ lên đánh tư vị kỵ sĩ dùng âm lanh âm thanh nói sau đó kết hợp chín người một kích giống một đầu gào t h é t hồng long đồng dạng hướng khương xuất tú phóng đi khương xuất tú trưởng kiếm vung lên cũng có một đầu khí màu trắng sức lực nên đón mã bên trên xa xa con chi hồng long vfc băng long long trọng vĩ vâng vâng kinh ký cường đại ngay cả đứng tại cách đó không xa dạ khuynh hàn cùng tần nguyện bạch đều không thể tiếp nhận bọn họ bị ép lùi xa một chút có thể nghĩ trung tâm phong bạo mười người đem đối mặt như thế nào áp lực phong bạo thoáng lắng lại mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lại chín người bước chân t ố i lui mà khương xuất tú thì bị đánh bay mấy chục t r ư ợ n g lần này giao phong vẫn là nàng ở vào hạ phong lấy một đứa chín cuối cùng có chút cố hết sức bất quá kỵ sĩ chở chín người hai mặt nhìn nhau một trận tựa hồ đối với kết quả này không hề hài lòng bọn họ muốn là tội khô lạp hủ nghiền ép đối phương mà không vẹn, vẹn chỉ là đem nàng đẩy lui dạng này mới có chút ý tứ khương xuất tú khỏe miệng vốn quang tựa hồ lộ ra một vệ cười yếu ớt da khuynh hàn chừng to mắt như là thấy quỷ khương xuất tú vậy mà lại cười còn bên cạnh liếm cho tần mới bạch thì hai mắt mê say hiển nhiên đã vì nghiêm đ ổ bá bá bá khương xuất tú h ó n g ánh như ngọc hai tay liên tục bấm n i ệ m pháp quyết nàng thanh trường kiếm kia một trận huyến hóa về sau vậy mà chia ra làm chín chín chuôi trường kiếm tạo thành một vòng tròn chuôi kiếm ở đâu mũi kiếm hướng ra ngoài vây quanh nàng quay tròn xoay tròn cái này tựa hồ là một cái kiếm trận dạ khuynh hàn cẩn thận quan sát một cái cảm thấy về n à o vô cùng khó mà h i ể u tẩu đáo bởi vì đã từng muốn dùng băng ngọc quyết mồ phòng theo cựu thiên hôn nguyên trận nguyên lý h ắ n tận lực học qua một chút trận pháp tri thức nhưng hiển nhiên cũng chỉ học được ra lông mà thôi kỵ sĩ chở chín người chính là dựa vào trận pháp tăng thêm mới có thể cùng khương xuất tú chống lại mà bây giờ khương xuất tú một người chính là một tòa trận nàng có thể phát huy ra bao lớn uy lực chẳng thiên tuyệt đ ị a n khương xuất tú từng chữ nói ra đọc lên bốn chữ này chín chuôi trường kiếm phát ra một tiếng vụ vù, vù hướng đối diện chín người điện xả mà đi chín người thân thể chấn động bọn họ không cách nào lại đem lực lượng hợp đến một chỗ chỉ có thể riêng phần mình ứ n g đối trường kiếm công kích trong lúc nhất thời cùng thi triển thủ đoạn chiến thành một đoàn cương xuất tú phân tâm tử dụng vậy mà mỗi một chỗ chiến trường đều không rơi vào thế hạ phong quảng trường khắp nơi đều là khe ránh đã không nhìn thấy mảy may bộ dáng lúc trước đại gia ổn định một mình nàng lực lượng cuối cùng có h ạ n không có khả năng bền bỉ đợi nàng k i ế n lực chính là chúng ta cơ hội kỵ sĩ kinh nghiệm phong phú liếc mắt liền nhìn ra vấn đề mấu chốt còn lại tám người không nói gì nhưng gia tăng động tác trên tay hiển nhiên ngầm thừa nhận kỵ sĩ ý nghĩ là đúng gia k u y n h h n chuẩn bị sẵn sàng chúng ta tùy thời tiếp ứng xuất tú tân nguyệt bạch một mặt khẩn trương dạ khuynh hàn không để ý tới hắn mà là đem ánh mắt nhìn hướng phía trên khối kia đại ấn đây là một kiện pháp bảo sao vẫn là đẳng cấp cao hơn linh bảo hay là những vật khác chẳng biết tại sao mỗi khi đưa ánh mắt về phía nó thời điểm dạ khuynh hàn nội tâm đều sẽ sinh sôi một loại khát vọng khát vọng đưa nó từ kỵ sĩ đám người trong tay vào tới chiếm làm của riêng đây là hắn lần thứ nhất đối một món đồ nào đó sinh ra cảm giác như vậy nói do cái gì nói do hắn tham làm sao có lẽ có điểm nhưng càng nhiều hơn chính là c hiện này đồ vật đối vật h tại song phương liệu chính là cuối cùng một hơi người nào trước cắn không được người nào liền đem đối mặt thai họa ngập đầu lại qua một khắp đồng hồ kỵ sĩ đám người cuối cùng dẫn đầu nhịn không được hắn hét lớn một tiếng chớ cùng nàng hao vận dụng cuối cùng thủ đoạn trực tiếp đem nàng trục xuất đi Tốt, tốt. còn lại tám người lần thứ nhất phát ra tiếng đáp lại chỉ thấy chín người đột nhiên một kích đem trường kiếm đánh bay về sau siêu siêu siêu vây thành một vòng tròn tay bấm đồng dạng ấn quyết sau đó vung hướng khương xuất tú khương xuất tú đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đạo q u a n trụ giống như là truyền thông đạo đồng dạng không ngừng lôi kéo nàng hướng lên trên lướt tới trước khi đi lại đưa các ngươi một phần đại lệ a k ư ơ n g xuất tú hướng bên trên nhìn sang tựa hồ biết bất lực lại lưu lại liền triệu hồi chín tri trường kiếm hợp lại là một vung ra một đạo b ă n mang chém về phía đối thủ chín người gặp cái này lập tức biến sắc không nghĩ tới khương xuất tú vẫn có thể bộ phát ra kinh khủng như vậy năng lượng chính là hiện tại dạ khuynh ê à n l ầ m n h ầ m một tiếng sau đó như thiểm điện phóng tới khối kia lại ấn chương hai trăm năm mươi hai ngập trời khí vận kiếm lật chương hai trăm năm mươi hai ngập trời khí vận kiếm lật tân nguyệt bạch nhìn đến s ứ n g sở người này xông đi lên làm cái gì xuất tú không cần nghĩ cách cứu việt nha hắn nhìn đến rõ ràng bạch bạch kỵ sĩ chờ chín người không làm gì được xuất tú chỉ có thể vận dụng cuối cùng thủ đoạn đem nàng đưa ra dị tượng không gian đây cũng là một loại biện pháp giải quyết như thế thương xuất tú liền không cách nào tiếp tục tìm kiếm cơ duyên đáng tiếc như vậy ra khuynh hàn đi làm cái gì nhìn phương hướng của hắn là hướng về phía kỵ sĩ đám người đi chẳng lẽ nghĩ đánh chó mù đường thay xuất tú xả giận mù tâm cơ kỹ nữ thừa dịp xuất tú còn không có rời đi ở trước mặt nàng soát hào cảm không được ta không thể để hắn một người dành riêng tên đẹp chín cái hỗn đ à n chịu chết đi tần n g u y ệ t bạch mang theo rít lên một tiếng lấy hung hãn không sợ chết thế nào về phía kỵ sĩ đám người đối phương mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo dù sao cũng là thang tiến cảnh không quản là thông qua thủ đoạn gì tăng lên tóm lại là có thể phát huy ra như thế uy lực tần nguyệt bạch như nghĩ đối cứng đối phương nhất định phải lấy ra l i ề u mạng tư thế nếu không một chút tác dụng không có gia khuynh hàn nghe đến sau l ư n g động tĩnh đầu tiên là n g ầ n ngơ tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tần nguyệt bạch ngươi thật sự là thần trợ công nguyên bản gia khuynh hàn là tính toán trước cùng kỵ sĩ chờ chín người l i ề u mạng một cái rút cái l ệ n h lại đem đ ạ i ấn cướp đi hiện tại không cần tần nguyệt bạch có thể thay hắn làm việc này vì vậy gia k u y n h à n cố ý động tác một chậm để tần nguyệt bạch cái sau vượt cái trước mà hắn thì nửa đường rẽ ngặt x o n g về đại ấn làm dạ k h i n h hàn đi tới đại ấn trước m ặ t lúc tần n g u y ệ t bạch vừa vặn cùng đối phương giao thủ lên thời cơ nắm vừa đúng cái này dĩ nhiên không phải t r ù n g hợp mà là dạ k h i n h hàn cố ý gây nên kỵ sĩ đám người hơi nhũ mày hai cái này chán ghét con tôm nhỏ cũng nhảy ra nhảy nhót không sai tại bọn hắn hôm nay trong mắt đêm t ầ n hai người xác thực chỉ là con tôm nhỏ mà thôi dạ k h i n h hàn chạy về phía đại ấn động tác kỵ sĩ đám người nhìn ở trong mắt nhưng tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng bộ dáng bởi vì mặc dù không nhìn thấy bọn họ biểu lộ nhưng chín người tập thể đầm tại nguyên chỗ bất động không có bất kỳ cái gì bảo vệ ý t nghĩ đến hẳn là không lo lắng không chỉ như thế bọn họ còn lộ ra một vệ ánh mắt khinh thường gan to bằng trời ngươi biết chữ chết là thế nào viết sao đại ấn là phương này tiểu giới khí vận cùng ý chí ngưng tụ mã thành bất luận cái gì người từ bên ngoài đến đều không thể nhúng chạm dù chỉ là chạm một cái cũng đem phải trả cái giá nặng nề kỵ sĩ đám người một bên ứng đối tần nguyện bạch công kích một bên trở lấy nhìn dạ khuynh hàn bị đánh thành cho cạn dạ khuynh hàn nhìn qua đại ấn đầy mắt hưng phấn không biết hệ thống không gian có thể hay không đựng đến bên dưới Tại lần trước lần hắn vốn cho rằng sẽ rất tốn sức bởi vì như thế to con đồ vật dù chỉ là một khối đá nghĩ bỏ vào hệ thống không gian cũng phải tiêu hao vừa định thần nghiệm nhưng mà phương này đại ấn tựa hồ vô cùng phối hợp hắn thần nghiệm vừa vặn bao khỏa đi lên đại ấn liền thuận thế chạy đi vào tối tăm mở mịt bầu trời tựa hồ cũng sáng một kia bởi vì khối kia giống mái vòm đồng dạng đại ấn đột nhiên biến mất kỵ sĩ đám người trong mắt khinh thường đột nhiên thu hồi ngược lại lộ ra bất khả tư nghị cậu thêm kinh hoàng đến cực điểm ánh mắt tân nguyệt bạch cũng nhìn thấy một màn này đến đây hắn mới kịp phản ứng chính mình bị dạ khuynh ê à n lợi dụng cái này hốt đ à n để ta đình bao hắn lại đi h á i đảo đáng ghét đến cực điểm bất quá biểu hiện của mình xuất tú gặp biến mất phía trước khẳng định đều nhìn ở trong mắt nghĩ đến đây tân nguyệt bạch trong lòng đắc ý dạ k u y n h à n nha dạ k u y n h à n trong mắt ngươi chỉ có bà bối lại không biết bỏ qua một lần bao nhiêu tốt cơ hội biểu hiện đinh kiểm tra đo lường đến khổng lồ khí v ậ n đoàn đã tự động mở ra thôn vệ hình thức quá trình hoặc đem duy trì liên tục một khắc đồng hồ da khuynh ê à n trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm khổng lồ khí v ậ n đoàn thôn vệ hà nội n tâm k h ẽ động tranh thủ thời gian nhìn hướng hệ thống không gian chỉ thấy phương k i a đại ấn tựa hồ rút nhỏ một chút xíu cái này là do khí vận ngưng tụ mã thành khó trách ta sẽ như vậy khát vọng đạt được nó n h y mắt da k u y n h à n liền sáng tỏ thông suốt chỉ là hắn đối đại ấn cùng với kị sĩ đám người khống chế thủ đoạn của nó chờ vẫn còn có chút nghi hoặc khí vận hóa thân vậy mà có thể dạng này sử dụng ta như nắm giữ loại này thủ đoạn về sau đối địch chẳng phải là sàng khoái đáng tiếc đại ấn đang bị hệ thống thuận vệ hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được mặt khác hắn cũng không xác định lưu lại đại ấn có thể hay không giống kỵ sĩ như thế khống chế nó cho nên nuốt liền n u ố t ta ân dạ khuynh hàn khỏe mắt liếc qua phát hiện kỵ sĩ đám người vậy mà bỏ đi tần nguyệt bạch hướng hắn xông lại hoa thảo tần nguyệt bạch ngươi được hay không chín cái tàn phế người đều ngăn không được hắn lúc này nổ nước bọt một tiếng tần nguyện bạch mặt tối sầm mũ xuất tú đều đã đi lao tử còn liệu mạng cho hai n h ì n ngược lại là ngươi tên hôn đ à n cấp xong bà bối còn trông chờ lao tử cho người khiêng nghĩ ăn dám đâu đúng ngươi còn đoạt lao tử đồ vật đây lao tử muốn cấp về đến nghĩ đến tần nguyệt bạch vậy mà gia nhập kỵ sĩ một phương cũng hướng dạ k h i n h hàn công tới hoa thảo dạ k h i n h hàn quỷ kêu một tiếng xoay người chạy hệ thống mặc dù nói thôn vệ cần thời gian nhưng lại không nói chỉ có thể đứng tại chỗ có thể là hắn vừa mới chuyển qua thân kỵ sĩ đám người đem hắn cho bao bọc vây quanh còn có tham gia á o nhiệt tần nguyệt bạch tần nguyệt bạch giú ta lần này ta cho ngươi biết một cái liên quan tới khương xuất tú bí mật cái này bí mật đem liên quan đến ngươi có thể hay không đi vào nàng tâm gia khuynh hàn nghiêm mặt nói cái gì bí mật t ầ n nguyệt bạch sắc mặt k h ẽ động lao tử nào biết được cái gì bí mật lao tử chỉ là thuận miệng nói lung tung gia khuynh hàn bình tĩnh nói ngươi cho rằng ta ngốc sao giúp ta ngăn lại bọn họ một k h ắ c đồng hồ ta nhất định chính miệng cho biết t ầ n nguyệt bạch lộ ra vẻ suy tư nhưng lúc này kỵ sĩ đám người đã hướng dạ k h u n h hàn phát động công kích tức ta liền tin ngươi một lần lúc này tân nguyện bạch cuối cùng làm ra quyết đoán hắn chủ động công về phía tối cường kỵ sĩ biểu lộ rõ ràng thái độ của mình dạ khinh hàn khỏe miệng vốn quong hai đ ố i chín t ừ về số lượng nhìn so vừa rồi khương xuất tú một đối chín mạnh hơn không ít thế nhưng hiện tại dạ khinh hàn cùng tân n g u y ệ t bạch c h ó i một khối cũng không đủ khương xuất tú một cái tay đánh cho nên bọn họ chẳng những không thể chiếm thượng p h o n g ngược lại tả h ư u thiếu hụt chật vật đến cực điểm tìm một cơ hội phá vây tân n g u y ệ t bạch khó khăn nói tốt ngươi bọc hậu nói xong dạ khinh hàn ngắm chuẩn một cái trống rỗng liền bay ra ngoài tân nguyễn bạch lao tử sẽ có một ngày muốn đập chết cái này h ú n đản ân tân nguyễn bạch vốn cho rằng dạ khinh hàn đi rồi chính mình muốn đối mặt chín người vây công không nghĩ tới kỵ sĩ đám người lại trực tiếp bỏ đi chính mình đ u ổ i theo dạ khuynh hàn liền do dự đều không có do dự xem ra phương tiện đại ấn là cái khó lường bà bối dạ khuynh hàn không thể chạy ra bao xa liền lại bị kỵ sĩ đám người cho đ ổ i qua bất quá hắn lại không có bất kỳ kinh hoàng nào ngược lại n ở một nụ cười bởi vì lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu hắn vang lên đinh chúc mừng ký chủ khí vận đ o à n hấp thu xong tổng cộng thu hoạch được một trăm hai mươi tám bốn trăm hai mươi năm điểm khí vận trị đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp thăng tiên cảnh nhị trọng thiên đình phong chương hai trăm năm mươi ba đường a Ta ta còn không có chơi chắn đâu, chừng 253, đường à, ta còn không đừng không chơi chắn đâu. Đinh, đâu, mừng một mừng được thưởng bạch ngọc kim chu một phi hành loại cao cấp pháo bảo đồng thời có đủ nhất định phòng ngự thuộc n h tính Rốt, tốc độ cùng lực phòng ng là loại kia hạnh phúc nhất coi hắn phát hiện hệ thống bắt đầu thôn vệ phương kia đại ấn thời điểm liền dự liệu được chính mình có thể kiếm lật cứ việc có tâm lý chuẩn bị nhưng phong phú báo đáp vẫn là để hắn cảm giác có chút không chân thật đầu tiên khí vận trị báo đáp vậy mà đạt tới sáu chữ số cái này cần nuôi hoặc là cướp bao nhiêu khí vận tri tử mới có thể cùng so sánh thứ nhì hắn tu vi trực tiếp vượt qua một cái bao lớn cảnh giới đi tới thăng tiên cảnh nhị trọng đình phong phổ thông tu sĩ có tám thành cả một đời đều sẽ bị vây ở hóa long cảnh mà không cách nào đột phá thăng tiên cảnh mà còn lại hai thành cuối ó có có thể lại chỉ có một hai thành có khả năng đột phá nhất trọng tiên, mà không cách nào đạt tới nhị trọng tiên. chỉ hai khả phá không cách nhị h lại dạ mà Mà nào năng k y ê n hàn ngược lại t hắn bước cùng còn thu được hai kiện cao cấp pháp bảo đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn hẳn là cảnh giới tăng lên hoặc là tính gộp lại khí vận trị đạt tới nhất định chữ số về sau hệ thống cho khen thưởng liên hoa của hoàn cái này không phải liền là thiên địa tù lung thăng cấp bản nha về sau gặp phải thăng tiên cảnh cao thủ g i k h u n h hàn cũng có thể quyết định thả hắn vẫn là không thả đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh được đối phương nếu như đối thủ là một tên thăng tiên cảnh hậu kỳ cường giả đó chính là người khác thả hay là không thả hắn vấn đề bạch ngọc kim chu tương đương với thiết quất linh chu tiến giai bản cấp thấp cùng cao cấp pháp bảo khác nhau hẳn là to lớn vừa vẫn thích hợp hắn hiện tại sử dụng giao ra khí vận c h i ấn thà cho ngươi khỏi chết kỵ sĩ đám người đem giả khuynh hàn bao bọc vây quanh phía sau mở miệng uy hiếp nói mặc dù không cách nào nhìn thấy biểu lộ nhưng từ giọng nói chuyện bên trong có thể nghe ra kỵ sĩ đám người nội tâm tràn đầy suốt ruột mất đi đại ấn đối với bọn họ đến nói là đả kích trí mạng xin lỗi bị ta ăn hết hiện tại đã tiêu hóa đến không sa dạ khuynh hàn xem như là ăn ngay nói thật nhưng lời nói này rơi vào kỵ sĩ đám người trong thai liền biến thành trêu đ ù a cùng khiêu khích xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kỵ sĩ trong giọng nói mang theo một vệ tâm tàn sau đó hướng đồng bạn một tá động tắt tay tập thể hướng dạ khuynh hàn phát động công kích phía trước tại khương xuất tú trên thân bọn họ chịu nhiều đau khổ cuối cùng chỉ có thể bất đắc di đem đối phương đưa đi biệt khuất đến c ự c điểm ngay sau đó lại gặp phải dạ khuynh hàn đánh lén mất đi đại ấn cái này triệt để làm phát bực bọn họ chị không được h ư ơ n g xuất tú chẳng lẽ còn chị không được ngươi sao bọn họ cần gấp phát tiết đối mặt chín người vây công ra khuynh ê à n thân ở trung tâm không có chút rung động nào cứ việc kỵ sĩ đám người mất đi đại ấn lực công kích có chỗ hạ xuống nhưng bọn hắn cảnh giới bây giờ vẫn cứ duy trì tại thăng tiên cảnh nhất trọng tiên cho dù tiêu hao rất lớn liên thủ một kích cũng đủ để uy hiếp thăng tiên cảnh n h ị trọng tiên cái này h è n hạ tiểu tử lấy cái gì ngăn cản Bành! Bành bành bành! Liên tục 9 tiếng va chạm vang lên. Kỵ sĩ đám người nhất thời giống lăn đất hổ lô đồng dạng, chạm thời hổ lô tục đất va đám Kỵ sĩ trở, toàn bộ đều sợ ngây người. vừa rồi trong trước mắt phát sinh cái gì quá nhanh bọn họ lại không có thấy rõ chỉ nhớ rõ dạ khuynh hàn phất phất tay giống đánh con rồi l n g dạng sau đó kỵ sĩ đám người liền bị đánh bay ồn ào đâu a người trong cuộc cũng nghĩ như vậy kỵ sĩ đám người khó khăn ngừng lại thân hình lung lay choáng vắng đầu một mặt một bước sau đó bọn họ thân hình k h ẽ động lại lần nữa đem dạ khuynh hàn vây quanh dạ khuynh hàn nhìn một chút quả đấm mình hắn vừa rồi xác thực chỉ là tùy tiện một kích tùy tiện đến cái gì đều vô dụng chỉ là thuần túy thăng tiên cảnh nhị trọng thiên mới lực liền tội khô lạp hủ đem kỵ sĩ đám người cho truy bạo tư vị này sao một cái thoải mái c h ư a đến hắn nhìn xem lại lần nữa vây quanh đống cắt hai mắt tỏa ánh sáng vừa rồi không có phân biệt rõ đi ra mùi vị gì lần này nhất định tinh tế nhấm nháp tân nguyệt bạch cùng đứng xa nhìn tu sĩ cũng ô m không sai biệt làm ý nghĩ lần này nhất định phải chừng to mắt nhìn cho kỹ đến cùng mẹ hắn chuyện gì xảy ra b à n h b à n h bành bành lại là chín tiếng tiếng vang sau đó kỵ sĩ đám người bay ngược thân hình đ ỗ n g nhiên phun ra một mụt máu tươi đem mặt nạ xông đến nghiêng một cái máu tươi ra miệng về sau cấp tốc bị đông cứng hóa thành một chuỗi màu đỏ bằng trâu như mã não đồng dạng mỹ lệ lần này dạ khuynh hàn dùng tới băng ngọc quyết tại băng ngọc quyết tăng thêm bên dưới lực sát thương ít nhất tăng lên một lần cho nên kỵ sĩ đám người bị bại càng thắng hơn mà lần này không quản là kỵ sĩ đám người hay là những bốn người đứng xem đều thấy rõ chân tướng sự tỉnh dạ khuynh hàn lấy một đ ị c h chín miệu sát đối phương thế nhưng thấy rõ về thấy rõ ta nên lấy cái gì đi tin tưởng đâu từ dạ khuynh hàn bạo phát đi ra khí tức đến xem hắn chẳng những đã tấn cấp thăng t i ê n cảnh mà còn so vừa rồi khương xuất tú còn muốn đáng sợ bình thường nhất trọng thiên ở trước mặt hắn tựa như giấy đồng dạng nhưng hắn rõ ràng trước đây không lâu vẫn là hóa long cảnh nga khi đó hắn cùng tần n g u y ệ t bạch cùng một chỗ chỉ có thể trở thành khương xuất tú vật làm nền mà bây giờ hắn lại thay đổi đến đáng sợ như thế trong lúc này phát sinh cái gì tần n g u y ệ t bạch ánh mắt lộ ra nồng đậm k i ê n kỵ còn có trần c h ù i ghen ghét b í pháp nhất định là b í pháp trừ cái này không có những giải thích hắn tính toán thuyết phục chính mình mà kỵ sĩ đ á n g người lại một lần sau khi bị đánh lui liền không có giống lần trước như thế tiếp tục vây công bọn họ đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau trong con mắt tràn ngập n i hoặc mê man không biết nên làm sao bây giờ mới vừa đưa đi một cái để người nhức đầu k ư ơ n g xuất tú không nghĩ tới lại xuất hiện một cái càng đáng sợ chẳng lẽ lại muốn lập lại chiêu cũ đem hắn cũng đưa đi sao chỉ là có thể hay không làm được mất đi đại ấn phía sau kỵ sĩ đám người thực lực giảm mạnh đối phương thiên địa này không chế cũng thay đổi yếu rất nhiều mà dạ khuynh hàn thực lực rõ ràng so khương xuất tú càng mạnh cứ kéo dài tình huống như thế kỵ sĩ đám người thật không có lòng tin nhất định có thể đem hắn đưa đi ta nghĩ là thời điểm triệt để kết thúc thiên đạo c h i tứ kỵ sĩ ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ có thể là chúng ta đem sự tình làm thành dạng này đem đối mặt như thế nào trừng phạt người nghị qua sao trong đồng bạn một nữ tử lo lắng nói vậy ngươi có biện pháp tốt hơn kỵ sĩ hỏi lại đồng bạn trầm mặc một lúc lâu sau bọn họ đồng thanh nói cũng chỉ có thể như vậy da khuynh hàn nhìn qua kỵ sĩ đám người trông mong chờ lấy bọn họ lại vây quanh nhưng mà đợi đã lâu phát hiện bọn họ vẫn cứ xứng sở tại nguyên chỗ bất động là muốn để ta chủ động sao đi vậy ta liền bị liên lụy một điểm da khuynh hàn đánh đến chính này không nghĩ như vậy đình chỉ thân hình hắn k h ẽ động hướng kỵ sĩ đám người bay đi kỵ sĩ đám người gặp cái này biến sắc không thể đợi thêm nữa lấy kỵ sĩ cầm đầu chín người đồng thời niệm động chú ngữ trên tay đánh ra liên tiếp huyền ảo ấn quyết đánh phía bầu trời tối tăm mở mịt bầu trời lập tức phong vân đ ổ i biến chậm rãi ngưng tụ ra một cái to lớn quang hoàn dạ khuynh hàn nhìn thoáng qua phía trên trong mắt vẻ mặt hưng phấn càng lớn hắn cho rằng đối phương lại liên thủ thi triển bí pháp gì chỉ có đối phương càng mạnh hắn đánh nhau mới thỏa nguyện thử xem bạo linh thuật hai lần ba lần tăng phúc hiệu quả làm sao có thể là lúc này đứng xa nhìn bảy tu sĩ phát ra rối loạn tư mừng a chuyện gì xảy ra ta không chế không nổi chính mình ta cũng là phát ra tiếng người đều không ngoại lệ đỉnh đầu đều che lên một cái quang hoàn tựa như phía trước h ư ơ n g x u ấ t tú đồng d ạ n g thân thể không tự chủ được hướng lên trên đi lên dần dần những người này biến mất trong t â m mắt mọi người một cái hai cái mấy c h ủ trên trăm cái không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu chúng ta toàn bộ đều muốn bị truyền tống ra ngoài sao đến đây đại gia cũng đều thấy rõ dị tượng tựa hồ phải đóng lại còn không có rời đi tu sĩ nhìn về phía cách đó không xa kỵ sĩ đám người bọn họ trong miệng chú ngữ cùng trên tay ấ n quyết vẫn cứ không có ngừng Hiện nhiên không có khả năng vội vàng như thế bây giờ lại biến thành dạng này đại gia suy đoàn có lẽ cùng khương xuất tú cùng dạ khuynh hàn hai cái này ngoài ý muốn thửa số có quan hệ nghĩ đến đây bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút oán trách hai người nơi xa truyền đến bạo động dạ khuynh hàn cũng chú ý tới hắn công kích động tác không khỏi dừng lại ánh mắt chuyển động ở giữa liền minh bạch nguyên lai kỵ sĩ đ á g người không nghĩ cùng chính mình liều mạng mà là muốn đem mọi người bao gồm chính mình toàn bộ đều trục xuất dị tượng không gian lấy loại này phương thức đến kết thúc chiến đấu đứng à ta còn không có chơi chắn đâu chương hai trăm năm mươi b ố lấy thiên địa làm nổi bên dưới sủi、cảo. chương hai trăm năm mươi b ố lấy thiên địa làm nổi bên dưới sủi cảo dị tượng bên ngoài mọi người nhìn qua c h ậ m d ã i bay về phía bầu trời màu trắng dị tượng sắc mặt khó coi tại bọn họ trong dự tính thiên đạo chi tứ kết thúc ít nhất còn rất dài thời gian có thể là hiện tại là tình huống như thế nào dị tượng phải bay đi mà đi vào người một cái đều không có đi ra nếu như dị tượng biến mất những người kia cũng đem bị mai táng tán tu còn tốt một người ăn no cả nhà không n ó i bụng không có người nhớ nhung bọn họ mà siêu nhân cấp thiên cấp địa cấp thế lực tu sĩ liền không đồng dạng bọn họ sư môn t r ư ở n g bối mang theo tha thiết c h i tâm một mực canh giữ ở bên ngoài kết quả chờ đến nhưng là kết quả này giờ phút này sốt ruột nhất chính là những người này cơ duyên gì đó không cần cầu nguyện bọn họ có thể bình an thoát thân mới là đúng đắn thiên cơ tông trưởng lão có biện pháp nào có thể ngăn cản dị tượng bay đi sao có người đem hy vọng ký thắc vào thiên cơ tông trên thân thoại lao trưởng lao t r a o mày một cái hắn cũng lòng nóng như lửa đốt thiên cơ tông đồng dạng có không ít đệ tử hiện tại sinh tử chưa biết có thể là hắn cũng cùng mọi người đồng dạng một mặt một bức thêm thúc thủ vô sách v ẫ như là câu nói kia, nếu như đây, có có tiếc, tại, nói n kia, sử tùng trưởng minh ở Lào vậy hóa trang như vậy khí chất tin tưởng ở đây không có mấy người không quen biết nàng kiếm. k hương tiên tử đi ra quá tốt rồi mọi người thấy nàng lập tức vang lên một trận gieo họ khương xuất tú có chút n i ế u mày tựa hồ không nghĩ tới chính mình xuất hiện sẽ gây nên động tĩnh lớn như vậy bất quá nàng trời sinh tính lãnh đạo cũng không có quá để ý mọi người sở dĩ gieo họ là vì cuối cùng nhìn thấy có người từ bên trong đi ra điều này đại biểu bên trong cũng không phải là tuyệt điện khương xuất tú có thể đi ra những người khác đồng dạng có thể vì vậy bọn họ tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm dị tượng nhìn xem con em nhà mình lúc nào thò đầu ra đáng tiếc đợi đã lâu từ đầu đến cuối không thấy đạo thứ hai thân ảnh chuyện gì xảy ra sẽ không chỉ có khương xuất tú một người ra đi khương tiên tử bên trong phát sinh cái gì tính tình tương đối vội vàng sao động người nhịn không nổi hỏi thăm nói đúng vậy à, mau cùng chúng ta nói một chút mọi người thúc giục nói tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía khương xuất tú khương xuất tú mày nhữ lại đến sâu hơn một lát sau nàng khẽ h é môi son t ử tốn nói ba chữ không biết cái gì người từ bên trong đi ra không biết phát sinh cái gì l ừ a gạt quỷ à? không muốn nói liền không muốn nói cái gì không biết mỡ cớ nghe đến câu trả lời này những thế lực kia đồng dạng người thức thời không có lại hỏi mà giống t i ê n cơ tông văn xưng ơ các bao gồm khương xuất tú vị trí thái thượng cùng chờ thế lực lớn vẫn là không có ý định bung ô than nàng nhất là thái thượng cùng một tên t r ư ở n g lão sắc mặt không vui mang theo bất mắn nói xuất tú nhiều như thế trưởng bối đều chờ đợi đâu ngươi đừng tùy hứng đem tình huống bên trong thật tốt nói một chút khương xuất tú liếc hắn một cái sau đó thu hồi ánh mắt coi như cái gì đều không nghe thấy liền đáp lại đều chẳng muốn đáp lại tên này thái thượng cùng trưởng lao sắc mặt co lại cảm nhận được những người khác ánh mắt khác thường hắn cảm giác rất xuống đài không được trong lồng n ự c không khỏi đốt lên một tia lựa giận khương xuất tú Ta lần này dị tượng hành trình thu hoạch nàng có thể nói là không như vậy để ta nói cái gì huống hổ, hổ ta cần thiết nói với các ngươi sao khương xuất tú ngươi quá làm càn thái thượng cung trưởng lão sắc mặt tím xanh hiển nhiên lửa giận đã đạt đến cực điểm đừng tưởng rằng ngươi là thăng tiên bảng đệ nhất liền có thể không đem tông môn trưởng bối để vào mắt hôm nay ta liền để ngươi minh bạch hóa long cảnh lại yêu nghiệt cũng chỉ là hóa long cảnh một ngày không thăng tiên một ngày chính là sâu k i ế n nói xong thái thượng cung trưởng lão bay về phía khương xuất tú lại muốn xuất thủ dạy dô nàng một phen quên đi thôi dù sao cũng là cái văn bối thiên cơ tông thoại lao trưởng lão nhảy ra hòa giải nói hay không là tự do của nàng không cần thiết dạng này nhưng thái thượng cung trưởng lão rõ ràng đã hạ quyết tâm người nào khuyên đều vô dụng lần này cha hỏi không đáp có thể chỉ là một cái dây dẫn nổ mà thôi bình thường thái thượng cũng không quen nhìn khương xuất tú người có lẽ không ít mượn cơ hội này chèn ép nàng một cái mà thôi người trưởng lão này là thăng tiên cảnh nhị trọng tiên tu vi mặc dù không tính quá cao nhưng đối phó hóa long cảnh khương xuất tú dư sải nhưng mọi người nhìn thấy khương xuất tú đối mặt khí thế hung hung trưởng lão biểu lộ vẫn bình tĩnh đã không có chịu thua cũng không có bỏ chạy mà là chậm rãi rút ra kiếm của nàng không phải chứ mọi người trố mắt đứng nhìn hóa long cảnh ngạnh cương thăng tiên cảnh nhị trọng tiên dù cho nàng là tuyệt thế yêu nhiệt g khương xuất tú mọi người cũng cảm thấy quá không hợp thói thường một chút thái thượng cung trưởng lão cũng là s ư ơ n g sở sau đó căm giận ngút trời kém chút là tung đ ỉ n h đầu hắn cảm nhận được nồng đầm vũ nhục n g ư ơ i khương xuất tú có ý tứ gì cho rằng ta là công tử bột ừ nguyên bản ta chỉ tính toán hơi thi mỏng trừng phạt nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý phải thật tốt dạy dâu ngươi một cái để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng nghĩ như vậy thái thượng cung trưởng lão đã bay đến trước góp chân nàng lộ ra bàn tay trục về phía bả vai nàng khương xuất tú đôi mắt đẹp nhẹ g i lên trường kiếm vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng、cùng. đâm thẳng lòng bàn tay ân thái thượng cung trưởng lão lập tức biến sắc từ một kiếm này bên trong hắn cảm nhận được á p lực lớn lao mũi kiếm như nộ lòng mang theo sắc cơ Vì thế như vậy tuyệt không có khả năng là một tên hóa long cảnh có khả năng phát huy ra đánh giá thất nàng đây là thái thượng cung trưởng l ã o ý niệm đầu tiên bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể ép qua ta sao ngây tơ thái thượng cung trưởng lão mạnh liệt t h ố c d i ụ c nguyên lực không còn bảo lưu toàn lực t r ụ p về phía đối phương mà lúc này k ư ơ n g x u t tú trường kiếm cũng đông nhiên nguyên lực tăng mạnh phía trên b ộ c phát ra trói mắt tia sáng thậm chí đem thái thượng c ù n g trưởng lão nửa người đều chém mất a mọi người chỉ nghe một tiếng h é t thảm khi thế hung hăng thái thượng c ù n g trưởng lão vậy mà che lấy cánh tay hướng về sau nhanh lùi lại phát sinh cái gì đại gia một khắc trước còn đang vì khương xuất tú lo lắng không đành lòng nàng nhận đến chèn ép kết quả sau một khắc nàng liền đâm thương đối phương cái này sao có thể lấy yếu thắng mạnh trung quy phải có cái hạ độ a không đối từ nàng một lần cuối cùng b ộ phát khí tức đến xem nàng đã không phải hóa lòng cảnh cuối cùng có tỉ mỉ người phát hiện cái này điểm mấu chốt tiếp lấy càng ngày càng nhiều người quay lại nàng tấn cấp thăng tiên cảnh điều này nói rõ nàng cảm thấy tại hóa long cảnh tích lũy đã đầy đủ đồng thời cũng nói một khi tấn cấp thực lực của nàng đem bạo tạc thức tăng lên bình thường nhất trọng thiên nhị trọng tiên đều sẽ không là nàng đối thủ vừa rồi tên kia thái thượng cung trưởng lão không phải liền là ví dụ tốt nhất nha muốn cho nàng một bài học không nghĩ tới lại làm cho chính mình biến thành trò cười thật xui xẻo chẳng trách người khác chỉ có thể trách chính hắn bảng hiệu không đủ phát sáng thái thượng cung trưởng lao đứng ở nơi xa che lấy cánh tay trên mặt lộ ra t h ư n g khổ khiếp sợ cùng thần sắc sợ hãi hắn biết tất cả mọi người tại nhìn hắn trò cười hắn cũng rất muốn tìm về mặt mũi thế nhưng hắn không có dũng khí lại hướng khương xuất tú đưa chiêu làm khương xuất tú tại hóa long cảnh thời điểm hắn còn có thể lợi dụng cảnh giới ưu thế áp chế nàng mà một khi nàng đột phá vậy thì không phải là hắn cái này thường thường không có gì lạ nhị trọng thiên có khả năng làm gì được hắn tin tưởng sinh tử giao nhau lời nói ngã xuống nhất định là chính mình đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt cùng phổ thông tu sĩ、si、khác nhau thái thượng cung trưởng lao cắn răng một cái đầy bụi đất xoay người bay đi hắn cũng không trở về thái thượng cung trận doanh mà là trực tiếp rời khỏi nơi này không mặt mũi đợi tiếp nữa mọi người gặp cái này lòng có thổ thức đồng thời nhìn về phía khương xuất tú ánh mắt phát sinh to lớn chuyển biến từ giờ trở đi không thể lại đem nàng coi như một tên vạn bối đến xem nàng đã bắt đầu lộ ra tranh vanh tấn cấp thăng tiên cảnh phía sau khương xuất tú đem tự động lui ra thăng tiên bảng những cái kia bị nàng áp chế vô số năm người cuối cùng có thể thở dài ra một hơi nhưng cũng không có cơ hội khiêu c h i ế n nàng như nghĩ vượt qua cái tâm ma này chỉ có thể thăng tiên cảnh lại b à n về ưu khuyết điểm a lại có người đi ra lúc này dị tượng kết giới lại lần nữa ba động một thân ảnh trống rông xuất hiện đó là một tán tu bình thường sau khi ra ngoài vừa vặn ổn định tâm thần liền thấy vô số đôi mắt rơi vào trên người hắn nháy mắt hắn vô cùng khẩn trương mọi người ở đây muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm kết giới lại bắt đầu lập lọe mà còn lão liên không ngừng một đạo lại một đạo thân ảnh không ngừng hiện rõ giống lấy thiên địa làm nổi tại hạ sủi cào đồng dạng mọi người trợn tròn mắt cái này lại là cái gì tình huống chương hai trăm năm mươi năm khúc linh lung mất tích chương hai trăm năm mươi năm khúc linh lung mất tích cái này đến những tu sĩ bị cưỡng ép truyền t ố n g đi ra những người này sau khi ra ngoài có đầy mặt phẫn nộ có thì một mặt mê man cái trước là mắt thấy khương xuất tú dạ khuynh ê hàn trước sau cùng kỵ sĩ đám người đại chiến biết phát sinh cái gì mà cái sau thì căn bản không có chạy tới trung tâm quảng trường chẳng biết tại sao liền bị loại lúc này dị tượng kết giới chỗ d ầ m dạp chẳng chịt treo đầy người cùng phía trước chờ đợi vào sân lúc hình ảnh không sai bịt lắm tông môn trường bối nhìn thấy nhà mình đệ tử xuất hiện trên mặt đều lộ ra một vệ vui mừng cấp tốc đi lên phía trước hỏi ý kiến vấn tình huống cái gì thiên đạo chi tứ trước thời hạn gián đoạn bởi vì khương xuất tú cùng dạ k u y n h hàn biết được chân tướng người trên mặt vui mừng cấp tốc biến mất quay đầu nhìn hướng khương xuất tú ánh mắt bên trong mang theo phức tạp gia khuynh hàn đâu mọi người lúc này mới phát hiện chỉ có khương xuất tú đi ra một vị k h á c kẻ đầu tiêu nhưng không thấy bóng người dị tượng không gian bên trong bóng người từng cái biến mất gia khuynh hàn xem chừng có lẽ rất nhanh liền sẽ đến phiên chính mình bất quá ở trước đó hắn muốn cùng kỵ sĩ đám người thật tốt vui đùa một chút nếm thử t a n một quyền này tư vị gia khuynh hàn quát lên một tiếng lớn lần này hắn dùng tới bạo linh thuật mà lại là ba lần tăng phúc trên nắm tay khi thế còn không có cẩn thân liền để người cảm thấy ngạt t ở kỵ sĩ đám người biến sắc biết một quyền này không tốt tiếp nhưng bọn hắn cũng không có tranh né chỗ trống bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh biệt khuất chưa bao giờ có biệt khuất kỵ sĩ đám người buồn bực muốn thổ huyết bọn họ thân ảnh lập lòe nháy mắt hợp thành một đường thẳng cái sau đem tay đắp lên cái trước trên bà vai chân chính hợp chín người nguyên lực tại một người giận dữ đánh ra một quyền Vậy anh, toàn bộ dị tượng không gian đều một trận rung động những cái kia còn không có bị đưa ra ngoài tu sĩ cùng nhau p h u n ra một ngụm máu tươi mà ngoại giới cũng là một phen núi kêu biệt gầm thu hút sự chú ý của người khác da k u y n h à n bị đánh lui năm bước mà kỵ sĩ đám người thì hóa thành đầy đất hồ lô lan lộn không chỉ chờ đến khi dừng lại về sau phát hiện chín người đã từng cái khỏe miệng mang máu không sai đối với một kích này hiệu quả dạ khuynh hàn vẫn là hài lòng như vậy bạo linh thuật lại điệp i a đoạn hồn tam thức hiệu quả sẽ như thế nào đâu dạ khuynh hàn hai tay một c h i ề u cực nóng hỏa nguyên tố bắt đầu tại xung quanh hắn t ậ p kết thức thứ nhất h ỏ a chi tài quyết c h ầ m dại ấp ủ ngăn cản hắn k ỵ sĩ từ đầu đến cuối chú ý dạ khuynh hàn đ ộ n g tĩnh giờ phút này thấy cảnh này vong hồn đại bạo từ tràn lan đi ra một ít khí t ứ c có thể phẩm bị ra cái này một kích so vừa rồi còn khủng bố hơn vô số lần vừa rồi một người kia liên đã để chín người đem hết toàn lực cái này một k í c h là vô luận như thế nào đều không tiếp nổi làm sao ngăn cản nghe đến kỵ sĩ tiến g quát tám tên đồng bạn đầy trong đầu dấu chấm hỏi kỳ thật kỵ sĩ bản nhân cũng k é m không nhiều hắn chỉ là vô ý thức hô lên một câu kia cụ thể làm sao ngăn cản hắn cũng không rõ ràng trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh sau đó kỵ sĩ gấp giọng nói trước đ ừ n g q u ả n những người khác toàn lực đem hắn đưa đi lại nói Tốt. đồng bạn cùng kêu lên đáp tiếp lấy lấy kỵ sĩ cầm đầu chín người phun mạnh ba ngụm lớn máu tươi cỡng ép để chấn hể vài trạng thái ấn quyết trong tay l i n lên không n g ừ n vùng hướng dạ khuy hàn dạ k h u y n hàn ngay tại thi pháp hỏa nguyên tố hắn, nói, sau, cái, xuân, hồ, lượng, theo ố tràn đầy. tiếng nói của hắn chuyển ra dị tượng đỉnh lập tức hạ xuống một trận hồng chỉ riêng hồng quang lưu qua kỵ sĩ đám người trong tay ấ n quyết biến thành tràn trề không cách nào chống cự lực lượng cuối cùng tại dạ khuynh ê à n đỉnh đầu ngưng kết ra một cái vòng sáng hình thức ban đầu những cái kia nhảy vọt hỏa nguyên tố cũng không còn cách nào đem tiêu hủy kỵ sĩ đám người gặp cái này không khỏi thở dài ra một hơi không lao là ngươi không cách nào siêu thoát nơi quy tụ cho nên trở về đi nếu như ta nói là nếu như có một ngày ngươi có thể từ trong nhảy ra chúng ta còn có lại gặp mặt cơ hội tại kỵ sĩ một phen không giải thích được g â bên trong truyền tống vòng sáng cuối cùng triệt để ngưng thực dạ k u y n hàn không thể không dừng lại trong tay động tác hắn cảm giác có một cô to lớn lựa kéo đem hắn không ngừng kéo hướng vòng sáng hắn biết chính mình giống khương xuất tú giống phía trước những người kia đồng dạng muốn bị đưa ra ngoài ai hắn có chút tiếp lối đại chiêu không thể nghẹn ra đến hugh i dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất không thấy ra ngoài màu trắng dị tượng đỉnh cao nhất đông nhiên xuất hiện một thân ảnh áp đảo chúng sủi cảo b i ế n trên mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía hắn là dạ khuynh hàn hiện tại dạ khuynh hàn tại vạn đảo vược danh khí đã không thua gì khương xuất tú không biết hắn người có lẽ không nhiều lắm nhìn thấy dạ k h u n h hàn rất nhiều người mắt lộ ra phẫn nộ chính là hắn cùng khương xuất tú làm dối loạn mọi người tìm kiếm cơ duyên tiết tấu đối với khương tiên tử đại gia căn cứ đối đẹp truy đổi c h i tâm cho nên mang theo rất mạnh bao dung tính huống hồ nàng xuất thân thái thượng cung cũng rất ít có người có thể chọc đổi mà đối với dạ khuynh ê hàn liền không cần khách khí như thế trung pi phải có người tiếp nhận t i ê n đạo c h i tứ gián đoạn mà đưa tới chúng nộ hán việc nhân đức không nhường ai bởi vậy dạ khuynh ê hàn mới vừa xuất hiện liền lập tức có không ít người hướng hắn bay đi thuần một sắc đều là thăng tiến cảnh mà đúng lúc này kết giới chỗ lại có động tĩnh số lớn số lớn thân ảnh bị đưa ra đến bọn họ xuất hiện phía sau lẫn nhau đè ép ngã trái ngã phải chật vật đến cực điểm đợi đến đã không còn thân ảnh xuất hiện lúc màu trắng dị tượng bay lên trên thăng tốc độ bắt đầu tăng nhanh đồng thời thả ra một cỗ cường đại huy áp đem tới gần nó tất cả tu sĩ thổi về phương xa gia khuynh hàn tính toán tới đối kháng nhưng phát hiện không hề có lực hoàn thủ cứ việc hắn đã tấn cấp đến thăng tiên cảnh nhị trọng tiên nhưng tại c ố lực lượng này trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng gia khuynh hàn còn như vậy chớ nói chi là những cái kia hóa long cảnh tu sĩ đã sớm như một hạt bụi bị thổi ra mấy chục dặm có hơn bao gồm những cái kia vây xem thế lực lớn trưởng lão cũng bây giờ tất cả mọi người bị đưa ra tới nàng có lẽ đã sớm đến tìm chính mình mới đối nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy cô nàng này tay bóng da khuynh hàn cẩn thận đảo mắt một vòng vẫn là không có tìm được nàng không khỏi hơi nhũ mày xảy ra chuyện không có khả năng xem như cựu tinh thiên mệnh trí nữ nàng làm sao có thể như thế dễ dàng c ú p máy chương hai trăm năm mươi sáu nam tử t h ầ n bí chương hai trăm năm mươi sáu nam tử t h ầ n bí dạ khuynh hàn đem thần thức chìm vào hệ thống điều ra khi vận trị doanh thu ghi chép phát hiện gần nhất một bút đến từ khúc linh lung cống hiến liền tại một khắc đồng hồ phía trước mà còn đơn bút cống hiến trị cao tới hơn sáu ngàn hắn không khỏi ánh mắt sáng lên quá nhiều điều này nói do cái gì nói do khúc linh lung chẳng nhưng không có gặp bất chắc ngược lại nàng còn thu được kỳ nộ g nào đó nếu không không có khả năng từ trên người nàng thu hoạch được khí vật trị như vậy dạ a khuynh ê à n liền yên tâm mặc dù không biết nàng người ở nơi nào nhưng ít ra biết nàng bình an vô sự Dạ a khuynh ê à n nhìn qua phi tốc lên cao màu trắng dị tượng xem lần này thiên đạo c h i tứ gặp phải xem như là thu hoạch tràn đầy a đầu tiên hãn thuận lợi hoàn thành tìm kiếm tiêu k â hệ thống nhiệm vụ thu hoạch được một tòa tí hộ sở khen thưởng nghe nói là chống cự hình kiếp trọng yếu vật tư mặc dù không biết rõ hình kiếp là cái gì nhưng tin tưởng hệ thống sẽ không nói nhảm tương lai nhất định sẽ phát sinh cho nên đến lúc đó liền biết thứ nhì hắn lợi dụng khương xuất tú cùng kỵ sĩ đám người đại chiến ngư ông đất lợi cướp đoạt viên kia đại ấn không nghĩ tới vậy mà là một đoàn khí v ậ n mà còn có thể bị hệ thống thôn p h ệ nhờ vào cái này hiện tại có thể dùng tính n gộp lại khí v ậ n trị đều tăng lên tới sáu chữ số về sau rốt cuộc không cần lo lắng bạo linh thuật tiêu hao trọng yếu nhất chính là hắn tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên liên tục vượt hai cấp đạt tới thăng tiên cảnh n h ị trọng thiên đình phong mặt giấy thực lực đã vượt qua khương xuất tú chỉ là không biết thực tế giao thủ có thể hay không đem nàng đẻ ở phía dưới nghĩ đến đây dạ khuynh hàn không khỏi nhìn thoáng qua nơi xa đạo kia hưởng ảnh bất quá cùng cô nàng này đọc sức chỉ là đánh nhau vì thể diện sẽ không nguy hiểm sinh mệnh nhưng cùng ám đình đối kháng liền hoàn toàn khác nhau đó là ngươi chết ta sống trò chơi tiến vào dị tượng phía trước hai tên ám đình thăng tiên cảnh liên thủ trình diễn tập sát chuyện này cũng không thể quên nếu như bây giờ gặp lại hai người kia lời nói dạ khuynh hàn có lòng tin miệu sát đối phương ân ngay tại đang cân nhắc dạ khuynh à n đột nhiên cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hướng hắn đẻ ép mà đến nói tào tháo tào tháo liền đến không đối cỗ khí tức này khổng lộ như thế quả quyết không phải cái kia hai tên thăng tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ có khả năng có đủ thậm chí da khuynh hàn hoài nghi thăng tiên cảnh cựu trọng tiên có hay không đáng sợ như vậy đều khó mà nói hắn một bên chống cự một bên quan sát bốn phía trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc gặp cái này da khuynh hàn hơi thả xuống căng cứng tâm chỉ cần không phải nhắm vào mình một người liền tốt phát sinh cái gì da khuynh hàn tinh tế cảm thụ cố khí tức này nơi phát ra phát hiện vậy mà là từ dị tượng phương hướng chuyển đến nó không phải phải bay đi rồi sao vì sao sẽ còn thả ra đáng sợ như vậy khí tức tất cả mọi người phát giác cùng nhau ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy dị tượng bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tiểu hát một chút tại to lớn cự vật trước mặt hắn lộ ra như vậy nhỏ bé nhưng rất kỳ quái ánh mắt của mọi người lại không tự chủ được rơi xuống trên người hắn phản phát nhận lấy một loại nào đó ma lực hấp dẫn đồng dạng đó là một nam tử mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng trong lòng của mỗi người đều có một loại trực giác hắn tướng mạo bất p h à m nam tử theo dị tượng phi tốc lên cao cả hai bảo trì giống nhau tốc độ cho nên xa xa nhìn lại hắn giống như là đứng tại hư không bên trong bất động đồng dạng h ông giống như là nghiệm chứng dạ khuynh hàn ý nghĩ đồng dạng nam tự động hắn nâng tay phải lên yếu ớt nắm thành trào chậm rãi mò về dị tượng cùng lúc đó làm người sợ hãi khí thức điên cuồng kéo lên giống như thủy triều tàn phá bừa bãi đem mọi người ép hướng càng xa vị trí hắn muốn làm gì mọi người một bên quỷ khóc sói gào lui lại một bên âm thầm nghi hoặc đốt nam tử lòng bàn tay bay ra một đầu màu đen dày thử ly thể về sau cấp tốc hóa thành một đầu gào thét hắt long hướng dị tượng tắt tới cũng không biết có phải là hoa mắt làm hắc long tới gần về sau dị tượng nhỏ bé không thể nhận ra run dày một cái sau đó bay lên trên thang tốc độ thay đổi đến nhanh hơn phản phất sợ hai bị cắn đến đồng dạng cứ như vậy một cái ở phía trước phi một cái ở phía sau truy mặc dù phía trước phi tốc độ không chậm nhưng phía sau truy càng nhanh cho nên cả hai khoảng cách dần dần tạo rút ngắn trong t r ớ c mắt hắc long liền đổi kịp nói một tiếng hí mở ra máu bàn miệng rộng nga ôm một cái liền cắn dị tượng mắt trần có thể thấy dị tượng tốc độ lập tức trở nên chậm gấp mấy lần giống như là bị treo lên một bộ gánh nặng ngàn cân giống như mà tên nam t ử kia thì s u y ế t tại hắc long cái đôi u bên trên theo gió phiêu lãng hắn muốn theo dị tượng mà đi đến đây mọi người cái kia còn nhìn không ra nam t ử ý nghĩ chỉ là không hiểu hắn vì sao muốn làm như vậy mà thôi dị tượng từ chỗ nào mà đến lại đem bay đi chỗ nào mọi người mù tị không biết nhưng nam từ này hiển nhiên biết một chút nội tình không phải vậy hắn cũng sẽ không làm ra cử động như vậy tất cả mọi người khẩn trương nhìn lên bầu trời không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì hắn có thể thành công hay không chương 257, n g u y ệ t nhi là ngươi sao chương 257, n g u y ệ t nhi là ngươi sao màu trắng dị tượng tốc độ mặc dù bị kéo chậm nhưng đây chẳng qua là so ra mà nói trên thực tế nó vẫn cứ rất nhanh không cần bao lâu liền đem triệt để bay ra tầm mắt mọi người mà khi đó nam tử thần bí cũng đem được như nguyện nhưng mà chuyện tốt luôn là nhiều mải l i ê n tại dị tượng sắp chìm ngập tại trong mấy lúc nam tử thần bí xung quanh lại xuất hiện mấy thân ảnh từ trên thể hình nhìn có lớn có nhỏ từ chủng tộc bên trên nhìn có người có thú vật mọi người nhìn không được há to mồm Dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại phía sau tổng cộng lại xuất hiện bảy vị thần bí khách tới tăng thêm nam tử chính là tám tên bọn họ phân loại bắt phương đem dị tượng bao bọc vây quanh bắt đại cường giả bên trong có bốn tên thu tộc hoặc hải yêu một đầu lật trời cự mãng một cái hoàng kim cự kình một cái giống gỗ t i u lạ thức quái thú còn có một tên mọc ra cánh đ i ể u nhân mà đổi thành bên ngoài một cái thì là nhân tộc trừ xuất hiện trước nhất tên nam tử kia bên ngoài còn có một tên chống q u i trượng lao thái bà một tên tay kéo phất trần đạo cô cái cuối cùng dạ khuynh hàn không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt n g u y ệ t nhi là là người sao hắn nhìn qua hư không bên trong đạo kia luyện chuyển thân ảnh hô hấp thay đổi đến vô cùng gấp rút cái kia người cuối cùng từ thân thể tướng mạo mặc quần áo trang phục đến xem vậy mà cùng hỏa ánh n g u y ệ t không khác nhau chút nào có thể là cái này sao có thể từ lần trước rời đi thiên hỏa bộ lạc phía sau dạ khuynh hàn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hỏa ánh nguyện suy nghĩ một chút đã có thời gian không ngắn nhưng điểm này thời gian nhưng lại xa xa không đủ để mơ hồ ký ức bằng hai người quen t h u độ hắn không có khả năng nhận lầm người nếu như phía trên người kia s ắ c thực chính là h ỏ a ánh nguyệt lời nói cái kia nàng tu vi như thế nào thay đổi đến kinh khủng như vậy chính mình tân tân khổ khổ cũng mới vừa vặn tấn cấp thăng tiên cảnh mà thôi nàng ngược lại tốt trực tiếp từ tổng sư cảnh vượt qua đến thăng tiên bên trên cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường nghĩ đi nghĩ lại ra khuynh hàn không khỏi cái chán thấm mồ hôi hắn có một loại dự cảm không tốt n g u y ệ t nhi sẽ không bị đoạt xả đi trừ loại này có thể hắn nghĩ không ra còn có loại nào phương thức có thể khiến người ta tu vi giống cưới tên lửa đồng dạng nhảy lên thăng lúc này Bảy vị kẻ đến sau, hơi các h ú t đ i ề nàng h p sau đó thủ đoạn cùng tên nam tử kia dùng dây thừng huyện hóa là hắc long không sai biệt lắm thì triển về sau cũng đều thành công câu lại dị tượng huyện hóa Hắc không Long sai là tốc độ l i ề nếu đã lớn, lớn c h bất động, bất động. như h ở n phía sau lại đến mấy cái cũng treo lên nó có thể hay không trực tiếp rớt xuống đến dị tượng hướng tới bất động về sau cỗ kia bức nhân huy áp cũng đi theo suy yếu không ít dạ khuynh hàn cảm thụ một phen đã không có quá lớn uy hiếp hắn một phen tư lượng thân hình phóng lên tận trời bay về phía trời cao lần này lập tức hấp dẫn không ít người chú ý hắn muốn làm gì sẽ không cũng muốn theo dị tượng mà đi a không biết tự lượng sức mình mọi người nhộn nhịp lộ ra vẻ khinh thường mặc dù giả khuynh hàn rất mạnh nhưng đó là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nếu như cùng phía trên cái kêu bát đại cường giả so sánh với hắn liền cái rắm đều không tính như vậy cũng muốn bắt t r ư ớ c bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào mọi người cười lạnh một tiếng chờ lấy chế dễ ước tiểu hàn mau trở lại hòa minh trong trận giành chu m ạ n thanh tập hợp â m thành dây hướng hắn hô dạ khuynh hàn quay đầu nhìn nàng một cái nhưng không để ý đến tiếp tục hướng bên trên phi hắn muốn nhờ vào đó cơ hội đi xác nhận một chút hỏa ánh nguyện tình huống vây anh vậy mà lúc này phía trên lại đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận tiếng phá hủy đồng thời kèm theo điên cuồng tàn phá bừa bãi nguyên lực sóng xung kích ngay tại lên cao dạ khuynh hàn như gặp phải trọng kích thân thể giống d i ợ u bị đứt dây đổng dạng phiêu diêu rơi xuống hoa vãn vãn vươn người đứng dậy chặt ngang tiếp nhận hắn người điên mặc dù n ữ khí của nàng tràn đầy o á n trách nhưng gương mặt xinh đẹp lại đều là lo lắng dạ k h u n h hàn cười khổ một tiếng k h o miệm l dị tượng đình trệ phía sau cái k i a tám tên cường giả liền lên mâu thuẫn sau đó không hẹn mà cùng hướng người bên cạnh xuất thủ tự hồ chỉ cần đánh rơi trong đó mấy cái dị tượng liền có thể lần thứ hai trèo lên dạ khuynh hàn cũng là đủ xui xẻo hắn vốn cho rằng có thể chui cái chỗ trống ai có thể nghĩ chính túi đầu hướng bên trên phi liền bị một muộn côn cho đánh xuống tới khủng bố như vậy chỉ là giao thủ dư âm mà thôi liền để hắn bị thương không nhẹ hoa vãn vãn gặp dạ khuynh hàn giữ im lặng mặc dù nội tâm rất nghĩ hoặc nhưng cũng không có ép hỏi chỉ là ôm chặt lấy cánh tay của hắn phòng ngừa hắn lại làm loạn còn bên cạnh những cái kia ăn dưa của chúng lúc đầu muốn nhìn cho cười lại b ỗ n g dưng bị uy một cái thức ăn cho chó trên trời đại chiến càng ngày càng kịch liệt nhưng b á t đại cơn giả thu vi gần như đều không sai bệt lắm cho nên đánh tới đánh lui dù ai cũng không cách nào làm sao những người khác dị tượng vẫn cứ bị gắt gao ngăn chặn khó mà động đậy thiên đạo vô thường thiên đạo có mệnh chư vị sao phải khổ vậy chứ lúc này nơi xa chuyển đến một đạo mở mịt thanh âm lần đầu nghe còn tại cực xa vị trí nhưng trong t r ớ c mắt đã như ở bên h a i tiếp lấy dị tượng bên cạnh hiền hóa ra một thân ảnh đây là mọi người ý nghĩ đầu tiên nhưng lão giả đứng lặng hư không cũng không có ý tứ kia mà còn nghe hắn lời nói mới rồi tựa hồ cũng không quá tán thành tám người thú vật cách làm thiên cơ tông thoại lao trưởng lão thấy lao giả xuất hiện phía sau, lông mày lập tức bóp làm một đoàn ánh mắt lộ ra vẻ suy tư chốc lát hắn hai mắt sáng lên trên mặt hiện lên một vệ kích động bãi kiến lao tổ thoại lao trưởng lão phi thân mà ra vậy mà trực tiếp quỳ dạp xuống hư không bên trong hướng tên lão giả kia bài nói lão giả mỹ mắt rủ xuống nhìn hắn một cái khẽ gật đầu sau đó nói ngươi mang mọi người cách xa một chút nói xong lão giả liền không còn quan tâm phía dưới là thoại lao trưởng lão như cái nhu thuận hải t ử đồng dạng cung p i n h đáp sau đó hắn dẫn đầu thiên cơ tông người bắt đầu sơ tán đám người lão giả kia là thiên cơ tông lão tổ mọi người mắt thấy vừa rồi một m à n kia khiếp sợ không hiểu thiên cơ lão tổ thuộc về nhân vật trong truyền thuyết đã có gần ngàn năm không hề lộ diện không nghĩ tới hôm nay có thể hữu duyên nhìn thấy rất nhiều người đều kích động không thôi lão nhân gia ông ta lên tiếng ai dám không nghe cho nên ngàn vạn tu sĩ vô cùng phối hợp theo thiên cơ tông cùng một chỗ hướng phương xa triệt hồi bao gồm thái thượng cung văn xương cát hoa minh dạng này thế lực lớn cũng giống như thế hoa v á n v á n cọ sát dạ khuynh hàn cánh tay g i k h u n h hàn nội tâm có chút cũ kết hắn mầng đầu nhìn một cái phía trên trên tình cảm là không quá nguyện ý rời đi nhưng lưu lại thì có ích lợi gì đâu hắn liền tới gần đều không thể tới gần rất lâu hắn than nhỏ m ộ t hơi không tại cố chấp tùy ý hoa vãn vãn đem hắn lôi đi trước tiên lui hướng nơi xa phía sau có cơ hội lại đi tìm m u ậ n nhi nhất định muốn làm rõ ràng trên người nàng tình hình chờ tất cả mọi người lui ra khoảng cách nhất định phía sau thiên cơ lão tổ mới mở miệng lần nữa các ngư dạng này hữu dụng không hắn lời này hiển nhiên là hướng về phía hôn chiến bên trong tám người cùng thú vật nói dừng tay a đừng uổng phí sức lực thiên cơ lão tổ như cái tận tình lão mụ t ử đồng dạng người khác tại đậu thủ hắn đang đậu miệng thiên cơ lão nhi nếu như ngươi không có ý định nhúng tay liền mời đóng lại món chó của ngươi cách xa một điểm xuất hiện trước nhất tên nam tử kia bực bội nói hắn giọng rất lớn như hồng lữ t r u n g lớn n g ầ m miệng liền n g ầ m miệng vì sao muốn nói mò chim tên t i a điệu nhân thâm trầm trở về một tiếng lão tử cứ như vậy nói thằng chó chết có ý kiến đáng ghét bản hoàng muốn mổ mù mắt của ngươi nam tử cùng điệu nhân đòn khiê trên hai người đã nói chuyện cũng đậu thủ thiên cơ lão tổ im lặng lắc đầu ngàn năm trước liền có người thử qua đáng tiếc không có bất kỳ cái gì cơ hội các ngươi vì sao không tin tà đâu tin tà lao thái bà cười hắc hắc ngươi nói là cam chịu số phận đi giống như ngươi sao trong giọng nói của nàng mang theo vô tận trào phúng mấy người đối thoại những g á i kia lùi đến nơi xa tu sĩ vẫn cứ có khả năng nghe đến mặc dù như lọt vào trong sương ngủ nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại không quản là tên nam thử kia vẫn là lao thái bà tựa hồ đối với thiên cơ lao tổ đều không có quá nhiều tôn trọng cái này không khỏi để người kinh d tại bình thường tu sĩ trong lòng thiên cơ lão tổ là thần thoại nhân vật nhưng hiển nhiên cái kia trong giao chiến tám vị cũng từng cái địa vị bất phàm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngang cấp tồn tại nghĩ đến đây mọi người hít sâu một hơi loại này cự phách có thể gặp một cái liền đã rất hiếm thấy mà bây giờ vậy mà đồng thời xuất hiện chín cái thiên đạo có mệnh không nhận lại như thế nào thiên cơ lão tổ giống như là không có nghe được đối phương trong miệng ý c h à o phúng giống như nghiêm túc cãi lại nói đừng cầm thiên cơ tông bộ kia đến lựa gạt chúng ta cuối cùng là thiên đạo vẫn là nhân đạo ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nghĩ minh mạch giả hồ đồ xem t h ư ngươi Không. thiên cơ lão tổ lắc đầu cái này cùng là ai nói không có quan hệ chỉ cần là không thể trái nịch g h tồn tại liền có thể xưng là thiên đạo thiên đạo chỉ là một loại ý chí mà thôi các ngươi cùng nhau ha ha ha ta nhanh cười đến r ụ n g răng tướng mạo là ngươi mới đúng chứ đi chúng ta không muốn cùng ngươi nói nhảm đi ra ngươi có ngươi đường dương quan chúng ta có chúng ta cầu đồng mục đã bất đồng bất t ư ơ n g b i mưu ai thiên cơ lão tổ thở dài một hơi trách trời thương dân nói cố nhân không nhiều lắm ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy các ngươi thân từ đạo tiêu mà thôi thiên cơ lão nhi ngươi lại muốn nói nhảm đừng trách ta không khắc khí tên nam tử kia tựa hồ bị h nào đến không kiên nhẫn được nữa nghiêm nghị nói bớt ở chỗ này trang cái gì mọi người đều say ngươi độc tính nói thật nhiều năm như vậy ta xem thường nhất chính là ngươi bị ngươi ném vào không lao lại vui vẻ chịu đựng ngươi có tư cách gì đối chúng ta chỉ trỏ chúng ta mặc dù hoang đường nhưng ít ra thân ở cống rãnh t â m hướng trăng sáng so với ngươi còn mạnh hơn mấy vạn lần thiên cư lão tổ hiếm thấy xuất hiện trầm mặc tựa hồ lời nói này xúc động hắn nào đó một cái tiếng lòng thật lâu hắn trầm trầm nói gió mát lãng nguyện người nào lại không hướng về đâu nhưng người ta đều là tội nhân đây là chúng ta nhất định phải tiếp thu trừng phạt trừng phạt lần này nói tiếp chính là lao thái bà nàng tràn đầy nhăn nheo trên mặt hiện ra một vệ hồi ức lẩm bẩm nói dù cho có tội mấy ngàn năm thời gian cũng đủ để mà diệt đi nhưng mà vì sao chúng ta vẫn cứ tại chỗ này đây không phải là trừng phạt mà là lãng quên chúng ta kỳ thật đều đã chết chỉ là còn không có bị mai táng mà thôi lao thái bà nói xong không có người lại nói tiếp bao gồm thiên cơ lao tổ một cô hiệu hưu bi thương khí tức tại mọi người ở giữa bao phủ sau đó bạo liệt tâm thanh vang lên lần nữa hôn chiến tiếp tục thiên cơ lão tổ thất thần một lát sau cao giọng nói nếu như chúng ta đã sớm bị lãng quên cái k i a trước mắt thiên đạo c h i tứ lại giải thích thế nào ha ha thiên cơ lão nhi để ta nói ngươi cái gì tốt đâu lão thái bà rêu cận một tiếng mấy ngàn tuổi người vẫn cứ giống ngoan đồng đồng dạng ngây thơ nếu như ngươi cảm thấy ba lượng viên kẹo liền kêu nhớ nhung lời nói vậy liền ôm ngươi ngây thơ cùng ảo tưởng chạy trở về thiên cơ s â n a tiếp tục giống con rùa đồng dạng kéo dài hơi tàn chờ mong ngày nào đó có người có thể lòng từ bi đem ngươi đưa ra chiếc lồng kéo dài hơi tàn liền kéo dài hơi tàn vì sao muốn nội hàm ta vương bát huynh điều nhân lại tức giận hắn huynh đệ tốt nhất chính là một cái lao v ư ơ n g bát lao nương cứ như vậy nói thằng chó chết có ý kiến đáng ghét bản hoàng muốn mổ mù mắt của ngươi đ i ề u nhân bỏ đi tên nam từ kia phóng tới lao thái bà thiên cơ lão tổ sắc mặt một trận âm tình bất định đám người này không cứu nổi chính mình h ả o ý đến quân n ụ thu hoạch lại đều là chế nạo như vậy liền để bọn họ tự sinh tự diệt ra thiên cơ lão tổ nhìn một cái trên không sau đó thân ảnh l ó i lên xuất hiện tại thoại lao trưởng lao bên cạnh trong tay tấm gương một phen đem thiên cơ tông tất cả mọi người quấn vào trong đó muốn sống lời nói tốt nhất rời đi vùng biển này lưu lại một tiếng cảnh cáo phía sau thiên cơ lão tổ hoàn toàn biến mất không thấy mọi người hai mặt nhìn nhau chốc lát bên ngoài có tu sĩ bắt đầu lần lượt rời đi đối với thiên cơ lão tổ lời nói bọn họ vẫn là tin tưởng không nghi ngờ tất nhiên hắn nói rời đi thì tốt hơn vậy liền không có lưu lại lý do những cái kia nguyên bản còn đang do dự nhìn thấy rời đi người càng ngày càng nhiều cũng không khỏi dao động n ộ n nhịp đuổi theo chân của bọn hắn bước rất nhanh mấy chục vạn tu sĩ liền đi đến không sai biệt lắm chỉ có vụn vặt lẹ thẻ còn dừng lại tại nguyên chỗ bọn họ nhìn qua phía trên to lớn dị tượng cũng không biết suy nghĩ cái gì có lẽ cho rằng còn có cái gì cơ duyên chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tôi ta trên đời này từ trước đến nay đều không thiếu khuyết vì bảo bối mà không muốn tính mệnh người hoa v ã n v ã n lại cọ sát dạ khuynh hàn cánh tay nhưng lần này không quản nàng làm sao cọ dạ khuynh hàn đều thờ ơ n g ư ờ i không muốn đi ân n g ư ờ i không sợ chết sợ cái kia cho ta một cái lý do vì nàng dạ khuynh hàn chỉ chỉ phía trên hỏa ánh nguyện thân ảnh hoa v ã n v ã n một mặt mê hoặc nàng là thê tử của ta dạ k h u n h hàn bình tĩnh nói hoa ván ván đôi mắt đẹp vừa mở sau đó môi rung rung mấy lần yếu ớt nói ngươi là lao yêu quái da khuynh hàn nhịn không được liếp mắt cười lắc đầu nói cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm chờ ta hiểu rõ liền mang nàng cùng đi gặp ngươi tốt sao hoa vãn vãn không nói lời nào ngoan da khuynh hàn sờ một cái đầu của nàng trừ khúc linh lung cùng phía trên cái này bên ngoài ngươi còn có mấy cái hoa vãn vãn đột nhiên hỏi ách da khuynh hàn bị đánh trở tay không kịp có chút không biết nên trả lời thế nào bất quá hắn suy nghĩ một chút về sau vẫn là quyết định thẳng thắn đại khái ba ba cái a hắn lắp bắp tân ngữ nhu dương túy thư khẳng định tính toán mà tân chỉ mặc dù hai người quan hệ cũng không có gần như vậy nhưng chỉ cần hô nước còn tại vậy liền không thể đem nàng bài trừ tại bên ngoài cho nên ít nhất ba cái không sai hử đại s á t lang hoa vãn vãn bước xuống câu nói này phía sau b a y người hướng hoa minh đại bộ đội đuổi theo dạ khuynh ê à n trong lòng tối lỏng hắn liền sợ cô nàng này dựa vào không đi bất quá nàng hình như có chút sinh khí chương hai trăm năm mươi chín tội lỗi đang chém chương hai trăm năm mươi chín tội lỗi đang chém những cái kia rời đi tu sĩ có chút là thật rời đi vung hắt đầu tiêu sái vô cùng nhưng có chút cũng không tính chân chính rời đi bọn họ lùi đến xích liên đảo bên bờ vẫn như cũ quan sát từ đằng xa nơi này nhân loại lòng hiếu kỳ là rất khó chiến thắng mà lưu lại gia khuynh hàn đại khái đến một cái có hơn nghìn người tà hữu những người này chẳng những không có lưu lại ngược lại đ ế m thử từng bước một tới gần dị tượng không biết sống chết gia khuynh hàn lắc đầu thầm mắng một tiếng hắn là biết những người kia giao thủ ba động có nhiều đáng sợ hơi vô ý liền có khả năng bị ép thành bọt t ị t lúc này hắng b n g nhiên nghĩ đến phía trước chính mình xông đi lên thời điểm người phía dưới có phải là cũng nghĩ như vậy lúng túng giả khuynh ê à n không dám k i n h thường hắn đem cựu thiên hôn nguyên trận trận nhãn toàn bộ đổi thành phòng ngự loại pháp bảo chuẩn bị bất cứ tình huống nào đồng thời thời k h ắ c làm tốt thi triển bạo linh thuật chuẩn bị bạo linh thuật có thể buộc phát ba lần uy lực không hề chỉ nhằm vào công kích phòng ngự cùng tốc độ đồng dạng có hiệu quả hiện tại hắn cũng không cần đau lòng khí vật trị tùy tiện tiêu xài cuối cùng giả khuynh à n phân ra một tia thần thức quấn quanh ở bạch ngọc kim chu bên trên phi hành pháp bảo cũng có nhất định lực phòng ngự thời khác mấu chốt có thể đem ra thí xe giữ tướng lại thêm hắn còn có một tấm vương bài đó chính là thế thân khôi lỗi tổng cộng có ba lần chết thay cơ hội đã bị dùng hết hai lần còn lại một lần cuối cùng trở lên chính là dạ khuynh hàn quyết định lưu lại sức mạnh hắn tin tưởng thiên cơ lão tổ sẽ không tùy tiện cho ra cảnh cáo khẳng định là dự liệu được sẽ phát sinh cái gì cho nên nhất định phải làm đủ chuẩn bị bầu trời bắt đại cường giả giao chiến đã tiến vào gây cấn phía dưới những cái kia tính toán đến gần tu sĩ đã có người bị tác động đến hóa thành cho bụi nhưng cái này tựa hồ cũng không thể dọa lùi người phía sau vẫn có liên tục không ngừng thân ảnh đi ngược dòng nước dạ k u y n h à n đứng tại chỗ không n ú c ních hắn quan tâm chỉ có hỏa ánh nguyệt lúc này tình trạng của nàng còn có thể tạm thời không cần lo lắng to lớn dị tượng lơ lửng giữa không trung đã hoàn toàn không tại trèo lên thậm chí nhận đến đại chiến ảnh hưởng còn có một kia hạ xuống xu thế bọn họ sẽ không đem dị tượng cho kéo xuống a không chỉ dạ khuynh hàn một người nghĩ như vậy những cái kia lưu lại người có lẽ cũng chính là bởi vì cái này mới không có c h ọ n rời đi nếu như dị tượng rơi xuống có phải là có bảo bối có thể nhặt trong mắt mọi người hiện ra một vệ lửa nóng âm thầm là phía trên cố gắng ông dị tượng cuối cùng không chịu nổi bắt đầu chậm hạ xuống sau đó tốc độ tăng nhanh có thẳng t ắ c vẫn là xu thế hoa phía dưới các tu sĩ sôi trào mà x a tại xích liên đảo những người kia nhìn thấy một màn này trố mắt đứng nhìn đồng thời trong lòng cũng có một ít hối hận sớm biết ta cũng lưu lại nhưng lúc này da khuynh hàn lại có một cố dự cảm không tốt hắn luôn cảm giác dị tượng bị kéo xuống không phải chuyện tốt da khuynh hàn suy nghĩ còn chưa rơi xuống phía trên liền phát sinh dị biến chỉ thấy dị tượng đột nhiên tách ra vô tận tia sáng đem bắt đại cường giả thân ảnh toàn bộ trường h p đồng thời một cái to lớn quang hoàn xuất hiện tại dị tượng đình dạ khuynh ê à n đỉnh lấy ánh sáng mạnh nhìn lại k i a sáng k i a vòng liền cùng kỵ sĩ đám người đem bọn họ truyền tống lúc đi ra ngưng tụ thông đạo giống nhau như lúc chỉ là phải lớn vô số lần mà thôi không tốt hắn thầm kêu một tiếng dị tượng tựa hồ muốn bị c ư n g ép na gì đ i cái kia nguyệt nhi chẳng phải là cũng muốn đi theo mà đi đây chính là bát đại cường giảm hớn nhưng không phải dạ khuynh ê à n muốn nhìn đến hắn rốt cuộc nhịn không nổi thân hình đ ỗ n g nhiên dừng lại cũng bắt đầu hướng lên phía trên bay đi nho nhỏ sâu kiến cũng dám xúc phạm thiên uy lúc này to lớn quang hoàn bên trong chuyến đến một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm đạo thanh âm này bình tĩnh đến cực điểm. nhưng lọt vào thai nhưng để người lòng sinh vô tận sợ hãi những cái kia bay về phía dị tượng tu sĩ lập tức ngừng lại thân hình nhịn không được run l y bậy da khuynh hàn cũng nhận nhất định ảnh hưởng bất quá hắn năng lực chịu đựng khá mạnh vẫn cứ có thể di động chỉ là tương đối khó khăn mà thôi tội lỗi đang chém bên trên một câu triệt để truyền khắp bốn phương về sau quan g hoàn bên trong lại chuyển tới câu tiếp theo mà câu này nữ g khí đã không còn bình tĩnh nữa bên trong tràn ngập vô thượng m i n g h i ê m vành vành bành nhất tới gần dị tượng cái kia một đống tu sĩ lúc này liền bạo thành từng đám từng đám hết vụ sau đó dần dần hướng bên ngoài quyết tán giống như pháo hoa chói lọi dạ khuynh hàn sắc mặt đ ổ t biến lại quyết tán đi xuống liền muốn đến phiên hắn lui nhất định phải lui hắn không kịp nghĩ nhiều thừa dịp còn có thể di động quả quyết vận chuyển lên ba lần bạo linh thuật dãy rủi lấy hướng mặt biển rơi đi làm ra chọn lựa như vậy cũng không phải là chỉ có dạ khuynh hàn một người những cái kia khíu rắc tương đối linh mẫn tu vi cũng cao hơn người thậm chí so hắn trốn đến còn nhanh những người này cùng tử thần thi chạy chỉ hận cha lương ít sinh hai cái đùi cuối cùng bạo liền sóng không tại quyết tán dạ k h u n h hàn ngừng lại thân hình nhìn một cái phía trên lòng còn sợ hãi lúc này may mắn sống sót chỉ còn chừng trăm người mà tại một lát phía trước cái số này nhưng là một ngàn quá kinh khủng ngắn mùi bốn chữ liền tiêu diệt chín thành người mà còn bốn chữ này cũng không phải là nhằm vào bọn họ những tôm kép này mà là nhằm vào cái k i a tám vị đại năng dư âm còn như vậy đứng ngủi chịu xào bát đại cường dạ như thế nào đâu dạ khuynh hàn lo âu nhìn về phía phía trên đáng tiếc dị tượng cách ra còn mang đem xung quanh che giấu hắn căn bản không nhìn thấy hỏa ánh nguyện cài bóng xích liên đào bên mờ trên mặt tất cả mọi người đều mang sợ hãi một khắc trước bọn họ còn tại hối hận không có lưu lại mà một hồi này liền đã tại vui mừng lúc ấy ngoan ngoan rời đi người chính là như thế giỏi thay đổi hoa vãn vãn cũng đứng ở trong đám người vừa rồi nàng nhìn thấy dạ khuynh hàn chạy trốn hình ảnh tâm đều kém chút nhảy ra cổ họng còn tốt hắn thành công đào thoát sư phụ ngài có thể đem hắn mang về sao chu m ạ n thanh l ắ t đầu nếu như hắn nguyện ý đi phía trước liền sẽ không lưu lại vãn vãn nếu như hắn chết ngươi không muốn thương tâm dạng này nam nhân k h n g đắng hắn không có chút nào lo lắng cho ngươi chu mạng trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn hoa v á n v á n nhấp một cái bờ ngôi không có lên tiếng vê anh sẽ rách màng nhĩ âm thanh từ dị tượng chỗ t r u y ề n đến lượn lờ ở giữa bạch quang bắt đầu tiêu tán chậm rãi lộ ra bên trong quang cảnh mọi người tranh thủ thời gian ngưng mắt nhìn lại t tập thể hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy phía trước không ai bị nổi bắt đại cơn giả giờ phút này toàn bộ huệ m i suy sụp giống vươn cổ chịu chết cựu non đồng dạng run dày không chỉ mỗi người bọn họ thú vật trên thân đều mang đầm địa vết thương thê thảm vô cùng trong đó cự mang cùng hoàng kim cự kỉnh tình hình bếp ắ t nhất g a chóc thịt bong toàn thân không có một chỗ địa phương tốt bọn họ hình thể quá lớn nhận đến đả kích cũng lớn hơn mà cái kia bốn tên nhân tộc liền tương đối tốt một chút đương nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi dạ k h i n h hàn trên giới quan sát một phen hỏa á n h n g u y ệ t có chút tiến lòng nàng sợi tóc lộn xộn trên mặt c h e kín mồ hôi quần áo cũng có nhiều chỗ dạn n ư ớ còn c tốt đều không phải yếu hại mặc dù những người này thú vật rất chật vật nhưng không có một người bị chu sát cái này cũng chứng minh bọn họ xác thực rất cường đại tại như thế s u n g kích bên dưới đều có thể không chết hai câu nói sau đó to lớn quang hoàn bên trong liền đã không còn âm thanh truyền ra phản phất những người này thú vật tất nhiên có thể đủ may mắn giữ được tính mạng đó chính là thiên ý như vậy liền tha cho bọn hắn một lần a dị tượng khởi động chầm rãi bay về phía to lớn q u a n hoàn nhưng mà những cái kia được tha thứ người thú vật lại không có cái gì tự mình hiểu lấy bọn họ vậy mà không hẹn mà cùng lại lần nữa c h ụ t vào dị tượng kinh lịch nhiều như thế vẫn không quên dự tính ban đầu ta muốn tùy ngươi cùng đi chương 260, đi cứu nàng hoặc cho nàng n h ặ t xác chương 260, đi cứu nàng hoặc cho nàng n h ặ t xác nhưng mà lúc này đã không phải là khi đó quả nhiên c tại nhìn đến tám người thú vật động tác phía sau âm thanh kia triệt để bị chọc giận ta có lòng từ bi thả các ngươi một ngựa nhưng các ngươi lại không biết tốt xấu vẫn muốn được ăn cả ngã về không cho mặt đúng không đã như vậy vậy liền toàn bộ đi chết đi thật can đảm hai chữ mang theo so vừa rồi càng mạnh khí thế phóng tới tám người thú vật thật sự là số lượng từ càng ít uy lực càng mạnh mẽ b á t đại cường giả còn không c ó treo lên dị tượng liền gặp phải như vậy công kích lập tức có mấy cái không chịu nổi nguyên bản liền thụ thương rất nặng cự mãng hoàng kim cự kình phát ra một tiếng thê lương huýt dài phía sau thân thể bị sóng âm chia cắt thành vô số khối nhỏ theo máu loang cùng một chỗ hướng về mặt biển nhìn từ đằng xa p h ả n phất một cái vòi hoa sen tại phun ra màu đỏ mưa hai đại cường giả phía dưới còn may mắn còn sống sót một trăm tu sĩ lần này bởi vì cách khá xa không có bị tác động đến giờ phút này bọn họ toàn bộ đều điên cuồng loại này truyền thuyết cấp những cường giả cho dù chết bọn họ trên thân huyết nục cũng ẩn chứa vô tận năng lượng thậm chí bao hàm bọn họ đối võ đạo lý giải có thể nói trí bảo cầu phú quý trong nguy hiểm quả nhiên lựa chọn lưu lại là đúng những tu sĩ này từng cái bay lên trời đón lấy những máu thịt kia từng khối từng dọn toàn bộ thu vào không gian không gian tràn đầy liền dứt khoát trực tiếp nước ăn vành vành có thể là huyết nục nhập khẩu phía sau năng lượng khổng lồ không cách nào t ă n g ra n g á y mắt liền đem tu sĩ thân thể cho nó bạo hơn m ộ ư ơ i người bởi vì bọn họ tham lam mà bị đoạn đi tính mệnh phía sau còn muốn bắt trước người lập tức ngậm kín miệng thậm chí ngay cả thân thể cũng không dám dính vào những máu t h ị t kia sợ gặp bất chắc từng mảng lớn huyết m ụ không có người thu lấy rơi xuống ở trong nước rất nhanh vùng biển này liền bị nhuộm thành màu đỏ nguyên bản bình tĩnh mặt biển thay đổi đến dung chuyển ủng h cục bốc lên to lớn ngâm một chút còn có một chút bạch khí khói mù lợ lở giống như huyết cảnh từ xích liên đạo bên trên muốn nhìn xuyên bên trong tình cảnh đã không dễ dàng Dạ khuynh hẳn một mực chú ý cao nhất bên trên hắn không có đi thu lấy những máu thịt kia nếu như hắn động thủ chỉ ít có thể đem trong đó một nửa đều thu đi bởi vì hắn hệ thống không gian phi thường lớn những này huyết nục mặc dù là bà bối nhưng xa xa không cách nào cùng nguyệt nhi so sánh lúc này nguyệt nhi tình huống không quá tốt n à n g cũng nhận to lớn x u n g kích thân ảnh tung bay phí hết đại lực khí mới khó khăn làm đứng vững sống sót sau hai nạn sáu tên i cơn ư giả g nhìn một cái phía dưới trong lòng dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác nhưng bọn họ tất nhiên làm ra lựa chọn vậy liền đã sớm đem sinh tử không để ý hướng chết mà sinh đây là bọn họ theo đuổi cho nên lui bước sau không có khả năng thành như âm thanh k i a n ó i tới thật can đảm không sai trừ một thân dũng khí chúng ta đã không dư thừa mặt khác mang theo vết thương trồng chất tàn khu lục đại cường giả lại một lần hướng dị tượng phát động công kích không muốn vạn trượng phía dưới gia khuynh hàn phát ra một tiếng gọi gấp hắn vốn cho rằng cự mãng cùng hoàng kim cự kình vất lạc sẽ để cho còn lại sáu vị mê đồ chi phản nhưng người nào biết bọn họ vẫn cứ không có nửa điểm muốn từ bỏ ý tứ bên trên m ộ đợt liền đã có thương vong n h ư một lần nữa cho dù vẫn là giống nhau cấp bậc công kích còn lại sáu vị còn có mấy cái có thể tiếp nhận người khác có chết hay không dạ khuynh hàn không quan tâm dù sao nguyệt nhi không thể có sự tỉnh hắn không cách nào lại chờ đợi một cánh tay dâng lên giống sụp màn đồng dạng bay lên trên đi đi cứu nàng hoặc cho nàng nhặt xác khổng lồ khí lưu đánh thẳng vào dạ khuynh hàn hắn như gió trong mưa con bơm ư bớm ư đồng dạng lúc nào cũng có thể bị đánh rớt nhưng hắn hướng lên quyết tâm giống như phía trước tám người thú vật chưa hề nghị qua lùi bước mây mù bên ngoài đứng một láo giả là thiên cơ lão tổ hắn cũng không chân chính rời đi mà là ẩn nấp ở xung quanh coi hắn nhìn thấy cự mãn g cùng hoàng kim cự kình vẫn l à lúc trên mặt lộ ra một tia bị thương kết quả này tại hắn dự liệu bên trong nhưng không hề đại biểu khi nó xuất hiện thời điểm nội tâm liền có thể làm đến không có chút nào gần sóng tội gì khổ như thế chứ tội gì khổ như thế chứ hắn nhìn qua còn lại sáu thân ảnh thì thào nói t h ầ m sau đó thiên cơ lão tổ đưa ánh mắt về phía dạ khuynh hàn cự long muốn này n g ư ơ i cái tiểu côn trùng xem n á o như gì hắn đã quan sát một hồi lâu tiểu gia hỏa này không giống với những người khác hắn không vì trước mắt bảo vật mà thay đổi mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trên nhưng nơi đó há lại ngươi có thể nhúng tay dị tượng càng bay càng nhanh ly quang vòng nhập khẩu chỉ còn một bước ngắn có lẽ trong c h ư ớ c mắt liền muốn biến mất a a a lục đại cường giả đồng thời bộc phát lấy ra đòn sát thủ thiêu đốt tiềm năng không làm giữ lại chút nào chỉ vì đánh cược lần cuối lan quang hoàn bên trong âm thanh lại lần nữa chuyển đến lần này chỉ có chút ít một cái chữ nhưng loại kia hủy thiên diện khí thế nhưng là từ trước tới nay tối cường sóng âm tạo thành mắt trần có thể thấy không khí và mẹo thậm chí sẽ mở một chút màu đen khẽ hở lục đại cường giả mặt s á m như cho bọn họ biết mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi một kiếp này nhưng bọn hắn trong mắt lại không có e ngại chỉ có giải thoát dị tượng cuối cùng triệt để bay vào quan hoàn sau đó cả hai đồng thời biến mất không thấy gì nữa chỉ còn âm thanh kia là sáu người thú vật chế tạo mộ địa còn tại tàn phá b ừ a bãi phong bạo tội gì khổ như thế chứ tội gì khổ như thế chứ thiên cơ lão tổ âm thanh vang lên lần nữa tiếp lấy một mặt tre khuất bầu trời tấm ương xuất hiện tại lục đại cường giả đỉnh đầu những cái kia vặn vẹo không khí cùng màu đen khẽ hở đụng phải tấm gương phía sau phát ra tạch tạch tạch tiếng vang song phương tựa hồ tại đầu s ứ c mà xa xa phía dưới dạ khuynh hàn gương mặt đã bị thổi biến hình càng lên cao áp lực càng lớn nhưng hắn sẽ không lui lại ra thiết cốt linh chu bị hắn triệu h o á n đi ra t ẩn thân trong đó hơi cảm giác dễ chịu một chút nhưng mà ngắn ngủi mấy chục giây thời gian thiết cốt linh chu liền bành một tiếng hóa thành mảnh vỡ bất quá nó tốt xấu mang theo dạ khuynh hàn xông đi lên một đoạn lại ra hắn lại đem bạch ngọc kim chu cho triệu hắn đi ra cao cấp pháp bảo so pháp bảo cấp thấp s á t thực cường không ít bạch ngọc kim chu kiên trì chừng ba phút mới bị đánh tan lúc này dạ khuynh ê à n cách hòa ánh nguyệt đã không xa đúng một cái cựu thiên hôn nguyên trận ông một tiếng mở rộng đem dạ khuynh ê à n bào khỏa trong đó trận nhãn toàn bộ đổi thành phòng ngự pháp bảo phía sau nó sức chống cự so bạch ngọc kim chu còn kinh khủng hơn nguyện nhi ta tới dạ khuynh ê à n nhìn qua phía trên đạo kia h u y ể n chuyển thân ảnh trong lòng t h thầm hòa ánh nguyệt thân thể phiêu phủ tựa hồ sắp rơi vào vô ý thức mặt khác năm vị cũng kém không nhiều nếu như không có phía trên đạo kia tấm gương giúp bọn hắn ngăn cản lời nói bọn họ đã sớm bước cự mãn cùng hoàng kim cự k ì n h gót chân chốc lát da khuynh hàn cuối cùng vọt tới phong bạo khu vực vừa vặn bước vào trong đó hắn liền nghe đến răng rắc răng rắc phát bảo cùng trận pháp vỡ vụn âm thanh không ngừng chuyển đến mà hắn bên ngoài thân cũng cảm nhận được từng đợt nóng rực cùng đau đớn không tốt da khuynh hàn nói thầm một tiếng bảo vệ vỏ m u ố nát mất đi bảo vệ hắn e m lập tức bị xé thành mặt nhỏ còn có cái gì có thể đem ra ngăn cản thật chẳng lẽ muốn dùng rơi lần kia chết thay cơ、hội? trong khoảng điện quan hòa thạch dạ khuynh hà nội n tâm k h ẽ động còn có một vật không biết có tác dụng hay không thử xem a ông hoàn thành tìm kiếm tiêu k -okay、â ngẫu nhiên nhiệm vụ ban thưởng tý hộ sở nháy mắt bị điều ra đến a nhìn không thấy tý hộ sở vậy mà là vô hình liền dạ khuynh hàn cái này chủ nhân đều không nhìn thấy thậm chí dùng thần thức q u é t hình cũng là một mảnh hư vô bất quá vô hình bên trong hắn lại có thể cảm ứng được cùng tý hộ sở một tia liên hệ chính là dựa vào cái này tia liên hệ hắn biết do nó ở nơi nào là bộ rắn gì tý hộ sở tròn vo bụi không lưu thu giống một viên to lớn trứng dạ khuynh hàn không bằng suy nghĩ nhiều lập tức chui vào trong đó chèn ép lực lượng n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa hữu i hiệu trong lòng hắn vui mừng tí hộ sở xuất hiện phía sau miễn dịch ngoại giới tất cả áp lực mà còn nhìn nó bộ dạng tựa hồ có thể kiên trì thật lâu có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không bị kích phá ách thật lớn đây là dạ khuynh hàn thứ hai cảm thụ t ừ bên ngoài nhìn tí hộ sở chỉ có một gian phòng lớn như vậy nhưng bên trong vậy mà cần roi mắt nhìn về nơi xa mới có thể nhìn thấy phần c ố i nhìn ra tuyệt đối không thể so một tòa thành trì nhỏ đây là cấp bậc gì bảo vật s ư ơ n g là một cái tiểu thế giới cũng không phải là quá đáng d ạ khuynh hàn điều khiển tí hộ sở bay về phía hòa ánh nguyệt sau đó bay ra một tia thân thức dính liền đến trên người nàng sau đó kéo hướng chính mình thân thức vừa vặn dính vào hòa ánh nguyệt nàng liền nháy mắt được thu vào tí hộ sở bên trong d ạ khuynh hàn chặn ngang ôm lấy túi đầu xem xét nàng quả nhiên đã hôn mê chương 261, cũng không có mưa gió cũng không có trời trong xanh chương 261, cũng không có mưa gió cũng không có trời trong xanh d ạ k h u y n hàn đem trong ngực gia nhân nhẹ nhàng thả tới trên mặt đất đầu tiên là từ trên xuống dưới thật tốt quan sát nàng một phen ly biệt rất lâu hết sức nhớ nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thổ lộ hết tâm sự thời điểm muốn giao lưu cũng muốn chờ n g u y ệ t nhi sau khi tỉnh lại khi đó chẳng những có thể nói chuyện còn có thể độc thủ thậm chí những bộ vị khác hòa ánh n g u y ệ t trên thân vết thương chấm chất cho dù tại trong hôn mê nàng cũng khóa chặt lông mày làm cho người thương tiếc dạ khuynh hàn lộ ra một tiêu nguyên lực đưa vào trong cơ thể nàng xem xét tình huống cụ thể không nhìn không biết xem xét g i ậ mình trong cơ thể nàng tình hình so bên ngoài càng thêm học bét kinh mạch sụp đổ cơ quan nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng thất hại hoàn toàn mơ hồ có thể nói cách cái chết chỉ kém một hơi vạn hạnh chính mình kịp thời đem nàng kéo đi không phải vậy cho dù có mặt kia tấm gương cản trở nàng cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu rời khỏi nơi này trước nói sau đi chỉ cần người không chết bằng vào hệ thống thương thành những cái kia thần ký thuốc liền có thể đem nàng từ quỷ môn quan phía trước kéo trở về nghĩ đến da khuynh ê à n điều khiển tí hộ sở hướng phương xa hải vượt bay đi trước khi đi hắn nhìn thoáng qua phong bạo khu vực đạo kia tấm gương cùng còn lại năm vị cường giả vẫn cứ tại cùng sóng âm n u i kháng da k u y n h à n không có để ý năm n ờ i khác thú vật chết sống hắn hoàn toàn có thể đem bọn họ cũng kéo vào tí hộ sở nhưng lại không có làm như vậy hắn cũng không phải là thánh mẫu không cần thiết nhất định cứu bọn họ vạn nhất cứu con người toàn vẹn bại lộ tí hộ sở cái này trí bảo dẫn phát bọn họ tham nghiệm ngược lại vì chính mình chốt h o ạ n mà mặt kia tấm gương da khuynh hàn suy đoán hẳn là thiên cơ láo tổ xuất thủ hắn phía trước hiện thân thời điểm trong tay liền b ư n g một chiếc gương không phải là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ kính a đối với thiên cơ láo tổ da k h u n h hàn bội phục vừa cảm kích nhận tình mà bị hờ hững bị mỉa mai thành như thế kết quả sinh tử ban đầu vẫn cứ có thể xuất thủ cứu giút loại này lòng dạ không phải người bình thường có thể có nếu không có hắn nói không chừng nguyệt nhi cũng gặp nạn cho nên cái này ân tình phải nhớ kỹ ân thiên cơ lão tổ một bên điều khiển thiên cơ kính đối kháng phong bạo một bên chú ý lục đại cường giả tình huống đông nhiên hắn phát hiện thiếu một người cái k i a xông lên tiểu côn trùng cũng không thấy chẳng lẽ là hắn kéo đi nàng nhưng cái này sao có thể vâng、anh. phong bạo tuy là nỏ mạnh hết đà nhưng cũng không phải tốt như vậy chống cự thiên cơ lão tổ hơi chút phân tâm liền bị phản vệ hắn trong lồng ngực oi bức kém chút phun ra một ngủ máu tươi dọa đến tranh thủ thời gian tập trung ý chí hiu hiện trường mất đi một người không đối là thú vật thiên tia đ i ể u nhân biến mất không thấy sau một khắc rời xa phong bạo vị trí xuất hiện một cái to lớn cái bóng như một viên màu vàng như mặt trời cẩn thận nhìn lại cái k i a đúng là một cái rùa đen t cái gì rùa đen có thể lớn như vậy so trước đó vẫn là cự mãng cùng hoàng kim cự k ỉ n h còn muốn một vòng to cự quy trên lưng n ằ một m cái thoi thóp đ i ể u nhân lao điểu ta khuyên ngươi đừng tới ngươi nhất định muốn đến hiện tại thoải mái đi、Ôm、ồm ồm lời nói từ rùa nơi cửa truyền đến、đi. lão vương bát ít nhất lời châm t r ọ c điều nhân về p à i lan đừng kêu láo tử con rùa nó dừng một chút tiếp tục nói đúng chúng ta muốn đem những người khác cũng cứu đi sao cứu c ọ c g lông lao thái bà kia phía trước còn mắng ngươi con rùa đâu có đúng không cự quy quay đầu liếc qua yếu ớt nói ngươi không phải cũng cứ gọi ta con rùa sao điều nhân bổ nhào về phía trước nhảy cánh nàng có thể giống như ta cái t i ê u ngược lại là đang lúc nói chuyện một rùa một chim liền biến mất ở chân trời cự quy mặc dù thoạt nhìn di động rất chậm nhưng trên thực tế cấp tốc vô cùng đi cũng tốt không cần chính mình quan tâm thiên cơ lão tổ nhìn một cái phương xa thu hồi ánh mắt hiện tại thiên cơ kính bên dưới chỉ còn tên nam t ử kia lao thái bà đạo cô cùng gỗ tịu i là đại quái thú gỗ tịu i là đại quái thú không n ú c đ í c h nếu không phải còn có thể từ trên người nó cảm nhận được một k i a y ê u ấ t khí tức còn tưởng rằng đã cốt rồi đạo cô cũng ở vào hôn mê nam tử cùng lao thái bà còn tại khổ chống đỡ bất quá cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi thiên đạo còn lưu một đường cho nên tản đi a theo thiên cơ lão tổ một đạo rộng lớn thanh âm thiên cơ kính đột nhiên chiếu rọi ra vô tận h ữ ảnh đem quanh mình phong bạo thôn vệ sạch sẽ làm xong những n à y thiên cơ lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt tựa hồ tiêu hao không nhỏ bầu trời bắt đầu khôi phục sáng tỏ tên nam tử kia cùng lao thái bà miệng lớn thở hổn hển bọn họ không có bất kỳ cái gì sống sót sau hai nạn vui sướng ngược lại ánh mắt tràn đầy mê man sống có gì vui chết cũng thì sợ gì chẳng lẽ đợi thêm ngàn năm sao hai người chậm một lát phức tạp nhìn thoáng qua thiên cơ lão tổ hướng hắn chắp tay một cái sau đó biến mất tại chỗ cũ toàn bộ hành trình không có nói một cái chữ không biết là không có tâm tình vẫn là không còn mặt mũi đối hắn thiên cơ lão tổ cũng không có để ý hắp đầu tấm gương một phen đem gỗ tịu l à đại quái thú cùng đạo cô quấn vào trong đó cũng đi theo biến mất trừ phía dưới màu đỏ mặt biển còn có b ư ớ c hơi sương ngủ bên ngoài vùng biển này cùng dị tượng xuất hiện phía trước không có bất kỳ cái gì hai loại nhưng mà cũng đã mai táng quá nhiều c ổ sự xích liên đ ả o bên bờ mọi người còn không có từ trong rung động tỉnh táo lại cuối cùng cái kia lục đại cơn ư giả g chết hay sống trở lại chỗ nào nói thật bọn họ không hề quá rõ ràng chỉ xa xa nhìn cái đại khái mà thôi b ấ t quá cự mãng cùng hoàng kim cự kình khẳng định là chết hẳn bởi vì bọn họ huyết nhục đều đã bị chia cắt đúng huyết、nục. nghĩ đến cái này số lớn tu sĩ từ xích liên đ ả o xuất phát bay hướng cái k i a phiến hải vực bằng hiện trường cái k i a mười mấy cái tu sĩ căn bản cướp không xong bọn họ muốn đi kiếm một c h é n canh hải vực bên trên đ ừ n g cướp đây là lão tử người gặp có phần ao hai tên tranh đấu bên trong tu sĩ bị nhảy ra mặt biển hải yêu một c á i ướt tranh đ o ạ t huyết nhục không hề chỉ có nhân tộc còn có trong biển vô tận hải yêu trên thực tế cự mãng cùng hoàng kim cự kính huyết nhục đối bọn họ đến nói mới thật sự là đại bổ đem huyết nhục toàn bộ dao ra ban đầu ở lại chỗ này cái k i a mấy chục tên tu sĩ có tương đối cơ linh sớm tại mọi người chạy đến phía trước liền bỏ chạy mà có một ít quá tham lam còn muốn thu hoạch càng nhiều kết quả lại biến thành vây công đối tượng vất vả thu thập nào có đen ăn đen tới thoải mái hoa vãn vãn không để ý tới thu thập những máu t h i t kia nàng đầy mặt sốt ruột đang khắp nơi tìm kiếm dạ khuynh hàn phong bạo tàn phá bừa bãi lúc nàng xa xa nhìn thấy dạ khuynh hàn tại hướng không trúng phóng đi trên người hắn vòng p h o n g hộ một cái tiếp một cái vỡ vụn tại tiếp cận khu vực hạch tâm thời điểm hắn đột nhiên biến mất sau đó liền không còn có xuất hiện là rời đi vẫn là bị rào sát hoa vãn vãn bên trên nghèo chân trời ra biển n g ọ n n g u ồ n lật mấy lần vẫn cứ không có bất kỳ cái gì thu hoạch nàng không biết là tâm tâm niệm nhiều người đã tại mặt khác một chỗ hải vực tự do phiêu đãng tí hộ sở bên trong d ạ khuynh hàn cầm một bình thuốc đây là hắn vừa vặn tiêu hao ba ngàn khí vận trị từ hệ thống thương thành hối đoái danh s ư n g có thể tái tạo lại toàn thân chúng ta không nhìn quảng cáo nhìn hiệu quả trị bệnh thử xem a lau mặt mặt kỳ lưng lưng lau chân chân lau sâu sát da k h u n h hàn tỉ mỉ cho hỏa ánh nguyệt bôi xong thuốc về sau yên tinh trởi trọn vẹn một canh giờ trôi qua l i ê n tại hắn kiên nhẫn sắp hao hết sạch thời điểm h ỏ a ánh nguyệt chậm rãi mở mắt chương 262, là nàng cũng không phải là nàng chương 262, là nàng cũng không phải là nàng dạ khuynh hàn đứng tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g hơi có vẻ để phòng mà nhìn xem h ỏ a ánh nguyệt hắn không rõ ràng nguyệt nhi sau khi tỉnh lại nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên là cái gì cho nên cẩn thận lý do vẫn là cách xa một điểm tốt h ỏ a ánh nguyệt mở mắt ra ánh mắt có chút mê man bởi vì nằm trên mặt đất nàng nhìn thấy bầu trời cũng không phải là chân thật bầu trời hư ả o lại mông lung rất dễ dàng để người hiểu lầm thân ở mậu cảnh một vệ hồi ức c h i sắc hiện lên trong mắt hòa ánh nguyệt nhớ tới trên thân phát sinh sự tỉnh nàng khẽ nhũ mày túi đầu nhìn một chút thân thể a k h é t lên phía sau bắn lên quần áo của ta đâu cho dù ai sau khi tỉnh lại đối mặt cảnh tượng như vậy đều sẽ thất kinh hòa ánh nguyệt sau khi đứng dậy liền một cách tự nhiên nhìn thấy cách đó không xa dạ khuynh hàn nàng cả người trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ phu phu quân t h a n h em run rẩy từ trong môi đỏ chạy ra giống như kích động nhưng lại không quá xác định hiu dạ k h u n h hàn nghe đến cái này quen thuộc xưng hô rốt cuộc không kiềm chế được trực tiếp một cái phi thân treo ở h ỏ a ánh n g u y ệ t trên thân nàng dâu của ta ngưu xoa như vậy treo một bên dưới không có cái gì a hắn nhớ tới trước đây đại chiến tình cảnh h ỏ a ánh n g u y ệ t miệng thơm k h ẽ n h hết sau đó đem hắn kéo xuống đến quay người quăng vào ngực của hắn người ngửi trên người hắn ký h tức cảm giác tốt t h i ế n tâm không tự chủ được h ỏ a ánh n g u y ệ t vậy mà bắt đầu t h ấ p giọng sổ sử khóc dạ khuynh hà nội tâm khá cảm giác khó chịu đem nàng xít s a o ô n đến mức trên người nàng phát sinh cái gì không nóng này hỏi thăm trước hưởng thụ một phen cái này xa cách từ lâu trùng phùng tư vị qua rất lâu hòa ánh n g u y ệ t cảm xúc cuối cùng yên ổn dạ khuynh hàn nâng lên khuôn mặt của nàng nguyện nhi đến cùng phát sinh cái gì b à ảnh dạ khuynh hàn tiếng nói còn không có rơi xuống liền cảm giác ngực như bên trong cự truy thân thể giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài hà nội n tâm lập tức một câu đậu phộng tiểu bối dám nhục bản toạng hòa ánh n g u y ệ t trên mặt như che đậy sức lạnh một tay che lại tư mật bộ vị một tay hướng lăn xuống mặt đất dạ khuynh hàn đánh tới đậu phộng đậu phộng dạ k u y n h à n liên thanh q u ị đều trực tiếp một cái lại lư đà cổn tránh thoát công kích tình huống như thế nào hắn lui đến nơi xa g ư ơ n g mắt do xét hòa ánh nguyệt tựa hồ lại khôi phục phía trước đại chiến lúc gián dấp đây không phải là tang u y ệ n nhi c o n nhìn đào mắt của ngươi hòa ánh nguyệt nhảy vọt ở giữa hướng dạ khuynh hàn truy sát tới đậu phẫu ít ba lao tử tức phụ lao tử nhìn không được dạ khuynh hàn chỉ có thể chạy trốn từ phía không dám hoàn thủ sợ đả thương trọng thương nàng nói trở lại còn tốt nàng trọng thương không phải vậy đạn gậy một cái ngon lút là có thể đem chính mình cho bắn chết chuyện này là sao a hừ tiểu bối trước ném bộ quần áo tới bản tọa lại giết ngươi hòa ánh nguyện một bên truy vừa nói dạ k u y n h hàn khỏe miệm giật một cái ngài yêu cầu này cảm giác là lạ hắn q u a y đầu thành khẩn nói ta cảm thấy không cần thiết tiền bối thân thể của ngài đã bị ta sơ khắp mà còn chúng ta trước đây đã từng thâm nhập trao đổi qua cho nên ngài đều có thể thả tự nhiên một điểm nếu như vẫn cảm thấy khó chịu lời nói nếu không ta cũng thoát đến đây gia khuynh hàn đã xác định h ỏ a ánh nguyệt trong thân thể còn ở một người bất quá nguyện nhi linh hồn cũng không có bị ma diện bởi vì nàng vừa rồi đi ra chỉ là lúc này không biết làm sao làm lại bị đối phương chiếm cứ thờ phong cả hai có thể tại một cái thân thể bên trong cùng tồn tại nói rõ người này cũng không thể làm gì được người kia da khuynh hàn hơi yên lòng cái này dù sao cũng so nguyệt nhi bị đoạt xa tốt tiểu bối tự tìm cái chết ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi sao hòa ánh nguyệt nghe xong vừa rồi cái kia lời nói tựa hô tức giận nàng tốc độ đột nhiên tăng nhanh khí tức quanh người tăng v ọ n đậu phộng ít bốn da khuynh hàn thầm hô xui xẹo nàng sẽ không triệt để sống lại a chết lúc này hòa ánh nguyệt đã đổi u tới sau lưng coi chừng chính là một trường da k u y n h à n cảm giác như sa vào đầm lầy muốn động đậy đều có chút khó khăn chớ nói chi là tránh lẽ g ừ n g tay ngay tại lúc này hòa ánh nguyệt đột nhiên khẽ quát một tiếng nàng tại để chính mình dừng tay quả nhiên hòa ánh nguyệt công kích động tác lập tức trì trệ dạ khuynh ê à n cảm giác thân thể nhẹ v ẫ n g hắn tranh thủ thời gian thoát ra khu vực nguy hiểm một mặt vui vẻ nói n g u y ệ t nhi ngươi lại trở về tiểu bối ngươi phải chết đừng giết hắn bản tọa không cho phép đoạn nhân quả này tồn tại ngươi như giết hắn ta liền từ rơi xuống luân hồi ngươi cũng không sống được hòa ánh nguyệt như cái tinh phân giống như chính mình cùng chính mình đối thoại nhìn đến dạ k u y n h à n trố mắt đứng nhìn hắn không khỏi âm thầm cầu nguyện、nguyệt、nhi chịu đựng vì ngươi cũng vì ta nhưng mà đầy trời chư thần tựa hồ không nghe thấy hắn cầu nguyện hòa ánh nguyện từ khi nói xong câu kia uy hiếp về sau liền không có động tính sau đó lại bắt đầu hướng hắn dứt đến h i ệ n nhiên nạo kiểu bản tọa lại chiếm thương phong n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi da khuynh hàn một bên chạy một bên la lên nhưng mặc cho hắn la rách cổ họng n g u y ệ t nhi cũng không có đáp lại lúc này hắn lại nhanh bị đuổi tới phía sau tiền bối chờ một chút ta trước ném bộ quần áo ngươi lại d i ế t ta hòa ánh nguyện thân hình hơi dừng một chút lạnh giọng nói lấy ra da k u y n h à n lật tay lại một bộ nữ áo lập tức xuất hiện trong tay hắn hắn trở tay ném phía sau hòa ánh nguyệt tiếp lấy về sau dừng bước lại không cho phép chuyển tới da khuynh ê à n vừa định quay người liền nghe đến sau lưng một tiếng yêu kiểu hắn lập tức đứng vững thân hình không dám động đậy tiếp lấy liền nghe đến một trận tích tích tắc tắc mặc quần áo âm thanh tháng tiền bối có phải là rất vừa vặn bởi vì đây vốn chính là ngươi y phục ta một mực lưu tại không gian bên trong suy nghĩ một chút trước đây chúng ta bao nhiêu đậu phộng hắn phiến tình đến một nửa liền cảm giác phía sau kình phong nổi lên ngươi thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn mặc xong quần áo lại g i t a thế nhưng đã không có cơ hội da k u y n hàn thần thức nhất chuyển đem đối phương rời ra t í hộ sở đây chính là vì cái gì hắn muốn trước ném cho đối phương một bộ quần áo nguyên nhân nào có đem chính mình tức phụ thân thể trần chuồng đuổi ra khỏi nhà hòa ánh nguyệt hiện thân ngoại giới về sau có chúc t mộng nàng q u a y đầu tứ phương trừ đầy trời nước biển không có những dạ khuynh hàn gặp cái này yên tâm cho dù mạnh như đối phương cũng không phát hiện được t í hộ sở bỏng dáng hắn canh giữ ở bên cạnh chờ đợi nguyệt nhi sống lại nhưng mà hòa ánh nguyệt tìm không được dạ khuynh hàn thân ảnh phía sau cũng không có cũ kết vậy mà trực tiếp mở rộng thân hình hướng phương xa bay đi uy chớ đi nha dạ k h u n h hàn quý lên tranh thủ thời gian phân ra một tia thần thức nghĩ lại đem nàng cho nhận đi vào ân thần thức dính vào trên người đối phương lại không phản ứng chút nào căn bản kéo không nút đ í t cùng lúc đó cái này tia thần thức bị hỏa ánh nguyễn phát giác nàng không chút do dự đem chặt đứt sau đó để phòng nhìn về phía b ố n phía chờ phát hiện cũng không có động tĩnh khác về sau lại bắt đầu khởi động thân hình dạ khuynh hàn cảm giác mi tâm đau nhói tại hắn trì hoãn thần lúc hỏa ánh nguyễn thân ảnh đã đi xa hắn điều khiển tý hộ sở tính toán đuổi theo đáng tiếc bị càng vùng càng xa dạ k h u n h hàn quả quyết từ tý hộ sở bên trong đi ra đưa nó nhận đến hệ thống không gian trung hậu tiếp tục hướng hỏa ánh n g u y ệ t đ ổ i theo một bên truy một bên hô to n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi nhưng đối phương ngoảnh mặt làm nơ thậm chí liền quay người giết hắn hưng thú cũng không có đấ s vung hoa năm mươi vạn chữ nói vài lời lời trong lòng không muốn xem trực tiếp n g ạ y q u à là một m cái manh tân tác giả viết đến bây giờ chân tâm quá khó khăn trong đó nhận đến một chút không tốt tâm thanh đương nhiên cũng có rất nhiều khẳng định đầu tiên cảm ơn những cái kia có khả năng một mực theo đọc đến bây giờ các ngươi không lưng thứ nhì đối với một số không quá hữu hảo người ta từ đầu đến cuối không có đáp lại bởi vì cảm thấy không cần thiết cũng không có ý nghĩa còn có chính là không quá lý giải nhìn cái sách mà thôi không thích xóa bỏ là được rồi hà tất lệ khí nặng như vậy đâu làm cái long lanh người không tốt sao chúc tất cả mọi người có thể mở vui vẻ tâm chương hai trăm sáu mươi ba chết không có chương hai trăm sáu mươi ba chết không có nhìn qua càng lúc càng xa bóng người s i n h s ắ n kia gia khuynh hà nội tâm có chút thất vọng mất mát lần này bỏ lỡ cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau vạn đảo v ư ợ t lớn như vậy muốn tìm nàng không dễ dàng mặt khác hắn còn chưa kịp hỏi nguyện nhi trên thân đến cùng phát sinh cái gì Tình h u ố lúc này dạ khuynh n hàn trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một trận cảnh báo âm thanh hắn không chút do dự lúc này thân hình loại lên rời đi tại chỗ đối với loại này tình hình kinh lịch mấy lần phía sau hắn cũng là xe nhẹ đứng quen không phải liền là ám sát nha không cần nghĩ khẳng định là ám đình chuột cùng tiến vào dị tượng phía trước không sai bị lắm dạ khuynh hàn vừa vặn tránh đứng ra hắn phía trước chỗ đứng liền tuân ra một vệ kiếm quang cái này lao kiếm quang mặc dù thoạt nhìn không thu hút nhưng bên trên lại ẩn chứa làm người sợ hãi khi tức người tới thực lực rất mạnh ít nhất so đã từng ám sát hắn cái kia hai tên thăng tiên cảnh sơ kỳ c h ó i một khối còn muốn cường không ít xem ra ám đình đối hắn đã động tất sát c h i tâm không muốn lại lệ mà m lệ mề ra đi dạ khuynh hàn né tránh một kích phía sau cất giọng nói dứt lời ngoài hai mươi trượng liền hiện ra một người trung niên thân ảnh hắn xuất hiện phía sau dùng do xét ánh mắt nhìn xem dạ k h u n h hàn mặt ngoài mặc dù rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại không bình tĩnh bao nhiều năm chính mình chỉ cần xuất mã chưa từng có thất thủ qua không nghĩ tới hôm nay lại cắm ở một tên van bối trong tay vô thường thua bởi hắn không a n ngươi làm sao tìm được ta Dạ khuynh hàn nghi hoặc hỏi hắn rất xác định đối diện người đến từ ám đỉnh cũng chỉ có bọn họ mới có dạng này truy tung thủ đoạn không thể không nói bọn họ khiến người kiên kỵ là có lý do nếu không phải có hệ thống ám sát như vậy thật khó lòng phong bị người trung niên không đáp lời ý là ta sẽ nói cho ngươi biết sao vậy ngươi người nào luôn có thể nói đi ra k h u n h hàn n ạ o nên nói bản nhân giới kiếm không chém hạng người vô danh s ư ơ người tên n ra. g trung niên mỉm cười một cái người nói đúng trước khi chết trung quy phải để ngươi biết là ai giết ngươi bản tọa ám đỉnh tổng hộ pháp cơ nguyên lương gia khuynh hà nội n tâm khẽ động cơ vô thường lao tử cơ nguyên lương sắc mặt trầm xuống người tìm ta làm cái gì cũng không phải là ta giết nhi tử ngươi gia khuynh hàn có chút im lặng ám đình mỗi ngày đuổi giết hắn nhưng kỳ thật hắn thật không có đ ố i ám đỉnh đã làm gì chuyện gì quá phận cơ bản đều là bị động đánh trả mà thôi cơ vô thường cái chết là bị nét phạt hệ ám đình mấy chỗ bí điểm bị chọn cũng đều là nét làm cùng chính mình có quan hệ gì nhắc lên cơ vô thường cơn g u y ê n lương sắc mặt thay đổi đến càng khó coi hơn trước hết giết n g ư ơ i vì con ta xả giận nói xong mênh mông nguyên lực hướng dạ khuynh hàn càng quét mà đi dạ khuynh hàn thô sơ giản lược cảm thụ một cái cơn g u y ê n lương rất mạnh tuyệt đối là thăng tiên cảnh trung kỳ cường giả nếu như tiến vào dị tượng phía trước là hắn đánh lén cái k i a dạ khuynh hàn có thể đã treo nhưng từ dị tượng đi ra dạ khuynh hàn tu vi liên tục vượt hai cấp hiện tại liền chưa hẳn sợ hắn ngươi xác định ngươi có thể để dễ ta dạ k h u n h hàn thong dong đánh trả cả người tự tin bay lên mơ hồ ra một cỗ trang chén hương vị v ảnh nhưng mà sau một khắc hắn liền bị đánh bay ra ngoài như thế cường dạ khuynh hà nội n tâm cười khổ một tiếng không sử dụng bạo linh thuật lời nói hắn hoàn toàn không phải là đối thủ a lạc h ầ u ít nhất hai cái tiểu cảnh giới rõ ràng ăn thiệt thòi cơn nguyên lương khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng dạ khuynh hàn nhìn thấy phía sau có chút xấu hổ nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói chịu độc nhất đánh bất quá ngươi cho rằng lao tử liền điểm này trình độ sao lao tử mười mấy vạn khí vận trị là trang trí sao chuẩn bị nên đón lựa giận của ta a dạ k h u n h hàn chủ động xuất kích ba lần bạo linh thuật đi lên hắn muốn tìm về mặt mũi vành mạnh liệt tiếng va đập vang vọng trên mặt biển quay đến vài dặm hải vực cuồng phong gào thét lần này dạ khuynh ê à n hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng chỉ là cùng đối thủ ngang hàng mà thôi nghĩ ép qua hắn vẫn cứ rất khó băng ngọc quyết điệp ra sóng lớn bị đông cứng thành chập trùng băng tinh long trọng hùng vĩ bạch bạch bạch cơ nguyên lương cuối cùng bị đánh lui nhưng dạ khuynh ê à n trên mặt không có vẻ vui mừng hắn biết đối phương còn có rất nhiều thủ đoạn lớn nhất con bài chưa lật khôi lỗi thậu chí khôi vương cũng còn không có sử dụng đâu cơ vô thường biết lao tử hắn khẳng định đều sẽ mà còn càng thêm tinh thông Mà dạ k v u y n cũng không cần lại dày vào khốn khổ trò vui khởi động trực tiếp tiến vào cao triệu a bạo linh thuật ba lần tăng phúc điệp giá hỏa chi tài quyết có thể đạt tới hiệu quả như thế nào dạ khuynh hàn chính mình cũng rất tò mò đầy trời hỏa nguyên tố đem vừa rồi kết thành băng tinh nháy mắt hòa tan mất sau đó nước biển thay đổi đến nóng bỏng một chút không kịp trốn bị đun sôi tôn cá hạ yêu thi thể phiêu phủ một mảnh giống như tận thế cơn nguyên lương sắc mặt đột biến nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn hắn từ giã khuynh ê à n trên thân vậy mà cảm nhận được một tia khí tức tử vong cái này sao có thể hắn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi tân cấp thăng tiên cảnh liền đã để hắn khiếp sợ không nghĩ tới một cái thăng tiên cảnh sơ kỳ có thể b ộ c phát ra khí thế như vậy hắn có phải là che giấu thực lực chứ nghĩ như vậy cơn nguyên lương tìm không được lý do khác thân hình hắn nhanh l ù i lại lần thứ nhất bắt đầu đem đối phương coi như cùng cấp bậc thậm chí cao hơn đối thủ ra không chút do dự cơ nguyên lương điều ra hắn khôi lỗi cũng là một cái khôi vương cả hai một trái một phải hướng dạ khuynh hàn giáp công mà đi tiên hạ thủ vi cường không đợi hắn đại chiêu ấp ủ hoàn toàn làm cơ nguyên lương sắp cận thân lúc dạ a khuynh hàn họa chi tài quyết cũng cuối cùng kéo căng dây cung như thùng nước thô to xiềng xích thiêu đốt vinh quang tột đỉnh hòa diễm chỉ là nhìn một cái liền làm cho lòng người đập mạnh chớ nói chi là chạm đến cơ nguyên lương cùng hắn khôi vương tựa như tự chui đầu vào lưới đồng dạng đâm vào xiềng xích tạo thành lao、tủ. k h ô A giống cơn nguyên lương cùng khôi vương lần lượt phát ra một tiếng thông khổ trú lên sau đó cực kỳ chật vật từ họa diễm xiềng xích quất bên trong nạ ra khôi vương nửa người đều tàn thế nhưng nó không hề biết cái gì là đau đớn mà cơn nguyên lương lại khác biệt h trên g chín tầng trời bắt đầu hấp ủ màu tím lôi đình toàn bộ khu vực kéo dài mấy trăm dặm tất cả sinh vật trên bầu trời bay trong biển du đều hốt、so so、h o là ông hợp thể về sau cơ nguyên lương lấy ra một kiện ô hình pháp bảo đắp lên đỉnh đầu sau đó mới hướng dạ khuynh hàn phóng đi hữu dụng không dạ khuynh hàn cười nạo một tiếng tiếp lấy động tác tay h ư ớ n g xuống m ộ t bù đ ầ y trời lôi đỉnh liền ầm ầm nghiêng mà xuống cơ nguyên lương lập tức bị c h e kín hắn cái kia dù nhỏ tựa như dưới tháp nước một mảnh lá cây đồng dạng không chịu nổi một kích nháy mắt liền không tìm được cái bóng chết không có dạ khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại tìm kiếm đối phương tạt bã chương hai trăm sáu mươi bốn hình ảnh kia quả thực muốn quá đẹp làm lôi đỉnh khí tức dần dần bắt đầu tản đi về sau cuối cùng hiện ra cơ nguyên lương thân ảnh lúc này hắn còn xuống thân thể k h ủ y tay vai q u õ n g đầu gối này địa phương đều lộ ra bạch cốt tầm u phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng chỉ có cặp mắt kia coi như sáng tỏ gắt gao nhìn chằm chằm dạ khuynh hàn kiện k i u ô thức pháp bảo đã biến mất không thấy gì nữa không biết là bị lôi đình bổ không có vẫn là bị cơ nguyên lương cho thu lại cơ nguyên lương thân thể lại bắt đầu bốc khói bất quá lần này là màu đen ân hắn muốn liều mạng dạ khuynh hàn nhìn thấy một màn này đột nhiên đề cao cảnh giác c ù n g cơ vô thường hai lần giao thủ để hắn thăm dò rõ ràng một chút quy luật làm ám đình người bắt đầu phong thích hắc khí thời điểm đó chính là muốn thả đại chiêu không quản ngươi có cái gì đòn sát thủ ta vẫn là bạo linh t h u ậ t điệp ra lôi chi thẩm phán tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả yêu ma quỷ quái đều đem biến thành cho bụi. Nội tâm thầm quát một tiếng, lôi Lên. khuynh Ra Hà thầm một tâm quát đ ì n h l ạ i bắt Hắn mắt. tập tác một trận tròn trước đầu Đậu động đến hợp. phộng. Phía liền mới làm vừa lửa, muốn đi hỏi qua ta không có dạ khuynh hàn thả người đuổi theo hắn không nghĩ lại dây dưa đối với một lòng chỉ để giết chết chính mình người biện pháp tốt nhất chính là c h ả m thảo trừ căn nếu không hậu hoạn cũng là chưa nói tới chính là phiền phức tương đối nhiều cơ nguyên lương t h ụ thương rất nặng nặng đến đã không cách nào ẩn nấp thân hình mà mất đi kỹ năng này phía sau hắn tại dạ khuynh hàn trước mặt một chút ưu thế đều không có bạo linh thuật ba lần hiệu quả g i a trì bên dưới dạ khuynh hàn tốc độ dù cho cùng trạng thái đỉnh phong cơ nguyên lương so sánh đều không thua bao nhiêu t ú n g chi hiện tại thế nào cho nên chẳng mấy chốc dạ k h u n h hàn liền đuổi đến đối phương sau lưng cơ nguyên lương nhìn lại một cái sắc mặt tâm trầm sau đó hắn trợt cắn răng một cái hướng chính mình ngực vô một cái hét lớn một tiếng phân hồn giải thể đại pháp đột chỉ thấy gần như phá thành mảnh nhỏ cơ nguyên lương cuối cùng bị chính hắn cho đập nát đầu tứ chi thân thể tổng cộng hóa thành sáu khối hướng phương hướng khác nhau bay đi da khuynh hàn há to mồm thật sự là hung á c lên liền chính mình cũng đánh bất quá hắn chắc chắn sẽ không cho rằng cơ nguyên lương là tại tự sát cái này hiển nhiên là một loại trung cực đảo mệnh thủ đoạn nghe hắn đều là phân hồn giải thể không biết cái này sau khối chỉ cần có một khối chạy đi hắn liền có thể nhờ vào đó trùng s i n h a cơ nguyên lương sau khối thân thể phân ban đi mỗi một khối tốc độ cùng nguyên thân so sánh đều không có bất luận cái gì giảm bớt nếu như truy binh chỉ có một người lời nói xác thực không quá tốt xử lý thế nhưng dạ khuynh ê hàn không cần truy a thu hắn đứng tại chỗ c ư ờ i híp mắt kêu một tiếng liên nhìn thấy phân liệt về sau cơ nguyên lương tại thoát ra hơn mười triệu phía sau đột nhiên đụng vào một vòng màu đỏ nhạt quang hoàn bên trên bị trùng điệp bắn ra mà quay về sau đó quang hoàn chậm rãi hiện ra hình dáng đó là một vòng tròn hình dáng phát bảo phía trên mơ hồ ra đoá đoá hoa xen đồ、án. lấp l ó i k h ô n g y ê n liên hoa c ổ hoàn phụ trợ loại cao cấp pháp bảo lớn nhất nhưng hình thành trăm trượng gò bó vòng đem địch nhân khốn tại một tấc vương ở giữa đối thăng tiên cảnh trở xuống hữu hiệu vừa vặn lấy ra đối phó cơ nguyên lương đừng nói ngươi phân chia thành sáu khối chính là hàng ngàn hàng v ạ n khối cũng không có một khối có thể chạy đi ra khuynh hàn q u a n tay dù b ậ n vẫn đ ung dung nhìn qua đối phương đầu sáu khối bên trong có lẽ lấy cái này làm chủ à. trốn nha làm sao không trốn cơ nguyên lương tròng mắt đi lòng vòng tại tròn vo trên đầu lộ ra có chút kinh dị lúc này ánh mắt của hắn bên trong cuối cùng nhiễm lên một tia e ngại trước đây cho dù thê thảm nhất thời điểm cũng không có gặp hắn toát ra loại này t h ầ n sắc có thể thấy được hẳn là hết biện pháp Tạch tạch tạch. hoạt thần hợp thể đồng dạng, lại đem thân thể tứ chi cho lắp giáp trở về. thật, chúng ta có thể nói chuyện, không cần thiết nhất chết ta tung thể thả thủ giết tin bắt tay Cơ lục chi cho chúng có chuyện, cần chẳng có con. phim hình hợp không định đánh nhau chết sống hắn lung ta lung nói. À. Dạ khuyên hàn Hắn không phương hòa lương ngươi nguyên giống đồng dạng, nói sống lúng lung nói. lông níu xuống nói giảng giáp đâu. mày vậy lại lắp lại, lẽ mối mới đối đem về. Kỳ À. lui một vạn bước nói cho dù hắn là thành tâm nhưng ngươi dám bỏ mặc một tên liền mối thù giết con đều có thể thả xuống người rời đi sao mà còn cũng không có cần phải không phải sao có thể giết vì sao muốn thả cho nên ngươi vẫn là yên tâm đi chết đi trên chín tầng trời lôi đình lại bắt đầu đ á p ủ tại liên hoa cổ hoàn gò bó bên dưới cơ nguyên lương không chỗ ấn út cái này một kích liền đem gõ vang hắn tăng trung cơ nguyên lương ngẩng đầu nhìn trời trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng mà đúng lúc này liên hoa cổ hoàn bên ngoài lại truyền đến một thanh âm có thể hay không đem hắn để lại cho ta gia k h u n h hàn động tắc dừng lại nhìn về phía âm thanh đến chỗ là hắn trong tuyệt vọng cơ nguyên lương nhìn người tới trên mặt lập tức dâng lên một vệ kích động nhìn không được hô vô thường mau cứu cha thế nhưng cơ vô thường một mặt bình tĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái bởi vì hắn bây giờ gọi nhất nhất nhìn chăm chăm dạ khuynh hàn chờ đợi hắn hồi phục dạ khuynh hàn tản đi lôi đ ỉ n h nhưng không có triệt tiêu liên hoa c ổ h o à n sau đó hắn dùng dò xét ánh mắt từ trên xuống dưới quét nhìn một lần nhất không mỏ ra hắn hiện tại tình hình hắn vẫn là nhất vẫn là lại bị cơ vô thường cầm về thân thể quyền khống chế lúc này tới cùng chính mình diễn kịch đâu ta vì sao muốn đem hắn để lại cho ngươi ra khuynh hàn nhàn nhạt trả lời một câu xin nhờ hai ta không quen thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói còn có chút thù cũ gặp mặt không có rút đao khiêu chiến cũng đã là cực hạn ngươi lại dạng này thân thiết với người quen thật để ta bất lực nhổ nước bọn ta có thể giúp ngươi diệt đi ám đỉnh nghết không có nói nhảm trực tiếp ném ra kế hoạch của mình vô thường ngươi thanh tỉnh một điểm cơ nguyên lương giống to không biết là thật ôm lấy may mắn có khả năng tỉnh lại nhi từ hắn vẫn là dùng cái này tranh thủ nét hào cảm tìm kiếm mạng sống cơ hội ra k h u n h hàn lộ ra suy nghĩ biểu lộ Đối p h ư ơ nguyên bản ra khuynh i n hàn tính toán kết hợp s í c h liên tông hoa minh trở cùng một chỗ hành động nhưng muốn mời động hai nhà này không thể chỉ dựa vào hắn cùng bạch t u n l a n hoa vãn vãn giao tình còn nhất định phải có đầy đủ lợi ích mới được mặt khác hai nhà này tuy mạnh nhưng ám đình giống chuột đồng dạng không cùng ngươi chính diện giao phong cũng không quá dễ dàng giải quyết nhưng nếu như cùng nhất hợp tác cục diện liền không đồng dạng hắn là người bên trong nội ứng ngoại hợp đem phát huy kỷ hiệu có thể hay không hỏi một chút người muốn hắn làm gì da khuynh ê à n trong lòng có chút hiếu k ỷ tiếp theo tình phụ t ừ sao n g h ế t mặt không hề cảm xúc trả lời luyện thành khôi lỗi da khuynh ê à n ngẩn g ơ thật sự là mới ra nhân gian t h n g kịch nhi tử luyện chế ra khôi vương chẳng những t r ô n vùi tính mạng của mình còn liên lụy l a o tử về sau hất lên cơ vô thường bên ngoài nhất tại thời điểm đối địch triệu hồi ra khôi lỗi l a o tử hình ảnh kia quả thực muốn quá đẹp chương hai trăm sáu mươi lăm n ả y ra đáy giếng con ế c chương hai trăm sáu mươi lăm n ả y ra đáy giếng con ế c cặc c hình ảnh kia ngươi thành công tuyết phục ta Tốt. Dạ hàn gật gật tin tuyệt niết thủ, một diệt Bất trước, trước tiên triệt tàn thần tức bắt chặt một trưởng tam bội bạo linh thuật in tại đối phương trái tim. đối, Dạ dĩ lại Dạ khuyên không khuyên khẽ hàn Hắn cho hắn, hai cha hắn chỗ chính cho phía hắn đánh cho phế hàn hoa hoàn phía hắn linh phương mánh đầu. quả, đầu nguyên sau, nguyên liên liên ứng, lòng con cũng đến cùng ngươi nói. niệm động, lương in lương là là. vào, giao đáp đó đi đem để đem sở sợ, dám lập bóp lừa lúc vì có cổ co cơ Cơ bội đối bạo dù g dạ khuynh hàn triệt tiêu liên hoa c ổ hoàn nghiết lập tức thân hình k h ẽ động đem cơ nguyên lương chụp tại trong tay cho ta ba ngày thời gian đem hắn luyện chế thành khôi lỗi về sau ta sẽ lại tới tìm ngươi đàm phán đối phó ám đỉnh sự t ì n h không dạ khuynh hàn vung vung tay muốn tìm ta có thể thông qua hoa minh sắc mặt hắn nghiêm ta cảnh cáo ngươi về sau không muốn lại theo dõi ta nếu không đừng trách ta không k h á c h khí túc sát chi khí bành trướng cho dù ai cũng không n g u y ệ n ý phía sau cái mông cả ngày treo cái cái đôi nhỏ nghiết gật gật đầu sau đó hắn vung ra một cái màu đen tiểu c ô n trùng Đưa đ ế ngay dạ ê n hàn tại r c mặt, n ngươi như muốn không không, t ì vừa rồi hắn đã hướng trên người đối phương đánh một tấm tầm tung ca kỳ thật phía trước cơ vô thường trên thân cũng có nhưng hắn bị niết sau khi thối vệ khí tức đã hoàn toàn không giống t ầ m tùng ca đương nhiên cũng liền đi theo mất hiệu lực nghiết hơi nhịu nhũ mày từ trước đến nay không chút biểu tình hắn trong mắt không khỏi toát ra một tiệa kiên kỵ bất quá hắn không nói gì phất tay thu hồi côn trùng sau đó mang theo cơ nguyên lương quay người biến mất không thấy gì nữa chờ nhất g đi rồi già khuynh hàn hơi phân biệt một cái phương hướng liền hướng xích liên đ ả o b à đi đối phó ám đình là cái đại công trình cho dù cùng nhất g hợp tác về sau cũng cần mượn nhờ hoa minh cùng xích liên tông lực lượng trước tìm hoa vãn vãn cùng bạch tuấn lang thăm dò hàm ĩa huyền la giới thiên minh t ổ n bộ mây mù lợn lâu các mái hiên thấp thoáng trong đó giống như thiên thượng cung quyết khu vực trung tâm có một mảnh rộng lớn quảng trường phía trên xây dựng một tòa đ à i cao lúc này đ à i cao bên trên ngồi đầy người bọn họ mỗi một cái đều tiên khí bồng bềnh nhưng trên thân lại không có quá nhiều khí tức toát ra đến tựa như yên tĩnh thâm viên đồng dạng v y phong l ấ m liệt hộ vệ tay cầm trường kích yên tĩnh đứng ở xung quanh mà bàn ở giữa thức tha thị nữ bưng đĩa trái cây rượu ngon nhanh nhẹn h à n h tẩu cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ những đại nhân vật này tiếp bọn họ trở về a lúc này đại cao trên cùng một tên đầu đội mão ngọc nam tử trung yên hướng về phía phía dưới từ tồn nói phía dưới lập tức có một tên kim giáp vệ sĩ ra khỏi hàng hai tay của hắn liền ô n quyền không người lên tiếng lạ sau đó kim giáp vệ sĩ xoay người hướng về phía mây mù vung tay lên mây mù bên trong lập tức loáng thoáng nổi lên một đám to lớn cái bóng cẩn thận đến một chút có chừng bốn mươi chín cái nhiều cái bóng chậm rãi lộ ra chân dung nguyên lai là từng cái to lớn màu trắng hộp vông phía trên mang theo đem tay màu trắng lớn hộp xếp thành một hàng chỉnh tệ mở kim giáp vệ sĩ k h ẽ quát một tiếng huy động trong tay trừng kích điểm hướng về phía trước màu trắng lớn hộp liền một trận núc đ í c nôn ra từng đạo bóng người những bóng người này toàn thân bao vây lấy khôi giáp cùng đài cao bên trên những cái kia đứng gác thị vệ rất giống bọn họ bị nôn sau khi ra ngoài đang hoàng đứng tại lớn hộp bên cạnh trợ lệnh ân số bốn mươi chín giỏ làm sao vậy lúc này không ít người chú ý tới tại nhất nơi hẻo lánh lớn giỏ bên cạnh chín tên khi tức suy bại giáp sĩ phát ra nhẹ nhàng run run y tựa hồ cảm xúc rất không ổn định bộ dạng đài cao bên trên đầu đội mão ngọc nam tử trung niên t r o n g mắt hơi h í p nhìn hướng kim giáp vệ sĩ kim giáp vệ sĩ đem đầu một thấp lắp bắp nói số bốn mươi chín xác thực ra một điểm ngoài ý mới ngắn gọn một cái chữ lại tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng chất vấn kim giáp vệ sĩ nội tâm máy động không dám che giấu vội vàng đem tình huống cụ thể hồi báo một lần ba báo ngọc trung niên nam nhân nghe xong vỗ bàn một cái bốn phía đều là yên tĩnh mà kim giáp vệ sĩ càng là p h ủ phù một tiếng trực tiếp quỷ giảm xuống đất thử một đám không biết hối cải côn đồ không ai dám nói tiếp chỉ là nghe lấy rất lâu kim giáp vệ sĩ nói minh chủ bất giận thi chức đã trừng phạt bọn họ tại thi chức ấm ba công kích bên dưới tin tưởng không có mấy cái có thể còn sống sót nghe đến đó phía trên vị minh chủ kia sắc mặt mới hơi đẹp mắt một điểm sau đó nói đem chín người này áp xuống đi vĩnh viễn không lại dùng a số bốn mươi chín giỏ bên cạnh run dày giáp sĩ cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô mặc dù đối kết quả này sớm có dự liệu nhưng thật làm trước mắt thời điểm vẫn là khó mà tiếp thu mời minh chủ khai ân bọn họ cất tiếng đau buồn cầu xin khai ân liền k h u n g lao bên trong tội nhân về sau đều đánh không lại còn có mặt mũi cầu ta khai ân áp xuống đi sau đó một đội cầm kích sĩ tiến lên đem chín người mang đi không tại cho bọn họ giải thích cơ hội chuyên lệnh xuống tứ thập cựu hào không lao không phục dạy dỗ phạm thượng làm loạn hình kiếp để thăng làm nói cấp minh chủ lãnh huyệt nói ông bốn phía lúc này vang lên tiếng nghị luận không ổn đâu nói cấp hình kiếp có chút quá nặng phương tiện thế giới đem sinh linh đồ thắn một lão giả như mày nói đều là chút tội nhân về sau có gì đáng giá thương hại lão giả bờ môi nhúc ních h cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng đại cao bên trên mọi người sắc mặt khác nhau cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì bầu không khí rơi vào ngắn ngủi trầm mặc đi ra đúng lúc này kim giáp vệ sĩ đột nhiên chụt vào số bốn mươi chín g i sau đó mọi người liền nhìn thấy một tên cô gái trẻ tuổi bị hắn ngưng tụ ra nguyên lực bàn tay lớn cho từ trong dọ sách nắm lấy đi ra tất cả mọi người bồi dối bao gồm minh chủ cái này tình huống như thế nào nàng là ai như thế nào tại trong dọ sách khúc linh lung ổn định thân hình phía sau quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm còn có vô số gương mặt đôi mắt đẹp một mảnh mờ mịt đây là nơi nào ta như thế nào ở chỗ này người là ai kim giáp vệ sĩ trầm giọng hỏi khúc linh lung đến từ chỗ nào xích liên đ à o khúc linh lung không có nói nàng xuất thân phản giới mà là báo xích liên nào danh tự kỳ thật không quan trọng không quản cái nào đối với những người trước mắt này đ ế nói đều như thế hoàn toàn không biết bất quá mọi người hơi chút tỉnh táo phía sau cũng đoán được thân phận của nàng tội nhân về sau có thể là nàng là thế nào giấu ở trong rổ xuyên qua cầm chế đi tới nơi này minh chủ đám người tinh tế đánh giá nàng thực lực yếu đáng thương cũng không có chỗ khác thường không khách khi nói nơi này mỗi một tên thị nữ đều so nàng cường không hiểu rõ vô số đạo thần thức rơi vào trên người khúc linh lung lập u n g l tức kêu lên một tiếng đau đớn trong đầu trời đất quay cuồng kém chút trực tiếp mất đi còn tốt những n à y thần thức rất nhanh liền t ố i lui nàng kịch liệt thở dốc mấy cái mới thoáng trì hoa tới quá đáng sợ những người này đều là cái gì thực lực k h ú c linh lung giống một cái bị hoảng sợ chim cút giống như không biết nên hướng chỗ nào co lại xử lý như thế nào nàng còn mời minh chủ chỉ thị kim giáp vệ sĩ bẩm minh chủ hướng phía sau trên ghế dựa k h ẽ dựa thuận miệng nói ném đi uy yếu thú a k h ú c linh lung n g h e xong nội tâm run lên nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp toàn lực ra bên ngoài bỏ chạy mặc dù nàng cũng không biết chỗ nào là bên ngoài có thể là nàng hai chân vừa vặn cách mặt đất liền cảm nhận được một cỗ nặng như thái sơn áp lực từ trên trời giàn xuống đem nàng định tại tại chỗ liền một cái ngón tay đều không động được đối với minh chủ cái này xử lý không có người cảm thấy có gì không ổn thậm chí không có suy nghĩ ổn thỏa c ũ n g không ổn cần phải tựa như tiện tay đập chết một con mối đồng dạng sẽ đi truy đến cùng nó đến cùng có tên hay không chết sao khúc linh lung tại những này đại nhân vật trong mắt chính là như vậy tồn tại chậm đã l i ê n tại khúc linh lung muốn bị kéo đi thời điểm đ à i cao bên trên một tên chừng ba mươi tuổi thành thục nữ tử đột nhiên mở miệng kêu lên mọi người nhất thời không hiểu nhìn về phía nàng khúc trưởng lão có gì dị nghị minh chủ bình tĩnh hỏi đúng dịp tên này thành thục nữ tử cũng họ khúc nàng nhìn khúc linh lung một cái vừa cười vừa nói ta nhìn nha đầu này ngược lại là có chút thuật mắt không bằng đem nàng giao cho ta làm cái nâng kiếm thị nữ à. mọi người nghe xong không khỏi chừng tóm ắ t không phải là bởi vì nàng mở miệng m u ố người n mà là nâng kiếm thị nữ bốn chữ này theo một ý nghĩa nào đó cái này thân phận tương đương với một cái ký danh đệ tử toàn bộ h u y ề n la giới muốn trở thành khúc thanh la ký danh đệ tử người đâu chỉ ngàn vạn chỉ cần nàng b ạ n tiếng cho dù một chút đại phái hạch tâm truyền nhân cũng đem chạy theo như vịt bây giờ một cái nho nhỏ tội nhân về sau nàng có tài đất gì mà khúc thanh la lại là thế nào nghĩ làm sao minh chủ không cho phép sao khúc thanh la nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên nói minh chủ cũng có chút ngoài ý muốn nghe nàng lên tiếng phía sau mới tỉnh h ư n lại cười trả lời làm sao sẽ khúc trưởng lão kim khẩu đều mở b u ồ n minh ha có thể không nể mặt mũi hắn hướng về phía phía dưới phất phất tay vệ sĩ lập tức thả ra khúc linh lung mà khúc thanh la thì tay ngọc khẽ vẫy đem khúc linh lung cách không thu tới bên cạnh nhưng cũng không để ý tới nàng khúc linh lung tại quỷ môn quan phía trước chạy một vòng lòng còn sợ hãi nàng liếc trộn một cái khúc thanh la không nghĩ ra nàng vì sao muốn xuất thủ cứu rút khẳng định không phải thuận mắt đơn giản như vậy mặc dù tạm thời không cần chết nhưng khúc linh lung nỗi lòng lo lắng cũng không thả xuống nàng không biết phía sau đợi trở mình là cái gì đồng thời nàng đến bây giờ cũng không có hiểu rõ ngay tại tham gia thiên đạo c h i tứ nàng làm sao đảo mắt liền tới nơi này những cái kia tiến vào dị tượng tu sĩ đều đi nơi nào công tử lại tại chỗ nào vì sao chỉ còn chính mình một cái khúc linh lung trong đầu trừ dấu chấm hỏi vẫn là dấu chấm hỏi chương hai trăm sáu mươi sáu ta muốn đính hôn nhưng đối phương không phải ngươi chương hai trăm sáu mươi sáu ta muốn đính hôn nhưng đối phương không phải ngươi toàn bộ yến hội trong đó khúc thanh la đều không có cùng khúc linh lung nói chuyện mà khúc linh lung đàng hoàng đứng ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng người xung quanh thỉnh thoảng dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng nhất là những thị nữ kia trong mắt ghen tị đều nhanh tràn ra tới cuối cùng tiến hội tại hai canh giờ phía sau kết thúc khúc thanh la mang theo khúc linh lung rời đi toàn nào đó trong biệt tử khúc thanh la thoải mái mà nằm tại một cái trên ghế xích đu lộ ra mê người tư thái nói đi trên người ngươi tại sao lại có phong lâm vãn khí t ứ c khúc thanh la hứng hở nhìn sang khúc linh lung ngữ khí bình thản nhưng khúc linh lung lại cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực phản phất chỉ cần mình không cố gắng trả lời nháy mắt liền sẽ vạn kiếp bất phục có thể là nàng căn bản nghe không hiểu đối phương cái gì phong lâm vãn trong chốc lát khúc linh lung liền một thân mồ hôi lạnh nàng suy nghĩ thay đổi thật nhanh nhưng vòng tới vòng lui cũng không biết làm sao mở miệng lúc này khúc thanh la lại đem ánh mắt nhìn về phía nàng khúc linh lung biết không thể lại trầm mặc đi xuống chỉ có thể tình hình thực tế trả lời ta không biết trưởng lao n ó i phong lâm vãn là cái gì nàng lắp bắp đồng thời không có tự xưng nô tì mà là xưng ta chuyện này đối với một tên nâng kiếm thị nữ đến nói là rất không nên nhưng khúc thanh la không có để y hiển nhiên nâng kiếm thị nữ chỉ là một cái hướng tiên minh minh chủ lấy người cái cớ mà thôi k h ú c thanh la gật gật đầu nàng biết t i ể u nha đầu này không có nói sai c h ầ m tư một chút nàng lại hỏi như vậy là ai cướp đi thân thể của ngươi a k h ú c linh lung vội vàng không kịp chuẩn bị không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi r a loại này cảm thấy khó xử vấn đề gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến đường đỏ nàng thông minh đến cực điểm nháy mắt liền làm rõ mạch suy nghĩ biết đối phương không có khả năng tùy tiện đặt câu hỏi khẳng định đuổi theo một câu nâng lên phong lâm v ã n có quan hệ phá mất thân thể mình là công tử chẳng lẽ hắn cùng cái gì phong lâm vãn có quan hệ trước mắt tên này thực lực như v ư ợ t sâu khúc trưởng l a o hỏi thăm những này đến cùng ô m như thế nào mục đích nàng là địch hay là bạn tất cả những thứ này khúc linh lung đều không rõ rõ nếu như đem công tử bạo lộ ra vì hắn dẫn đi thai họa làm sao bây giờ không không biết ta là bị t h ạ c nhân cường bạo khúc linh lung giả trang ra một bộ nhóc đáng thương gián g dấp nàng vẫn là không dám nói lời nói thật không thể để công tử rơi vào không thể dự báo tình cảnh bên trong về phần mình nếu như chọc giận đối phương nếu không được chết dù sao mệnh của ta cũng là công tử cứu khúc linh lung vụng về diễn kỹ tại khúc thanh la trước mặt tựa như cởi sạch thiếu nữ đồng dạng non nớt khúc thanh la sâu sắc nhìn c h ầ m c h ầ m nàng rất lâu không nói gì liền tại khúc linh lung hai chân r u lên sắp chống đỡ không nổi thời điểm đối phương mới thu hồi ánh mắt kể từ hôm nay ngươi chính là bản tọa ký danh đệ tử bản tọa phong lâm tông thủ tịch trưởng lão khúc thanh la nói xong khúc thanh la nhìn qua khúc linh lung. khúc linh lung có chút ngộng nửa ngày mới kịp phản ứng đạp nước một tiếng q u xuống cung kính nói đệ tử bài kiến sư phụ già k h u n h hàn đi vòng vo rất lâu mới tìm được xích liên đạo biện rộng m i n ngông đối với một tên dân mủ đường đến nói thực tế quá không hữu hảo hắn vẫn là nhìn thấy cự mãn cùng hoàng kim cự kình vẫn lạc hóa thành cái kia mảnh màu đỏ khu vực lúc mới phân biệt phương hướng lúc này khu vực kia bên trong vẫn cứ không nhiều không hết tu sĩ đang bận bị u vất cùng chém giết cuối cùng màu đỏ nước biển nói không chừng đều sẽ bị múc đi da khuynh hàn đối với những cái kia cặn bã cơm thừa cũng không có hứng thú hắn chạy thẳng tới xích liên đạo tính toán t r ư ớ c về thủy thị thương hành nhìn xem thủy thị thương hành trước cửa da k h u n h hàn nhìn qua cửa lớn đóng chặt nội tâm dâng lên một cố dự cảm không tốt không có tình huống đặc biệt thủy bá bá là sẽ không, không tiếp tục kinh doanh hắn leo tường mà vào đi tới hậu viện phát hiện cũng không có người tất cả gian phòng đều t r ố n g không bọn họ chủ động rời đi vẫn là da khuynh hàn sợ nhất là ám đỉnh đối thủy thị một nhà hạ thủ bất quá nếu như đậu thủ tất nhiên sẽ lưu lại một chút vết tích nhưng từ cảnh tượng trước mắt đến xem không giống như là phát sinh qua chiến đấu da khuynh hàn lại tìm tòi một vòng vẫn còn không có thu hoạch hắn quyết định đi tìm hoa văn vãn mượn nhờ hoa minh tin tức con đường hỏi thăm một chút hoa di cư da k h u n h hàn mới vừa đi vào liền bị nhận ra hắn đã tới qua hai lần không ít cô nương đều đối hắn khắc sâu ấn tượng nhất là tại hắn trở thành hoa minh nữ tế về sau cô ra tú bà giàu mơ âm thanh lập tức để dạ khuynh ê hàn cả người nổi r a gà lên hắn tranh thủ thời gian né qua một bên đồng thời báo cáo ý đồ đến a tìm thánh nữ a di dẫn ngươi đi vào không cần c h í n h ta có thể được dạ khuynh ê hàn tranh thủ thời gian cự tuyệt hảo ý của đối phương thùng thùng dạ khuynh ê hàn gõ gõ hoa vãn vãn cửa phòng nói ta không muốn ăn bên trong truyền đến một đạo yếu ớ t âm thanh kết kết. dạ k u y n hàn đẩy cửa đi vào nhìn thấy hoa vãn vãn quay thân dựa vào trên mặt bàn cái cầm đệm lên cánh tay người người yên tâm ta không phải quỷ gia khuynh hàn tiếp lời gốc dạ hắn suy đoán hoa v ã n v ã n khẳng định là bởi vì chính mình tài hoa tự sát sút nàng hẳn là cho rằng ta tại dị tượng đại chiến bên trong cúp máy a ngươi không có chết nửa ngày hoa vãn vãn mới phun ra ba chữ này mắt mang áo ánh n g ư ơ i rủa ta dạ khuynh ê à n không cao hứng trả lời ta không có ha ha đùa giỡn với ngươi đâu dạ khuynh ê à n nắm thật chặt cánh tay cảm giác mềm dẻo lại dễ chịu tiếp tục nói vừa rồi nghe được cái gì ta không muốn ăn ngươi sẽ không vì ta mà tuyệt thực ra vậy ta thật đúng là quá cảm động cắt x ú mỹ ta mới sẽ không đâu hoa vãn vãn đem hắn không thành thật tay đánh cho tới một bên ngạo kiểu nói cơn vẫn làm u ố n ăn ngươi nhìn ngươi nơi này đều gầy dạ k h u y n hàn lại đem để tay đến không nên thả địa phương nào có hoa ván ván một mặt đỏ bừng à có lỗi với thánh n ữ ta cái gì cũng không thấy lúc này một tên bưng đồ ăn tiểu nha hoàn g đi tới thất kinh bay lưng lại dạ khuynh ê à n vừa rồi không đóng cửa nàng liền trực tiếp đi vào hoa ván ván tranh thủ thời gian đẩy ra dạ khuynh ê à n trong ho hai tiếng sau đó từ tốn nói để ở đó à. tiểu nha đầu thả xuống đồ ăn cũng như chạy trốn rời đi đều tại ngươi tiểu nha đầu đi rồi hoa ván ván mắt liếc dạ khuynh ê à n dạ khuynh à n một mặt không quan trọng bộ dạng sợ cái gì cả lâu đều đang gọi ta cô ra ta chỉ là sử dụng một cái cô ra quyền lực mà thôi h u hồ cái này mới cái kia đến đâu à ngươi nghe một chút xung quanh cái kia mới kêu tận t r ư ớ c tận trách hoa v ã n vãn ngưng tụ hai n g h e xong lập tức đẩy mặt đỏ bừng hoa di cư là một tòa thanh lâu trong lâu cũng có phụ trách kiếm tiền cô nương các nàng chỗ làm việc mặc dù cách nơi này cách nhau rất nhiều gian phòng nhưng đối với dạ k h i n h hàn cùng hoa vãn vãn loại này cấp bậc cao thủ đến nói đi theo bên cạnh không có gì khác biệt t ố t ngươi nhanh ăn cơm đi ta cùng ngươi nói chút chuyện a hoa vãn vãn cầm lấy đũa ăn rất thanh tú dạ k h u n h hàn nhìn đến cảnh đẹp ý vui ngươi đến cùng cũng không có việc gì hoa vãn vãn bị nhìn chăm chắm rất khó chịu phường má nói. áo da khuynh ê à n lấy lại tinh thần nghiêm mặt nói thủy thị một nhà ngươi nên biết bọn họ mất tích ta hoài nghi là ám đỉnh hắn còn chưa nói xong liền bị hoa v á n v á n c ư ớ p lời nói gốc dạng ngươi yên tâm bọn họ tại ta chỗ này da khuynh ê à n xứng sở ngươi nhận lấy ân da khuynh ê à n cười ha ha một tiếng cao hứng nói vẫn là ngươi tâm tư cẩn thận nói xong xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ba bị một cái đánh r ụ sau đó hoa v á n v á n suy nghĩ một chút nói ta cũng có một việc muốn nói với ngươi chuyện gì hoa vãn vãn đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên ta muốn đính hôn nhưng đối phương không phải ngươi da khuynh ê à n chương hai trăm sáu mươi bảy hình kiếp sắp tới chương hai trăm sáu mươi bảy hình kiếp sắp tới da khuynh ê à n sửng ư sốt một chút về sau nhìn c h ầ m c h ầ m hoa vãn vãn con mắt một lát hắn liền hiểu khẳng định lại là hoa minh cao tầng ở sau lưng kiếm chuyện vãn vãn cô nàng này là không thể nào thay lòng đ ổ i dạ cho dù chính mình chết để ta đoán một cái đối phương là ai da khuynh ê à n giống như là đang nói chuyện nhà khác sự tình giống như không có một chút tâm trởn ngươi liền không lo lắng ta bị c ư ớ đi hoa vãn vãn cắn đua nói da k u y n h à n lắc đầu trong bắt của ta thịt ai cũng đừng nghĩ cắp đi hoa vãn vãn xì một tiếng kinh nghiệt cái gì trong b ắ t thịt khó nghe muốn chết là thăng tiên bảng phía trước những người kêu bên trong một cái a Dạ khuynh hàn một bên nói một bên quan sát nàng biểu lộ tân nguyệt bạch không có khả năng hắn là khương xuất tú liếm chó phật hoa vãn vãn cười liếm c h ó cái từ này thật sự là càng nghe càng cảm thấy có ý tứ đỗ sắt là cái lãng tử xuất thân tầm thường mà còn tính tình cũng có chút quái gì, có lẽ không vào được hoa minh cao tầm mắt vậy liền chỉ còn phó thanh phong cùng tống tập văn ách vũ khai tễ lam kiếm nguyên không được sao hoa vãn vãn hỏi ngược lại không được ra k h u n h hàn lắc đầu vì sao trước năm bên ngoài người không xứng với nhà ta văn vãn ra khuynh hàn nghiêm mặt nói hoa vãn vãn lập tức lộ ra một vẻ cười n g ọ t nào g tính n g ư ơ i biết nói chuyện cho nên là tống tập văn ra khuynh hàn hỏi g i tống tập văn xuất thân văn xương cát phó thanh phong xuất thân thánh dương điện đều là siêu nhiên cấp thế lực nhưng văn xương các thực lực cùng danh tiếng đều sẽ khá hơn một chút lựa chọn hàng đầu khẳng định là cái trước hoa vãn vãn cắn môi một cái nói không sai các trưởng lao sát thực chất tìm văn xương cát bất quá bị tự tuyệt a ra k h u n h hàn lộ ra vẻ khác lạ hoa minh là thiên cấp thế lực nghĩ dựng vào siêu nhiên cấp thế lực đúng là các nàng trèo cao nhưng loại này sự t ì n h đồng dạng đều sẽ cân nhắc đến đối phương mặt mũi theo lý thuyết sẽ không có cự tuyệt tình u ố n mới đối không phải văn xương các cự tuyệt mà là tống tập văn bản nhân làm sao hắn chướng mắt n g ư ờ i Dạ khuynh hàn càng thêm kinh ngạc luận dung mạo luận thực lực luận xuất thân luận nhân khí toàn bộ vạn đảo vực có thể cùng hoa vãn vãn đánh đồng cũng không nhiều h n tống tập văn ánh mắt cứ như vậy cao hắn nói quân tử không đoạt người chốt h í c h hoa vãn vãn trong giọng nói mang theo một tia thưởng thức ra k h u n h hàn bờ môi khẽ b ế t cái này thật đúng là một cái bằng thằng người tiến vào dị tượng phía trước hắn cùng tống tập văn từng có một lần ngắn ngủi giao lưu đó là đỗ sắt quấn lấy muốn khiêu chiến hắn hắn hỏa thủy đông dẫn đem tống tập văn kéo qua đỉnh bao cuối cùng nói đùa nói quay đầu muốn cùng đỗ sắt cùng một chỗ khiêu chiến hắn làm hắn im lặng đến cực điểm không nghĩ tới hắn lại tại đối đái hoa vãn vãn sự tình bên trên như thế trưởng nghĩa để báo đáp lại ta liền không khiêu chiến ngươi mặt khác nếu như đỗ sắt tiểu tử kia quá mức hùng hổ dọa người ta thay ngươi đánh hắn g i k h u n h hàn hiện tại đã là thăng tiên cảnh nhị trọng tiên liền chúng kỷ cường giả cơ nguyên lương cũng có thể làm nằm xuống thu thập một cái đ đó c hoa í n nhân Thanh h Phó h là tiểu p n g đi. Dạ hàn trở lại đề tài mới vừa rồi. Hoa vãn vãn suy n g gì sở, cái i t ể nhân? Hắn thành nhân? h làm sao thành tiểu u Dạ k、so、nghĩ một chút ngươi nói như vậy cũng đối hắn có phải là trước đây liền đối ngươi có ý tứ Dạ Khuynh Hàn Hoa quái nói. vãn vãn lên. bắt mặt Ta đỏ ở kiếp A ra ư c đ khuynh hàn nhữ g i n tinh, mày lời này lượng tin tức có chút lớn a hắn có chút ít toán khi nói lúc trước các ngươi không có chưng cầu qua ý kiến của ta liền công khai tuyên bố ta là hoa minh nữ tế Ta t hoa vãn vãn không có, không có. Ván ván nghe c hắn như thế hình dung không khỏi mỉm cười da khuynh ê à n thu hồi cười đùa tý tưởng có thể để cho hoa minh tự hủy hứa hẹn phía sau nguyên nhân nhất định không đơn giản hoa v á n vãn gật gật đầu cụ thể ta cũng không rõ lắm chỉ biết là cùng sắp đến hạo kiếp có quan hệ hạo kiếp không sai thiên cơ tông truyền ra thông tin nói thiên đạo chi tứ sau đó đồng dạng đều sẽ đi theo một đoạn hạo kiếp các đại thế lực sớm đã hành động vì thế làm chuẩn bị kết minh cùng nhau trông coi là đơn giản nhất trực tiếp phương thức cho nên không riêng hoa minh mà khác tông môn gần đây có thể cũng sẽ nhộn nhịp báo đ o ạ n động tác trưởng liền đem rơi vào bị động Dạ k h i n h hàn suy nghĩ tung bay cái này hạo kiếp có thể hay không chính là hệ thống nói tới hình kiếp hệ thống còn nói thiêu kê cùng tý hộ sở chính là ứng đôi hình kiếp trọng yếu vật tư mà thiêu kê、okay, là từ thiên đạo c h i tứ bên trong thu hoạch tại trung tâm quảng trường trừ thiêu kê、okay、bên ngoài còn có rất nhiều đồ ăn chẳng lẽ những cái kia cũng đều là vật tư sớm biết lúc ấy liền nhiều cấp một chút lo trước hỏi hoạn hình kiếp không hạo kiếp cụ thể là cái gì gia khuynh hẳn hỏi hoa vãn vãn lắc đầu thiên cơ tông cũng không có nói quá rõ ràng có lẽ các đại thế lực cao tầm h biết nhưng người bình thường chỉ là nghe cái danh tự mà thôi nào biết không biết lúc nào đến hoa vãn vãn tiếp tục lắc đầu có lẽ mấy tháng có lẽ mấy năm có lẽ mấy chục năm không có người rõ ràng như tất cả đều là có thể dự báo vậy liền không phải hạo kiếp dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút cũng đối nên đến t i ể u gì cũng sẽ đến cả ngày vì đó lo lắng cũng vô dụng không bằng phóng bình tâm thái nên làm cái gì đó nói như vậy cũng không phải gì đó đều không làm mà là lấy bất biến ứng và biến cố gắng tu luyện so cái gì đều cường không quản kiếp nặng gì nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần sống sót có thể qua hai ngày ngươi bồi ta đi gặp một cái tông môn trưởng lão đoàn tốt sao h ò a vãn vãn bông n h i n nói giải quyết tiểu nhân sự tình hoa vãn vãn liếp mắt gật đầu nói ân việc này còn không có hoàn toàn định ra đến trưởng lão đoàn ý kiến không hề thống nhất lúc đầu tìm không được ngươi ta tính toán cùng sư phụ hai người đi qua hiện tại thêm ngươi một cái、Tốt. ta ố t t vừa vặn cũng có một chút sự tình muốn cùng những trưởng lão kia thương lượng chuyện gì hoa vãn vãn có chút hiếu kỳ hắc hắc bắt chuột không biết các nàng có hứng thú hay không dạ khuynh ê hẳn giữ kín như b ư n g chương 268, kinh khủng tiêu giao trưởng chương 268, kinh khủng tiêu giao trưởng hai ngày phía sau một chiếc cỡ chung khắc châu rời đi xích liên đảo bờ biển đây là hoa minh tư nhân khắc châu không mở ra cho người ngoài mạn thuyền bên cạnh chu mạn thanh hoa vãn vãn sư đổ đứng s ó n g vai nhìn qua mặt biển mỹ cảnh phía sau không ít bóng hình sinh đẹp thỉnh thoảng thoát hiện đều là thị nữ nhất lưu các nàng đích đến của chuyến này là thương lam đảo tiến đến bái kiến trưởng lão đoàn hoa minh tổng bộ không hề tại thương lam đảo mà là càng xa vị trí thương lam đảo chỉ là các nàng tại tây vực trung tâm phân bộ mà thôi phía trên tọa c h ấ n không ít trường lão xem như là một cái loại nhỏ trường lão hội như đi tổng bộ lời nói quá xa mười ngày nửa tháng đều không đến được trên thuyền đều là nữ tử chỉ có một tên nam tử đó chính là dạ k u y n hàn hắn cũng coi như chuyến này nhân vật chính bất quá hắn cũng không có đi ra mà là trốn trong phòng làm gì chứ tu luyện hình k i ế p xuống tới hắn nội tâm cũng nảy sinh không ít cảm giác cấp bách trải vớt một cái hiện có công pháp c h i ế n kỹ hắn phát hiện chính mình thủ đoạn đối địch vẫn là hơi có vẻ thiếu sót một chút hoặc là đòn công kích bình thường hoặc chính là phóng đại chiêu đòn công kích bình thường đối với cường địch đến nói không có tác dụng quá lớn mà phóng đại chiêu ngươi lại không thể vừa lên đến liền ra vương tạc a chỉ có đem đối phương tiêu hao không sai bị lắm đại chiêu mới có thể có tác dụng cựu thiên hồn viên trận bị hủy về sau hắn thiếu một cái trọng yếu ý vào cho nên gia khuynh ê à n quyết định lại tiêu phí một chút khí vận trị từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái một kiện tiện tay trang bị chọn rất lâu cũng không có quá thích hợp có chút bằng mình bây giờ còn không cách nào k h ô n g chế tựa như tiểu hài nhi đ u ồ n g địch đại đao không có cái gì ý nghĩa mà có chút mặc dù rất thích hợp nhưng cần khí vận trị quá nhiều hắn không thể tùy tiện tiêu xài còn muốn giữ lại một chút dùng để thi triển bạo linh thuật nghĩ tới đây gia khuynh à n ước mơ lấy lúc nào có thể lại đụng phải một cái giống đại ấn như thế đồ tất ta trực tiếp phát một đợn đại tài xa so với trầm rãi nuôi cùng cướp mạnh hơn nhiều nhưng mà Cơ chúng hội như như đồng vậy, tựa sổ số, số dạ n ngộ g chỉ có thể ngộ mà khuynh ô n g thể c ầ Cuối cùng, u dạ k h hàn phẩm vị một cái không nhìn không gian khoảng cách hẳn là mang theo nhất định xuyên qua hiệu quả xuất kỳ bất ý dưới tình huống trọng thương so với mình thực lực cao mấy cái đẳng cấp đối thủ cũng không phải không có khả năng mà khát máu hiệu quả u ố n g máu càng nhiều uy lực càng lớn điểm này là dạ khuynh ê à n quyết định hối đoái nó nguyên nhân chủ yếu nhất p h á p bảo bình thường theo nguyên lực tiêu hao đều là càng ngày càng yếu mà huyễn diệt chi nhận chính ngược lại nó một khi u ố n g máu đem càng ngày càng mạnh thử nghĩ một cái chiến đấu bên trong địch nhân càng ngày càng bề ngoài mà ngươi lại càng ngày càng r n g mãnh tư vị kia sảng k h o á hơn a bất quá cuối cùng lại có một đầu nhắc nhở không muốn mất phương hướng tại trong núi thây biển máu chẳng lẽ món phát bảo này có đoạn người tâm phách lực lượng sẽ ảnh hưởng người sử dụng tâm trí này ngược lại là một cái đáng giá chú ý điểm đừng giết đến cuối cùng người biến thành pháp bảo khôi lỗi vậy liền bi kịch phía trên những này chỉ là dạ khuynh hàn thông qua giới thiệu văn tự tưởng tượng ra đến đồ vật kỳ thật phương pháp tốt nhất là tìm một cơ hội đích thân thể nghiệm một phen vậy liền cầm ám đỉnh đến luyện tập a h ồ i đoái xong miễn diệt chi nhận hệ thống có thể dùng khí vật trị đã rơi đến mười vạn trở xuống d i k h u n h hàn suy nghĩ một chút tạm thời không định đổi lại những vật khác tiếp xuống chính là tu luyện tự thân một mặt mượn nhờ ngoài vật cũng không phải là chính đạo trên thân có thể tăng lên công pháp chỉ có băng ngọc quyết cùng đại tự tại quyết trải qua khoảng thời gian này chiến đấu Dạ a khuynh hàn đối cái này hai môn công pháp lý giải cũng nâng cao một bước bây giờ tiến đến thương lam đạo vừa vặn có mấy ngày thời gian hắn có thể mượn cơ hội này thật tốt lắng động một cái xuất phát phía trước Dạ a khuynh hàn xin nhờ hoa vãn vãn s i ê u tập một chút trận pháp sách v ợ có chừng mười mấy vốn bộ dạng hiện tại cũng đã bày ở trước mặt hắn hắn quyết định muốn tại hai ngày thời gian bên trong đem c ử u thiên hồn v i ê n trận nguyên lý cho mô phỏng đi ra mô phỏng không giống với sáng tạo cái trước muốn dễ dàng rất nhiều cho nên chỉ dùng một ngày r ơ thời gian giả u y n h à n liền thành công nhìn thấy giả lập cựu thiên hôn nguyên trận phi ê u p h ù trong phòng chín cái trận nhãn vị trí đều có một chi băng tinh mũi tên nhỏ da khuynh hàn trên mặt không khỏi lộ ra một vệ tiêu ý hắn l ậ p đi l ậ p lại thí nghiệm một cái trận nhãn vị trí có thể tùy ý thay đổi thay thế dù sao đều chỉ là nguyên lực ngưng kết băng tinh vũ khí mà thôi rốt cuộc không cần giống như trước đây thu thập các loại pháp bảo đối địch sẽ càng thêm tự nhiên mặt khác chân thật cựu thiên hôn nguyên trận có một cái hạn chế đó chính là không cách nào bổ sung trung cấp trở lên pháp bảo nếu không trận pháp sắp sụp bại mà bây giờ thì không có cái này hạn chế hắn ngưng kết ra đến băng tinh không có đẳ trên lý luận theo hắn băng ngọc quyết tu vì càng ngày càng sâu cựu thiên hồn viên trận có thể bạo phát đi ra h uy lực cũng đem càng ngày càng mạnh đây là một bộ trưởng thành loại hình trận pháp lúc này già khuynh hàn đ ỗ n g nhiên có một cái suy nghĩ cựu thiên hốn nguyên trận chín cái trận nhãn có thể hay không dùng càng loại nhỏ hơn cựu thiên hốn nguyên trận đến bổ sung đâu vậy thì có tám mươi một cái tiểu trận mắt bạo phát đi ra h uy lực khẳng định không chỉ là gấp bội đơn giản như vậy cái này có chút sáo hoa hương vị muốn thực hiện đoán chừng không dễ như vậy thậm chí căn bản thực hiện không được bất quá đây cũng là một cái tương lai nghiên cứu phương hướng m ặ trước khác, nghĩ không nghĩ chế xáo hoa phía sau cửu thiên hôn xáo cựu nguyên sau t ậ n cũng cần càng nhiều hồn lực chống、đỡ. chuyện này với hắn, đồng dạng là một cái thử thách. Tạm thời đem ý nghĩ này thả xuống, dạ khuyên hàn lực cái thách. là thử thời thả với lại đỡ, đem đem Tạm dạ một tâm t ý đắm đại chìm tại đại tự tại quyết bên trong. t bên r ư đây tại p h a m giới bộ công pháp này bị hệ thống tăng lên tới cảnh giới tiểu thành phía sau không quản hắn tu luyện thế nào đều không có bất luận cái gì thu hoạch đi tới vạn đảo vực về sau mặc dù không tại giống như trước đây nhưng dạ khuynh hàn cảm giác vẫn là không cách nào làm đến hoàn mỹ vận hành là chính mình lý giải không đủ vẫn là phương thiên địa này cũng không đạt tới yêu cầu lắc đầu dạ k h u n h hàn không nghĩ nhiều nữa làm liền xong rồi hắn không biết mệt mỏi một lần lại một lần vận hành công pháp đại tự tại quyết nội bật chính là một cái tiêu giao tự tại không bị giàn buộc da khuynh ê à n trong đầu linh quang trợ hiện vì tìm kiếm loại cảm giác này hắn tại vận công thời điểm không ngừng l ầ m n h ầ m trang tử tiêu giao du đem chính mình tưởng tượng thành ngao du thiên địa cân bằng trong bất chi bất giác thần niệm ly thể bay vào một mảnh không biết tên không gian tại nơi đó hắn cảm giác chính mình không gì làm không được hướng du bắc hải mộ thương nô siêu nhiên phản tục rất lâu hắn trở về hiện thực đinh chúc mừng ký chủ tu hành đại tự tại quyết lĩnh ngộ tiểu thành tiêu giao trưởng khách châu hành tàu tại biển rộng mênh ngông bên trong giống như một mảnh lá cây v o a anh lúc này đứng tại mạn thuyền chỗ các thị nữ đ ỗ n g nhiên một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất các nàng thất kinh g i í t gào lên không tốt có hải yêu tập kích trong đó dẫn đầu là thân có tu vi hoa minh đệ tử chính thức nàng một bên ngăn tại trước mọi người một bên hướng về phía sau lưng hô nhanh đi thông báo chu trưởng lão vừa dứt lời khách châu phía trước liền dâng lên một đạo bóng đen to lớn quét quét không cần thị nữ thông báo chu m ạ n thanh cùng hoa vãn vãn sớm đã phát giác chủ động hiện thân bằng tàu chu m ạ n thanh ngẩn đầu nhìn lên sắc mặt k ỳ biến đúng là một cái thăng tiên cảnh hải yêu cảm thụ một chút khí tức của nó ép thẳng tới trung cảnh tất cả mọi người trốn đến trong khoang thuyền chu m ạ n thanh gấp giọng phân phó m ộ t câu sau đó vươn người đứng dậy đón lấy hải yêu hoa v á n v á n rất muốn đi lên hỗ trợ nhưng nàng biết chính mình có bao nhiêu c â n lượng sáng suốt nhất cách làm chính là nghe sư phụ đ ừ n g đi thêm thuyền đại gia theo ta đi nàng hướng đám kia thị nữ hô và ảnh chu m ạ n thanh thất tha thất thể rơi xuống b ò n g tàu che lấy cánh tay thống khổ không thôi sư phụ ngươi thế nào hoa vãn vãn lập tức muốn lên phía trước m a vào đi nhưng chu m ạ n thanh quát bảo ngưng lại nàng hoa v á n v á n sắc mặt cú kết trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ che trời bóng đen lại lần nữa áp xuống tới phản phất muốn đem cả tòa khách châu đều cho đập thành mảnh vỡ chu m ạ n thanh hai mắt chừng lớn nàng đánh giá thấp cái này h ả i yêu thực lực chẳng lẽ hôm nay muốn táng thân biện rộng sao n g ồ i chờ chết là không thể nào chỉ có liều mạng có thể là làm nàng chuẩn bị được ăn cả ngã về không thời điểm đột nhiên thoáng nhìn một đạo vô cùng to lớn trong suốt t r ư ừ n g lớn từ bên cạnh lướt qua một cái liền khắc ở cái tia hạ yêu trên thân ba giống như núi nhỏ hạ yêu lập tức sụp đổ hóa thành một mảnh máu loãng dương dương xái Tất các ả mọi gồm Mạng người Tiểu ngây ra như phóng, bao gồm chu Thanh. Trường ra bao Chu chết chết tức ngươi. nàng nộn n h ị p quay đầu nhìn hướng sau lưng khoang thuyền. Các thị nữ h hướng thị ì n lưng quang tuyển. n sau Các trong đầu nghĩ là trong khoang thuyền còn có hoa minh trưởng lão tòa c h ấ n so chu trưởng lão còn lợi hại hơn mà chu mạng thanh cùng hoa văn vãn thì kinh dị tại dạ khuynh hàn thực lực các nàng không cần suy nghĩ cũng biết xuất thủ là ai trừ dạ khuynh hàn không có người khác chỉ là hắn thực lực như thế nào kinh khủng như vậy vừa rồi một chữ kia cho dù không phải hướng về phía các nàng phát các nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt cái này thật chỉ là một tên thăng tiên cảnh sơ kỳ có khả năng đánh đi ra dạ khuynh hàn trở lại xích liên đào về sau sư đ ồ hai người liền biết hắn tấn cấp thăng tiên cảnh tuy có ngoại ý mới nhưng cũng không có quá kinh dị bây giờ xem ra hắn cái này thăng tiên cảnh cũng không bình thường chu m ạ n thanh nhất là khó mà bình tĩnh suy nghĩ một chút thưởng vũ đại hội lúc hắn đối mặt đường hương x ư ơ n g vẫn có chút chật vật vừa mới qua đi bao lâu một trưởng đều có thể diệt đi một trăm cái đường hương sương yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt giờ khác này chu m ạ n thanh quyết định cho dù làm trái trưởng lão đoàn cũng không thể để hoa vãn vãn gả cho người khác nàng nhất định phải thuộc về hắn trong khoang thuyền dạ khuynh hàn ngơ ngác nhìn lấy tay mình vừa rồi một trường kia là ta đánh đi ra ta ngưu l xoa như vậy trong lúc nhất thời hắn lại có chút hoảng hốt một trường này cái kia to lớn trong suốt trường ấn để dạ khuynh hàn nhớ tới tinh gia công phu bên trong như lai thần trường n g ư ơ i có hay không thấy qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp tiêu giao trưởng ngược lại là không cần từ trên trời giáng xuống nhưng tạo thành đánh vào thị rất lực so với một trường kia chỉ có hơn chứ không kém vừa rồi hắn tu luyện đại tự tại quyết vừa vặn lĩnh mộ tiêu giao trưởng vừa vặn đụng phải hải yêu đột kích hương chi sở trí liền cách không vung ra một trường vừa vặn phù hợp tiêu g i a o trường áo nghĩa cho nên mới tồi khô lạp hủ tiêu diệt cái kia hải yêu hiện tại lại để cho hắn đến một cái có thể liền không có vừa rồi loại kia hiệu quả vẫn là muốn nhiều tìm tòi luyện tập chủ yếu là tâm cảnh nhất định muốn đủ tiêu g i a o đủ tự tại ai muốn để trong lòng ta b u ồ n đến sợ ta liền một trường quét dọn hắn như vậy mới có thể đi vào loại kia trạng thái kỳ diệu khách châu lại đi thuyền hai ngày cuối cùng đến thương lam đảo xa xa nhìn lại thương lam đảo cũng không tỉnh lớn xanh úng tươi tốt tràn đầy sinh cơ gia khuynh ê à n kết thúc tu luyện đi ra khoang thuyền r ỗ i người một cái hoạt động tay chân một chút hô hấp một cái không khí mới mẻ hài lòng vô cùng trải qua mấy ngày cố gắng mặc dù tu vi bên trên cũng không có quá lớn tiến bộ vẫn là lưu lại tại thăng tiên cảnh nhị trọng tiên đình phòng nhưng thực tế sức chiến đấu phương diện gia khuynh ê à n đ o á n c h ừ n g so mấy ngày phía trước tăng lên rất nhiều hiện tại lại đối đầu cơ nguyên lương đối thủ như vậy hắn không cần đoạn hồn tam thức cũng có thể bắt lấy hắn người cuối cùng chịu đi ra hoa vãn vãn đi đến bên cạnh hắn gia k u y n h à n hướng nàng cười một tiếng a cái kia trước khách châu thật xinh đẹo a lúc này các thị n ữ chỉ vào nơi xa nói dạ khuynh hàn hai người cũng rời mắt nhìn sang chỉ thấy cách đó không xa một chiếc giống hàng không mẫu hạm giống như cự hình k h á c h châu chính hướng đi thương lam đảo là thánh dương điện người hoa vãn vãn n h u mày nói a dạ khuynh hàn nhìn kỹ trên thuyền s á c thực mang theo thánh dương điện tiêu chí thật đúng là đúng dịp phó thanh phong sẽ không liền tại trên thuyền a thánh dương điện cự hình k h á c h châu tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đạt tới thương lam đảo bến tàu bất quá bọn họ cũng không có cờ bờ tựa hồ đang đợi cái gì chỉ chốc lát sau hoa minh khách châu cũng tới bờ dạ k h u n h hàn ném mắt đi qua thánh dương điện cự hình khách châu bong tàu bên trên đứng thẳng không ít người lúc này chính n ộ n nhịp dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn hướng bên này mơ hồ còn có thể nghe đến thanh âm xì xào bàn tán tại những người này ngay phía trước có một tên hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang đặc biệt dễ thấy vạn vạn thánh nữ chúng ta cùng một chỗ lên đảo a nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói nguyên lai、like, bọn họ là cố ý chở ở chỗ này không cần hỏi con hàng này chính là phó thanh phong dạ k h u n h hàn híp mắt dò xét đối phương vừa lúc đối phương cũng có chút quay đầu hai người s ó mắt tại hư không bên trong gia hội phát ra lốp dòng điện âm thanh tưởng tượng hoa minh khách châu d ừ n g ở thánh dương điện cự hình khách châu bên cạnh tựa như cái con tôm nhỏ giống như mà phó thanh phong trên cao nhìn xuống nhìn xuống dạ khuynh hàn khí thế bên trên càng là chiếm hết thượng phong mụ trang bế hàng dạ khuynh hàn tầm h mắng một tiếng lúc này hắn chỗ nào còn nhìn không ra phó thanh phong khẳng định đã sớm nhìn thấy hắn tại hoa minh trên thuyền cho nên hạ quyết tâm cho hắn một hạ mã uy phó công tử ở xa tới là khách nên c h ư a hết mời hoa vãn vãn mặt ngoài k h á c khí thực tế là tại cự tuyệt nàng tâm tư linh lung cũng gửi ra giữa hai nam nhận kỳ diệu bầu không khí vì vậy ôn u xem một cái dạ k u y n h hàn ý k ế a là ngươi đừng quá để ý đây đều là việc nhỏ không đáng kể dạ khuynh ê à n ngầm hiểu đúng vậy a thuyền lớn không lên nhiều người không lên có len s ợ d ụ n g vãn vãn lòng đàng trên người ta đây mới là trọng yếu nhất cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn dạ khuynh ê à n khiêu khích nhìn phó thanh phong một cái sau đó dắt hoa vãn vãn tay nhỏ cất bước hướng đi b ê n tàu hoa vãn vãn kinh ngạc bất quá nàng nháy mắt liền hiểu dạ khuynh ê à n tâm tư thấm hô một tiếng ngây thơ phía sau mặc dù thẹp thùng cũng không có thoát khỏi đáng tại như thế nhiều người nhất định phải cho hắn một cái mặt mũi hoa vãn, vãn túi đầu khéo l e o tùy ý dạ khuynh à n lôi kéo hai người chân thành lên đảo phó thanh phong nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất đội thành một mảnh nhầm chầm hắn mục đích của chuyến này chính là vì hoa văn vãn nhưng bây giờ nàng lại dắt người k h á c tay cho dù cuối cùng hắn có thể được như nguyện ôm mỹ nhân về nhưng bây giờ một màn này cũng sẽ trở thành trong lòng hắn một cây gai cùng với trong miệng người khác đ ể tài câu chuyện đáng ghét Dạ ả khuynh à n một bên đi một bên dùng ánh mắt còn lại liếc về phía phó thanh phong nhìn thấy hắn đen như đáy nội mặt không khỏi một trận thoải mái tiểu tử tức c h i ế ngươi chu mạ thanh lắc đầu tranh thủ thời gian bay về phía thánh Dương Điện Khách Châu. c dạ khuynh hàn, hàn gật gật đầu sau đó hỏi trên đảo những trưởng lão này có thể hoàn toàn quyết định hoa minh đại sự sao đương nhiên a dạ khuynh hàn yên tâm hắn mục đích của chuyến này trừ giải quyết hoa vãn vãn sự tình bên ngoài còn có kết hợp hoa minh đối phó ám đỉnh một chuyện hy vọng có thể mượn cái gió đông chương hai trăm bảy mươi thật có điểm không đành lòng nước hiếp hắn chương hai trăm bảy mươi thật có điểm không đành lòng nước hiếp hắn thương l a m đ à o một chỗ đ ạ i sảnh ngồi mười mấy người chu m ạ n thanh cũng t ì n h lình xuất hiện còn lại cũng đều là nữ tử nghiên kỷ phổ biến thiên đại có đã tóc trắng xóa nhưng tinh thần lại rất quát thước mảy may nhìn không ra vẻ g i á n u a thiếu phụ chiếm hơn phân n ữ a chu m ạ n thanh xem như là tương đối tuổi trẻ lúc này những người này trước mặt bày biện một sắp giấy mơ hồ có thể thấy được phía trên vài cái chữ to thiên cơ trích bầu không khí có chút trầm ặ c rất lâu tên tiêu tóc trắng xóa bà bà trước tiên mở miệm đều nói một chút à, hiện tại là ý nghĩ gì chu m ạ n thanh cái thứ nhất này ra ta vẫn là duy trì nguyên lai、like、ý kiến kiên định không thay đổi hỗ trợ dạ khuynh ê à n đại gia cũng đều rõ ràng lực chiến đấu của hắn mọi người gật gật đầu Liên lương là liên là tại thiên thiên đi giả chiến nói tồi đối nhiêu chiến trên khuyên nguyên nghị sự phía trước, các nàng nhận đến văn trường, ghi chép giả hàn cùng ám đỉnh tổng phương mệnh dung động nhân trận trước, trước mắt trích, một thể đoạt tâm một chạy. phía phía chép hộ pháp khô hụ, sự bao các cơ có cơ Có ám mà đấu. để Đây từ、so、m em em. ai bước l ra khuynh n g t hàn tuy mạnh đáng tiếc vẫn là quá trẻ tuổi nếu có thể cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành thật là tốt biết bao một tên thiếu phụ trưởng lão cảm khái nói bao cúc n g ư ơ i có ý tứ gì chu mạ n thanh hơi nhữ mày đối phương sáng khen ngợi thực giáng t r ư ớ c biến đổi biện pháp là thánh dương điện nói chuyện bao cúc cùng thánh dương điện điện chủ phó phi hồng cũng chính là phó thanh phong phụ thân có một tầng bà còn xa quan hệ lần này hai nhà liên minh cũng là nàng dốc hết sức chủ trương đương nhiên không quen nhìn dạ khuynh hàn nhưng để chứng minh chính mình cái mông không lệ ra nàng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng bao cúc liếc qua chu mạ n thanh từ tốn ó i hạo kiếp sắp tới một người liền tính mạnh hơn lực lượng cũng cuối cùng có hạn huống chi đến lúc đó dạ k u y n h à n chưa h ẳ n có thể t r ư ở n thành đối hoa minh trợ giút không lớn mà phó thanh phong liền không đồng dạng lựa chọn hắn chính là tương đương lựa chọn thánh dương điện có cái siêu nhiên cấp thế lực giúp đỡ hạo kiếp không đáng sợ ha ha chu m ạ n thanh khinh thường cười một tiếng hạo kiếp bản chất ngươi có lẽ rõ ràng nó là bởi vì người nhân thế lực mà dị thế lực lớn gặp tháp lực cũng đem càng lớn ta sợ đến lúc đó hoa minh chẳng những phải không đến che chở còn muốn vì người khác ngăn đ a u chỉ có người có đại khí vận mới có thể trở thành hạo kiếp b ê thắng bao cúc trên mặt không vui ý của ngươi là thánh dương điện khí vận còn không bằng dạ k h u n h hàn đi ừ cầm tông môn cùng người so sánh ngươi đang trộm đổi khái niệu Chu Mạn trước h h ế đây tại Tốt. Lúc này, dạng h c khuynh người hàn gặp phải ám đỉnh lệnh truy sát thời điểm chúng ta từng công khai hỗ trợ hắn thậm chí đã xác nhận hắn cùng vãn vãn quan hệ Bây g như một một nhưng khi ả đó ai có thể nghĩ đến phía sau sẽ có thiên đạo tri tứ còn có sắp đến hạo kết đâu cùng hoa minh sinh tử tồn vong so sánh một ít mặt mũi lại coi là cái gì đây cũng không phải là trọng yếu nhất chúng ta hôm nay hội nghị là vì định ra một cái ổn thỏa tốt đẹp biện pháp xử lý mà không phải tranh luận người nào càng tốt nói thẳng cụ thể đề nghị Đừng không kéo có không có. bao á c được Chu h phát bà, bà không nhịn h t bà bà nói. Mạn n này mở miệng, còn biện nghị, chiến định thắng thua, đây là công bằng nhất. Trước khi đến, Mạn Thanh liền đã suy nghĩ kỹ, lúc này tranh thủ thời gian nói h thể pháp thua, khi Chu thủ thời lúc lấy là lúc có có Trước đây suy mở gì tốt, ta b ra. đề đấu đã kỹ, Cúc lập trưởng ứ c có thể thắng gió mát có làm được cái phản phái hắn thể thắng Thánh Dương Điện tùy tiện đối, gió mát tùy gì, làm a một miệu tên thăng tiên sát t cảnh hắn. hậu kỳ, đều kỳ, đủ để sát hắn. À, báo r lão cũng cho rằng phó thanh phong không phải giả khuynh hàn đối thủ mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý bạch phát bà bà âm thầm lắc đầu thế cục một mực tại thay đổi nàng cũng không thể phỏng đoán mới đầu xem trọng dạ ả khuynh ê à n thời điểm không nghĩ tới sẽ có hạo kiếp chuyện này mà dựng vào thánh dương điện về sau lại không nghĩ tới dạ ả khuynh ê à n tu vi tăng lên nhanh như vậy phó thanh phong cùng hắn đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp lặp đi lặp lại biến đổi bất ngờ bạch phát bà bà đã không nghĩ lại phá giải hai người đánh một trận có thể chắn hoa minh chắn thánh dương điện chắn thiên hạ thong thả mọi người ngôn luận đến mức tương lai làm sao giao cho láo thiên gia làm chu mạ thanh đem trưởng lão đoàn quyết định nói cho giả k h e u i ê n của cảnh Trung Kỷ, hàn sơ mũi một cái thật có điểm không đành lòng nước giết hắn diễn võ trường gia khuyên hàn cùng phó thanh phong đứng đối mặt nhau hoa minh trưởng lão đoàn còn có thánh dương điện người đều đã đi tới hiện trường con chiến n đồng thời bọn họ ở trong lòng mắng to hoa minh an bài dạng này một trận chiến đấu không phải rõ ràng đảo hướng đối phương sao đã như vậy cần gì phải tìm thánh dương điện làm bối cảnh tấm như vậy trêu đuổi chúng ta cân nhắc qua hậu quả sao mà đương sự người phó thanh phong lại không có quá nhiều phẫn nất cảm xúc hắn vẫn cứ một mặt bình tĩnh đối với cái này dạ khuynh hàn hơi có vẻ kinh ngạc người này ở đâu ra tự tin ông đúng lúc này phó thanh phong toàn thân khí tức tăng vọt thổi đến quần áo bay phất phới ân thánh dương điện người đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như liên thiếu chủ cũng tấn cấp thăng tiến cảnh quá tốt rồi đánh nổ cái k i a nhà quê bọn họ dáng vẻ b ệ vệ tăng vọt nhộn nhịp hò hét phó thanh phong có chút nhắm hai mắt khoe miệng ngẩm lấy mỉm cười hắn rất hưởng thụ loại này đột nhiên đảo ngược mang cho mọi người kinh ngạc chương hai trăm bảy mươi một liền làm cho văn văn xính lễ chương hai trăm bảy mươi một liền làm cho v ã n xính lễ gia k u y n h à n cũng có chút ngoài ý mới hắn nhìn xem phó thanh phong lại xem hắn sau lưng đám kia giống như điên c u ồ n g thánh dương điện đệ tử không khỏi cười nguyên bản hắn còn có chút không đành lòng nước hiếp phó thanh phong nhưng bây giờ hơi có như vậy một chút nhẫn tâm như vậy cũng tốt thiếu chủ còn chờ cái gì đem hắn đánh ngã dám cùng thiếu chủ của chúng ta c ư ớ p nữ nhân không biết sống chết thánh dương điện đệ tử h á n h diện giống du côn lưu manh đồng dạng huýt sáo trong mắt bọn hắn phó thanh phong là có thể cùng khương xuất tú tần nguyện bạch đánh đồng tuyệt thế thiên tài chỉ cần cảnh giới tương đối hắn không kém bất kỳ a y hoa minh mọi người nghe lấy những này tiếng ồn à o sắc mặt có chút khó、coi. bất quá bạch phát bà bà đám người trong lòng ngược lại thở dài một hơi như vậy phó thanh phong thua thánh dương điện liền không có gì mượn cớ có thể nói cứ việc phó thanh phong tấn cấp thăng tiến cảnh nhưng hoa minh mọi người vẫn cứ không cho rằng hắn là dạ khuynh hàn đối thủ ra tay đi phó thanh phong mở to mắt từ tốn nói ngươi xác định để ta xuất thủ trước dạ khuynh hàn khỏe miệng mang theo một tiên nghiền n g m ta như xuất thủ trước ngươi có thể liền không có cơ hội côn u vọng giấc m ẹ hắn phó thanh phong còn không có sinh khí hắn nhóm bầu không khí liền n g i không được nhộn nhịp chửi rủa cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không chân quý vậy cũng đừng trách ta phó thanh phong không có quá kiên trì hắn hai tay một chiều đốt người sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm nổi lên một trận bao táp thánh dương điện công pháp lấy h ỏ a làm chủ thiêu tân v ậ t vật cực kỳ bá đạo ra khuynh hàn cười ha ha thật đúng là đúng dịp ngươi là h ỏ a ta là băng vậy liền nhìn xem đến cùng là ta có thể đông kết ngươi vẫn là ngươi bị ta đông kết không có lựa chọn thứ hai ra khuynh hàn bước nhanh hướng đối phương phóng đi tại tiến lên quá trình bên trong hắn liền ngưng ra cựu thiên hỗn nguyên trận đồng thời mở ra ba lần bạo linh thuật phó thanh phong bên cạnh nguyên bản nóng r ự c phong bạo theo dạ khuynh ê à n thân ảnh xâm nhập mắt trần có thể thấy bị đông cứng thành đầy đất băng xương nhóm bầu không khí như bị người nắm cổ như con vịt âm thanh im bặt mà dừng mà phó thanh phong trên mặt thong rong cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn hai tay quanh tròn ở trước ngực dựng thẳng lên một khối viêm vẫn b à n h viêm vẫn v ừ a vặn dựng lên liền bị một chi to lớn băng tiễn bắn thủng băng tiễn hơi bị cản trở phía sau tiếp tục bay về phía bà vai hắn bởi vì là luật bản mà không phải là sinh tử tương bác cho nên dạ k u y n h à n không có nhắm thẳng vào trái tim phó thanh phong không còn tranh thủ thời gian một bên thân thể nhưng lúc này giả khuynh hàn đã vọt tới trước người hắn bọc lấy băng xương nằm đấm giận dữ đập về phía bộ ngực hắn và n h phó thanh phong lập tức như diều đứt dây hướng về sau bay đi giả khuynh hàn chân phải tại trên mặt đất bỗng nhiên giống một cái truy thân đi qua nằm đấm tiếp tục nện ra không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc ta nói ta như xuất thủ liền không có người cơ hội tại ba lần bạo linh thuật tăng thêm bên dưới giả k h u n h hàn tốc độ lực lượng toàn bộ đều nghiền ép phó thanh phong một quyền lại một quyền phó thanh phong trừ t r n liền nói câu nói khe hở đều không có trên lệnh quá xa lấy dạ khuynh hàn sức chiến đấu đừng nói cảnh giới so với đối phương cao nhất trọng tiên chính là n g a n g nhau cũng như thường có thể nghiên ép bây giờ thế hệ trẻ tuổi có thể để cho dạ khuynh hàn mắt nhìn thẳng một cái trừ khương xuất tú không có người thứ hai thậm chí đối chiến khương xuất tú hắn cũng có lòng tin đem đẻ ở dưới thân lần sau gặp được nàng thời điểm thử một lần dạ khuynh hàn ánh mắt đã sớm đặt ở thế hệ trước cường giả trên thân đối phó phó thanh phong dạng này thanh niên căn bản không cần vận dụng tiêu giao trưởng đoạn hồn tam thức dạng này còn bài chưa lật đủ rồi bách phát bà bà khé quát một tiếng dạ k h u n h hàn liền cảm giác có một cỗ nhu hòa lực、lượng. đem chính mình đ ẩ y ra mà lúc này phó thanh phong đã nằm trên mặt đất chỉ còn thở dốc một lao giả đi tới trong tràng đem phó thanh phong ôm lấy lời gì cũng không nói liền mang hắn biến mất không thấy gì nữa thánh dương điện mọi người đi theo rời đi nhưng tại trước khi rời đi lại đều sẽ sâu sắc nhìn một chút dạ khuynh hàn mà dạ khuynh hàn thì không hề nhuộm bộ chút nào cùng bọn hắn trần trùi đối mặt cùng ngày thánh dương điện tuyệt lớn liền rời đi thương lam đảo kết minh sự tình hoặc đem ngâm nước nóng nhưng đây không phải là dạ k h u n h hàn quan tâm lúc này hắn đang đứng tại một gian nghị sự sảnh bên trong nhận lấy trưởng lao đoàn ánh mắt quất hình mùi vị đó tựa như đối mặt nhà gái thất đại cô bát đại di đồng dạng ra dạ khuynh hàn không chút nào luôn cuống thậm chí khánh ế t cái cổ bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế nghe nói ngươi có chuyện tìm chúng ta trao đổi một lát sau bạch phát bà bà đánh vỡ trở mặc không sai chuyện gì ra khuynh hàn tổ chức một cái lời nói sau đó nói ta nghĩ đem ám đỉnh đưa cho hoa minh tất cả t r ư ở n g lão không có quá nghe rõ ám đ ỉ n h là ngươi ngươi nghĩ đưa liền đưa ra khuynh hàn nhìn thấy các nàng nghi ngờ trên mặt giải thích nói ta chuẩn bị đối phó ám đỉnh nếu như hoa minh cũng muốn chia một chén s ố t những cái kia phân tán tại bên ngoài sản nghiệp có thể toàn bộ tặng cho các ngươi liền làm cho vãn vãn xính lễ mà ta chỉ cần ám đỉnh tổng bộ vị trí nào thế nào tất cả t r ư ở n g lão hai mặt nhìn nhau phản p h ấ t có một loại thỏ đối sư tử nói ta chuẩn bị đối linh dương hạ thủ ngươi muốn hay không cùng một chỗ chờ bắt lại đối phương thịt trên người về ngươi ta chỉ cần đầu lời trong lời ngoài ý tứ ngươi nếu không nguyện tham dự lời nói ta có thể chính mình làm có thể là ngươi ở đâu ra sức mạnh đối phó ám đỉnh một cái địa cấp thế lực tại trong những ngươi tựa như thịt trên t h t đồng dạng mà còn liền làm van vãn xính lễ lời này có ý tứ gì ta hoa minh như xuất thủ những vật kia chính là ta nên được cần ngươi đến đưa cầm ta nên được đồ vật hào khí s u n g làm van vãn xính lễ ngươi còn có thể càng vô s ỉ một chút sao mượn hoa h i ề n p h ậ t cũng không có đi như vậy khu khu bạch phát bà bà hám giọng nói kỳ thật xính lễ gì đó hoa minh căn bản không nghĩ qua nhưng tất nhiên ngươi nâng cái này gốc dạ liền không thể tùy tiện bỏ qua đi đừng c ầ m ám đỉnh những cái tia sản nghiệp đến lắc l ư n g người chúng ta muốn nhìn thấy ngươi chân chính thành ý nói xong cười tủm nhìn xem hắn dạ khuynh ê hàn hận không thể quất chính mình một cái t ắ t mạnh đối phó ám đình liền đối phó ám đình nói cái gì xính lễ ha ha hắn cười k h a n một tiếng nói bàn lại bàn lại chúng ta vẫn là trước đến thảo luận một chút đối phó ám đình sự tình à, không biết hoa minh có hứng thú hay không có hứng thú hay không trước không nói có vẻ như lấy cá nhân ngươi lực lượng không quá đủ tư cách cùng hoa minh hợp tác nhà bạch phát bà bà giống con lão hổ ly dạ khuynh ê hàn hơi có vẻ xấu hổ đối phương nói không sai hắn phân lượng xác thực nhẹ một chút bất quá hắn có đòn sát thủ nhà tiền bối nhiều năm như vậy muốn trừ bỏ ám đình thế lực không ít nhưng đều không có thành công vì cái gì bởi vì bọn họ giống chuột đồng dạng quá biết d ấ u nhưng bây giờ lại có chỗ đột phá Dạ khuynh hàn một mặt tự tin a bạch phát bà bà lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ cơ nguyên lương cơ vô thường phụ tử Dạ khuynh hàn không có thừa nước đục thả câu cơ vô thường bây giờ gọi nghiết mà cha hắn không biết kêu cái gì dù sao đã không phải là nguyên lai hắn sau đó dạ khuynh hàn liền đem cùng nghét ước định nói một lần bạch phát bà bà đám người nghe xong lộ ra suy tư biểu lộ nếu là như vậy lời nói thật đúng là rất có triển vọng sau một lúc lâu bạch phát bà bà hỏi ngươi muốn ám đình tổng bộ đảo làm cái gì ra khuynh ê à n có chút dừng lại phía sau dùng bán thảm ngựa khi nói tiền bối n g à i cũng biết tiểu tử đến từ một phương p h ẳ n giới g tại vạn đảo vực không nơi nương tựa cái này không muốn tìm cái chỗ đặt chân nha bạch phát bà bà s ứ n g sở đây là muốn khai tông lập phái xem ra đánh giá thấp tiểu tử này d ạ tâm nàng đoán không lầm ra khuynh ê à n xác thực có cái này tính toán thu thập xong ám đình phía sau hắn chuẩn bị trở về đại ly vương triều nhìn xem thuận tiện mang một chút người tới ví dụ như tích linh phảm tần chỉ chờ đã sớm đáp ứng qua các nàng lại một mực không có thực hiện những người này tới về sau trung quy phải có cái ổ a đây chính là hắn muốn thành lập đại bản doanh nguyên nhân chủ yếu nhất hoa minh muốn cân nhắc một cái ngươi trước ở trên đảo đợi mấy ngày a bạch phát bà bà nói tốt dạ khuynh hàn gật gật đầu bất qua sau đó hắn nhắc nhở hy vọng tiền bối có khả năng sớm một chút làm ra quyết định xích liên tông bên hướng kia cũng muốn hợp tác với ta ta một mực không có đáp ứng hh ắ c ắ c phù sa không lưu ruộng người ngoài có chuyện tốt đương nhiên cái thứ nhất nghĩ đến hoa minh dạ k u y n h hàn nháy mắt ra hiệu ý là chúng ta là người trong nhà bạch phát bà bà sao lại nhìn không hiểu lòng dạ nhỏ mọn của hắn chỉ là lười vạch trần m ạ thôi hướng hắn vung tay một cái ách dạ khuynh hàn sờ mũi một cái ôm quyền thi lệ phía sau quay người rời đi đừng quên ngươi xính lễ sau lưng chuyển đến bạch phát bà bà âm thanh dạ khuynh hàn lập tức một cái lảo đảo giả vợ như không nghe thấy mau trốn ra đại sảnh chương hai trăm bảy mươi hai xin đợi lâu ngày chương hai trăm bảy mươi hai xin đợi lâu ngày hôm sau hoa vãn văn báo cho dạ khuynh hàn hoa minh quyết định loại bỏ ám đỉnh các nàng làm cái này tại dạ k h u n h hàn trong dự liệu kỳ thật lúc ấy trao đổi thời điểm hắn liền đã nhìn ra bạch phát bà bà rất động t h m cho nên hắn không hề lo lắng hoa minh không dưới nước ngươi định cho ta cái gì xính lễ à? cho chuyện xong chính sự hoa vãn vãn giống như cười mà không phải cười nói ách Dạ khuynh hàn im lặng cái này đều đích thân đổi tới cửa sau đó hắn túi tại hoa vãn vãn bên hai nói mấy câu thẹn đến cô gái nhỏ này không ngừng đến hắn ta là nghiêm túc cái kia về sau c a m đoan ngươi có thể tấn cấp thăng tiến cảnh phần này xính lễ thế nào Dạ khuynh hàn dương dương đã ý hừ hoa vãn vãn l ư ờ n hắn một cái không cần như thế ta có khác biện pháp kỳ thật sớm muốn nói với ngươi chờ bên này sự tình làm xong bây giờ hạo kiếp sắp tới tập thể đột phá cũng là bình thường một chỗ hải vực ra khuynh hàn dừng thân hình hắn nhìn thoáng qua hệ thống chỉ thị xác nhận hẳn là nơi này nghiết ra đi hắn hướng về phía trống trải mặt biển kêu một tiếng thật lâu không có động tính gia khuynh hàn cười một tiếng ta đều tìm đến đỉnh đầu ngươi cũng đừng lại giấu chẳng lẽ còn tưởng rằng ta đang lừa ngươi lời nói này xong nước biển một mảnh phun trào toát ra niết tấm kia vạn năm không đổi m ặ t bất quá gia khuynh hàn nhưng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra chút hứa c h ấ n kinh hãi có lẽ đối với mình có thể tìm tới hắn có chút ngoại ý muốn a ngươi sự t ì n h giải quyết sao gia khuynh hàn chỉ là đem cơ nguyên lương luyện thành khôi lỗi một chuyện nghĩa không có trả lời mà là vẫy tay một cái hơi co vẹ đờ đẫn cơ nguyên lương liền nổi lên mặt nước gia k h u n h hàn dò xét một cái phát hiện hắn tinh khí thần đã không giống người bình thường h i ệ n nhiên hắn đã biến thành một bộ khơi lỗi hai cha con này thật đúng là khiến người thổn thức nguyên bản đều hiệu lực tại ám đỉnh lao tử quản nhi tử mà bây giờ lại đều đã phán ra t ô n g môn nhi tử k h ô n g chế lao tử ra khuynh ê à n đem kết hợp hoa minh sự tỉnh nói cho biết d i ệ t chuột lực lượng đã đầy đủ mấu chốt là làm sao tìm được chuột mà t ì m chuột phải nhờ vào n h ế t hắn tựa hồ đã tính trước từ tốn nói còn có năm ngày liền đem nên đón trăng t r ọ n lúc kia ám đình môn chủ diêm hạo tất nhiên sẽ ở tại huyết trì mà huyết trì chỉ, chỉ có ba cái địa phương có diện điêm đi hạo ám đình liền sẽ sụp đổ gia khuynh hàn vỗ tay một cái sau đó hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nhất nói như vậy ngươi muốn cái gì chớ cùng ta nói ngươi chỉ là muốn báo thủ là cơ thị phụ tử đem ngươi biến thành dạng này nếu bàn về báo thủ ngươi sớm đã báo qua còn lên thăng không đến cùng toàn bộ ám đ ỉ n h là định trình độ gia khuynh hàn ánh mắt sáng rực phản phất có thể đem đối phương xuyên thủng nhất trầm giải đáp ta muốn thân thể bọn hắn thân thể diêm hạo cùng với tất cả thăng t i ê n cảnh gia k u y n h à n nghe xong khẽ mỉm cười quả nhiên bị hắn bắn trúng tại nhất hướng hắn đòi hỏi cơ nguyên lương lúc hắn liền minh mạch đối phương cảm thấy hứng thú chính là cái gì như vậy h sau ba ngày quét dọn ám đỉnh đại quân bí mật tập kết chủ yếu từ hoa minh cao thủ tạo thành chia ra ba đường một đường từ bạch phát bà bà dẫn đầu mặt khác hai đường thì là dạ khuynh hàn cùng nhất nghiết cái kia một đường đi theo hoa minh cao thủ nhiều nhất bởi vì bản thân hắn thực lực yếu nhất cái này ba đường không còn cái kia một đường đụng tới diêm hạo đều đủ đ ể diệt đi hắn ba đường binh mã lặng lẽ hướng nhất xác định ba cái địa phương tiền đến cũng không có quá gấp bởi vì cách ngày trăng rằm còn có chút thời gian như l à trong tính lời đó một cái tại xích liên đảo cùng thương lam đảo chính giữa chính là dạ khuynh hàn chỗ cần đến đêm trang trọn dạ khuynh hàn mang theo một đám tuổi tác hơi lớn nhanh nhanh g nhìn đến ngồi một chiếc cỡ nhỏ khắc trâu đi tới ngọc khê đảo ngọc khê đảo vị trí hạch tâm có một toàn núi cao từ giữa đó một phân thành hai dòng suối chút xuống tạo thành hùng vĩ thác nước tại ánh trăng chiếu rọi bên dưới giống như một đạo dài lụa màu bạc điều kiện sắc da khuynh hàn nội tâm đã đem đảo này thuộc chính mình đến lúc đó mang theo mỹ nữ tại nước suối bên trong chơi đùa chính là bao nhiêu hài lòng một việc nghĩ tới đây hắn nhịn không được phát ra một trận cười nhẹ hoa minh các cao thủ xứng sở cảm giác cô ra đột nhiên thay đổi đến có chút hèn m ọ n và da k h u n h hàn lật tay lại một cái màu vàng cái hộp nhỏ xuất hiện trong tay hắn trong hộp nằm một cái màu sám tiểu cô trùng giờ phút này chính khắp nơi núc ních đây là niết giao cho hắn bằng cái này có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứ n g được huyết trì vị trí mọi người cập bờ phía sau thu hồi k h á c h châu hướng trong đảo xuất phát đảo này rất nhỏ đại khái chỉ có nửa cái đại ly vương triều lớn như vậy lấy mọi người t h ă n g tiên cảnh thực lực đi khắp toàn bộ đảo cũng không cần bao lâu thời gian căn cứ bụi côn trùng chỉ dẫn huyết trì tựa hồ liền tại ngọc khê phương hướng hai canh giờ phía sau dạ khuynh hàn đám người đến ngọc khê dưới chân một đường đi tới không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào thuận lợi vô cùng nói như vậy diêm hạo không ở nơi này không phải vậy như thế nào như vậy rời dạc b dạ khuynh ư thế nào, vẫn là m ố n đến h u chỗ hàn u thu đồng hồ phía hồi ánh mắt mà liên trước mặt mọi người người muốn rời đi lúc một trận tiếng bước chân từ đường hành lang chỗ chuyển đến sau đó lộ ra một người trung niên thân ảnh hắn mặt mang nụ cười chậm d ã i đi tới diêm m ô đã xin đợi lâu ngày các ngươi làm sao m ớ i đến trong giọng nói rất có oán trách diêm hạo Dạ ả khuynh hàn đám người ánh mắt sáng lên rốt cuộc tìm được chính chủ chỉ là hắn làm sao có thể bình tĩnh như vậy phán phất dạ ả khuynh hàn cùng hoa minh đám người là tới làm khách mà không phải tới giết hắn cái này không khoa học mọi người không khỏi nữ h chặt lông mày sau đó dạ ả khuynh hàn thử thăm dò nói liền diêm môn chủ một người tới đón khách có phải là có chút không coi chúng ta ra gì ha ha ha diêm hạo nghe xong một trận cười to cái kêu dạ công tử muốn bao nhiêu người những này đủ sao nói xong hắn một tá động tắt tay huyết trì xung quanh rậm rạp chẳng trị n trong dũng đạo lập tức toát ra một nhóm lớn nhân ảnh bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều là thang tiên cảnh cao thủ số lượng ước chừng là dạ k h i n h hàn bên này ba lần tả h ư u hoa minh đám người nhìn thấy phía sau sắc mặt đột biến duyên dáng gọi to nói tàng nguyên môn các ngươi vậy mà cùng ám đình cấu kết với nhau làm việc xấu chương hai t r ư hương diễm cỡ lớn sổ xỉ ô ý thị trường chương hai ư ơ hương diễm cỡ lớn sổ xỉ ô ý thị trường t à nguyên môn vạn đảo vực ba mươi sáu lớn thiên cấp thế lực một trong từ trước đến nay cùng hoa minh không hợp nhau h i ệ n nhiên bọn họ là diêm hạo mời tới ngoại viện c á c cặp cấu kết với nhau làm việc xấu cái từ này ta thích tàng n g u y ệ t môn người dẫn đầu c ắ t ba cười âm hiểm một tiếng nói không sai chúng ta chính là vì gian mà đến nói xong đôi mắt nhỏ sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào hoa minh tất cả t r ư ở n g lão mà tại phía sau hắn tàng n g u y ệ t môn đệ tử thì phát ra một trận cười vang Dạ công tử những người này đủ sao diêm hạo nói tiếp nếu như không đủ trong hồ còn có hắn h u y sáo huyết chỉ bên trong một trận cuộn cuộn toát ra một khỏa lại một khỏa đầu người bọn họ ánh mắt đỡ đẫn mặt không hề cho ả m xúc, i nên n h i t ấ diêm mũ lại mời tà nguyện Hà Nội môn t h các vị l ạ i hữu cái này mới hơi cảm giác yên tâm diêm mũ cam đoan chờ chút nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi nồng hậu chư vị diêm hạo sắc mặt dần dần che kín tông tàn dạ khuynh hàn s ờ mũi một cái hắn rất muốn nói một tiếng b á y dày lần sau lại đến nhưng đối phương nhiệt tình như vậy đoán chừng sẽ không dễ dàng thả người từ sáu bảy ngày phía trước liền bắt đầu chuẩn bị nói như vậy tại hắn đại chiến cơ nguyên lương thời điểm diêm hạo liền dự liệu được hôm nay một màn này sau đó hắn cùng hoa minh bàn bạc cùng nhét nhu đồ đều đều ở đối phương không chế lao âm ỉ đào hố sâu chờ mình ngày không cần hỏi mặt khác hai chỗ huyết chỉ căn bản không có người chờ bạch phát bà bà cùng nhét vồ hụt về sau lại gấp rút tiếp viện nơi này đoán chừng đã không kịp diêm hạo đoán ra điểm này cho nên hắn không nóng này đậu thủ t chật chật r bên trên diêm hạo một phen. tiếng hiệu lệnh ám đình bộ hạ tà nguyện môn cao thủ còn có huyết chỉ bên trong khối lỗi đồng thời vây công mà đến cô ra chúng ta chịu đựng nhịn đến bà bà đến là được rồi hoa minh bên này người dẫn đầu cốc h u ậ n chi cho dạ khuynh hàn động viên nào sao dạ khuynh hàn thì thảo thì thầm nhưng đây không phải là phong cách của ta a ta cảm thấy có lẽ giày vò chính là bọn hắn dứt lời một vòng trắng xóa p h á p trận bọc lấy dạ khuynh hàn hướng diêm hạo phóng đi băng ngọc quyết bản cựu thiên hôn nguyên trận lần thứ nhất có đất d ụ n g võ diêm hạo cũng không dám lãnh đ ạ m trước mắt đối thủ này mặc dù tuổi trẻ nhưng hắn có thể là liền cơ nguyên lương đều có thể cầm xuống tồn tại tuyệt đối không thể coi thường b à ảnh hai người hầm vang chạm vào nhau đều thối lui năm bước dạ k h u n h hàn thầm nghĩ hắn quả nhiên so cơ nguyên lương càng mạnh t u vi có lẽ tại ngũ trọng tiên mà diêm hạo thì biến sắc dạ khuynh hàn so hắn tưởng tượng bên trong còn khó c u ố n hơn còn tốt chính mình kéo lên tả nguyên môn không phải vậy giữ nhiều lãnh ít dạ khuynh hàn hai tay liên tục huy động đem trận nhãn bên trong nguyên lực vũ khí toàn bộ thay thế một lần lúc này cựu thiên hôn nguyên trận đột nhiên nợ lớn b ộ c phát khí tức là vừa rồi gấp hai ba lần không tốt diêm hạo thầm kêu một tiếng nhấc lên toàn thân nguyên lực manh liệt đánh ra một trường nguyên lực tàn phá bừa bãi bên trong hai người nhanh l ù i lại lại là cân sức ngang tài tràn diện người cũng ăn ta một chiêu liên tục hai lần bị cất công diêm hạo xem như nhất môn tri chủ cũng nổi giận lần này hắn chủ động xuất kích gia khuynh hàn lập tức cảm giác rơi vào một mảnh màu đỏ vụ trướng bên trong liền hô hấp đều có một chút khó khăn hắn lúc này mở ra tam b ộ i bạo linh thuật đơn thuần băng ngọc quyết điệp gia cựu thiên hôn nguyên trận đối phó cùng cấp bậc đối thủ khẳng định là tội khô là ạ hủ, nhưng muốn vượt qua tầng ba dung chuyển diêm hạo liền có chút người xin nói n g u nhưng g n nếu lại thêm bạo linh thuật vậy liền không đồng dạng b à ảnh diêm hạo đập ầm ầm tại trên vách đá phát ra một tiếng trên hắn không nghĩ tới gia k u y n h à n lực lượng đột nhiên tăng gọt mấy lần bất ngờ không đề phòng liền bị đánh bay cùng tiến lên bắt lấy hắn diêm hạo cũng sẽ không nói cái gì võ đức đó là ngu xuẩn mới làm ra sự t ì n h nghe đến môn chủ trao hỏi ám đình một đám cao thủ lập tức vây kín tới đồng thời diêm hạo lấy ra một khối lệnh bài hướng huyết chỉ vung lên những cái kia nhồn náo h khối lỗi lập tức từng cái giống giỏm bị đồng dạng bò lên mở têu thảm nhào về phía dạ khuyên hàn cô ra chịu đ ư ợ c c ố c n h ậ n chi nhìn thấy phía sau cao giọng hô nhưng nàng cũng chỉ có thể lo lắng xuông bởi vì lúc này hoa minh người bị tà nguyện môn quân lấy tự mình còn không r à n căn bản không có dư lực cứu viện ngươi vẫn là quản tốt chính mình a các ba gặp cốc nhìn u thấy chiến đối phương biểu lộ biết thủ đoạn đã có hiệu quả hắn đắc ý nói vì đối phó các người ta đặc biệt dùng nhiều tiền làm một loại thần dược đợi lát nữa ngươi liền biết thần kỳ của nó cốc nhuận chi nói thầm một tiếng hỏng bét vậy mà bất chi bất giác t r u n g kế của hắn ân a lúc này bên cạnh truyền đến một trận thanh â m quái dị cốc nhuận chi quay đầu nhìn lại sắc mặt thay đổi đến t r ắ n g bệnh hoa minh mấy cái thực lực hơi yếu sư muội đã không chịu nổi các nàng một bên chống đỡ một bên che lấy trọng yếu bộ vị như vậy há còn có thể chiến đấu luôn hám hoặc gần ngay trước mắt cô ra phá vây a cốc nhuận chi hô to một tiếng nàng biết không thể ngốc tại chỗ phải nghĩ biện pháp chạy đi có thể đi một cái là một cái ngay đến âm thanh gia u y n hàn quay đầu nhìn sang lập tức một mặt kinh ngạc các nàng làm sao vậy thằng đến lúc này Dạ à khuynh hàn mới phát hiện hoa minh mọi người dị thường hắn vừa rồi chiếu cố cùng diêm hạo đám người liều mạng không có quá quan tâm xung quanh chúng ta trúng độc rồi c ố c n h u ậ n chi lời ít mà ý nhiều nói trúng độc Dạ à khuynh hàn c a o mày này cũng hơi rắc rối rồi hắn quan sát một chút mọi người trạng thái cực kỳ không lạc quan không biết còn có thể chống đỡ mấy phút m u ố n đi hh ắ c ắ có c thể sao các ba cùng diêm hạo nhìn nhau một cái n ộ n nhịp gấp rút trên tay công kích không cho bọn họ thoát thân cơ hội già u y n hàn sắc mặt nghiêm trọng nghĩ thầm không thể kéo dài nữa hắn hướng về phía cốc n h u ậ n chi đám người hô đều gom lại bên cạnh ta đến nhanh cốc n h u ậ n chi đám người không có suy nghĩ nhiều lúc này làm theo lần này hành động lấy giả khuynh hàn cầm đầu hắn nói thế nào liền làm như thế húng chi các nàng hiện tại đầu đã có điểm không thanh tỉnh vẫn là nghe chỉ huy tốt hoa minh mọi người một bên chống cự một bên dựa vào hướng giả khuynh hàn hai phút đồng hồ phía sau cuối cùng gom lại cùng một chỗ ám chi hủy diện giả khuynh hàn thấp hô một tiếng mang theo khí tức hủy diện xiềng xích màu đen vô căn cứ mà sinh sau đó cấp tốc đan vào thành một chiếc kẻ lớn đem hoa minh mọi người bao khỏa ở trong đó kín không kẽ hở kỳ thật hắn cũng có thể đem mọi người đưa vào tí hộ sở nhưng hắn không nghĩ bại lộ lá bài tẩy này đây là cái gì ra khuynh ê à n thủ đoạn để ám đình cùng tàng nguyệt môn người khiếp sợ không thôi lao tử đập ra nó nói xong một tên tàng nguyệt môn đổ đưa tay đánh phía màu đen kén lớn hiu mới vừa tiếp xúc bên trên thân thể của hắn liền hóa thành cho bụi bất quá màu đen kén lớn cũng hơi m ở đi một chút c á t ba cùng diêm hạo chừng lớn hai mắt kiên t h lui ra phía sau mấy bước dùng nguyên lực cách không oanh kích hai đại cao thủ phản ứng rất nhanh lập tức liền tìm được ứng đối biện pháp dứt lời dẫn đầu xuất thủ hai người đối thủ là ta giả khuynh hàn thân hình loại lên ngăn cản hai người bắt giặc trước bắt vua chính mình nhất định phải trước ở bọn họ hoành phá kén lớn phía trước giải quyết đi diêm hạo cùng các ba đây là tương đối có tính kiêu chiến cho nên giả khuynh hàn không có bất kỳ cái gì giữ lại hắn vứt bỏ băng n g ọ c quyết mở ra bạo linh thuật điệp ra hỏa chi tại quyết lôi chi thẩm phán không tiếc nguyên lực điên cùng oanh tạc mục tiêu chủ yếu là diêm hạo cùng các ba nhưng cái này hay thức đều là quần công c i ê u số cho dù dư âm cũng đủ những người khắc cùng khôi lôi uống một mình trong lúc nhất thời huyết chỉ xung quanh quỷ khóc xói gạo không ít người bị đánh đốt thành trọng thương thậm chí phá thành m à n h ỏ k h ô i lỗi thảm hại hơn bọn họ năng lực phản ứng cùng tốc độ di chuyển vốn là nhận hạn chế vì vậy nhiều lần chúng chiêu đến phía sau những cái kêu tả nguyện môn đồ cũng không đoái hoài tới công kích kẻ lớn toàn bộ chuyển hướng dạ khuynh hàn giải quyết hắn kén lớn tự sụp đổ vê anh lại một thức lôi chi thẩm phán sau đó dạ khuynh hàn bước chân một cái lảo đảo liên tục chuyển vận hắn cũng tiêu hao rất lớn tốt tại diêm hạo cùng cắt ba trạng thái cũng không quá tốt lúc này toàn thân bọ quần áo giặt nước t ư n g đạo lỗ hổng thấm mau tươi hai chân đứng không vững không ngừng run lên bọn họ nhìn xem dạ khuynh hàn lại nhìn xem đầy đất t h ị nát sắc mặt hung á c nham hiểm tốt làm nóng người x o n g xuôi tiếp xuống nên bên trên mòn chính dạ khuynh hàn ra vẻ thoải mái mà nói sau đó hắn dựng thẳng lên đơn trưởng dáng vẻ trang nghiêm hừ tiểu tử ít giả thần giả quỷ diêm hạo cùng các ba đều là lao hồ ly sao lại bị dạ khuynh hàn một câu dọa sợ bọn họ không tin đánh đến hiện tại đối phương còn có cái gì c ò n bài chưa lật có lời nói sớm đã lấy ra hai người cắn răng một cái lại lần nữa nhào tới ân có thể là mới vừa bổ nhào vào một nửa thân thể bọn hắn hình liền im bặt mà rừng từ dạ khuynh ê à n cái k i a dựng thẳng lên đơn trưởng bên trên bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong bên trên hai người đồng quát một tiếng nhưng mà thân thể lại song song hướng bên ngoài bắn m ạ n h tới im lặng ngoài miệng hô hào hướng trên chân lại tại lui mà còn hai người vậy mà thần giao cách cảm đều nghĩ âm đồng bạn một cái để đồng bạn giúp mình đ o ạ n hậu không hổ là cá mẹ một lứa dạ khuynh ê à n hơi s ữ n g sở nhìn qua hai đạo bóng lưng một trưởng này muốn thưởng cho hai đây không cần làm sao cân nhắc hắn dựng thẳng lên đơn trưởng đẩy hướng diêm hạo bởi vì lần này hành động mục tiêu chủ yếu chính là hắn diêm hạo một bên trốn một bên nhìn lại khi thấy một đạo to lớn trong suốt trường ấn mang theo gió cuốn mây tăng thế chụp về phía chính mình thời điểm hắn tuyệt vọng trên dưới trái phải không quản hướng phương hướng nào trốn đều đ ộ t không xuất trường ấn phạm vi đây chính là món chính sao hắn không có cả người ba diêm hạo giống con ruồi đồng dạng bị đập thành một đống bùn não ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia a dạ khuynh ê à n lầm bầm một câu sau đó chuyển hướng cắt ba chạy trốn phương hướng cũng cho hắn tới một trường tàng bị đột cắt ba hô to một tiếng mạnh mẽ cắn đầu lưỡi thân hình đột nhiên tăng nhanh giống núi tên đồng dạng bất ngờ đã dùng tới thiêu đốt sinh mệnh bí pháp vừa rồi hắn nhìn thấy diêm hạo bị đập chết kém chút sợ mất mật lúc này gặp đạo kia trưởng ấn lại đuổi theo chính mình đánh tới nào còn có dư mặt khác liền tính tiêu hao trăm năm tuổi h ọ cũng muốn t r ư ớ c chạy trốn lại nói ba trưởng ấn đập vào cắt b a sau lưng hắn bỗng nhiên phun ra một n g ụ màu m tươi sau đó thân hình mượn nhờ cỗ kia to lớn l ự ợ đầy lại lần nữa tăng vọt trước mắt liền biến mất ở phương xa đáng tiếc dạ k h u n h hàn lắc đầu đối phương đã chạy ra một khoảng cách tiêu giao trưởng đi sau mà tới lướt qua g i i như vậy không gian đã biến thành nọ mạnh hết đà không thể đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay bất quá hắn tất nhiên cũng không chịu nổi không có mấy tháng t i n h dưỡng đừng nghị khôi phục lại hắn là ma quỷ mau trốn a một tiếng hét lên lôi trở lại dạ khuynh hàn suy nghĩ vừa rồi cái kia hai trưởng giống như thiên thần chẳng những tạo thành diêm hạo cùng cắt ba một chết một bị thương tại quay hướng hai người quá trình bên trong còn tiện thể quét chết không ít cá trong chậu ám đ ỉ n h cùng tà nguyệt môn còn sót lại người so với ban đầu đã thiếu hơn phân nửa bọn họ toàn bộ đều chết tại dạ k u y n h à n tri thủ cho nên mới có hắn là ma quỷ thét lên người còn sống sót đã sợ vỡ mật đâu còn có mảy may cùng hắn đối kháng dũng khí huống hồ hai tên người dẫn đầu đều đã không còn nữa còn lại bất quá là một đám quân lính tản mạng mà thôi có thể có cái gì xem như đao mệnh mới là đứng đắn phân phật đảo mắt công phu hiện trường liền biến thành một mảnh trống r ỗ n g chỉ có huyết trì bên trong những cái kia chưa kịp bị mang đi đ á m khối lỗi mờ mịt nhìn qua trên bờ như cái nhóc đáng thương đồng dạng khối lỗi chỉ có nhận đến điều khiển mới sẽ hành động bọn họ cũng không phải là giáp tình ý thức tự chủ niết không có chủ nhân lập tức liền biến thành cắt điện người máy ra k u y n hàn tại suy nghĩ muốn hay không cho bọn họ mỗi người đều bổ sung một trường đúng lúc này kén lớn năng lượng hao hết ẩm ẩm vỡ vụn ân a kỳ quái âm thanh lập tức phiêu đáng tại cả vùng không gian bên trong da khuynh ê à n quay đầu nhìn lại kém chút trừng phá trong mắt chỉ thấy các nàng từng cái lẫn nhau trùng điệp xếp thành núi nhỏ không ngừng nút đ í c h c ả o quên hết tất cả trên mặt đất tất cả đều là vải rách kén lớn biến mất phía sau tia sáng sáng lên hoa minh chúng nữ hơi khôi phục một điểm thanh minh a a tiếng thét chói h a i liên tục không ngừng cô cô già diêm hạo cùng cắt ba đâu c ố c nhận chi nhìn lướt qua b ố n phía hỏi t i ê n tâm bọn họ đều bị giải quyết các ngư d i dạ khuynh hàn sắc mặt xấu hổ nhìn cũng không phải không nhìn cũng không phải chúng ta c ố c nhận chi thở không ra hơi chúng ta độc tố quyết tán làm sao thi cứu dạ khuynh hàn vội vàng hỏi c ố c nhận chi ha to miệng lại nửa ngày không nói ra lời dạ khuynh hàn nhìn nàng dáng vẻ đắn đo lập tức minh bạch hắn dùng thủ thế khoa tay một cái nói sẽ không muốn như vậy mới được ca đâu c ô n nhận chi ngượng ngùng gật gật đầu sau đó nàng lo âu nói có thể là chúng ta như thế nhiều người cô ra có thể chú ý phải đến sao ta ngược lại Dạ khuynh hàn một cái lảo đảo đây là chú ý không để ý phải đến vấn đề sao l i ê n tính thực lực của ta hùng hậu có thể đem các ngươi tất cả mọi người chiếu cố một lần có thể là ta có thể làm như vậy sao còn có các ngươi t ừ n g cái mặt ngoài che mặt ngượng ngùng nhưng trong mắt lại như ẩn như hiện vẻ hưng phấn tia sáng lại làm ấy cái ý tứ chương hai trăm bảy mươi b ố còn tốt ngưng lại chương hai trăm bảy mươi b ố còn tốt ngưng lại có thể là cô ra là vãn vãn sư đ i ệ a vị hưng phu cùng chúng ta như thế thật thích hợp sao Dạ khuynh hàn lệ nóng doanh trọng cuối cùng có một cái rõ lý lẽ ai đến lúc đó chúng ta liền tập thể đi vãn vãn sư điện trước mặt chịu đòn nhận tội a cũng chỉ có thể như vậy ra khuyên hàn lại rót vừa vặn đi đến chính đạo tại sao lại sai lệch tới đi cô ra chúng ta sẽ không trách n g ư ờ i n g ư ờ i cũng không cần lo lắng vãn vãn sư điện sau đó chúng ta đi giải thích c ố c nhận chi một mặt không thèm đếm sửa biểu lộ những người khác cũng dịch chuyển về phía trước chuyển thân thể tựa hồ sợ xếp tại phía sau ra khuyên hàn mãnh liệt lui ba đại bước di bọn họ các tỷ tỷ đứng như vậy nhân ra tiếp nhận không nổi nghe ta nói ta có biện pháp cứu các ngươi không cần như thế dạ khinh hàn tranh thủ thời gian chấn an hắn sợ đám này thần trí hỗn loạn nữ nhân dùng sức mạnh biện pháp gì giải dược cô ra có giải dược hoa minh chúng nữ kinh ngạc cô ra như thế nào tùy thân mang theo loại này giải dược đây chẳng phải là nói hắn cũng có loại này thuốc trong lúc nhất thời các nàng nhìn hướng dạ khinh hàn ánh mắt tràn đầy quá dị không phải là các ngươi nghĩ như vậy dạ khinh hàn một mặt im lặng phục các nàng não mạch kín giải dược của ta bao t r ị vận đ ộ c là tính phổ biến không phải tính nhắm vào a thì ra là thế dạ khinh hàn đem thần n i ệ m chìm vào hệ thống t ư ơ n g thành cấp tốc tìm kiếm tương quan vật phẩm hắn tin tưởng nhất định có thể tìm tới giải dược không q u ả n tiêu phí bao nhiêu khí vận trị hắn đều muốn hôi v a y xuống không phải vậy chính mình liền muốn giống đội sản xuất con lửa đồng dạng vất vả chơi không phụ người có lòng một k h ắ c đồng hồ phía sau da khuynh ê à n rốt cuộc tìm được mục tiêu hắn liền giá cả đều không có nhìn liền trực tiếp mua lại lúc này c ố c n h luận chi đám người lại bắt đầu cào độc tố tiếp tục lan tràn cho da khuynh ê à n không dám thất lễ vội vàng đem giải dược ném đi qua làm sao sử dụng bôi lên tại bộ vị mấu chốt sao công l n chi mơ hồ không g i hỏi da k u y n hàn ba ngược lại dạ i ngài A, mở mắt to khuynh hàn không cao hứng mới nói a cốc nhuận chi gật gật đầu sau đó đem trong tay giải dược phân phát cho chúng tìm mọi giải dược và bụng hoa minh mọi người ngồi xếp bằng vận công tan ra dược lực mà dạ khuynh hàn kinh lịch đại chiến phía sau cũng có chút để hoài hắn nghiêng dựa vào cách đó không xa nghỉ ngơi thuận tiện giúp các nàng hộ pháp lúc này đường hành lang c h n một trận nguyên lực ba động lộ ra bạch phát bà bà thân ảnh sau đó nàng xuất lĩnh cái k i ê một đội nhân mã cũng nhộn nhịp hiện hơn các nàng trên mặt vẻ khẩn trương tại một chỗ khác huyết trì vô h ụ p phía sau liền biết c h ú n g kế hỏa tốc chạy tới dạ khuynh hàn bên này sợ tới chậm ủ thành bi kịch có thể là coi các nàng lo lắng không yên chạy tới phía sau lại bị cảnh tượng trước mắt cho c h ấ n thành pho tượng đầy đất thịt nát bọn máu không nói hoa minh một đám cao thủ toàn bộ đều quần áo không trình tề mặt mang h ư n g hồng là tình huống như thế nào mà dạ khuynh hàn thì một bộ mệt mỏi có q u á c bộ dạng ở trong đó khẳng định có cố sự bạch phát bà bà lông mày sâu nhăn có thể tuyệt đối đừng là chính mình nghĩ như vậy không phải vậy hoa minh liền muốn trở thành vạn đảo vực chê cười chuyện gì xảy ra nàng trầm giọng hỏi dạ khuynh hàn gặp bạch phát bà bà tới liền phủi mông một cái đứng dậy hắn vừa định mở miệng bên cạnh cốc nhuận chi đám người liền phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở to mắt đại trưởng lão mọi người kinh sợ thi cái lễ sau đó cốc nhuận chi liền đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần hô bạch phát bà bà thở dài một hơi còn tốt ngưng lại nàng nhìn sang dạ khuynh hàn người này không sai đối mặt dụ hoặc vẫn có thể bảo trì thanh tình có thể thấy được là cái chính nhân quân tử sau đó bạch phát bà bà hướng về phía cốc n h u n chi đám người quát còn không sửa sang một chút còn thể thống gì cốc n h ậ n chi đám người cái này mới nhớ tới ý phục trên người đều nhanh thành bài c á c nàng một trận luôn cuống tay chân từ không gian bên trong lấy r a quần áo thay đổi thay thế ngươi còn muốn thấy cái gì thời điểm chu m ạ n thanh đi đến dạ khuynh ê à n bên cạnh giống như cười mà không phải cười nói giờ phút này nàng vô cùng vui mừng chính mình đi theo chính là đại trưởng lão mà không phải dạ khuynh ê à n nếu không cũng sẽ cùng cốc n h ậ n chi đám người đồng dạng xem như vãn vãn thân sư phụ nếu là như vậy nàng thật muốn không đất dung thân hh dạ k u y n hàn cười xoay người đồng thời nói không có cái gì để mắt muốn nhìn cũng là nhìn chu di danh con liền ta cũng dám điều hì kịch chu m ạ n thanh lông mày dựng lên không có không có là thưởng thức dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian dâng lên một trận mức ngựa đập đến chu m ạ n thanh l ă n g l ă n g mọi người thu thập thỏa đáng phía sau bạch phát bà bà mặt như ngưng sương nàng oán hận nói tàng nguyên môn các ngươi chờ đó cho ta lúc này đường hành lang chỗ lại truyền tới một trận tiếng bước chân nghết mang theo một đội khác hoa minh nhân viên cũng chạy tới ba tổ nhân mã cuối cùng tụ lại trao đổi lẫn nhau một phen mọi người một bên khiếp sợ tại dạ k h u n h hàn cường đại một bên đưa ánh mắt về phía cách đó không xa diêm hạo xin lỗi dạ khuynh hàn hướng về phía niết nói hắn đã biến thành một đống tín não còn hữu dụng sao n h i ế t khoe miệng giật một cái lắc đầu cái này còn luyện c á i g i ắ m huyết chỉ có thể cho ta sao hắn hỏi không có vấn đề bao gồm bên trong nhóc đáng thương đều là ngươi dạ khuynh hàn hào phóng nói n h i ế t biểu lộ cái này mới tốt nhìn một chút dạ khuynh hàn cùng hoa minh mọi người lần lượt lui ra ngoài đem hiện trường giao cho niết bọn họ chỉ ở bên ngoài chờ một hồi n h i ế t liền đi ra l ạ loi một mình cũng không biết hắn đem những khôi lỗ kia đều nhận đến đi nơi nào toa này ngọc khê đạo từ nay về sau liền thuộc về ta dạ khuynh hàn nhìn hướng bạch phát bà bà cùng biết hai người gật gật đầu đây là trước đó ước định cẩn thận ám đ ị n h tổng bộ vị trí đạo thuộc sở hữu của hắn các ngươi có thể từng nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp dạ khuynh hàn nóng nhìn nơi xa toàn thân cao thấp tản ra một cỗ cao nhân phong phạm mọi người hugh i dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất không thấy mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời òng n g o n g c h ó i hai âm bạo thành từ bên trên chuyển đến lập tức một đạo tre khuất bầu trời cự trưởng hướng mặt đất đẻ xuống mọi người sắc mặt biến đổi tranh thủ thời gian hướng xung quanh tàn ra không đợi đứng vững thân hình phía sau liền truyền đến một tiếng vang thật lớn bụi mù bao phủ chờ ánh mắt rõ ràng phía sau mọi người ngưng mắt nhìn lại phía trước huyết chỉ vị trí hiện tại đã biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to mà nhìn kỹ hố to hình dáng đúng là một cái bàn tay bộ dạng lúc này d ạ khuynh hàn thân hình mới bồng bềnh hạ xuống hắn yếu đất nói ám đình đã triệt để trở thành quá khứ kể từ hôm nay nơi này là tiêu giao tông trụ sở tiêu giao tông mọi người hai mặt nhìn nhau chưa nghe nói qua môn phái này a bản nhân tiêu giao tông tông chủ da k u y n h à n chỉ, chỉ lỗ mũi mình nguyên lai là n g ư ơ i vừa vận khai sáng nha chương 275, nàng là dạ khuynh ê à n nữ nhân các n g ư ơ i dám đậu thủ chương 275, nàng là dạ khuynh ê à n nữ nhân các n g ư ơ i dám đậu thủ tiêu g i a o tông trừ một cái tông chủ bên ngoài lông đều không có có thể nói là vạn đảo vực đáng thương nhất tông môn không có cái thứ hai mà ám đình cũng không có lưu lại bất luận cái gì có thể cung cấp lợi dụng đồ vật liền cơ bản nhất ở nơi cũng không có bởi vì chuột đều là ở tại trong đ ậ u cho nên nếu muốn để tiêu dao tông bước vào quỹ đạo gánh nặng đường xa dạ k u y n hàn là loại kia tự thân đi làm thật tốt kinh doanh tông môn người sao hiển nhiên không phải làm vung tay t r ư ở n g quỹ hắn ngược lại là rất am hiểu có thể hắn liền một cái q u a n can hướng chỗ nào vung ha ha không phải còn có hoa minh nha xem như người một nhà không cần quá k h á c h khí vì vậy i ế n thiết ngọc khê đảo nhiệm vụ liền rơi xuống hoa minh trên thân c ố c nhận chi đám người vì b á o ân dứt khoát không có rời đi trực tiếp lưu lại mở làm làm việc làm bất quá không thể làm không công phải trả thù lao còn tốt r a khuynh ê hẳn khoảng thời gian này thông qua tử dương quán kiếm được không ít tiền mặt khác từ ám đình bí điểm cũng vơ vét ra một ít linh thạch c ộ n lại khó khăn lắm đủ kiến thiết tông môn tiền tại dạ khuynh ê à n yêu cầu bên dưới tông môn địa chỉ liền thiết lập tại đầu kia ngọc khê bên cạnh đứng xa nhìn ngọc khê tựa như một đầu tinh tế thật dài khẽ hở mà nhìn gần thật mẹ nó lớn dòng nước phản phất t ừ cựu thiên mà rơi văng từ phía phát ra ầm ầm tiếng vang như ở xung quanh xây lên lầu các cung điện khẳng định giống như t i ê n cảnh chỉ là muốn mang theo mỹ nữ tại trong suối chơi đ ù a sợ là không được sẽ bị dòng nước xiết cho nệ n g ộ bất quá màn nước phía sau có không ít s ơ động thỉnh thoảng tới du sơn và thủy lưu luyến quên về một cái ngược lại là có một phen đặc biệt tư tưởng h hắc, hắc. một thời kỳ mới tiên cơ trích phát hành v ạ n đạo vực vỡ tổ thăng tiên bảng hàng đầu những tên i kia không hổ là tuyệt thế yêu n g h i ệ t làm ra sự t ì n h một cái so một cái khiến người kinh ngạc đỗ sát lĩnh ngộ đại thành đ a o ý đột phá đến thăng t i ê n cảnh sức chiến đấu tăng vọt theo như ít ngày nữa liền đem khiêu chiến tống tập văn mà tống tập văn đồng dạng tấn cấp thăng t i ê n cảnh mà còn dẫn động t i ê n thư dị tượng đánh vỡ văn s ư ờ n g các năm trăm năm lịch sử ha ha đỗ sát thật đúng là đủ xui xẻo vừa muốn khiêu chiến tống tập văn tống tập văn liền thoát thai h o à g cốt như vậy hắn còn dám khiêu chiến sao vì sao không dám thiên hạ này còn có đỗ s á t không dám làm sự tình cũng là bất quá chờ lần sau thăng tiên bảng đổi mới lúc hai người này đều sẽ bên dưới bảng còn có khiêu chiến cần phải sao người không hiểu bọn họ tranh đến không phải xếp hạng mà là trong lòng khẩu khí kia thôi ta khương xuất tú gặp phải tứ trọng thiên hải yêu tập kích nàng chỉ ra một kiếm liền đem chi c h ạ m thành hai đoạn t khủng bố như vậy không hổ là khương tiên tử mới vừa tấn cấp thăng tiên cảnh liền có thể miễu s á t trung kỳ cường giả xem ra cho dù những thiên tài này tập thể đột phá nàng vẫn cứ có thể xinh đẹp ép mọi người độc linh dẫn đầu độc linh dẫn đầu chưa hẳn a còn có ai có thể cùng nàng xem vai những ta không biết ít nhất dạ khuynh hàn liền không thể so với nàng kém dạ khuynh hàn làm gì tôi khô lạp hủ đánh bại cơ nguyên lương một trưởng d i ệ t đi diêm hạo kết hợp hoa minh quét dọn ám đỉnh liền tàng nguyện môn trưởng l a o cắt ba cũng bị hắn đánh thành trọng thương phía trên những n à y đối thủ cái nào so tứ trọng thiên hải yếu yếu đ ộ u p h ộ n g mạnh như vậy như vậy xem ra k h ư ơ n g tiên tử cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn tuyệt thế thiên tài ở giữa không thể như thế so muốn chân chính giao phong mới có thể phân ra cao thấp không sai chờ mong hai người đỉnh phong một trận chiến t â nghe n u y ệ t b ạ c c nói phía trước dạ khuynh hàn tại dị tượng đại chiến bên trong mất tích hoa minh có ý cùng thánh dương điện thông i a nhưng dạ khuynh hàn vẹn vẹn qua hai ngày liền trở về cùng phó thanh phong đại chiến một trận ngược đến hắn một cái kêu kêu một cái thảm a không phải chứ hai người đều là phía trước mấy yêu nghiệt trên lệch như thế lớn còn không phải sao phó thanh phong tuyệt đối không kém nhưng muốn p h â n cùng ai so hắn cùng thương tiên tử dạ khuynh hàn hiển nhiên không cùng đẳng cấp nghe nói vũ khai tễ t ư ở n g vân lam kiếm nguyên hoa vãn v ạ n đám người cũng đều tại chuẩn bị đột phá thăng tiên cảnh xem ra lần sau thăng tiên bảng đổi mới đem lại biến dạng ha ha chúng ta cơ hội tới có ngươi chuyện gì chính là lại xếp một và tên cũng không tới phía ngươi gao to nói hình như ngươi so với ta mạnh hơn giống như người kia bị chẹn họ một cái nói sang chuyện khác những thiên tài này nhộn nhịp gương vỡ t đại hội trưởng lão lâu chủ chủ tổ k i ệ p tử hương triều đích thân chủ trì các đại đường chủ cùng với phía dưới chất sự toàn bộ đều xuất hiện có thể thấy được long trọng vẫn là không tìm được ninh nguyên hóa bóng dáng sao thử h ư n g triều trầm giọng hỏi đáp lại hắn chính là một mảnh trầm mặc rất lâu hình đường đường chủ nhan chính nói n i n h chấp sự lâu dài đảm nhiệm ly giới tiếp dẫn xứ người sẽ đi hay không phẳng giới có khả năng chiến đường đường chủ mã tu tề tiếp l ờ i gốc dạng bất quá nếu như đi phẳng giới có lẽ đã sớm trở về nhà chẳng lẽ gặp phải ngoài ý muốn có thể là nho nhỏ phẳng giới có ai có thể lưu lại hắn hiện trường lại là một trận trầm mặc từ hưng triều lộ ra có chút bực bội hắn nói lại không quản ninh nguyên hóa chết sống hắn mang đi bích v i ê m hỏa món pháp bảo này nhất định muốn tìm tới nếu không bộ đồ liền không hoàn chỉnh ân mọi người gật đầu sau đó từ hưng triều mở ra kế tiếp chủ đề ám định bị hủy diện sự tỉnh đại gia thấy thế nào mã thu tề thở dài không nghĩ tới giả khuynh hàn tốc độ phát triển nhanh như vậy nghe nói l i n h chấp sự cùng nhan sư điện phía trước còn từng chi ê u mộ qua hắn đáng tiếc nhan chính lông mày n h u lại nhan tâm thủy là nhi tử của hắn mã thu tề lời nói nghe tới giống tại tất hận nhưng thực tế lại xen lẫn một tia trách móc quả nhiên thử hưng triều sau khi nghe sắc mặt khó coi nếu như lúc trước giả khuynh hàn có thể gia nhập bạch ngọc lâu lời nói bọn họ bây giờ sẽ thành vạn đạo vực được chú ý nhất tô môn xung kích t i ê n cấp thế lực cũng không phải không có khả năng chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại từ hưng trong bất h chi bất giác dạ khuynh hàn đã trưởng thành đến một cái địa cấp thế lực cũng không dám tùy tiện coi nhẹ hắn trình độ ta cho rằng bạch ngọc lâu có lẽ quả quyết xuất kích đem lý giới triệt để khống tại trong tay nhan chính nói mã thu tể trong mắt hơi hít hỏi vậy nếu như bởi vậy chọc giận dạ khuynh hàn làm sao bây giờ hắn nhưng là một lời không hợp l i ê n đem ám đỉnh cho d i ệ t đi ngon nhân d i ệ t đi ám đỉnh là có hoa minh ở sau l ư n g hỗ trợ muốn quá thần thoại hắn nhan chính lơ đ ễ n tiếp tục nói xử lý phạm giới sự tình muốn tuân thủ quy củ hoa minh cũng không thể tùy tiện nhung tay như vậy chỉ còn dạ khuynh ê à n một người hà túc đạo ư t h ử hưng triều rơi vào suy nghĩ thật lâu hắn vô bàn một cái vậy liền theo nhan đường chủ nói xử lý a vạn đảo vực tây bộ một chỗ hải vực tư không cẩm thầm n g ọ c trác tuyết lam phu nhân lữ băng một nhóm mười mấy người đang ngồi ngay ngắn ở một kiện phi hành pháp bảo bên trên mở thông đạo về sau bọn họ chuẩn bị rất lâu mới làm tốt xuyên qua hôi vụ quyền chuẩn bị trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí hoa r ò n g ra sáu ngày thời gian bọn họ cuối cùng được như nguyện đi tới phương thiên địa này tại bàn g bạc linh khí cùng quy tắc cọ r ử a bên dưới tư không cẩm cùng thẩm ngọc chắc lúc này liền đột phá đến thăng t i ê n cảnh bây giờ bọn họ đã là nhất trọng thiên cường giả nhưng mà đi tới vạn đảo vực về sau đưa mắt tư phương trừ nước biển vẫn là nước biển chưa quen cuộc sống nơi đây nên đi nơi nào đâu mọi người tại tại chỗ bồi hồi rất lâu cuối cùng quyết định trước đi khắp nơi đi nhìn thuận tiện hỏi thăm một chút giả k h u y ê hàn thông tin hắn trước một bước tới cũng không biết hiện ở nơi nào cảnh nộ g làm sao vành vành kiệt kiệt kiệt phát bảo ngay tại phi hành bên trong phía dưới nước biển đột nhiên nổ tung mười mấy cái lô lớn sau đó từ bên trong bay ra lần lượt từng thân ảnh bọn họ đem tư không c h ẩ m t h ẩ m ngọc chắc đám người vây quanh tại trong đó phát ra một chuỗi cú vọ thức tiếng cười a n cướp dẫn đầu là một tên quang đầu lão hắn cực kỳ phách lối phun ra hai chữ này sau đó tặc mi thử nhãn hướng tuyết lam phu nhân cùng lữ băng trên thân dò xét phát bảo bên trên mọi người nhất thời một mặt kinh ngạc cùng kiên kỵ cái này tình huống như thế nào quang đầu lão nhìn thấy bọn họ phản ứng cũng là s ư ơ n g sở chưa từng thấy hải tặc sao hắn nhữ mày lại các ngươi không phải là từ phàm giới đến đây đi nơi này cách hôi vụ q u y ề n không xa bọn họ trước đây không ít đụng phải những cái kia mới vừa tới đến vạn đảo vực nhà quê những người này trên thân căn bản không có gì chất béo có thể kiếm hừ xui xẻo quang đầu lão nhổ một ngụm nước bọn nháy mắt có chút mất hết cả hứng toàn bộ bắt đi nam làm nô lệ bắn đi nữ giữ lại sai bảo hắn phân phó nói đại ca không muốn phớt lờ phàm giới đến cũng có kẻ khó chơi thủ hạ nhắc nhở ta cứng rắn mụ, mụ ngươi quang đầu lao chiếu trên đầu của hắn hô một bàn tay không cao hưng mới nói ngươi cho rằng tất cả mọi người là dạ khuynh hàn bây giờ dạ khuynh hàn thanh danh vang vọng vạn đảo vực gần như không ai không biết hắn từ p h à m giới tới không lâu liền hủy diệt tám đỉnh dạng này địa cấp thế lực quang đầu lão một nhóm tại loại này ngoan nhân trước mặt liền cái rắm đều không phải bởi vì dạ khuynh hàn tồn tại hôi vụ quyển xung quanh đám hải tặc tại cướp bóc p h à m giới người tới thời điểm cũng không dám giống như trước đây không chút kiếm kỵ mà là quan sát rõ ràng lại hạ thủ dạ k u y n h à n tư không cẩm thầm ngọc chắc đám người nghe đến cái tên này lập tức ánh mắt sáng lên nhưng không chờ bọn họ hỏi rõ tình huống quang đầu lao đám người liền muốn phát động công kích chậm đã tuyết lam phu nhân k h ẽ quát một tiếng nhưng quang đầu lão làm sao phản ứng nàng căn bản không có dừng tay ý tứ tuyết lam phu nhân quýnh lên lúc này đem lữ băng kéo đến trước người cất giọng nói nàng là dạ khuynh hàn nữ nhân các người d á m đốc thủ、Soạt. quang đầu lao đám người thân hình im bặt mà dừng bọn họ kinh dị đưa ánh mắt về phía lữ băng sau đó hai mặt nhìn nhau tuyết lam phu nhân gặp cái này thở dài một hơi nàng vừa rồi cũng là tại đánh cược không nghĩ tới dạ k h u n h hàn danh tự như thế có lực uy hiếp hắn đến cùng đã làm gì t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu tha hưng ơ ngộ cố chi t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu tha hưng ơ ngộ cố chi lữ băng cực kỳ lúng túng chính mình nào tính dạ khuynh hàn nữ nhân quang đầu lao đám người t r ầ mặc m một lát về sau đột nhiên phát ra một trận cười thoải mái ha ha ha làm chúng ta là ba tuổi hài đồng sao nữ nhân này tu vi thấp như vậy liền hóa long cảnh đều không có dạ khuynh hàn có thể coi trọng nàng ít nhất là vạn vạn thánh nữ cấp bậc kia mới có thể cùng hắn xứng đôi hh ắ c ắ c ta hôm nay quyết định nhìn xem dạ k h u n h hàn có thể hay không tới cứu các ngươi quang đầu lao đám người đột nhiên bộ phát đánh phía pháp bảo tư không cầm thẩm ngọc trác sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian tiến lên trước một bước đón lấy đối phương nhưng đối phương có mười mấy người đều là t h ă n g t i ê n cảnh căn bản không phải một cái l ự a cấp và ảnh phát bảo phòng ngự lúc này liền bị đánh tan v ù v ù một tiếng rơi xuống mà tuyết lam phu nhân lữ băng đám người chỉ có tông sư cảnh còn không cách nào ngự không phi hành trực tiếp đổi hướng mặt biển phù phù phù phù biến thành nước s ú n g ha ha ra khuynh ê hàn nữ nhân thì sao quang đầu lão cực kỳ đại ý mà tư không cẩm thẩm ngọc trác thì sắc mặt tái xanh bọn họ bay về phía mặt biển muốn cứu viện nhưng bị quang đầu lao đám người gắt gao ngăn lại a ô vạn đảo vượt biển cũng không phải bình thường biển bên trong cất dấu vô số hải yêu tuyết lam phu nhân lữ băng rơi xuống nước phía sau lập tức liền có hơn mười đạo bóng đen hướng các nàng bơi đi a hai nữ phát ra một chuỗi thét lên cho dù các nàng tại phàm giới cũng coi như k h ô n g chế một phương đại cao thủ nhưng lúc này giờ phút này lại toàn bộ đều bất lực đáng thương song phải chết làm mười mấy cái hải yêu mở ra miệng to như chậm máu nuốt hướng các nàng thời điểm các nàng trong đầu chỉ có cái này một ý nghĩ vành vành đúng lúc này nhắm người muốn n u ố t hải yêu lại đột nhiên vỡ ra biến thành từng đống thịt nát một thân ảnh trống rông xuất hiện hắn ngồi sồn tại trên mặt biển dù bận vẫn đúng dung mà nhìn xem hai nữ cần hỗ trợ sao nghe đến âm thanh tuyết lam phu nhân cùng lữ băng chậm rãi mở ra hai mắt lúc này liền thấy một tấm giống như cười mà không phải cười quen thuộc khuôn mặt các nàng cho rằng đang nằm mơ không khỏi rùi rùi con mắt ách gương mặt kia còn tại hai người lại quay đầu nhìn b ộ t phía tư không cầm cùng thầm ngọc chắc còn tại cùng đối phương chém giết không phải làm n ộ n g còn tại hiện thực cho nên hắn là thật còn không mau đem lão nương kéo đi lên tuyết lam phu nhân xác nhận hắn thật là dạ k h i n h hàn về sau gào thét một tiếng xung quanh đều là thịt nát và máu nước biển cũng bị nhuộm đỏ nàng một lát cũng không muốn gốc không gấp ta trước tiên đem lục đường ra cứu đi lên lại nói dạ k h i n h hàn nói xong đưa tay cơ tới đem lữ băng từ trong nước vớt lên ôm tại trong ngực vì sao mỗi lần nhìn thấy ngươi ngươi luôn là chật vật như vậy hắn t r e o bừa hồi tưởng cùng lữ băng ở giữa gặp nhau lần thứ nhất tại đông đồng sơn lần đầu gặp nhau nàng nhã nhặn hào phóng phía sau hoa phong liền thay đổi hoàn toàn thiên hỏa bộ lạc bị tào hưng vũ truy sát nàng vết máu đầy người. đ à xuyên quận quận thành lại bị triệu chính sơ bởi chạy nàng thở không ra hơi lại đến hiện tại nếu như không phải vừa lúc đụng phải chính mình lời nói các nàng mười mấy người có thể liền toàn quân bị diệt lữ băng kịch liệt thở hồn hển nhìn qua gần trong gang tấp gương mặt thậm chí liền hô hấp của hắn đều có thể cảm nhận được nàng trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy loạn đến mức dạ khuynh ê à n nói cái gì nàng căn bản không có chú ý ta nói hai người chán ngán hơn tới khi nào lao nương còn tại trong nước đâu tuyết lam phu nhân muốn báo nổi a nhanh cứu phu nhân lữ băng đã tình hôn lại tốt a dạ k u y n h à n ô n nàng thân hình khẽ động nắm lên t u y ế t lam phu nhân bà vai đem nàng ném cho thẩm ngọc c h á c lúc này bởi vì dạ khuynh hàn đến song phương đã ngưng chiến quang đầu lao đám người kiên kỵ nhìn xem hắn nội tâm lo sợ sẽ không thật đem dạ khuynh hàn cho đưa tới đi bọn họ chỉ là nghe dạ khuynh hàn đại danh cũng chưa gặp qua chân dung cho nên thật không dám xác định dạ khuynh hàn ném ra một kiện cấp thấp phi hành pháp bảo lại đem những người khác cũng đều vung đến phía trên mọi người chưa tình hồn bọn họ đều là phi nham thành cùng với tri lan hội tổng sư cao thủ bao gồm cùng dạ k h u n h hàn từng có gặp nhau thẩm nguyên trương hồng tài cũng tại bên trong t h ầ m nguyên nhìn thấy dạ khuynh hàn ôm lấy lữ băng rất không t h o ả i mái hừ một tiếng đem đầu ngặt về phía một bên bị tình địch cứu giúp tứ vị thật mẹ nó khó chịu hiu dạ khuynh hàn cùng lữ băng thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa ân đi đâu rồi mọi người m ở mị tứ phương không có phát giác được bất kỳ khí t ứ c gì mà lúc này tý hộ sở bên trong dạ khuynh hàn bông ra lữ băng v ò n g e o nhìn từ trên xuống dưới nàng lữ băng tại nóng rực ánh mắt bên dưới chậm dãi túi đầu xuống nàng có loại không mảnh vải che thân cảm giác nguyên bản nàng chính là một cái rất dễ dàng thẹn thùng người lại thêm hiện tại y phục bị nước biển nước nhẹp áp sát vào trên thân liền càng không dễ chịu ba dạ khuynh hàn trong tay nhiều một bộ nữ áo đưa cho nàng nói thay quần áo trước nói sau đi nói xong xoay người một trận tích tích tắc tắc sau đó lữ băng một lần nữa thay đổi đến sạch sẽ sàng khoái dạ khuynh hàn chuyển tới chào hỏi nói lữ băng tỉ tỉ khoảng thời gian này trôi qua thế nào trôi qua còn lữ băng vừa định trả lời đ ỗ n g nhiên nghĩ đến phu nhân các nàng còn người đang ở hiểm cảnh đâu nàng nghi hoặc đánh giá một cái bột phía đây là nơi nào chúng ta trước đi cứu phu nhân a còn lại cho phía sau lại nói Tốt. Hiu. dạ khuynh hàn cùng lữ băng thân ảnh xuất hiện lần nữa tiểu lục người y phục tuyết lam phu nhân mắt sắc nhìn thấy lữ băng đã đổi lại một bộ đồ mới chỉ về phía nàng kinh ngạc nói thế từ sau đó tuyết lam phu nhân khách khí hướng về phía dạ khuynh hàn nói bạn phu nhân cũng muốn thay quần áo nàng biết vừa rồi khẳng định là dạ khuynh hàn thủ đoạn dạ khuynh hàn cười hắc hắc xin lỗi không phải rất thuận tiện người tuyết lam phu nhân một trận nghiến răng n g h i ế n lợi bọn họ là chuyện gì xảy ra dạ k h u n h hàn hướng về quang đầu lao đám người bị bướp môi một đám hải tặc lữ băng vừa rồi kém chút bị bắt đi làm áp trại phu nhân người đây có thể nhịt t u y ế t lam phu nhân rất có điểm châm ngòi thổi gió hương vị a dạ khuynh hàn gật gật đầu vậy liền diệt xảy ra ngữ khí tràn đầy không quan trọng phảng phất diệt sát mười mấy người liền cùng đập chết mười mấy cái con rồi giống như quang đầu lao đám người biến sắc ngươi ngươi thật sự là dạ khuynh hàn ngươi cứ nói đi dạ khuynh hàn hai tay một c h i ề u mười mấy chi to lớn băng tiễn chống rông xuất hiện trốn quang đầu lao đám người nội tâm cuối cùng một k i a may mắn tăng vỡ hét lớn một tiếng về sau chạy từ phía、đi. dạ k u y n h à n một tiếng quắc nhẹ mười mấy chi băng tiễn vạch phá hư không tinh chuẩn xuyên thủng quang đầu lao đám người hậu tâm tối khô là hủ vẹn vẹn một ít, đoàn diệt đối phương tư không cẩm thầm ngọc trác tuyết lam phu nhân lữ băng còn có pháp bảo bên trên những người kia toàn bộ đều hóa thành pho tượng quá mạnh mạnh đến vượt qua nhận biết quang đầu lao đám người phía trước trong lòng bọn họ quả thực là không thể địch nổi tồn tại nhưng mà bọn họ tại dạ khuynh hàn trong tay lại giống như lợi làm thịt cừu non đồng dạ n g mọi người quay đầu nhìn hướng dạ khuynh hàn hắn hiện tại là cái gì cảnh giới chương hai trăm bảy mươi bảy tên vương bát đản nào đang chủ hiệu ta chương hai trăm bảy mươi bảy tên vương bát đản nào đang chủ hiệu ta dạ k h u n h hàn cũng không phải là người hiệu sát nhưng đám hải tặc này cùng ám đ ỉ n h chuột không có cái gì khác nhau bọn họ chuyên môn nước hiếp nhỏ yếu trên tay đều dính đầy màu tươi chết không có gì đáng tiếc đối phó bọn hắn giả khuynh hàn liền hai thành công lực đều không vận dụng chỉ dùng băng ngọc quyết liền nhẹ nhõm giải quyết lúc này mọi người cuối cùng có thể thật tốt tự ôn chuyện thế tử như thế nào xuất hiện ở đây không đợi giả khuynh hàn mở miệng tư không cầm hỏi trước ra trong lòng n g h ị hoặc giả khuynh hàn cười cười nói nhắc tới cũng đúng d ị ta đang định về đại ly vương triều nhìn xem không nghĩ tới tại hôi vụ q u y ề phía trước đụng phải các ngươi diện đi ám đình thành lập tiêu giao tông về sau dạ khuynh hàn cảm thấy là thời điểm nên trở về đi một chuyến a vậy nhưng thật sự là trời phù hộ chúng ta tư không cầm đám người âm thầm vui mừng nếu như không có dạ khuynh hàn bọn họ hôm nay giữ nhiều l ã n h ít các người rốt cuộc đã đến vạn đảo vực dạ khuynh hàn vẫn là rất vui vẻ tha hương nộ g cố chi ai tư không cầm cùng thẩm ngọc c h á t thở dài một tiếng vừa tới đến phương thiên điện này liền kem chút cút máy cái này thể nghiệm cũng không quá mỹ diệu đúng lương thường thế nào tư không cầm nhớ tới chính mình đồ đệ nàng rất tốt cùng phụ mẫu nàng cùng một chỗ a vậy liền tốt sau đó song phương ngơi ư một lời ta một câu bất chi bất giác liền hàn huyên hơn nửa canh giờ đối diên phần mình tình trạng cũng coi như có hiểu biết không nghĩ tới cựu đương gia đã ở vạn đảo vực sông ra như vậy đại danh đầu thầm ngọc chắc cảm khai nói hắn vẫn cứ xưng hô dạ khuynh hàn là cựu đương gia dạng này lộ ra thân cận dạ khuynh hàn khiêm tốn hai câu sau đó hỏi chư vị tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào mọi người nhìn nhau một cái đều có chút mê man dạ khuynh hàn hơi suy nghĩ một chút nói ta mới vừa thành lập một cái tiêu giao t ô n g tại ngọc khế đảo các ngơi trước tiên có thể đến đó đặt chân trở quen thuộc phương thế giới này về sau lại tính toán sau làm sao、tốt. tuyết ố t t lam phu nhân cái thứ nhất hưởng ứng kinh lịch vừa rồi cái kia phiên gặp phải nàng có chút bóng ma tâm lý cấp thiết muốn tìm cây đại thụ khẽ dựa vào Dạ khuynh hàn là tiểu lục nam nhân đó chính là người một nhà cùng người một nhà còn khách khí cái gì nha thầm ngọc chắc cùng tư không cẩm cũng đi theo gật gật đầu như thế tốt lắm cực kỳ ngọc khê đảo cách nơi này có một khoảng cách dạ khuynh hàn đang suy nghĩ muốn hay không đưa bọn họ tới không tiễn lời nói tùy tiện lại đến sóng hải tặc lại phải bị k ị c mà đưa lời nói chính mình vừa mới đi ra lại muốn trở về hắn không phải rất muốn giày vỏ cuối cùng g i k h u n h hàn quyết định tìm hoa minh hỗ trợ còn tốt hoa minh phân bộ khắp nơi đều là Dạ khuynh hàn đem một đám người đưa đến gần nhất một chỗ đảo xin nhờ hoa minh người hộ tống bọn họ đi ngọc khê đảo hắn hoa minh cô g i a thân phận vẫn là rất dễ dùng phân bộ chấp sự không nói hai lời liền đáp ứng xuống an bài tốt về sau Dạ khuynh hàn tiếp tục quay lại đại ly vương triều tốt tiểu lục người đều đi xa còn ngốc nhìn xem làm gì tuyết lam phu nhân trêu chồng nói ta nào có lữ băng thu hồi ánh mắt còn nhiều thời gian tuyết lam phu nhân biết lần này gặp gỡ vội vàng hai người không thể nói mấy câu liền an ủi nàng một câu đại ly vương triều đông hải phương hướng một chiếc to lớn lâu thuyền vay một tiếng lao ra h ồ i vụ quyền nhà tâm thủy đứng tại bong tàu bên trên nhìn qua phương tiên h đ ị a n à y lẩm bẩm nói ta lại tới linh phản ngươi còn tốt chứ ông một tên trung niên nhân áo đen tay cầm la bàn kinh h ỉ kêu lên cảm ứ n g được bích viêm hỏa quả nhiên tại chỗ này trên la bàn có cái mũi tên lúc này chính chỉ hướng đại ly vương triều phương hướng vậy chúng ta trước hết đi tìm bích viêm hỏa à, hy vọng cũng có thể tìm tới ninh chấp sự trung niên nhân áo đen bên cạnh mã diện hán t ừ nói hai vị sư thúc ta đi hạc minh sơn chạy một chuyến liền không cùng các ngươi cùng nhau nhan tâm thủy ô n quyền thi lễ cái này hai người có chút khó khăn tới phía trước nhan đường chủ bàn giao bọn họ phải chiếu cố tốt nhan tâm thủy giờ phút này hắn lại muốn đơn độc hành động vạn nhất ra cái đường rẽ làm sao bây giờ hai vị yên tâm ta sẽ cẩn thận cẩn thận nhan tâm thủy nhìn ra bọn họ lo lắng hai người l i n m nhau biết không có cách nào ngăn cản hắn liền nói đi nhưng phải mang theo một tên hộ pháp nói xong đưa tới một cô gái trung niên thang tiên cảnh tầng ba tu vi bảo vệ nhan tâm thủy có lẽ dư xài t u thật trước đây bạch ngọc lâu tới thời điểm cũng không có như thế cẩn thận chặt chẽ nhưng ninh nguyên hóa mất tích còn có dạ ả khuynh hàn cuộc khởi để bọn họ không còn dám xem nhẹ phương này p h ả m giới lâu thuyền bắn vào vân tiêu tránh đi phàm nhân ánh mắt bay vào đại ly vương triều trên không không lâu nhan tâm thủy mang theo trung niên nữ tử rời đi đại bộ đội gây hướng một phương khác hướng mà lâu thuyền cũng n g ặ t một cái nhìn phương hướng tựa hồ là hướng về phía đại ly vương triều thủ đông ngọc kinh thành mà đi đông hải hôi vụ quyền phía trước lại là một trận phun trào giả u y n h à n ngồi một cái thuyền nhỏ phá sương ngủ mà ra nếu như hắn sớm đến một khắp đồng hồ lời nói nói không chừng liền có thể đụng tới bạch ngọc lâu đám người kia、t. ra khuynh ê à n nhắm mắt lại hút một hơi tanh mặn gió biển một mặt hoài niệm không khí nơi này cùng vạn đảo vực quả nhiên ách không có gì khác biệt khác biệt chỉ là tâm cảnh của hắn mà thôi rời đi rất lâu hắn cuối cùng lại trở về cưới tiểu phi thuyền ra khuynh ê à n ung dung thành thơi hướng bờ biển phương hướng lướt tới hắn không có gấp gáp như vậy đi đường trên thực tế hắn liền tính nghĩ nhanh cũng mau không nổi đâu nay tiểu phi thuyền chỉ là bình thường nhất pháp bảo cấp thấp mà thôi từ phí lao đầu nhi cái kia mua sắm hệ thống khen thưởng cho hắn bạch ngọc kim chu cao cấp pháp bảo tại dị tượng đại chiến lúc bị phá hủy đáng tiếc dạ khuynh hàn dựa vào tự thân nguyên lực phi hành đều s o đầu này tiểu phi thuyền nhanh không ít nhưng không cần thiết chậm d ã i đi hắn quyết định về ngọc kinh thành phía trước trước thuận đường đi hạc minh sơn nhìn xem nói cho phạm di cùng tần chỉ một tiếng ít ngày nữa đem dẫn các nàng tiến về vạn đảo vực hạc minh sơn thích linh phạm tiểu viện sư đổ hai người ngay tại tu hành thích linh phạm lúc này cảnh giới đã đạt tới tông sư đình phong nhưng nàng muốn tấn cấp hóa long cảnh lại không phải một chuyện dễ dàng phương này phàm giới linh khí không đủ quy tắc cũng không phải rất hoàn chỉnh áp chế cảnh giới đột phá nếu như có thể tiến về vạn đảo vực nói không chừng nàng sớm đã thành c ự lục địa thần tiên nghĩ tới đây trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra dạ khuynh hàn thân ảnh không biết hắn hiện tại thế nào mà t h â n chỉ cũng tu luyện đến tông sư hậu kỳ vượt qua hai cái tiểu cảnh giới có thể thấy được nàng tiên h phú quả thật không tệ ông một trang tiếng xe gió đánh gây trong tu hành hai người hai người kinh ngạc nhìn về phía trên không liên nhìn thấy hai thân ảnh từ trên trời r g xuống rơi vào tiểu viện bên trong linh phàm đã lâu không gặp nha n tâm thủy nhìn qua tâm tâm niệm niệm gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ kích động mà t í c h linh phàm tỉnh táo lại thấy là nhan tâm thủy liền cấp tốc khôi phục thường ngày bộ kia bộ dáng lãnh đạo nói nhan công tử tới đây chuyện gì nhan tâm thủy hơi nhũ mày không có việc gì liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao t í c h linh phàm trầm mặc không nói nhan tâm thủy cảm ứng một phen tích linh phàm tu vi sau đó nói linh phàm cùng ta đi vạn đảo vực à chỉ có tại nơi đó ngươi thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh tích linh phàm vẫn cứ không hề bị lay động liền cùng giống như không nghe thấy nhan tâm thủy cảm giác trong l ò n g ngực có một đám lửa đang thiêu đốt ngươi một hai lần lại mà ba cự tới ta cũng bởi vì dạ k h u n hàn đúng ngươi không muốn biết hắn tại vạn đảo vực thế nào sao nghe đến giả khuynh hàn ba chữ thích linh p h à m ánh mắt cuối cùng có một tia gần sóng nhan tâm thủy gặp cái này càng thêm phẫn nộ hắn cắn răng nói linh p h à m ngươi quả nhiên đối hắn có không nên có ý nghĩ n h ớ ngươi thanh tỉnh một điểm hắn nhưng là đồ đệ ngươi vị hôn phu đồ đệ vị hôn phu làm sao vậy t â n chỉ gặp nhan tâm thủy đối sư phụ hô to gọi nhỏ nội tâm vô cùng khó chịu chọc nói thầy trò chúng ta tổng tùy tùng một người không được sao chỉ nhi không nên nói b ậ y thích linh phạm sắc mặt thừng đỏ t r á c cứ tần chỉ bịu môi một cái nghĩ thầm ta liền vì khí đối phương cũng không phải là nói thật đi các ngươi rất tốt nhan tâm thủy lắp bắp sắc mặt tài xanh sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói đáng tiếc ga đáng tiếc các ngươi tâm hệ giả khuynh hẳn nhưng hắn lại ha ha hắn làm sao vậy hắn làm sao vậy thích linh phàm cùng tần chỉ chăm miệng một lời hỏi làm sao vậy nhan tâm thủy mang trên mặt vẻ điên cuồng hắn chết chết không toàn thây thật sự là thật thê thảm á ầm ầm ầm ầm thích linh phàm cùng tần chỉ cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang các nàng lắc lư đến mấy lần mới đứng vững sắc mặt chẳng bệnh ha ha, ha. nhan tâm thủy cười thoải mái không chỉ cảm giác thực tế quá đã thoải mái h nhưng ậ n không thể dạ khuyên hàn thật giống chính mình nói thể thật h dạ vậy chết h k ô toàn thời.、Chỉ、tiếc, rất thoải phương chẳng nhưng sống, còn sống đến Chỉ đối mà á i linh Nhưng tích phạm khoan khổ. thống Nhưng tim lúc này lại có một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến tên vương bắt đản nào đang chủ yếu ta Trưng 278, cúp đi. Thừa dịp ta không có thay Trưng Thừa ta thay không không cúp có chủ đi. đổi đi. đổi chủ dịp Tần chỉ, thì từ tìm mừng như điên.、Các、nàng quay đầu từ phương, tìm kiếm thanh âm chủ nhân. chỉ, Các chủ h lộ ra quay vẻ kiếm âm đầu k ô n g khí m ộ tần cơn chấn cười chính động, dạ khuyên hàn xuất hiện tại hai nữ hai xuất giữa. dạ tại t Ô,、tần、chỉ che lấy môi anh đào trực tiếp b ổ n h à o vào trong ngực hắn làm dạ khuynh hàn xức sở hắn đỡ lấy đối phương bà v a i cười trêu c h ọ c nói thẳng thắn sẽ k h o a n hồng ngươi chừng nào thì đối ta t ỉ n h căn thâm trùng nghe đến ta chết vậy mà khóc đến thương tâm như vậy tần chỉ bị nói đến sắc mặt một đỏ nhẹ nhàng đẩy hắn ra phản bác mới không có hai ta hôn nước còn không có giải trừ ta là sợ hai biến thành quả phụ mà thôi về sau khó tìm nhà dưới Cắt. dạ khuynh hàn lơ đ ế n cô nàng này toàn thân cứng rắn nhất địa phương chính là miệng sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tích linh phạm chậm rãi mở hai tay ra tích linh phạm đã theo vừa rồi cảm xúc bên trong chạy ra lần nữa khôi phục bình tĩnh nàng quan sát dạ khuynh hàn giang hai cánh tay ra t h ở ơ dạ khuynh hàn s ờ một cái cái mũi thở dài lâu như vậy không thấy phạm di đều không muốn ôm một cái sao tân chỉ đầu đ ụ n g lên đến ngươi có phải hay không muốn ăn sư phụ ta đ ậ hũ nghĩ dạ k u y n hàn yên lặng đáp lại một cái chữ vừa rồi là ai nói muốn cùng sư phụ tổng tùy tùng một người chẳng lẽ là ta nghe lầm lời này mới ra sư đồ hai người lập tức muốn tìm một cái lỗ để chui vào đủ rồi lúc này bên cạnh nhan tâm thủy hét lớn một tiếng hắn bây giờ nhìn không nổi nữa da khuynh hàn xuất hiện về sau hắn đầu tiên là có một tia sợ hãi sau đó nhìn thấy hắn cùng hai nữ liếc mắt đưa tỉnh nội tâm lại không thể ức chế dâng lên vô biên phẫn nộ t â n chỉ là vị hôn thê của ngươi hai ngươi muốn thế nào được thế đấy đem linh phản cũng kéo đi vào tính toán chuyện gì xảy ra nghe đến tiếng giống da khuynh hàn hơi nhũ mày hắn chậm rãi đưa ánh mắt rời về phía nhan tâm thủy tiểu vương bắt đàn này rủa ta chết ta còn không có tính sổ với ngươi đâu ngươi ngược lại t r ư ớ c gào to đi lên ai cho ngươi dũng khí họ lương sao n g ư ơ i tại sao lại tới ra khuynh hàn ánh mắt lộ ra một tia g h é t bỏ người này giống con ruồi đồng d ạ n g luôn yêu thích c u ố n lấy p h ả m gì hừ nhan tâm thủy hư lạnh một tiếng lời này ta cũng muốn hỏi ngươi nghe nói người này vừa v ặ n diệt đi ám đỉnh làm sao quay đầu liền trở về p h à m giới hà nội n tâm nói t h ầ m ta đến tìm nàng dâu của ta ngươi đây ra khuynh hàn lẽ thẳng khí hùng sau đó nói đi những trước không nói ta liền đến luận luôn rủa ta chuyện này giải quyết như thế nào Ta nhan tâm thủy p h vẫn còn đang suy tư làm sao đáp lại cùng hắn đi theo tên kia trung niên nữ tử lại dẫn đầu nhịn không được ngày ra trách mắng gia khuynh hàn lập tức sầm mặt lại hắn không nói hai lời mạnh mẽ dấm chân liền hướng đối phương phóng đi trung niên nữ tử ánh mắt co giúp lại nhưng nàng cũng không có quá bối rối mà một bên làm dáng vừa nói vậy liền để ta thử xem người đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy trung niên nữ tử là t h ă n g tiên cảnh tầng ba cơn giả so dạ khuynh ê à n còn cao một trọng cho nên nàng có nhất định lòng tin l i ê n ngươi dạ khuynh ê à n khịt mũi coi thường còn chưa đủ tư cách ba lần bạo linh thuật điệp ra băng ngọc quyết sáu khối to lớn băng t u ẫ n lập tức đem trung niên nữ tử vòng ở trong đó đồng thời dạ khuynh ê à n bọc lấy băng xương nằm đấm cũng đưa tới đối phương trước mắt quá nhanh trung niên nữ tử t r ư n g lớn hai mắt nàng không nghĩ tới đối phương vừa ra tay chính là sơn băng địa liệt và n h hai viên màu trắng vật thể bay ra đó là trung niên nữ tử răng nàng giống phá bao t ả i đồng d ạ n g đập về phía sau l ư n g b ă n thuẫn nhận đến hai lần tổn thương phía sau chậm rãi t r ư ớ p xuống dạ khuynh hà nội n tâm thầm nghĩ một câu xin lỗi đánh ngược không quá lịch sự ta cũng chỉ có thể đánh mặt tốt tại ngươi không hề dựa vào mặt tan cơm trung niên nữ tử nhưng ta dựa vào giang a Khủ, khủ. trung niên nữ tử nằm dạp trên mặt đất nôn liên tiếp hai đại ngộm máu tươi lúc này nội tâm của nàng tràn đầy hối hận nghĩ quất chính mình hai bàn tay để ngươi lắm mồm dạ k h u n h hàn so trong truyền thuyết còn mưỡng ư ở n g vượt cấp khiêu chiến giống như chơi đùa khó trách có thể đánh tan diêm hạo cùng cắt ba như thế trung kỷ t ư ờ giả giải quyết xong trung niên nữ từ phía sau dạ khuynh hàn từng bước một hướng đi n h a n tâm thủy n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì n h a n tâm thủy còn không có từ tình cảnh vừa n ã y bên trong tỉnh táo lại tưởng tượng lần trước cùng dạ khuynh hàn ở chỗ này giao phòng hai người còn có thể đánh đến sinh động vừa mới qua đi bao lâu chính mình liền truy tại phía sau hắn ăn cái dám tư cách cũng không có tầng ba c ư ờ n giả g bị hắn một quyền nện đến dậy không nổi mà đối phó chính mình lời nói có thể chỉ cần một cái ngó lút là đủ rồi lời tuy như vậy dạ k h u n h hàn vẫn là đưa cho nhàn tâm thủy nhất định tôn trọng hắn dùng tới năm ngón tay không sai bàn tay lớn vỗ một cái nắm nhan tâm thủy cái cổ đem hắn nâng cách mặt đất lẩm bẩm lẩm bẩm bởi vì hô hấp khó khăn nhan tâm thủy sắc mặt đỏ lên trong cổ họng phát ra khó chịu âm thanh hai tay bắt lấy dạ khuynh hàn cổ tay hai chân không ngừng đá đạp lung tung ta chỉ cần hơi vừa dùng lực liền có thể tiễn ngươi về tây thiên dạ khuynh hàn lạnh lùng nói nhan tâm thủy hai mắt trở lên tràn đầy hoảng sợ tiểu hàn lúc này thích linh p h à m lên tiếng hô dạ k h u n h hàn liếp nàng một cái lập tức minh bạch là có ý gì hắn nâng lên khuôn mặt thản nhiên nói nếu không phải xem tại hạc minh sơn cùng bạch ngọc lâu có nhất định nguồn gốc phần bên trên ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ c ú t đi thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý <cười> <cười> nhan tâm thủy tre lấy cái cổ so vừa rồi trung niên nữ t ử ho đến còn lợi hại hơn nhưng hắn không d á m quá nhiều trí hoãn tranh thủ thời gian cùng trung niên nữ t ử cùng một chỗ dắt dịu nhau đột hướng phương xa trước khi đi không dám nhiều lợi một cái chữ các ngư i dạng này sùng bãi mà nhìn xem ta ta sẽ có chút l â lâng dạ k h u n h hà nỡ ngực nhấc lên cái cảm mỉm cười nói thích linh phạm tần chỉ hai nữ rất im lặng thu hồi ánh mắt có chút chịu không được hắn su thí bất quá hắn đi một chuyến vạn đảo v ư ợ trở t lại thực lực lại phát sinh như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa phương tia thiên địa thật có thần kỳ như thế sao dạ khuynh ê à n nhìn thấy hai người biểu lộ đại khái cũng có thể đoán ra trong lòng các nàng suy nghĩ vì vậy trầm g ã i nói ta lần này trở về chính là chuẩn bị tiếp các ngươi đi qua thật sao nghe cái này tần chỉ lập tức mừng rỡ như điên mà tích linh phạm mặc dù tương đối bình tĩnh nhưng trong mắt cái kia một tia ước mơ làm thế nào đều không che giấu được Khi、thật nàng trước đây là nhạy thoát hiếu động tính cách chỉ là lần trước từ tuyệt từ thành trở về về sau thay đổi đến có chút trầm mặc mà thôi nhưng mà trong xương đồ vật là rất khó thay đổi hạc minh sơn bên ngoài thế tục đối nàng đều có rất lớn lực hấp dẫn chớ nói chi là một phương khác tiên đ i ệ m các ngươi khoảng thời gian này chuẩn bị một chút chờ ta từ ngọc kinh thành trở về liền xuất phát a đúng tần chỉ ngươi không cần về nhà thông báo một tiếng sao gia khuynh ê à n chợt nhớ tới cái này gốc dạng đúng nha là muốn trở về cùng ra ra nói một tiếng tần chỉ chiếu cố cao hứng mặt khác đều quên cái kia đi chúng ta liền cùng một chỗ về ngọc kinh thành a Tốt. Trưng một ác đ c r ư tâm cái Một phi thuyền phóng lên tận trời thẳng lên trời cao tần chỉ nhìn qua bên cạnh phi ê u phù mây trắng không nhịn được muốn đưa tay đi bắt đây là nàng lần thứ nhất phi hành khó nén tâm tình kích động đối với võ giả bình thường đến nói bay trên trời một mực là rất n g ộ u chỉ có đạ tới hóa long cảnh mới có ngự không năng lực tần chỉ còn kém một điểm mặc dù bây giờ nàng cũng không tính chân chính ý nghĩa phi hành nhưng cảm giác lại không có cái gì khác biệt suy nghĩ một chút lần trước nàng cùng dạ khuynh ê à n cùng một chỗ tiến về hạc minh sơn thời điểm hai người vẫn là c ư ớ i ngựa bây giờ trở về đẳng cấp đã tăng lên tới khống chế p h á p bảo trình độ dạ khuynh ê à n nhìn xem giống tiểu nữ hài nhi đồng dạng t ầ n trị có chút im lặng lúc này hắn xếp bằng ở trên thuyền t h â n thức chìm vào hệ thống đem khí vận trị ra vào sổ sách ghi chép điều ra đến phát hiện cung cấp nguồn gốc lại nhiều b ố n cái phân biệt là tiêu giao tông lưu băng t ầ n trị cùng tích linh phảm thông môn cũng có thể trở thành cung cấp nguồn gốc dạ k u y n h à n đem hệ thống điều thành yên lặng hình thức cho nên tiêu giao tông mới vừa thành lập thời điểm cũng không nh lúc này chủ này làm làm đầu ộ n g xem tiên g tiêu t giao thông phát mới thành lập khẳng định là không có cái gì chất béo có thể kiếm thứ nhì hắn dùng vọng khí thuật nhìn thoáng qua tần trị mới vẹn vẹn b ả y sao mà thôi cái này bồi thường tiền nặng dâu nuôi thật không có cái gì có thể kiếm mặc dù hắn không có nhìn qua lữ băng cùng tích linh phạm nhưng lường t r ư ớ c cũng cùng tần chỉ không kém bao nhiêu đâu đúng lữ băng cùng tích linh phạm đều thành chính mình một gốc thủy n g ư n g t h ư ờ n g vì sao không có à nữ nhân mở miệng một tiếng tỷ phú kê u không nghĩ tới cùng chính mình như thế không thân thua thiệt tỷ phú còn một mực như vậy chiếu có ngươi thương tâm mặc dù tần chỉ đám người không cách nào mang đến cho mình quá nhiều báo đáp nhưng làm người đâu không thể như vậy con quân cái gì đều nghĩ đến từ trong thu lợi vậy liền quá lạnh như băng huống chi hh hắc hắc. ngươi vì sao nhìn chằm chằm ta hèn mọc cười tân chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn thấy dạ khuynh ê à n nhìn qua chính mình bằng lưng lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ lập tức một trận ác hẳn có sao dạ khuynh hàn tâm tình không tệ tin miệng nói nói ta đang suy nghĩ lúc nào đem chuyện của hai ta làm để ngươi triệt để trở thành dạ gia nhân không bằng liền hiện tại a ngươi có nghe hay không qua một cái thành ngữ kêu một ngày nàng i ả m ngươi đi chết ngọc kinh thành rộn rộn r ằ n g r à n g một mảnh cảnh tượng phân hoa kết thúc xương đế thời đại hỗn loạn về sau bây giờ vương triều đồng bột phát triển phát triển không ngừng một chiếc lâu thuyền xuất hiện ở trên không tầng mây bên trong phạm nhân khẳng định không nhìn thấy nhưng khương cô vân không giống lâu thuyền mới vừa tiến vào kinh thành phạm bí lúc hắn liền phát hiện nhưng nhịn xuống không có đậu nơi này mặc dù là thế tục nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có thế lực lớn đi qua hắn không m u ố n cũng không có năng lực trêu t r ọ n nhưng mà lâu thuyền bay đến hoàng cung trên không phía sau lại dừng lại bất động khương cô vân không thể không h i n thân bởi vì đối phương rõ ràng là hướng về phía đại ly vương triều đến bạch ngọc lâu người lấy hắn cấp độ biết ly d i ớ i là do ám đỉnh cùng bạch ngọc lâu hai thế lực lớn cộng đồng k h ô n g chế ám đỉnh phong cách cấm quỷ, bạch ngọc lâu tương đối tốt một chút cho nên từ phong cách còn có p h á p bảo hình thức bên trên nhìn cái sau khả năng càng lớn lâu thuyền bên trên trung niên nhân áo đen cùng mã diện hán tử nhìn xuống phía dưới đem ánh mắt hóa chặt tại khương cô vân trên thân cảm nhận được sao bích viêm hỏa tựa hồ liền tại trên người, người này g ư ờ i n không sai mặc dù hắn che giấu rất tốt nhưng hắn không biết bích viêm hỏa là bộ đồ lẫn nhau ở giữa có cảm ứng cái kia ninh chấp sự ở nơi nào trung niên nhân áo đen nhữ mày hỏi m ã diện hán tử không đáp sự tình đã rất rõ ràng bích viêm hỏa xuất hiện tại người khác trong tay ninh chấp sự lại không thấy t â m hơi hắn chỉ có một cái hạ tràng chết hừ thật to gan ta bạch ngọc lâu chấp sự cũng dám giết xem ra cái này thế tục vương triều phải thật tốt chỉnh đốn một chút xác thực vậy liền trước theo người này bắt đầu đi trung nhiên nhân áo đen mặt nạ s ư ơ n g lạnh vung tay lên lâu thuyền bắt đầu hướng phía dưới rơi đi phía dưới khương cô vân xem xét đối phương muốn hiện hình liền tranh thủ thời gian hướng lên trên nền đón tốt nhất đừng để bọn họ bại lộ tại phạm nhân trong mắt rất nhanh song p ư ơ n g liền gặp mặt gặp qua các vị đạo hữu khương cô v â n thái độ rất khiêm tốn trung nhiên nhân áo đen liếc hắn một cái suy nhưng nói nói ha ha chỉ bằng ngươi một cái hóa long cảnh cũng xứng cùng bản tọa xương đạo hữu ngươi phải gọi tiền bối mã diện h á n t ử nói bổ sung bất quá không quan trọng dù sao ngươi cũng không còn sống lâu nữa khương cô v â n nghe đến lời này lập tức ánh mắt co r ụ t lại trái tim phanh phanh nhảy loạn làm sao cảm giác bọn họ là chuyên môn vì chính mình mà đến đồng thời muốn lấy tính mạng mình chính mình cả ngày vội ở một góc khi nào đắc tội đối phương đông nhiên khương cô vẫn trong đầu đột nhiên thông suốt chẳng lẽ là vì người kia hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu dương thúy thư cùng người xa lạ trận chiến kia người xa lạ muốn chạy trốn bị chính mình chặn giết tham nghiệm quả nhiên hại người rất nặng đem bích viêm hỏa dao ra trung niên nhân áo đen lạnh lùng nói khương cô vân nội tâm trầm xuống hắn nguyên bản định không quản đối phương nói cái gì đều kiên quyết không thừa nhận nhưng đối phương ngữ khí khẳng định như vậy tựa hồ có cái gì thủ đoạn có thể kiểm tra đo lường đến kiện pháp bảo kia tồn tại như vậy hắn có thừa nhận hay không liền không trọng yếu dao vẫn là không dao k ư ơ n g cô vẫn rơi vào thiên nhân giao chiến cũng không phải là hắn tham bảo không tiết mệnh mà là cho dù dao Đoán c hừ trung nhiên nhân áo đen hử lạnh một tiếng muốn chạy không biết lộ sức hắn cùng mã diện hán tử đều là thăng tiên cảnh tứ trọng tiên đối phó một tên hóa long cảnh thật cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt chính là làm cho đối phương chạy nửa chén trà nhỏ công phu cũng như thường có thể đổi trở về nhìn qua khương cô vân bóng lưng trung n i ê n nhân áo đen chậm rãi đánh ra một trường một trường này k h u ấ y động p h o n g vân lập tức để cả t ò a n g ọ c kinh thành đều rơi vào diệt thế tình cảnh bên trong đương nhiên cũng đem khương cô vân bao phủ ở bên trong a trường ấn còn không có tới người khương cô vân liền cảm giác sắp bị đ ẻ ép lượn lờ t ử khí một điểm sức chống cự đều không có liền bị đánh tan song phương t r i n h l ệ n h thực tế quá lớn không muốn khương cô vân c ù n h ố n g một tiếng nhìn đối phương một trường này tư thế chẳng những muốn tiêu diệt hắn còn muốn hủy đi hơn phân nửa ngọc kinh thành tâm áp độc t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bạch xà tứ tiên lên cho ta t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bạch xà tứ tiên lên cho ta dừng tay khương cô vân ra sức la lên một tiếng ta giao giao ra kiện pháp bảo kia hắn chờ mong đối phương có thể sợ ném chuột vỡ bình tàn đi cái này khủng bố một trường nhưng trên không chuyển đến đồng thanh lại làm cho hắn tuyệt vọng Chập. khương cô vân phiền muộn đến cực điểm v ò đã mẹ không sợ rơi uy hiếp nói ngươi không muốn sao vậy ta hủy đi nó trung niên nhân áo đen vẫn như cũ mây trôi nước chảy b ả ngươi còn làm không được che trời trường ấn tiếp tục gào thét mà xuống ma ơi đó là cái gì lao thiên gia muốn hủy diệt nhân gian sao lúc này trên đất lão bách tính đã bị quấy r à y bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt mang kinh hãi m a u trốn h ư ớ n g chỗ nào trốn đối với p h à m nhân mà nói đối mặt loại này tình cảnh chỉ có thể cầu nguyện tàn sát p h à m thế ngươi liền không sợ bị thiên k i ế n sao khương cô vân tức giận nói sau đó hắn hai tay một chiêu đem tử khí vậy hướng mặt đất chính mình hắn đã phải chết không thể nghi ngờ hy vọng có thể nhiều bảo vệ một chút sinh mệnh a nhất là hoàng cung đây chính là khương thị nhất mạch căn cơ làm xong những n à y khương c vân nhắm mắt chờ chết nhưng mà đúng lúc này một đáy mắt vang bầu, bầu trời trong t xanh khương cô v â n trận mắt há h ớ c mồm trong đầu ý nghĩ đầu tiên là chiếc kia kim bát khẳng định là hiếm thấy trí bảo mà có khả năng sử dụng nó vị này đại sư cũng là tuyệt đỉnh cao thủ có thể là hắn là ai từ nơi nào xuất hiện lầu thuyền bên trên trung niên nhân áo đen mã diện hãn tử ngưng mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hòa thượng c a o mày bọn họ cảm giác trên người người này khí tức rất kỳ quái nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được người đến người nào cẩn thận lý do trung niên nhân áo đen mở miệng hỏi hòa thượng trầm mặc không nói vì sao quản việc không đâu hòa thượng vẫn là không để ý chẳng lẽ hắn tu chính là bế khẩu thiền trung niên nhân áo đen như vậy muốn nói ta đến thử xem người cân lượng nói xong hắn bay xuống lâu thuyền hướng hòa thượng phóng đi đốt trung niên nhân áo đen ngưng ra một đạo lầu các hư ảnh đập về phía đối phương nửa đường lầu các tán loạn biến thành vô số mảnh vỡ như đ a o như mũi tên đâm về đ ị c h nhân đột ngột mà bạo liệt đại u y thiên long hòa thượng cuối cùng mở miệng âm thanh hùng hậu tiếp lấy đ ầ y trời lao tiễn liền từng khúc băng d i ệ n trung nhiên nhân áo đen kêu lên một tiếng đau đớn rút lui trong trượng trên mặt treo đầy vẻ hoảng sợ cứ việc hắn đã vô hạn đánh giá cao đối phương nhưng chân chính giao thủ phát hiện vẫn là khinh địch lão mã xuống hỗ trợ hắn hướng về phía phía trên hô lớn một tiếng siêu mã diện hán tử xuất hiện ở bên cạnh hắn hai người nhìn nhau một cái phía sau song song hướng hòa thượng phóng đi đại l a phát chú hòa thượng lại là quát khẽ một tiếng ba người chiến thành một đoàn quay đến ngọc kinh thành trên không giống như thiên tiên điên cuồng say loạn đem mây trắng vào nát khương cô vẫn trốn tại hoàng cung phía trên không dám chút nào tới gần loại này cấp bậc chiến đấu cho dù dính vào một kia cũng đem thịt nát sư ơ n g tan mà tại chiến cuộc cách đó không xa một bóng người xinh đẹp lăng không yếu ớt lập nàng tập trung tinh thần chú ý phía trên trong miệng thỉnh thoảng p h u n ra một chút âm tiết cùng chữ tử dương tùy thư khương cô vẫn lập tức chú ý tới nàng tồn tại n g u y ê lai là nàng cứu ta không nàng xuất thủ khẳng định là bởi vì ngọc kinh thành máy tính kinh lịch lần trước ninh nguyên hóa một trận chiến khương cô vân liền biết dương túy thư thân phận đối nàng phương thức chiến đấu cũng là khắc sâu ấn tượng một lần kia nàng triệu hoán ra một tên nữ t ử áo trắng không cần hỏi lần này tăng nhân cũng là nàng triệu hoán đi ra khương cô vân không biết dùng triệu hoán cái từ này đến hình dung đúng hay không dù sao chính là nàng làm ra phía trên trung niên nhân áo đen cùng mã diện hán tử đánh lấy đánh lấy cũng phát hiện một chút mánh khỏe hòa thượng có nhất định ý thức nhưng lại không hoàn toàn tự chủ hán tội h ầ nghe từ cái nào đó hiệu lệnh nghĩ đến đây hai người không đứng ở bốn phía tìm kiếm cuối cùng bị bọn họ tìm hiểu nguồ tìm tới、dương、Tuy t Dương hai ư thân ảnh. Nguyên l là người đang tìm h đúng một cái cơ hội trực tiếp công về phía dương túy thư một góc nào đó bên trong tần chỉ nghiêng đầu hỏi ngươi không đi cứu nàng sao trên mặt nàng mang theo một vẻ khẩn trương có chút thay dương túy thư lo lắng ra khuynh hàn cùng tần chỉ lúc nào đến kỳ thật Tại trung trường trụt đạo niên kia nhân đen ấn áo vậy ề liền phía Khương Cô Vân thời điểm, bọn họ khinh hàn chuẩn bị xuất thủ, nhưng không nghĩ tới, dương Thư càng nhanh Dương bước. Vân bọn đến. nguyên bản càng Cô Vì v xuất tới, Tý một điểm, đã bị Dạ hắn liền không có hiện thân bất quá coi hắn nhìn thấy dương t ú thư triệu hồi ra pháp hải thời điểm cả người đều trận tròn mắt trong sách nhân vật có thể kéo đi ra giúp mình đánh nhau Đây đừng là là nào cái tác? sai, Hải, hỏi biết tới, gì Không Thượng thao thế Tý Thư Hòa Pháp hắn kêu Nhớ kêu quả thực bất khả tư nghị đến nhà bà ngoại đối mặt tần chỉ hỏi dạ khuynh hàn nhẹ nhõm cười một tiếng ngươi yên tâm túy thư so ngươi lợi hại hơn nhiều hắn gặp dương túy thư trên mặt không có chút nào vẻ bồi dối có lẽ còn có chuẩn bị ở sau tần chỉ nghe được câu này lập tức tức giận đến bốc khói bất quá nàng lại không thể nào phản bác dương túy thư s ắ c thực mạnh hơn nàng gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần thậm chí nàng hoài nghi dạ khuynh hàn đều không nhất định là nàng đối thủ có thể là vì cái gì nàng trước đây rõ ràng chỉ là một cái mọi sách mà thôi bây giờ như thế nào thay đổi đến lợi hại như vậy tần chỉ hoa rất lớn công phu mới nói phục chính mình tiếp thu sự thật này nhưng trong lòng vẫn cứ ý khó bình ngọc kinh thành bách tính đều biết rõ bình nam vương thế tử có hai cái vị h ô n thê một văn một võ có thể kết quả đây văn cái kia võ tỷ võ còn h u n g mãnh cái kia để võ làm sao tự xử nàng là thế nào tu luyện tần chỉ thì thào hỏi thật thật không nghĩ ra ra khuynh ê à n nhìn nàng một cái nhẹ nhàng trả lời đọc sách đọc sách đối trong sách tự có hoàng kim út trong sách tự có nhan như ngọc ra k u y n hàn một mặt sâu xa khó hiểu nhưng trên thực tế nhưng trong lòng đang suy nghĩ ngươi hỏi ta ta hỏi cái nào đối với dương túy thư hắn cũng làm không hiểu nhiều tần chỉ thất hồn là phách bị đả kích không nhẹ Dạ khuynh hàn thấy thế vỗ v ỗ bả vai nàng an ủi nàng là những loại chớ cùng nàng so ngươi có ngươi ưu thế ưu thế gì ách chân so với nàng dài mông so với nàng về lên ngực so với nàng lớn ra mắt thấy hai tên địch nhân xông về phía mình dương túy thư khẽ n h ả một chữ lập tức bên cạnh của nàng lại xuất hiện ba đạo thân ảnh một nam hai nữ nam mặc một bộ nho sam môi hồng răng trắng mà hai tên nữ tử một cái áo trắng một cái áo xanh đều dài đến dung mạo như thiên tiên nơi xa dạ khuynh ê hàn thấy cảnh này trong mắt đều nhanh rớt xuống đất hứa tiên bạch tô trinh t i ể u thanh dương t ú thư quát một tiếng bạch xà tứ tiên lên cho ta chương hai trăm tám mươi mốt tạm biệt không tiễn chương hai trăm tám mươi mốt tạm biệt không tiễn nghe đến chỉ lệnh về sau bạch xà tứ tiên cùng thi triển thủ đoạn hướng bạch ngọc lâu hai người công tới bạch nương tử tiểu thanh đồng thời chỉ làm kiếm thi triển chính là thuật pháp hứa tiên thì là tay trái n g h i ê n mực tay phải cốt thuốc trong miệng nói l ẩ bẩm từ phong cách bên trên nhìn hắn càng thêm gần sát dương t ú thư đi là nho tu lộ tuyến Mà pháp đối với loại này thủ đoạn cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi cũng cảm giác không thể tưởng tượng rơi vào bốn người vây công lại nghĩ giải quyết đầu nguồn liền khó khăn bất quá lấy nhiều đánh ít liền các ngươi biết sao trung nhiên nhân áo đen hét dài một tiếng âm thanh trấn văn tiêu dừng ở trên không lâu thuyền lập tức được đến tín hiệu hướng phía dưới lao xuống mà đến lần lượt từng thân ảnh từ bên trong xuất hiện đều là thang tiên cảnh tu vi dương túy thư bao gồm cách đó không xa quan chiến khương cô vân sắc mặt toàn bộ đều biến đổi b ằ n g bọn họ tuyệt đối ngăn không được như thế nhiều người hôm nay nguy rồi và ảnh bạch xa tứ tiên bị chấn động đến lào đảo lưu lại bởi vì dương túy thư phân thần dẫn đến đối với bọn họ điều khiển cũng chầm nửa nhịp mà cái này nửa nhịp tại cao thủ trong quyết đấu là rất trí mạng còn tốt bốn người có nhất định công thủ ý thức cho nên không có rơi vào trọng thương hoặc bị xóa bỏ hạ tràng giết nữ từ kia trung n i ê n nhân áo đen hướng bộ hạ phân phó nói hãn biết c lúc, lúc này giải ngươi nên xuất thủ a tần chỉ nhìn qua rơi vào trùng vây dương túy thư nói ra khuynh hàn nhìn một chút dương túy thư sắp mặt phát hiện nàng xác thực đã đem hết toàn lực bằng một người liền đem bạch ngọc lâu một đám cao thủ bước đến loại này trình độ nàng thật đủ để kiêu ngạo đi chết đi bạch ngọc lâu một đám cao thủ bay đến dương túy thư xung quanh nhấc lên đẩy trời trưởng ảnh hướng nàng vỗ tới dương túy thư biểu lộ n g h n g trọng bạch xa tứ tiên bị kiềm chế phía sau nàng s á c thực tương đối bị động nhưng cũng không phải không hề có lực h o à n thủ thiên nữ tán hoa dương túy thư tay áo dài hất lên cả người như như con quay xoay tròn từng đoá từng đoá hoa ảnh giống sàn nhạy quang cầu đồng dạng bắn ra bốn phía m à đi đánh nát từng đạo trưởng ảnh và ảnh lúc này khương cô vân cũng chạy tới hỗ trợ hắn mượn nhờ tử khí thấp thoáng một chảo đánh vào một người tu sĩ sau lưng Giang h á n tay khô lập tức chuyển đến nước xương thanh â m lấy hóa long cảnh đánh lén thăng tiến cảnh mặc dù thành công nhưng bị thương nhưng là chính hắn khương cô vân kêu t h ả m một tiếng hốt hoảng lui ra mấy chục trượng không còn dám tham dự a dương thúy thư phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu trên thân hình tại trên không lảo đảo mấy bước lấy tay che chán sắc mặt tái nhợt nàng vung hắt đầu cảm giác tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng lúc này bạch ngọc lâu đợt công kích thứ hai lại tới dương thúy thư mắt lộ tuyệt vọng liền tại nàng không muốn để ý tất cả thiêu đốt tiềm năng tranh thủ có thể cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm thân hình của nàng bị dừng ở trên không một thanh âm tại nàng bên thai văng lên nếu như ngươi không nghĩ ngất đi lời nói liền đàng hoàng trò ta ở lại dương túy thư xứ sở thanh âm này rất quen thuộc a làm sao giống như là sau đó nàng nhìn thấy từng nhánh băng tiễn mang theo gạo thét thanh âm bay về phía những cái kia vây công chính mình c a o thủ bành bành bành bành bành v ụ băng bay tán loạn sương mù bốc hơi sen lẫn trói mắt huyết hoa còn có từng trận kêu thảm cộng đồng tấu lên một khúc hai ca một kích sáu người bị xuyên thủng trái tim mười mấy người trọng thường chỉ có chút ít mấy cái thực lực khá mạnh lại chỗ đứng khá xa may mắn toàn thân trở ra đời thế tử dương túy h thư nhìn qua bên cạnh mình thân ảnh sợ ngây người thế nào có hay không bị ta xoài đến dạ khuynh hàn thổi thổi tóc dương túy h thư bên này biến cố lập tức đưa tới trung niên nhân áo đen mã diện hán tử chú ý làm bọn họ nhìn thấy các thuộc hạ một mảnh mánh liệt về sau sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi đồng thời nội tâm cũng kinh hãi vô cùng bọn họ ra sức hất ra bạch xà tứ tiên dây d ư a cùng các thuộc hạ tụ lại tràn đầy kiên kỵ nhìn xem dạ khuynh hàn dương túy thư vây tay một cái bạch xà tứ tiên cũng trở lại bên người nàng người là người phương nào trung nhiên nhân áo đen đẻ xuống nội tâm sát cơ n g ậ p trời lạnh lùng hỏi một cái đã từng muốn gia nhập các ngươi bạch ngọc lâu lại bị c ự tuyệt ở ngoài cửa người da khuynh hàn tràn đầy tự rêu nói trung nhiên nhân áo đen mã diện hán tử s ư ơ n g sở chật bọn họ nghĩ đến một người người là da khuynh hàn người tên cây có bóng bạch ngọc lâu mọi người đồng loạt lui về sau ra một khoảng cách da khuynh hàn diệt đi ám đỉnh đối với đồng dạng là đất cấp thế lực bạch ngọc lâu đến nói lực trùng tích quá lớn bọn họ cho tới bây giờ cũng còn không có tiêu hóa xong toàn bộ mặt khác mọi người không hiểu rõ chính là hán như thế nào đột nhiên trở về xui xẻo đ ú n g phải cái này s á c tinh mặc dù nội tâm âm thầm kêu khổ nhưng khí thế bên trên không thể thua trung niên nhân áo đen trầm giọng hỏi ngươi muốn cùng bạch ngọc lâu là địch dạ khuynh ê à n nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn trầm r ã i trả lời ta cũng muốn hỏi một câu các ngươi muốn cùng ta là địch sao lời giống vậy ngược lại hỏi pháp đem song phương thái độ hiện ra phát huy vô cùng tinh t ế bạch ngọc lâu là một cái địa cấp thế lực bọn họ có thực lực cũng có sức mạnh đi như thế chất vấn một người mà dạ khuynh à n chỉ là một người cô đơn lại dám lây phương thức giống nhau đi chất vấn một đám người hắn cuồng có thể thấy được chút ít song phương sau khi hỏi xong bầu không khí rơi vào trầm mặc tựa hồ tại cẩn thận cân nhắc cùng đối phương là địch cần thiết trả ra đại giới rất lâu trung niên nhân áo đen chỉ chỉ khương cô vân nói để hắn giao ra bích viêm hỏa chúng ta lập tức đi ngay hắn vẫn là nhận sợ gia khuynh hàn q u a y đầu nhìn hướng khương cô vân khương cô vân cũng tại nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vị này hoàng thất thủ l ă n g nhân giờ phút này nội tâm không biết là tư vị gì đã từng gia k u y n h à n đánh giết quảng an vương thời điểm cùng hắn giao thủ qua khi đó hắn mới vừa vặn tấn cấp hóa long cảnh mà bây giờ hắn đã thay đổi đến giống biển cả đồng dạng sâu không lường được liên thế tục trong mắt không ai bị nổi bạch ngọc lâu ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu khương cô vân âm thầm thở dài không quản đối mặt bạch ngọc lâu vẫn là dạ khuynh hàn hắn đều không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống bởi vì bọn họ một lời có thể định sinh tử của mình ta khương cô vân vừa định nhận mệnh nói ta giao liên bị dạ khuynh hàn một câu cắt đứt cái gì bích v i ê m hỏa chưa nghe nói qua nếu như các ngươi không có chuyện gì khác lời nói tạm biệt không tiễn chương hai trăm tám mươi hai mất phương hướng tại trong núi thây biển máu chương hai trăm tám mươi hai mất phương hướng tại trong núi thây biển máu khương cô vân sững sở hắn thấy rõ dạ khuynh hàn biết đối phương muốn đ ổ vật tại chính mình nơi này nhưng hắn tựa hồ cũng không muốn để chính mình giao ra vì sao hắn cũng không rõ ràng mà trung niên nhân áo đen xem như kẻ ra đời h ắ n lại sẽ nhìn không hiểu sắc mặt hắn bá liền c h ầ m xuống chúng ta nói thẳng ra ta tông chấp sự ninh nguyên hóa ở chỗ này vẫn lạc chuyện này bạch ngọc lâu liền không truy cứu nhưng bích v i ê m hỏa nhất định phải thu hồi đi đây là ranh giới cuối cùng trung niên nhân áo đen đệ nén lựa giận có thể đem tư thái hạ thấp đến loại này trình độ cũng coi như cho đủ đối phương mặt mũi gia khuynh hàn vẫn là một mặt không quan trọng hắn thuận miệng hỏi ninh nguyên hóa tại sao lại chết ở đây hắn tới đây làm cái gì nói bóng gió hắn như tại vạn đảo vực trung thực đợi có thể chết trung nhiên nhân áo đen cái cổ nổi g ầ n xanh xem ra ngươi là hạ quyết tâm không nghĩ thiện hiểu rõ như vậy chúng ta liền so tài xem hư thực a hắn thực tế đã đến nhẫn mại cực hạn bích viêm hỏa là lâu chủ chủ tổ kịp điểm danh muốn thu về pháp bảo hắn không dám không lấy mặc dù không muốn cùng đối phương là địch nhưng nước đã đến chân cũng không có đường lui có thể nói mặt khác gia k u y n h à n đến tội cùng giống hay không theo như đồn đại như vậy thần kỳ hắn cũng rất muốn ước lượm một cái đã sớm chờ ngươi câu nói này dạ khuynh hàn trong mắt thổi qua một tia lạnh lùng sau đó thân hình hắn loay lên chủ động hướng đối phương phóng đi trung niên nhân áo đen cùng mã diện h ắ n tử không dám thất lễ lúc này liên t h ủ nên chiến nhưng dạ khuynh hàn bọn tới một nửa lại đột nhiên q u ỷ dị biến mất tiếp lấy bên cạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết một tên thăng tiên cảnh nhất trọng tiên cường giả bị hắn một quyền oanh bạo lập tức dạ k h u n h hàn thân ảnh lần nữa biến mất tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên a a a liên tục không ngừng ngươi dám trung niên nhân áo đen cùng mã diện hán tử phát、điên. bọn họ ngây người ở giữa dạ ả khuynh hàn đã m a u đem đám kia thuộc hạ cho tàn sát hầu như không còn mọi người thu hồi lâu thuyền trung nhiên nhân áo đen phân phó một tiếng cùng mã diện hán tử cùng một chỗ ra sức ngăn lại dạ ả khuynh hàn khiến người khác rút lui trong lòng hắn căm hận đã đạt đến đỉnh điểm chuyến này tổn thất nặng nề cho dù tìm về bích viêm hỏa hắn cũng chắc chắn gặp phải tông môn xử phạt mà hết thẻ này đều là bái dạ ả khuynh hàn ban tạo cuối cùng chỉ có chút ít bảy tám người chật vật trốn về lâu thuyền giả khuynh hỏi một câu hai người các người so với ám đỉnh môn chủ diêm hạo cùng tà n g u y ệ t môn trưởng l a o cắt bà làm sao đối diện hai người nghe đến chẳng biết tại sao nếu như các ngươi không bằng bọn hắn vậy liền đi chết đi ra khuynh ê à n âm thanh băng lãnh như k i ể u ưu suối áo nguyên lai、like、là ý tứ này hiện tại hai người nghe rõ nhưng cũng càng phẫn nộ xem thường ai đây d i ệ t đi ám đỉnh còn không phải dựa vào hoa mình đám kia nữ nhân có cái gì đáng giá khoe khoang hiện tại ngươi l ẻ loi một mình liền tính đem ngươi chém cũng không có người biết trải qua c ử u thiên hỗn nguyên trận thăng cấp về sau băng đao bổ vào bạch ngọc lâu hai người pháp bảo bên trên b ắ n ra to lớn sóng sung kích liền dương túy thư cùng bạch xà tứ tiên đều bị ép về phía phương xa khương cô vân liền càng không cần phải nói sớm tại song phương muốn động thủ thời điểm hắn liền chạy hướng mặt đất bạch ngọc lâu hai người lảo đảo trở ra nhưng cũng không có bị cái gì thực chất tổn thương hai người tựa như lò so đồng dạng cấp tốc bắn ra trở về một trái một phải công hướng dạ k h u y n hẳn h đến hay lắm dạ k h u n hàn k h é quát một tiếng tam đội bạo linh vật vận chuyển lại ngưng tụ mà ra băng đao mắt trần có thể thấy bên lớn và hai tiếng nổ mạnh dạ khuynh hàn hơi lui một bước mà bạch ngọc lâu hai người thì lăn lộn trượt ra trăm trượng khoe miệng chảy máu hai người hai mặt nhìn nhau dạ khuynh hàn quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói lúc này trung niên nhân áo đen đem để tay đến phía sau mịt mở hướng về phía phía trên làm thủ thế sau đó cùng mã diện hán tử cùng một chỗ h u n g hán không sợ chết tiếp tục tiến công khóa trung niên nhân áo đen bỗng nhiên vung ra một đoàn m ở mịt khói bao phủ bên trong dạ k h u n h hàn cảm giác không khí thay đổi đến ngưng trệ hãn tốc độ di chuyển nháy mắt giảm bớt một nửa trở lên lúc này một đạo màu đỏ rực của sáng từ bên trên chút xuống chạy thẳng tới dạ khinh hàn ngực dạ khinh hàn chút ít n h ữ n mày ra sức thay đổi thân thể hiểm lại càng hiểm tránh đi dương túy thư nhìn đến trong lòng căng thẳng nàng nhìn lên một cái phát hiện màu đỏ rực của sáng vậy mà là từ lâu thuyền bên trong phát ra tới h è n hạ làm đánh lén bạch xa tứ tiên chúng ta lên đi giải quyết bọn họ dương túy thư lúc này mang theo bốn đạo thân ảnh hướng lâu thuyền phóng đi phía trên bạch ngọc lâu đệ tử xem xét có người tới quánh i ễ u trực tiếp khởi động lâu thuyền cùng dương túy thư đánh lên du kích chiến lâu thuyền tốc độ rất nhanh lại tự mang phòng cho nên cho dù dương túy thư cùng bạch xà tứ tiên có năm người cũng rất khó vây lại bọn họ thậm chí bọn họ một bên đánh du kích còn vừa có thể dành thời gian hướng dạ khuynh hàn phát m ấ y pháo những cái kêu màu đỏ rực c ủ a sáng ẩn chứa cực mạnh năng lượng cơ hồ tương đương với thăng tiên cảnh hậu kỳ cường giả m ộ t kích cho dù là dạ khuynh hàn cũng không dám để dính vào tại màu đỏ rực c ủ a sáng quấy nhiễu bên dưới trung niên nhân áo đen cùng mã diện hán tử dần dần lật về thế yếu ha ha dạ k h u n h hàn ngươi không phải là rất lợi hại sao làm sao thúc thủ vô sách hai người đắc ý cười thoải mái dạ k h u n h hàn mà không hề cảm x c hắn g ư i phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết đem bên cạnh mã diện hắn tự cho dọa giật mình chuyện gì xảy ra hai người một mặt sợ hãi nhưng lại không nghĩ ra lại nhìn trường lúc này dạ khuynh hàn âm thanh lại chuyển tới hai người vong hồn đại bạo nhất là trung niên nhân áo đen nếu như lại đến một cái hắn có thể muốn ngọn cụ tỏi t ố t tại, cái này một cái c này k í h đánh về phía về m ã Mã diện diện trái, phi. Thiếng hán bần hán cánh hưu Phúc. thể tử. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Phúc. Mã diện hán tử một đầu cánh tay trái, lập tức đạo đạo. đầu lập mà ly kêu gào của hắn so đồng bạn còn muốn khoa trương đây là cái gì trường pháp làm sao tạo thành tổn thương lại giống l ư ơ i dao cắt chém đồng dạng không đ ố i không phải trường pháp trường pháp chỉ là nguy trang đối phương sử dụng thủ đoạn khác đau đớn sau đó hai người tư duy cũng dần dần rõ ràng nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt lại ăn ta một trường dạ k h u n h hàn âm thanh giống như tử thần đồng dạng không ngừng vang lên lần này bạch ngọc lâu hai người tinh thần cao độ tập trung căn bản không nhìn đối phương bàn tay mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở xung quanh cơ thể cuối cùng bọn họ thấy rõ ràng một cái giống đứt rời mũi đao giống như pháp bảo lóe ra hồng quang chống rông xuất hiện tại mã diện hán tử cái cổ thử một vệ tơ máu tôn u r a mã diện hán t ử đầu đ ố n g nhiên về sau hướng lên sau đó liền rốt cuộc không thể về chính hắn bị một kích cắt tiết hầu tại nhìn đến màu đỏ đoạn nhận xuất hiện thời điểm hắn muốn né tránh có thể là đã không t ị t bên cạnh trung niên nhân áo đen đứng chết chân tại chỗ hắn t r e ngực ra sức hướng lâu thuyền phương hướng bỏ chạy quá đáng sợ người cũng lưu lại đi lạnh như vụn băng tìm kiếm hồn thanh âm đuổi theo lỗ thai của hắn trung nhiên nhân áo đen không hề nghĩ ngợi liền hướng hoành bên cạnh rời ra bá trượng h i u l ư ờ i dao phá không âm thanh v a n g lên hắn vừa rồi vị trí quả nhiên xuất hiện một vệ t h ư ờ n g quang trung nhiên nhân áo đen lưng phát lạnh nếu không phải hắn cơ linh trước một b ư ớ c tránh giờ phút này sớm đã bước đồng bạn góp chân hắn không kịp vui mừng tiếp tục hướng sông lên đi có thể là lúc này nửa người trên của hắn cùng chân đều đã bay mất nhưng hai cái chân lại lưu tại tại chỗ chuyện gì xảy ra a một cố khoan tim đau đớn đ ỗ n g nhiên từ phía dưới chuyển đến nguyên lai、like. hắn hai cái chân đã sớm bị chém đ ứ p hồng ú c h quang lại xuất hiện một viên tốt đẹp đầu bay lên trung nhiên nhân áo đen chết so mã diện h ắ n tử còn muốn triệt đ ể đầu một nơi thân một nghèo ông đoạn nhận lộ ra thân hình đứng bất động ở hư không có chút rung động giống con o n g mật giống như phe phẩy cánh da khuynh ê à n khoe miệng bốn cong lộ ra một vệ tà mị cười hắn ngẩm đầu nhìn một cái phía trên lúc này dương t ú thư đám người đã đình chỉ truy đuổi toàn bộ đều trận mắt há hốc mồn mà nhìn hướng bên này da khuynh ê à n trong mắt hơi hít i mơ hồ có một tia hồng quang hiện lên đoạn nhận lại biến mất mà khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà đã đi tới lâu thuyền bên cạnh kéo kẹt g i a o nhỏ vạch qua sắt lá chói hai âm thanh truyền đến lâu thuyền lồng phòng ngự lập tức một trận lập lọe không tốt chạy mau phía trên bạch ngọc lâu đệ tử hô to một tiếng luôn cuống tay chân điều khiển lâu thuyền bỏ chạy chi chi chi chi chi chi âm thanh hợp thành xiên cuối cùng lâu thuyền hệ thống phòng ngự không chịu đổi ẩm vang sụp đổ đoạn nhận lần nữa biến mất cùng lúc đó lâu thuyền nội bộ bay lên từng đoá từng đoá huyết hoa các các dạ khuynh hàn phát ra một trận khiếp người tiếng cười mang trên mặt điên cùng g ế t chóc chi sắc thế tử thế tử nghiêng khuynh hàn dương túy thư lung lay cánh tay của hắn la lớn ngươi ngươi thế nào nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này dạ khuynh hàn cảm giác lạ lâm đến cực điểm dạ khuynh hàn chậm rãi quay đầu con mắt một mảnh đỏ tươi dương túy thư bị dọa đến trái tim phanh phanh nhảy loạn nhưng nàng không còn né tránh mà là đón lấy ánh mắt của đối phương bốn mặt đối mặt qua trọn vẹn mấy phút dạ khuynh à n trong mắt hồng quang mới dần dần t ố i lui hắn ngây thơ mà hỏi thăm làm sao vậy t ú thư ngươi bắt ta làm gì dương tùy thư một mặt quái gì? lúng ta lúng túng nói vừa rồi phát sinh cái gì ngươi không nhớ rõ da khuynh hàn hơi nhũ m ả y lập tức trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh t hắn hít vào một ngụm khí lạnh đầu tiên cảm thán một chút h u y ễ n diệt chi nhận cường đại chém dưa thái dao liền giết hai tên thăng tiên cảnh trung k ỳ c ư ờ g i ả thứ nhì hắn cũng bị món pháp bảo này quỳ dị do sợ bảo vật này là hắn hoa ba vạn khí vận trị từ hệ thống thương thành hối đoái nó trong giới thiệu có như thế một câu xin đừng nên mất phương hướng tại trong núi thây biển máu lúc ấy da k u y n hàn liền suy đoán sử dụng nó khả năng sẽ ảnh hưởng tâm trí thay đổi đến điên cùng giết chóc không nghĩ tới tác dụng phụ như thế lớn xem ra sau này phải cẩn thận sử dụng bọn họ lúc này dương túy thư chỉ lầu thuyền nhắc nhở dạ khuynh ê à n bên trong tu sĩ đều sắp bị đổ sát sạch sẽ dạ khuynh ê à n mau đem nguyễn diệt chi nhận thu hồi không gian lâu thuyền không người điều khiển nổi đồng bền giữa không trung bên trong khắp nơi đều là chân cụ tay đức nhìn khiến người buồn nôn mà may mắn không chết mấy người núp ở một góc run lầy bẫy là một cái có tình c ả người nhìn thấy loại này tình cảnh nội tâm nhất định sẽ có chỗ xúc động a nhưng mà dạ khuynh ê à n nhưng cũng không có quá lớn vận sóng hắn không biết chính mình khi nào biến thành dạng này là theo cảnh giới tu hành càng ngày càng cao giết người càng ngày càng nhiều người cũng biến thành càng ngày càng chết lặng vẫn là h u y ế n diệt chi nhận ảnh hưởng không có hoàn toàn tiêu tán có lẽ cả hai đều có a chương hai trăm tám mươi ba ta liền nghị xác nhận một chút hắn có phải là nữ giả nam trang chương hai trăm tám mươi ba ta liền nghị xác nhận một chút hắn có phải là nữ giả nam trang dạ khuynh ê à n ngơ ngác dương túy thư có chút lo lắng hắn từ đầu đến cuối nàng ánh mắt vẫn đặt ở trên người hắn mà không có đi nhìn lâu thuyền bên trên bộ kia thảm trạng dương thúy thư cùng dạ khuynh hàn khác biệt nàng bước lên con đường tu hành thời gian rất ngắn kinh lịch chiến đấu có thể đ ế m được trên đầu ngón tay càng chưa từng g i ế t người nào cho nên đối tử vong độ chấp nhận cũng không có cao như vậy nếu không phải nàng kịp thời tỉnh lại dạ khuynh hàn mấy cái kia người sống sót cũng sẽ không lưu lại lúc này bọn họ đã hơi chỉ h o a n tới một điểm đưa ánh mắt về phía dạ khuynh hàn quyết định bọn họ sinh tử chính là đối thủ mà đối thủ không có lên tiếng bọn họ không dám chạy trốn dạ khuynh à n thở ra một hơi đổi đi hôn loạn cảm xúc mở miệng nói cút đi trở về nói cho các người lâu chủ, chủ tổ t i về sau đại ly vương triều là địa bàn của ta bạch ngọc lâu như giống như trước kia như thế đừng trách ta không k h á c h khí lần này chính là cảnh cáo ly r ồ i có tam đại vương triều đại nguyên đại triều đại ly phía tây còn có một cái thiên hỏa bộ lạc mặt khác tam vương dạ khuynh hàn không quản nhưng đại ly vương triều nơi này có không ít hắn người thân cận khẳng định không thể cho phép người khác tùy ý làm vậy đây chính là vừa rồi thương cô vẫn muốn giao ra bích viêm hỏa dàn xếp ổn t h o á lúc hắn lên tiếng ngăn cản nguyên nhân có trận này xung đột mới có thể lộ ra thái độ mình đương nhiên kinh lịch một màn này hắn xem như là triệt để cùng bạch ngọc lâu tạo thành đối lập nhưng dạ k u y n h hàn không quan tâm nếu như đối phương không biết thời thế lời nói hắn không ngại đem bọn họ biến thành kế tiếp ám đỉnh lâu thuyền bên trên tu sĩ nghe xong lời này ánh mắt phức tạp nhưng bọn hắn không dám nói một cái không chữ muốn nói cũng là lâu chủ chủ tổ tiệc đi nói bọn họ còn lâu mới có được tư cách này mấy người run run rẩy rẩy đứng lên khởi động lâu thuyền lâu thuyền bị nguyễn diệt chi nhận phá hương nghiêm trọng sớm đã không còn đình phong bất quá kiềm chế một chút vẫn là có thể thay đi bộ đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp thăng tiên cảnh tứ trọng tiên gia khuyên hàn nhìn qua dần dần biến mất lâu thuyền trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm hắn không khỏi sửng sốt phản ứng đầu tiên là ta làm cái gì làm sao cảnh giới lại tăng lên lật ra khí vận trị ra vào sổ sách ghi chép phía trên nhất hai cái để hắn trận mắt há h ớ m ổ m khóa lại đại ly vương triều hệ số thêm quyền phía sau thu hoạch được chín vạn điểm khí v ậ n trị khóa lại dương bí thư hệ số thêm quyền phía sau thu hoạch được tám điểm khí v ậ n trị không q u ả n cái nào trị số đều cực kỳ kinh người hiện tại có thể dùng khí v ậ n trị hơn một ư ơ i sáu vạn tính gộp lại khí v ậ n trị hơn hai mươi năm vạn vương triều cùng tông phái đồng dạng cũng có thể trở thành cung cấp nguồn gốc cái này để dạ khuyên hàn không nghĩ tới một cái thế tục vương triều con dân cơ bản đều là phạm nhân không có gì khí v ậ n có thể nói nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ à, lấy ứ c làm đơn vị hợp lại cùng nhau liền không thể khinh thường cho dù trải qua hệ số t h ê m quyền phản hồi đến trên người hắn cũng mười phần có thể nhìn mặt khác chính là tuy thư cô nàng này vậy mà cống hiến tám điểm dạ khuynh hàn khởi động vọng khí thuật quét về phía nàng t chín sao so ban đầu khúc linh lung còn m u ố n cao người thiên hắn ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm dương tuy thư tựa như nhìn chằm chằm một khối báu vật đ ồ n dạng suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải dù sao một cái chỉ biết là đọc sách người tại thời gian ngắn như vậy bên trong nhảy lên trở thành có thể cùng thăng tiên cảnh trung kỳ cường già chống lại tồn tại muốn nói nàng không phải thiên mệnh chi nữ đánh chết đều không tin dương túy thư gặp dạ khuynh ê à n ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng có chút có một tia ngượng ngùng phân biệt rất lâu gặp lại lần nữa nội tâm tràn đầy rung động xem chính mình đối hắn tâm cảnh chuyển biến ban đầu hai người chỉ là hôn ước quan hệ dương túy thư xem như một tên tiểu thư khuê cắt các, không cách nào quyết định trung thân đại sự đều là phụ mẫu chi mệnh mai mối trí nôn vì vậy thái độ của nàng là gả ai không phải gà đâu chỉ cần có sách nhìn là được rồi sách là nàng duy nhất yêu thích cũng là tinh thần lương thực phía sau theo ở chung đối hắn ấn tượng có chỗ đổi mới hắn bị lưu vong tuyệt từ thành đoạn thời gian kia chính mình thỉnh thoảng sẽ nhớ tới hắn viết sách đều thường xuyên phân tâm mất hồn mất vía đó là tình cảm nảy sinh sen nhỏ mới lộ góc nhỏ nhọn tiếp lấy ngọc kinh thành phát sinh biến cố chính mình giáp tỉnh thiên phú tu luyện tiêu hao hồn lực rơi và o hôn mê là hắn cứu mình cùng hắn tại thân thể bên trên cũng có thân mật hơn tiếp xúc mặc dù không có đột phá một bước cuối cùng nhưng giác quan bên trên lại không có khoảng cách cảm giác lại đến hiện tại lấy hai người tu vi đều tính toán đã nhảy ra phản trần cái k i a giấy hô nước gò bó lực liền còn lâu mới có được trong thế tục mạnh như vậy nói một cách khác dương t ú thư hoàn toàn có thể khống chế chính mình vận mệnh chỉ cần nàng mở miệng tin tưởng phụ thân nàng dương h ồ n g ngọc bình nam vương dạ túng hành đều sẽ cân nhắc cảm thụ của nàng nàng cũng không tiếp tục là cái kia mặc người chi phối quan gia tiểu thư nàng có thể có càng nhiều lựa chọn mà mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này cho dù nàng nắm giữ vô hạn quyền lựa chọn nhưng nàng một sợi phương tâm vẫn cứ một mực thắt ở dạ khuynh hàn trên thân cái này không phải liền là tình yêu sao giống như những cái kia thoại bản trong tiểu thuyết miêu tả như thế nàng hơi cúi đầu tại hư không bên trong bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi đến dạ khuynh ê à n trước mặt vươn ra hai tay vòng lấy eo của hắn đem đầu gối ở hắn lồng ngực ngay trước đều là hắn chủ động cùng mình v ố t ve an ủi lần này đ ổ i ta nếu như khoảng cách giữa hai người có một trăm bước hắn đều đã đi chín mươi chín bước chính mình lại sao có thể một bước đều không chuyển đâu nhìn thấy chủ động tự a hướng chính mình thân thể mềm mại dạ khuynh ê à n có chút ngoài ý mới nhưng nội tâm lại cực kỳ hưởng thụ hắn xích sao đem dương t ú thư ôm lấy ấn hướng nàng cái kia hai mảnh n h ước cùng hồng d i m ánh mặt trời xấu hổ trốn đến tầng mây bên trong đem mây trắng nhuộm đọ mặt chỉ có phong nhi không kiêng nể gì cả thổi loạn nàng váy t r e o chọc tóc của hắn mạnh này không c h u n g chỉ có hai người cho nên bọn họ bay lên bản thân rất lâu hai người mới thỏa mãn cách ra không biết ở loại địa phương này làm loại sự tình này là tư vị gì ra khuynh ê à n tò mò thầm nói dương túy thư lường hắn một cái nói ngươi có thể tìm ngữ nhu mội mội tới thử xem nha nàng nha không được không biết bay ra khuynh ê à n một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào dương t ú thư ta nhìn ngươi ngược lại là rất thích hợp nghĩ cũng đừng nghĩ dương túy thư gương mặt xinh đẹp giống chín m ù i quả hồng quả quyết bóp tắt hắn bẩn thiệu suy nghĩ ra khuynh ê à n ngượng ngùng cười một tiếng hắc hắc nói đ ù a đâu muốn làm cũng là trong phòng không bằng tối nay không để ý tới ngươi dương túy thư quay lưng đi nàng mặc dù phương tâm ngầm cho phép nhưng còn không có chuẩn bị kỹ càng đột phá phòng tuyến cuối cùng t h ô i t a ra khuynh ê à n mặc dù thoáng có như vậy ném một cái mất đi nhìn nhưng hắn biết loại này sự tỉnh cần từ từ sẽ đến chúng ta đi xuống đi hắn nói ân dương túy thư đáp ứng một tiếng chuẩn bị thu hồi bạch xà tứ tiên vừa rồi chiếu cố chiến vậy mà quên đi cái này bốn vị tồn tại tại bọn họ nhìn chăm chú bên dưới suy nghĩ một chút đều có chút cảm thấy khó xử các loại dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên kêu một tiếng dương túy thư xứng sở làm sao vậy sau đó nàng liền nhìn thấy dạ khuynh hàn đi đến hứa tiên trước mặt sờ lên lồng ngực của hắn dương túy thư một trận á c hàn hán hán cái gì mà bậy ngươi làm gì dương túy thư kinh dị lại không hiểu ách dạ khuynh hàn xấu hổ cười một tiếng nói không làm gì ta liền nghĩ xác nhận một chút hắn có phải là nữ giả nam trang dương t ú thư càng mơ hồ thật tốt vì sao muốn nữ giả nam trang huống hổ hắn căn bản không phải chân chính người ta ố t t hiu hiu h ư u dương thúy thư đem bạch xà tứ tiên thu hồi t ì n h dạ khuynh hàn lại có cái gì kỳ quái cử động t h ú y thư a người bây giờ tu vi còn có thủ đoạn ta thật sự là càng ngày càng nhìn không hiểu bất quá ngươi thực lực lại không thể nghi ngờ cho dù cùng bạn đạo vực cao cấp nhất thiên tài so sánh cũng không kém bao nhiêu dạ khuynh hàn khen thật sao dương thúy thư một mực tại nhắm mắt làm liều đối với chính mình cũng không phải là rất có lòng tin thật dạ k h u n h hàn khẳng định nói hắn suy nghĩ có thể cũng liền khương xuất tú cùng chính mình có thể cùng dương túy thư so sánh còn lại tân n g u y ệ t bạch phó thanh phong tống tập văn đỗ s á t đám người toàn bộ đều kém một chút đương nhiên nghe nói bọn họ hiện tại cũng đều có kỳ ngộ thực lực đột nhiên tăng mạnh cụ thể đến một bước kia cũng không rõ ràng đúng túy thư ngươi bây giờ còn viết sách sao hai người một bên hướng mặt đất phi một bên trò chuyện nói viết a ta. ta cảm giác theo ta không ngừng sửa chữa cùng hoàn thiện bạch xa tứ tiên thực lực còn có thể có chỗ tăng lên nàng nói gia k h u n h hàn gật gật đầu sau đó nói kỳ thật ngươi cũng không nhất định phải giới hạn tại cái này trong một cuốn sách quay đầu ta lại cho ngươi nói mấy cái càng đặc sắc cố sự ở trong đó nhân vật càng lợi hại cái gì cố sự phong thần bảng thầy r u ký d ạ khuynh ê à n tràn đầy mặc sức tưởng tượng nếu như có thể đem tô đắc kỷ nữ nhi quốc quốc vương cho triệu hoán đi ra hình ảnh kia khu khu đương nhiên đây chỉ là bổ sung chủ yếu không phải là vì triệu hoán các nàng mà là ngộ không dương tiễn n à c h a đám người đến mức hồng quân nữ hoa như lai gì đó cũng không trông chờ hắn mơ hồ cảm thấy những này lớn bột không phải dương túy thư có khả năng khống chế chương hai trăm tám mươi b ố khương trần ngươi thật là đi chương hai trăm tám mươi b ố khương trần ngươi thật là đi ngọc kinh thành bách tính không biết bọn họ vừa vặn trốn khỏi một tiếp nếu như không có dương túy thư dạ a khinh hàn ngăn cơn sóng giữ lời nói hàng ngàn hàng vạn người sẽ tại cái k i a m ộ t đạo trường ấn bên trong biến thành cho bụi mà bây giờ vân khai vụ tán tất cả khôi phục bình thường Dạ a khinh hàn muốn mang dương túy thư cùng một chỗ về vương phủ nhưng bị nàng cự tuyệt nàng nói tối nay thuộc về ngữ nhu muội muội nàng liền không đi nhúng vào k h e n khách che miệng cười đúng chỗ tối còn có cái tần trì đâu gia k h n h hàn cùng nàng chiếu một mặt nàng cũng về uy quốc công phủ lúc này khương cô vân xuất hiện tại phía sau hắn Đã tạ. hiện ắ n không n g ư ờ nói, từng, người giảng biểu hai i bắt cựu sau, lộ là phức tạp. Đã từng, hai người là cửu địch. Sau, bắt tay giảng hòa. h tay Đã Về tại bởi vì khương trần ngồi giang sơn hai người tại bảo vệ đại ly vương triều bên trên còn muốn cùng tiến thối nhân sinh chính là như thế biến ảo vô thường nhưng bọn hắn tuyệt đối không tính là bằng hữu đối mặt bạch ngọc lâu khương cô vân lại như vậy bất lực mà dạ khuyên hàn lại gần như đem bọn họ chém giết hầu như không còn có thể thấy được giữa hai người tranh l ệ n h đã như khoảng cách nói thật xem như tiền bối khương cô vân trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu bất quá ân cứu mạng nhưng là thực sự hắn không thể không rên một tiếng mặt khác điểm trọng yếu nhất bích viêm hỏa Dạ khuynh hàn có phải là bởi vì cái này mới ra tay đây này nếu như là khương cô vân không dám tư tàng quét hắn lật tay lại đem bích viêm hỏa lấy ra nói đây chính là bạch ngọc lâu muốn đổ v ậ t nói xong đem giao cho Dạ khuynh hàn Dạ khuynh hàn đưa tay bắt lấy cẩn thận quan sát một phen cùng phí lao đầu nhi tiếp xúc lâu dài hắn cũng coi như có nhất định nhãn lực hơi chút cảm thụ liền biết đây chỉ là một kiện pháp bảo cấp thấp mà thôi nhưng tựa hồ là cái bộ đồ tập hợp đủ có thể bộc phát ra trung cấp pháp bảo khó trách bạch ngọc lâu nhất định phải đoạt về đi thiếu hụt một kiện trong tay bọn họ còn lại cũng không đáng tiền s i ê u dạ khuynh hàn lại đem bích viêm hỏa vứt cho khương cô vân khương cô vân s ữ n g sở ngươi không muốn dạ khuynh hàn khinh thường cười một tiếng loại này rác rửa đồ chơi không xứng với ta nói xong thân hình hắn biến mất lưu lại khương cô vân trong gió lộn xộn rác rửa đồ chơi không xứng với ta khương cô vân khỏe miệng giật một cái người khác xua đổi như rác tỷ đồ vật hắn lại đánh bạc tính mạng đi đánh cực tốt t r ầ n trọc làm dạ khuynh à n g á n g lâm vương phủ trên không thời điểm trong nhà còn tưởng rằng g ặ n phải cường được nhà hoác hoác hoác đem hắn bao bọc vây quanh chờ thấy do khuôn mặt không khí khẩn trương nháy mắt hóa thành mừng như điên thế tử trở về cả tòa vương phủ đều vang dội tiếng kêu hưng phấn sau nửa cách giờ cả tòa ngọc kinh thành đều đi theo x ô i trào rất nhiều người ngăn tại vương phủ cửa ra vào muốn gặp một lần thế tử nhưng dạ khuynh hàn nào có giành phản ứng bọn họ ổn định loạn cục phía sau lão vương ra lại biến thành d â n trồng rau mỗi ngày mân mê hắn thức nhắm vườn nhìn thấy tôn tử hắn cũng không có quá kích động nhưng mặt mày ở giữa cao hứng vẫn là rất rõ ràng mà vương phi cùng tân ngữ nhu liền không đồng dạng, cao hứng nước mắt chạy không ngừng đến buổi tối tân ngữ nhu chạy nước địa phương liền không chỉ một chỗ cụ thể không cách nào m ả n h đơn hoàng cung gia thái hậu cùng trần đế nghe nói dạ khuynh hàn trở về hận không thể lập tức chạy tới gặp nhau nhưng đại thái dám đề nghị có thể tại trong cung thiết tiến vì hắn bày tiệc mời khách trần đế cực kỳ vui mừng đêm nay hoàng cung đèn đ ố c sáng trưng xếp đặt tiến hội ngọc kinh thành lớn nhỏ quan viên gần như đến đông đủ từng cái mang trên mặt hưng phấn bao gồm khương trần cũng không có sĩ diện rất sớm đã đến ngược lại là bình nam vương phủ khoan thai tới chậm nhưng không người nào dám có một câu lời bán giận cung nên thế tử lúc này cửa c u n g chuyển đến một tiếng la lên Dạ khuynh hàn mang theo vương phủ một đ o à n người cuối cùng xuất hiện lao vương gia không có tới vương phi cũng không có đến bọn họ cũng không thích loại này trường hợp chỉ có dạ khuynh hàn mang theo tân ngữ n u còn có một chút hạ nhân kỳ thật hắn cũng không muốn đến tại trong nhà cùng tiểu n u n u triển miên không tâm sao nhưng cân nhắc đến khương trần mặt mũi vẫn là rơi một cái khuôn mặt ta biểu ca khương trần nhấc lên áo bào lớn liền x u ố n g lại lúc này đâu còn có một điểm hoàng đế hình dáng hai minh đệ cầm tay môn hoan còn nhớ rõ lần trước tại chỗ này uống rượu là lúc nào sao thật hoài niệm trước đây a đáng tiếc không trở về được nữa rồi khương trần cảm khai nói Dạ à khuynh à n suy nghĩ tung bay lần trước không phải liền là thái tử tiêu diệt trở về xương đế bày tiệc ăn mừng nha khi đó hắn mới vừa xuyên qua không lâu bị cầu hệ thống c ư ơ n g ép trên thân làm một bài phá trật tự khiếp sợ toàn trường thứ đây bắt đầu cuột khởi con đường mà khương trần lúc ấy cũng chỉ là một cái hoàng cố hoàng tử mà thôi hai người sợ rằng cũng không nghĩ tới bây giờ bọn họ một cái trở thành phạm nhân trong mắt thiên thần một cái trở thành cựu ngũ trí tôn biểu ca ngươi lần này trở về nhất định muốn dẫn ta đi khương trần kiên định nói gia khuynh hàn trận trắng mắt đều lâu như vậy còn muốn bỏ gánh không làm đâu hắn vừa muốn mở miệng liền bị khương trần ngăn chặn lời nói gốc dạ đừng nói cái gì không có người nối nghiệp ta đã có ha ha cái gì gia khuynh hàn xứng sở người này làm cha làm sao cảm giác như thế không giống đâu chính hắn cũng còn chỉ là cái đại hài tử mà thôi liền đã làm cha cháu ta ở nơi nào gia khuynh hàn khắp nơi tìm kiếm chỗ ấy khương trần chỉ một cái theo ngón tay của hắn gia khuynh hàn nhìn sang vị trí kia chỉ có một tên mỹ lệ đoan trang nữ tử đang cùng dạ thái hậu cười cười nói, nói cũng không có anh hải nhà gia khuynh hàn mặt lộ nghi hoặc nhìn năng bụng khương trần nhắc nhở gia khuynh hàn ánh mắt rời xuống chỉ thấy nữ t ử kia bụng dưới có chút nô lên khương trần ngươi thật là đi vậy cũng là người nối nghiệp chuẩn y v ị cho một cái p h ô i t h a i gia khuynh hàn suy nghĩ một chút liền im lặng hán hoặc là nàng tiếp nhận cái này niên kỷ không nên có áp lực vừa rồi đột nhiên nghe khương trần nói hán có hậu gia khuynh hàn liền không nghĩ nhiều hiện tại tỉnh táo lại tính toán chính mình mới đi ra bao lâu à khương thị đời sau không có khả năng đi ra từ trong bụng mẹ biểu ca ngươi ở thêm một đoạn thời gian chờ hoàng hậu, hậu sản lại đi đem ta mang lên dạ khinh hàn liếc mắt nhìn hắn ngươi vẫn là đảng hoàng đợi a không muốn a khương trần một trận kêu trên đúng ta đụng phải ngươi đại tỷ dạ khinh hàn nói sang chuyện khác đại tỷ của ta khương trần một mặt một bức ai vậy dạ khinh hàn không cao hơn g m ớ i nói ngươi còn có mấy cái đại tỷ đại ly trưởng công chúa khương xuất tú nàng khương trần ngoài ý muốn đến t ự điểm ngươi không nói ta đều quên còn có một người tỷ tỷ như vậy nàng tại vạn đảo vực khương xuất tú từ nhỏ bị tiên nhân mang đi khương thị nhất mạch không hề biết nàng đi nơi nào hiện tại dạ khinh hàn tất nhiên nói đụng phải nàng cái kia nàng tất nhiên cũng tại vạn đảo vực ân Dạ khuynh hàn gật gật đầu nàng hiện tại thế nào rất tốt thu vi rất cao Dạ khuynh hàn trông trước nói nhưng tựa hồ có chút không muốn vô tình c h ặ t đ ứ t p h ả m trần cảm giác khương trần m ặ t không hề cảm xúc kỳ thật đối hắn đối khương thị nhất mạch đến nói khương xuất tú đã sớm biến thành một cái đơn thuần danh tự tin tưởng trong lòng nàng bên này tất cả cũng giống như thế song phương đã là khác biệt thế giới người so sánh phía dưới khương trần càng thích biểu ca cá phong cách cho dù hắn hiện tại bay lượm k i u tiên nhưng y nguyên sẽ lo lắng người thân bạn bè bạn cũ chương hai trăm tám mươi lăm lại một cái c h í n sao t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm lại một cái chín sao đừng luôn n ở chỗ này đi ứng phó một cái những người khác ca dạ khuynh hàn đuổi khương trần đi chủ yếu là sợ hắn lại nâng thoái vị sự tình khương trần đi rồi dạ khuynh hàn vốn cho rằng có thể thanh t ĩ n h một điểm ai biết vừa vặn ngược lại lớn nhỏ quan viên không ngừng tới đ á p lời chúc rượu vừa rồi hoàng đế tại bọn họ không dám làm cản hiện tại hoàng đế rời đi liền toàn bộ đều nhịn không nổi có chút lớn mật đến cực điểm trực tiếp muốn đem nữ nhi tôn nữ đưa đi v ư ơ phủ hy vọng dạ k h u n h hàn có thể thu vào phòng bên trong cho dù không để vào mắt lưu làm sai bảo nha đầu cũng được các ngươi còn thể thống gì lúc này một đạo thanh â m hùng hậu vang lên uy quốc công tần hám sơn cùng thủ p h ụ dương hồng ngọc cùng nhau mà tới hai người gần như đại biểu cho một võ một văn đình phong lực uy hiếp vẫn là rất mạnh chúng quan viên lúc này lui tản thần gia ra, ra dương ba bá hai cái vị này đến gia khuynh hàn không dám ngồi đứng dậy hành lễ tần hám sơn gật gật đầu ra hiệu ngồi xuống trò chuyện chúng ta đến liền nghĩ hỏi một chút lúc nào đem hôn sự làm gia khuynh hàn sắc mặt một khổ hắn liền biết tìm tới chính mình là cái này mục đích bất quá hắn hiện tại cũng không có cái tia nhàn tâm cùng dương túy thư hai bên tình nguyện nhưng cùng tần chỉ còn có chút mông lung giống như nước tương lai như thế nào đều khó mà nói trực tiếp nên h vào cửa có điểm là lạ, lạ mà còn như song phương tình chân ý thiết căn bản không quan tâm cái kia hình thức tần ra ra ta lần này trở về chờ không dài chẳng mấy chốc sẽ đi ra khuynh hàn lời nói xoay chuyển đúng tần chỉ muốn theo ta đi vạn đảo vực không biết ngài thấy thế nào nhà đầu này từ nhỏ đã có chủ kiến ta cùng cha nàng cũng sẽ không làm liên quan nàng huống hồ đi theo ngươi còn có cái gì không yên tâm tần hám sơn ha ha cười nói vậy liên tốt ra k h u n h hàn lại chuyển hướng dương hồng ngọc dương ba bá cái kia t ù y thư dương hồng ngọc mặt lộ do dự hắn liền cái này một cái hòn ngọc quý trên tay nói thật rời đi bên cạnh có chút không nỡ nhưng nữ nhi lớn trung quy phải bay đi húng chi nàng hiện tại cũng đã bước lên con đường tu hành c ầ n rộng lớn hơn bầu trời dương hồng ngọc than nhỏ một tiếng gật gật đầu dương ba ba yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt nàng Dạ khuynh ê hàn bảo đảm nói ân sau đó ba người lại hàn huyên vài câu tần dương hai người đứng dậy rời đi trước khi đi tần hám sơn quay đầu lại nói thật không tại suy tính một chút sao ta nói thành hôn sự tỉnh hắn vẫn chưa từ bỏ ý định dạ khuynh hàn chỉ có thể đáp lại mỉm cười ách thực tế không được trước động phòng cũng được tần ra ra cũng không phải là cái gì lao cổ đồng hh tần hám sơn nháy mắt ra hiệu dạ khuynh hàn sau đó hắn đem ánh mắt nhìn hướng dương hồng ngọc ngài ra sẽ không cũng nghĩ như vậy a nếu là túy thư lời nói ngược lại là có thể cân nhắc nhưng dương hồng ngọc ho nhẹ một tiếng phía sau xoay người rời đi hiển nhiên không muốn cùng ý quốc công thông đồng làm vậy cho chuyện cái gì tần hám sơn dương hồng ngọc đi rồi tiểu đôi bọn họ tới dương túy thư tần chỉ còn có một cái tần kiếm góp đến dạ k h u n h hàn bên cạnh hiếu kỳ hỏi da khuynh hàn cười hắc hắc nói hai vị đại nhân dặn dò ta mau chóng đem các người hai cầm xuống hừ hừ hai người t r ă m miệng một lời gương mặt xinh đẹp vừng đỏ ta hỗ trợ tần kiếm nhắc tay bày tỏ đồng ý tần chỉ chân khẽ động phản xạ có điều kiện liền nghĩ đem hắn cho đá ra đi nhưng suy nghĩ một chút nơi này là hoàng c u n g vẫn là thôi đi thì phu ta cũng muốn đi vạn đảo vực tần kiếm nói người da khuynh hàn liếc mắt nhìn hắn cách tông sư cảnh đều kem xa đi qua làm chi ta có loại dự cảm ta sẽ tại vạn đảo vực tỏa hảo quan rực rỡ nói không chừng đến lúc đó tần h phu ị muốn ngươi cũng muốn vào ta. t kiếm biểu giám lộ t h ố cực kỳ hưng phấn dùng một cỗ nồng đậm trang bức giọng điệu nói và đảo vực sẽ nên đón một vị truyền kỳ nôn mấy người đều không chịu nổi da khuynh hàn vừa cười vừa nói ta cũng có loại dự cảm ngươi có thể tần kiếm xứng sở tỷ phú cũng tinh thông tin đoán chi thuật cũng chữ dùng đến rất là khéo một những hiển nhiên là chính hắn dạ khuynh ê à n khiêm t ồ n nói hiểu sơ hiểu sơ nói xong hắn vận chuyển vọng khí thuật chiếu hướng tần kiếm ha ha không cần cái gì tiên đoán chi thuật chỉ cần nhìn xem ngươi làm ấy sao liền có thể đại khái hiểu rõ ngươi tương lai thành cựu b ị n h có thể cái này chiếu một cái không sao dạ khuynh ê à n lúc này kinh hãi lập m à lên thậm chí đụng ngã lăn trước người bạn một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nam dạnh lại một cái c h í n sao cùng khúc linh lung dương t ú t ư đồng dạng có thể là hắn có tài đức gì a ngươi thế nào hai nữ gặp dạ k h ê n h à n thất thố như vậy mắt lộ ra hỏi thăm tần kiếm cũng đẩy mặt nghi hoặc còn có xung quanh nghe đến động tĩnh người đều nộn nhịp quay đầu nhìn qua đệ ra k h ê n h à n một cái nắm chặt tần kiếm tay bao hàm chân tình kêu một tiếng một tiếng này lập tức để trước mắt ba người cả người nổi ra gà lên nhất là tần kiếm toàn thân không dễ chịu hắn thử kéo ra tay nhưng không thể có rúm ta dự cảm ngươi sẽ thành vạn đảo vược truyền kỳ về sau tỷ phu liền dựa vào ngươi b a bọc ra khinh à n thành khẩn nói tổ ba người qua rất lâu tần kiếm trước hết nhất tỉnh lại hắn nhảy lên cao ba thước cười ha, ha. ta liền biết ta liền biết sau đó hắn lắc tần chỉ cánh tay hưng p h ấ n quát thế nào tỷ có phục hay không tỷ h phu cũng nói ta không phải phạm nhân tần chỉ điên cuồng mắt t r ậ n trắng sau đó t r ừ n g mắt liếc dạ khuynh ê à n l ừ a gạt tiểu hài tử có ý tứ sao mà dạ khuynh ê à n thì mang theo thương hại đáp l ê nàng một cái tần chỉ a tần chỉ của ngươi tự cho mình siêu phàm nhưng ngươi nhất định bị cái này đến những đ ạ kích đã từng ở trong mắt nàng dạ khuynh ê à n bất học vô thuật là cái không có thuốc chữa ăn chơi thiếu ra nhưng nam cương c h i chiến hắn như thiên thần hạ phàm cường thế diệt sắt thương vũ chân nhân tần trì dạ tâm tại sụp đổ, khuynh á hàn đệ đệ h đem ý niệm chìm vào hệ thống diện bản quả nhiên tìm tới đầu kêu thuộc về tần kiếm khí vận trị doanh thu ghi chép đại biểu cho hắn cũng trở thành chính mình cung cấp n g u ồ n ốc tiến công a thiếu niên chương hai trăm tám mươi sáu hòa thần truyền thế hắn đến cứu vớt chúng ta chương hai trăm tám mươi sáu hòa thần truyền thế hắn đến cứu vớt chúng ta sau đó mấy ngày gia khuynh hàn đủ không gian ngoại phủ thật tốt làm bạn người nhà ngọc kinh thành bên này nên làm đều xong xuôi hắn lần này về l y giới còn có một cái chuyện quan trọng không có làm đó chính là biết do nguyệt nhi trên thân phát sinh cái gì bởi vậy hắn nhất định phải đi một chuyến thiên hỏa t h à n h giáo còn tốt lấy hắn tu vi hiện tại chạy một chuyến cũng không cần tiêu phí thời gian quá dài ngày hôm đó dạ khuynh hàn thông báo trong nhà một tiếng phía sau liền phóng lên tận trời điều khiển bên trên phi thuyền chạy thẳng tới thánh thành thánh thành nội bộ người đến người đi nhưng bên ngoài lại hiếm người ảnh chuyện gì xảy ra như tại bên ngoài ngoài cửa cũng là nối liền không dứt chờ đợi vào thành người có thể sắp xếp ra vài dạng có từng cái bộ lạc trước đến hành hương cũng có mặt khác tam đại vương triều tới đi thương mà bây giờ lại có chút vắng vẻ không riêng như vậy thanh m u ô n khẩu từng đội từng đội vệ sĩ vừa đi vừa về tuần tra định thời gian đổi cương vị một bộ không khí khẩn trương báo hồng câu sinh vật khích, một cấp báo động đ ồ n g nhiên một thanh âm từ phương xa chuyển đến sau đó giống khói lửa tiếp sức đồng d ạ n g từng tiếng la lên thẳng tới thanh thành. Cốc cốc cốc. thánh thành ỏ a thanh Hai nhau, sao. Thanh tôn tế ti. mặt Thấy thế thân thân thành không phải không như cách không cùng người này bằng bằng lòng nào dáng bạn lục đục giờ, đại đâu. đó với bây bộ x lúc này một cái lại một cái các loại hình dạng hồng câu sinh vật đang từ bên trong da sức trèo lên trên bọn họ có giống t h ằ n lằn có giống cóc còn có mọc da cánh mặc dù ngoại hình khác biệt nhưng toát ra đến khí thức lại đều mang theo tà ác ném ra lệnh một tiếng vây quanh tại cái b á t thánh giáo đệ tử nhộn nhịp ném ra trong tay thiết cầu thiết cầu nện ở hồng câu sinh vật trên thân lập tức t u ô n ra một đám lửa đốt bọn họ nhai răng n ế t miệng thậm chí trực tiếp bị thiêu cháy thành cho đùi hồng câu sinh vật sợ nhất hỏa mà thiên hỏa thánh giáo lấy hỏa là tôn lấy hỏa làm gốc chính là khắc tinh của bọn đó bọn họ sử dụng tiết c cùng loại với dạ khuynh hàn đã từng b ạ o liệt châu chỉ là uy lực còn lâu mới có được lớn như vậy mà thôi chi chi chi cứ việc có thiết cầu ngăn cản nhưng hồng câu sinh vật số lượng quá nhiều vẫn là có không ít cá l ọ t lưới thành công bỏ tới cái bát giết lại là ra lệnh một tiếng thánh giáo đệ tử từ, từ bỏ ném đổi thành chém giết song phương mở rộng kịch liệt đại chiến ông những cái kia mang cánh né tránh càng thêm linh hoạt lúc này đã có mấy chục cái đột phá phong tỏa phóng tới ra ngoài thánh giáo chỉ huy thống lĩnh biến sắc nếu để những này tạp trùng tản vào bộ lạc lời nói hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn chỉ có tông sư tu vi không cách nào bay trên trời đương nhiên cũng liền không cách nào đánh giết chỉ có thể lo lắng xuông rầm rầm rầm liền tại thống l i n h tuyệt vọng thời điểm t ừ n g đợt nóng rực trực phòng từ trên trời giang xuống nháy mắt đem mấy chục cái mang cánh hồng câu sinh vật diệt s á t là thanh tôn cùng đại tế h ti thánh giáo đệ tử mặt lộ mừng rỡ lập tức cảm thấy yên tâm nhiều sau đó không lâu ba tổ đến từ thánh thành vệ i binh cũng đến hiện trường có sinh lực quân hồng câu sinh vật tập kích cục diện nháy mắt ổn định lại không muốn p h lờ lúc này thiên hỏa thánh tôn lại lớn tiếng nhắc nhở một câu hắm đấy chen c h ố sâu sắc mặt không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm mọi người nghi hoặc nga ô tiếp lấy một tiếng làm người chấn động cả hồn phách chú lên từ phía dưới chuyển đến chấn động đến n h ữ cái bát đệ tử kém chút một cái chân đứng không vững té xuống nga ô nga ô nga ô có tiếng thứ nhất phía sau tiếng thứ hai tiếng thứ ba liên tục không ngừng mọi người rốt cuộc minh bạch thánh tôn sắc mặt nghiêm túc nguyên nhân nguyên lai、like, vừa rồi cái k i a sóng tập kích chỉ là làm nóng người những cái k i a lâu la chỉ là pháo hôi mà thôi chân chính uy hiếp ở phía sau ba một cái to lớn m ó n u ố t xuất hiện trong tầm mắt tiếp lấy là s ấ u xí đầu thân thể cái đ g ô i mọi người chừng lớn hai mắt tướng cấp sinh vật t h á n h g i á o căn cứ hồng câu sinh vật thực lực cao thấp đem chia ba đẳng cấp binh cấp tướng cấp vương cấp ban đầu bị diệt mất cái kia sóng đại bộ phận liền binh cấp cũng không tính chỉ có bị thánh tôn diệt trừ cái kia mấy chục cái mang cánh trong đó có mười mấy cái binh cấp mà bây giờ vậy mà xuất hiện tướng cấp tướng cấp dựa theo nhân tộc thực lực phân chia đã có thể cùng t ô n g sư cảnh chống lại thông sư phía dưới toàn bộ lùi đến bên ngoài theo thánh tôn một tiếng hiệu lệnh có người lui có người vào lui chính là phổ thông đệ tử bọn họ vây quanh tại tầng ngoài quan tâm chiến cuộc tùy thời chuẩn bị lấy mạng bổ khuyết lỗ thủng ma tiến thì tuần một sắc đều là thông sư bọn họ đem xây lên một đạo bình t r ư ớ n g cái thứ nhất bỏ lên hồng câu sinh vật đã cùng mọi người g i á o thủ phía sau thì liên tục không ngừng hướng bên trên t r ê n hình tượng này làm người tuyệt vọng ngươi không biết đến cùng còn có bao nhiêu nửa canh giờ trôi qua trong b á t tất cả đều là máu tươi thịt nát tràn đầy mùi khét lẹn đương nhiên cũng có thánh giáo tông sư vất lạc cực kỳ thảm thiết thánh tôn cùng đại tế thi cũng không có một mực xuất thủ bọn họ chỉ có tại mọi người chịu không được thời điểm mới hơi hỗ trợ một cái vì sao giữ gìn thể lực như xuất hiện vương cấp sinh vật làm sao bây giờ chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ chỉ mong sẽ không xuất hiện a nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó một trận đất rung núi chuyển tiếng gầm gư sau đó những cái k i a tướng cấp sinh vật vậy mà ghé vào thân bắt bên trên run l y bầy t h á n h tôn cùng đại tế ti sắc mặt đại biến các ngươi cũng lùi đến bên ngoài t h á n h tôn hướng về phía những cái k i a tông sư quát n ữ khí tràn đầy sốt ruột chúng ta lưu lại cùng nó liều mạng một tên tông sư mang trên mặt bi tráng chi sắc như một toàn núi nhỏ to lớn hư ảnh phóng lên tận trời nó hình như sân giường hai vó tung bay đạp hướng trên không hai người thanh tôn cùng đại tế ti ánh mắt cò dù lại hai người mở rộng thân hình tranh thoát công kích phía sau đánh phía đối phương phần lưng vương cấp dê rừng rất linh hoạt một cái vung đôi u móng sau đạp hướng đại tế thi mà sừng nhọn thì đỉnh hướng thánh tôn lấy một đích h a i lại không rơi vào thế hạ phong đại chiến nhắc lên phong bạo thổi đến bên ngoài những cái kia người đứng xem ngăn không được lui về sau c h é n trà nhỏ phía sau ba một bóng người hung hăng đập xuống đất đất đá tung tóe là đại tế thi h á n tu vi rủ sao hơi thấp chút a bé bé cùng lúc đó thánh tôn manh liệt một quyền cũng cuối cùng anh đến vương cấp dê rừng trên thân nó bị đánh đến kêu thảm một tiếng ngã tại thân bắt bên trên hai bên đều có tổn thương bé bé vương cấp dê d ừ n g hướng về phía phía dưới đen nhánh đậu cầu kêu gọi một tiếng、ừ. c bên trong lúc này có một đ ạ o âm thanh đắc lại rất giống con vịt tiếp l ấ y nó liền tung ra đậu cầu quả nhiên là một cái to lớn con vịt chỉ là m ỏ như chim t r ả o như diều hầu so con vịt lộ ra càng hung hiểm hơn t lại một cái vương cấp sinh vật thanh tôn cùng đại tế ti song song ngược lại rút khí lạnh chỉ là cái kia dê rừng bọn họ đối phó liền đã rất cố hết sức lại đến một cái không phải muốn người mạng ra sao nhưng trừ gáng g ư ợ n g chống đỡ không có bất kỳ biện pháp nào t vảnh quả nhiên không ngoài dự đoán vẹn vẹn một phút đồng hồ đại tế ti liền bị một móng đá bay ngực kém chút bị suy thủng hắn không kịp kêu đau bỏ dậy tiếp tục chiến vảnh vảnh đại tế ti giống bóng ra đồng dạng bị đá đến đá vào trang diện một người nhưng không có người cảm thấy một n c ư ờ i cuối cùng lại một lần ngã xuống phía sau hắn không bỏ dậy nổi dê rừng d ư ơ n g lên sừng nhọn bày ra một bộ bá khí tư thái sau đó nó bốn chân đ ặ t mạnh hướng nơi xa đứng ngoài quan sát đám người p h ó n g đi lại muốn mở rộng đại đ ộ sát t h á n h tôn quý lên muốn rút người ra ngăn cản lại bị con vịt l i ề u mạng quân lấy không muốn hà nội n tâm bi thiết một tiếng biết dê rừng xông vào đám người hậu quả vương cấp sinh vật nắm giữ hóa long cảnh thực lực thu hoạch một đám tông sư cảnh thậm chí tông sư cảnh cũng chưa tới người không phải thỏa thích tàn sát sao liệu mạng đám tia thánh giáo đệ tử mắt thấy tử vong tiền đến chẳng những không sợ ngược lại kích phát dũng mãnh muốn liều chết đánh cược một lần đúng lúc này một trận vù v ù âm thanh từ đằng xa chuyển đến mọi người không khỏi kinh ngạc quay đầu chỉ thấy một đạo tràn ngập thiên địa t r ư ờ n g ấn gao thét mà đến chụp về phía dê rừng cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt bao gồm thánh tôn cũng chừng lớn hai mắt bebe dê rừng chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hãi bebe toàn bộ thân thể liền bị đập thành một cục thịt bùn kinh phong tàn đi toàn trường đều im lặng mà mọi người theo t r ư ờ n g ấn phương hướng đánh tới nhìn chỉ thấy một thân ảnh bồng bềnh mà đến giống như đi bộ nhàn nhã hòa thân chuyển thế một lát một thanh â m trong đám người văng lên không sai là hòa thần chuyển thế hắn đến cứu vớt chúng ta quân tinh ra rào đón đạo thân ảnh kia quỳ xuống đất cùng bái người tới chính là dạ khuynh hàn hắn từng tại thiên hỏa đại hội bên trên tiếp thu hỏa thần phán thân thử thách cùng chiều ngọc hiên so đấu đăng thiên thê lấy được một cái hỏa thần chuyển thế xương h à o không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy vẫn có không ít người nhớ tới hắn chương hai trăm tám mươi bảy hoàng cấp sinh vật chương hai trăm tám mươi bảy hoàng cấp sinh vật dạ khuynh hàn đi tới hiện trường nhìn xem quỳ xuống đất thân ảnh không biết nên nói cái gì bình thân chẳng lẽ nói như vậy sao hắn cũng không phải là đế hoàng đều đứng lên đi Dạ khuynh hàn nhàn nhạt mở miệng cũng không thể để nhân ra giả q u ỷ nha là mọi người tề ứng một tiếng phía sau vui vẻ bỏ dậy Dạ khuynh hàn hướng thánh tôn b u n g tay ý là ta vô ý c h ă n g b ư ớ c làm sao mọi người chính là nâng không có cách nào sau đó hắn dò xét một phen bùn phía trong mắt lập tức lộ ra một vệ t mê hoặc thánh sơn đâu làm sao không thấy nếu như hắn nhơ không lầm nơi này không phải thánh sơn vị trí sao phía trước thiên h ò a đại hội chính là ở chỗ này cử hành nhưng bây giờ trừ một cái hô to bên ngoài không có vật khác đông nhiên g i k h u n h hàn nghĩ đến một cái tin đồn nói thánh sơn là do sơ đại thánh tôn tọa hóa tạo thành vì trấn áp hồng câu sinh vật xem ra nghe đồn cũng không phải là lời nói vô căn cứ phía dưới này đúng là cái hang động chỉ là thánh sơn đi đâu ngao chít chít bò ỏ lúc này đủ kiểu tiếng gào thét từ lòng đất chuyển đến siêu siêu siêu cái kia động khẩu giống phun ra cơ hội đồng dạng phun ra cái này đến những vương cấp sinh vật bọn họ không quản có cánh không có cánh toàn bộ đều bay tại bầu trời tản đi khắp nơi mật kích chúng thu linh trí rất cao bọn họ đã nhìn ra ra khuynh hàn cực kỳ cường đại chỉ có thông qua loại này phương thức mới có thể đột phá hắn phong tỏa p h ạ m là đi ra ngoài một cái hai cái đó chính là thành công t h á n h tôn sắc mặt t r ắ n g bệnh không khỏi lùi lại một bước cho dù là hắn đối mặt nhiều như thế cùng cấp bậc đối thủ cũng là kinh hồn tán đảm giao cho ta đi dạ khuynh hàn bay đến bên cạnh hắn trầm giọng nói t h á n h tôn nhìn hắn một cái có chút không cam tâm dạ khuynh hàn cười nói xin lỗi không có cách nào dẫn ngươi cùng một chỗ phi hắn biết t h á n h tôn cũng là một cái thích trang b ư ớ người để hắn lui ra phía sau xác thực rất khó tiếp thu nhưng tình thế bày ở trước mắt hắn lưu lại sẽ chỉ tạo thành cả tay thánh tôn lắc đầu thở dài mặc dù dạ khuynh ê à n nói không có cách nào dẫn ngươi cùng một chỗ phi có chút chẳng biết tại sao nhưng hắn đại khái vẫn là nghe hiểu ý tứ vì vậy liền không lại dây dưa vạn phần h u p h ả i ra nhập vây xem đại quân từ phổ thông đệ tử đến t ô n g sư lại đến hóa long cảnh thánh tôn theo nhảy ra cửa động hồng câu sinh vật thực lực càng ngày càng mạnh bọn họ cũng biến thành càng ngày càng bất lực nếu như dạ khuynh ê à n không có tới lời nói có thể tưởng tượng hôm nay hậu quả là cái gì lên dạ khuynh ê à n một tiếng quắc nhẹ cựu tiên hôn nguyên bản băng ngọc quyết thượng t ế n từng nhánh to như thùng nước băng tiễn oong bay loạn riêng kiếm tiêu. phần mình tìm kiếm tương ứng tìm mục xuyên o Xoẹt xoẹt xoẹt. ẹ t x t h ấ u hết u y nhục câm thanh không ngừng văng lên từng cái vương cấp sinh vật phát ra tiêu trên khí sau đó liền giống mùa thu lá r ụ n g đồng dạng n ộ n nhịp rơi xuống hoa nơi xa nhóm bầu không khí đúng lúc đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi là cái này một k í c h vỗ tay gieo họ quá mụ hắn tồi khô là hụ bọn họ thậm chí hoài nghi vương cấp sinh vật đến cùng có hay không mạnh như vậy chính mình bên trên có phải là cũng được ha ha suy nghĩ nhiều dạ k h u n h hàn bây giờ đã là thăng tiên cảnh tứ trọng thiên cường giả diện mấy cái hóa long cảnh tiểu yêu còn không cùng đập mũi giống như ông những cái k i a một kích không chết vương cấp sinh vật không có quên sứ mệnh thừa dịp dạ khuynh ê à n đổi nhận lúc điên cuồng hướng về chạy trốn tính toán trốn vào nhân gian nhưng dạ khuynh ê à n sao lại để bọn họ như nguyện một vòng mới băng tiễn lại bắt đầu bắn tinh chuẩn như đạn đạo nhìn qua một màn này dạ khuynh ê à n không khỏi nhớ tới kiệt thạch thành lần kia hải yêu loạn lúc ấy hắn mới vừa lĩnh ngộ băng ngọc quyết không bao lâu uy lực còn không tính rất mạnh nhưng đối phó thực lực đồng dạng l ệ yếu hải yêu hoàn toàn đầy đủ không giống hiện tại mỗi một cái hồng câu sinh vật đều là phàm nhân trong mắt lục địa thần tiên tồ bình thường khó gặp mà hắn lại một k í c h diện sát mấy chục cái bành bành bành không có một cái có khả năng đảo suất sinh t h i ê n tất cả đều bị đóng đinh tại hư không thánh tôn còn có lúc này đã chỉ hoãn tới đại tế ti toàn bộ đều cảm giác tê cả ra đầu Dạ khuynh ê hàn như thế nào mạnh đến loại này trình độ h á n thật là hỏa thần chuyện thế sao l i ê n hai cái vị này cũng nhịn không được có chút hoài nghi có thể là hắn rõ ràng dùng băng hệ công pháp a bất quá cái này càng thêm chứng minh hắn cường đại hồng câu sinh vật sợ lửa không sợ băng nhưng hắn lại có thể dùng băng hệ công pháp diện bọn họ như diện sâu kiến quả thực nghe rợn cả người ngược lại là vừa rồi đám kia quỳ lệ dạ khuynh hàn người cảm thấy chuyện đương nhiên qua quýt bình bình h ỏ a thần chuyển thế n h ư bức không phải có lẽ sao vẹn vẹn hai kích xâm lấn vương cấp sinh vật liền toàn bộ đền tội uy vũ uy vũ nhóm b ầ u không khí nhảy cấm hoan hô một mảnh không khí vui mừng thánh tôn mặc dù có chút ghen ghét nhưng nội tâm cũng thở dài một hơi lần này báo động giải trừ dạ khuynh hàn cười thân hình rơi xuống vừa định cùng thánh tôn hàn huyên vài câu thân thể lại đột nhiên n h o á một cái cảm giác đại địa đang không ngừng rung động phù phù có chút phổ thông đệ tử chống đỡ không nổi đã bị đánh ngã trên mặt đất chuyện gì xảy ra mọi người mặt lộ kinh hãi ttt thu thu thu hai loại kỳ quái lại hoàn toàn khác biệt â m thanh từ chỗ sâu trong lòng đất chuyển đến âm thanh có loại trực kích linh hồn ma lực để người đầu váng mắt hoa đây cũng là những cái kia thánh giáo đệ tử ngã xuống đất nguyên nhân nếu không chỉ là một ít chấn động còn chưa đủ lấy để bọn họ chật vật như thế da khuyên hàn hơi biến sắc mặt hắn cảm nhận được có hai cố cường đại khí t ứ c chính p h tốc tiếp cận hố cửa ra vào căn mạnh hồng câu sinh vật sợ là đã tấn cấp thăng tiên cảnh đi nhanh Các người đều lui về thánh thành dạ khuynh hàn hướng về phía thánh tôn đám người quát t h á n h tôn đã sớm ý thức được không thích hợp giờ phút này gặp dạ khuynh hàn cũng sắc mặt trịnh trọng không khỏi nội tâm trầm xuống chẳng lẽ là hoàng cấp sinh vật b ộ t kích vậy cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua nghĩ đến đây hắn không dám trì hoãn cùng đại tế ti cùng một chỗ cuốn lên mọi người liền chạy t h á n h tôn đám người vừa đi hai cái là đèn lồng con mắt liền lộ ra hố cửa ra vào xì xì thử bắn ra lợi kiếm con mang bùi mù tiêu tán dạ k h u n h hàn ngưng mắt nhìn lại không khỏi hà to mồm đó là một cái cùng loại ti tan cự mãng hồng câu sinh、vật. trên thân mọc đầy lần phiến đầu tăm rác có hai viên răng nanh đưa ra miệng phun hôi thối hình thể so dị tượng chi chiến bên trong vẫn là cái kia cự mãng chỉ có hơn chứ không kém đương nhiên thực lực không thể chỉ xem hình thể nếu như người này cũng giống leo lên dị tượng những cường giả kia đồng dạng c h â u bỏ lời nói giả k h i n h hàn xoay người chạy một giây cũng sẽ không do dự thu một tiếng kêu to cự mãng bên cạnh vạch ra một tiết trắng sau đó che khuất bầu trời cánh kéo dài tới ra một con cú m è o hình dáng đại điệu lơ lửng tại cự mãng đỉnh đầu nó lông như gai nhọn mắt mang hầm quang thoạt nhìn vô cùng kinh dị thánh tôn đ á m người nhìn lại một cái không khỏi thay dạ khuynh hàn toát mồ hôi hắn đứng ở bên cạnh quả thực quá nhỏ bé c ự mãng hoặc đại điệu hát cái si hơi tựa hồ cũng có thể đem hắn cho thổi bay hắn có thể ứng phó tới sao chương 288, sơ đại thánh tôn là nam hay là nữ chương 288, sơ đại thánh tôn là nam hay là nữ Dạ khuynh hàn tinh tế cảm thụ hô yên tâm hai cái này hàng mặc dù thoạt nhìn rất dọn người nhưng tán phát khí t ứ c tuyệt đối không cao hơn thăng tiên cảnh trung kỳ so với bạch ngọc lâu trung niên nhân áo đen cùng mã diện hán tử cũng không bằng như vậy hắn liền không có gì phải sợ trước ăn ta hai viên trứng ướp lạnh d ạ khuynh hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai viên to lớn băng cầu giống đạn pháo đồng dạng đập về phía đối phương không quản uy lực làm sao cái đầu nhất định mua lớn không phải vậy cùng tựa như nói dỡn a ô cự mãn g miệng rộng mở ra vậy mà thật trực tiếp đem trứng ướp lạnh cho ăn quất ca quất k ế t còn ngai hai cái ủng h c n u ố t xuống vẫn chưa thỏa mãn d ạ khuynh hàn nội tâm một trận đậu phộng ngu xuẩn quyên hồng câu sinh vật căn bản không sợ băng thậm chí còn có chút nhỏ thích bọn họ sợ chính là hỏa dùng băng hệ công pháp giảm chiều không gian đạ kích đối phó những cái kia vương cấp tướng cấp lâu là còn có nhất định hiệu quả nhưng đối phó hoàng cấp liền lộ ra lực bất tòng tâm siêu siêu đến mà không trả lễ thì không hay c ự mãng cùng đại điệu cũng hướng dạ k h i n h hàn phát động công kích đừng nhìn đại điệu hình thể to lớn nhưng vội vàng xông đến giống như mũi tên mang theo một chuỗi hư ảnh mà c ự mãng thì một cái thần long bãi vĩ gậy to đánh con mũi hai thú phối hợp phong tỏa hải lục không dạ k h u n h hàn lập tức tản đi băng n g o c quyết ngược lại kéo đoạn hồn tam thức hỏa chi tái quyết tư thế hôm nay liền làm cái cắm trại giã ngoại ăn bữa đồ n ư ớ nga đáng tiếc không có cây thì là vê anh hừng hực ánh lửa chiếu sáng bầu trời tại tàn phá bửa bãi hỏa d i ễ m bên trong từng đầu thô to s i ề n g xích giang khắp nơi đem hố trên miệng phương toàn bộ bao trùm xa xa con chi t h ư ợ n h ư pháo hoa tể phóng tổ chim đồng dạng cự mãng cùng đại đ i ể u chấn động trong mắt n ộ n nhịp lộ ra sợ hai chi ý vô ý thức liền muốn lẻn về khoảng cách nhưng hoàng cấp sinh vật ý chí lực vẫn là rất mạnh bọn họ ngắn n g i bối rối về sau cấp tốc ổn định tâm thần vượt qua trong sương e ngại một lần nữa tấn công được nhân d u g dày cự mãng miệm rộng mở ra đ ó a đ ó a hỏa diễm bị nó hút vào trong miệng bên trong còn kèm theo hai cái xương xích dạ khuynh hàn trực tiếp trận tròn mắt n g ư ơ i mẹ nó sợ không phải cái ngốc thiếu a muốn chết cũng không mang dạng này cho rằng giống phía trước n u ố t ăn băng ú cục như vậy sảng khoái đâu giống quả nhiên hắn suy nghĩ vừa ra cự mãng liền hóa thân một đầu phun lửa cự lòng không ngừng ra bên ngoài thổi hơi le lưới toàn bộ thân thể đau đến tại trên mặt đất không ngừng quất mười giây sau nó nằm dạp trên mặt đất, thoát, trên mặt đất nhìn thẳng qua dạ k u y n h à n đều có thể đọc hiểu nó trong ánh mắt chỉ tiết rèn sắt không thành thép có dạng này theo đồng đội tâm mệt mỏi bất quá cũng phải nhờ vào cự mãng lấy thân thử hỏa giúp đại điệu chia sẻ rất nhiều áp lực nó mới không có nhận đến tổn thương gì tại tính linh hoạt phương diện đại điệu muốn so cự mãng cường không ít mà còn nó càng thêm cẩn thận không cầu công lao chỉ cầu không thất bại lời đầu tiên bảo vệ sau đó lại cầu địch cự mãng không giống nó là lời đầu tiên ngược gia khuynh hàn nhịu nhũ mày nguyên liệu nấu ăn không thành thật làm sao bây giờ vậy l i ề n t r ư ớ c dùng cái thẻ bắt đầu xuyên lại nói ám chi hủy diệt xiềng xích màu đen xuất hiện phía sau lập tức bệnh thành một bộ to lớn lồng giam sau đó một chút xíu thu nhỏ đem đại điệu vòng ở trong đó chim nhỏ nhập lồng còn muốn vô cánh bay cao đại điệu bên trái đột bên phải đụng nhưng chỉ cần dính vào màu đen lồng b á c h tường lông vũ liền bị đốt trụi một mảng lớn đau đến nó c h i ê m chết đê ơ cuối cùng lồng giam thu nhỏ đến nó không còn có bất luận cái gì không gian tranh n ẽ đại điệu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt nó hai c h ả o hướng về sau nhọn mỏ hướng về phía trước song lông vũ chấn động như mũi tên nhọn đâm về lồng b á c h tường kẽ hở đ ố t đ ố t thiêu đốt đau lớn cũng vô pháp ngăn cản nó phá c ụ quyết tâm dựa vào cỗ này nghị lực đại đ i ệ u khó khăn đ nhưng lộ ở bên ngoài cái kia một nửa lông vũ đã không có thừa lại bao nhiêu dày đặc màu đen vết sẹo xuyên lúc này da khuynh ê à n hô quát một tiếng xiềng xích màu đen nháy mắt dài thể biến thành bén nhọn cái t h ể đột nhiên đâm xuyên đại đ i ể u thân thể đưa nó định tại hư không hòa chi tài quyết da khuynh ê à n công pháp biến đổi lại triệu hồi r a tràn đầy thiên hoàng ở lửa ẩm ẩm cự mãng cùng đại đ i ể u cũng không đủ sức lại chống cự vị thiêu đến lứa da dầu da k u y n h à n không biết hồng câu sinh vật có thể hay không ăn nhưng vị này là thật là thơm hai thu không ngừng dãy r u lên nhưng thanh thế càng ngày càng yếu cho đến hoàn toàn không có đ ộ n g tính hòa thần hòa thần đến từ thánh thành phương hướng la lên liền chuyển thế hai chữ đều bỏ đi thánh tôn cùng đại tế thi lại bay trở về đến hố cửa ra vào bọn họ cảm thụ một phen hai tôn hoàng cấp sinh vật khí thức cho dù đã sắp bị đốt thành thăng cốc ý nguyên tản ra làm người sợ hai ba đ ộ không phải bọn họ không đủ cường mà là dạ khuynh hàn quá biến thái ba người nhìn xem đen nhánh hố cửa ra vào sẽ không còn có a dạ khuynh hàn lo âu nói nếu như quần quận không dứt lời nói hắn cũng không có cái kia nhàn tâm một mực diệt sắt đi xuống mệt mỏi cũng mệt mỏi chết thánh tôn mặt tủ mày trau có khẳng định có chỉ là lúc này không dám lên tới mà còn bọn họ tập kích hướng đến đều là t ừ n g đ ợ t t ừ n g đ ợ t cái này sóng không có đạt được vậy liền xúc tích lực lượng đợi lần sau không có thánh sơn c h â n áp cái này hố cửa ra vào tương đương với cửa ra vào mở rộng sớm muộn muốn thất thủ cái kia thánh sơn đâu ra khuynh ê à n xen vào hỏi thánh tôn cùng đại tế t i nhìn nhau một cái không biết nên trả lời như thế nào nếu là không tiện lộ ra lời nói liền làm ta không có hỏi không ngươi hiểu lầm thánh tôn thở dài nói kỳ thật chúng ta cũng không biết thánh sơn đi nơi nào dạ khuynh hàn nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng lớn như vậy một ngọn núi vậy mà thần không biết quỷ không hay biến mất liền thánh tôn dạng này cường giả đều không có mảy may phát giác đúng làm sao không thấy nguyện nhi dạ khuynh hàn đánh giá xung quanh nghi hoặc hỏi hắn không có sẽ tại vạn đảo vực đụng phải h ỏ a ánh n g u y ệ t sự t ì n h để lộ ra đến mà là nghị r ư ớ c từ thánh tôn trong miệng thăm dò tình huống nguyện nhi nhắc lên h ỏ a ánh n g u y ệ t thánh tôn chân mày níu c h ặ t hơn nàng cũng đã biến mất rất lâu thánh tôn mới có khí vô lực nói nàng cũng đã biến mất dạ khuynh à n đúng lúc đó lộ ra kinh ngạc cùng cấp thiết biểu lộ diễn g h vô cùng tại tuyến đến cùng chuyện gì xảy ra thanh âm của hắn âm u bên trong mang theo một điểm khẳng k h ẳ n rất tốt chiếu dọi tâm tình vào giờ k h ắ c này t h á n h tôn lắc đầu là bộ lạc bên trong bách tính phát hiện trước nhất t h á n h sơn biến mất ta nghĩ để nguyệt nhi đi điều tra một cái việc này không nghĩ tới nàng cũng không thấy dạ khuynh hà nội n tâm khẽ động nói như vậy nguyệt nhi trên thân dị thường cùng thánh sơn có quan hệ đi t h á n h sơn dạ khuynh hàn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thánh tôn khuôn mặt hỏi rốt cuộc là vật gì hắn cái này hỏi một chút có ý riêng thanh tôn cũng nghe đi ra trầm trầm nói có thể ngươi cũng thông qua đường dây khác có hiểu biết không sai theo thánh giáo điện tịch ghi đi chép thánh sơn đúng là sơ đại thánh tôn tọa hóa mà thành ra khuynh ê à n không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n hắn tiếp tục truy vấn nói sơ đại thánh tôn thật tọa hóa sao thánh tôn xứng sở lời này ý gì ra khuynh ê à n cười cười h ứ n g hờ nói ta liền thuận miệng hỏi hỏi sau đó hắn lại hỏi ra một câu để thánh tôn không nghĩ ra lời nói sơ đại thánh tôn là nam hay là nữ thánh tôn cùng đại tế t i song song rơi vào ngốc trệ đúng vậy a sơ đại thánh tôn là nam hay là nữ thánh giáo trong điện tịch không có bất kỳ cái gì tương quan ghi chép mà bọn họ cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này đối với như thế một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật đại gia khắc ghi đều là ta quan g huy sự tích ai sẽ đi tìm tòi nghiên cứu n h ữ n g đâu Dạ khuynh hàn gặp hai người như thế một bộ biểu lộ liền càng thêm khẳng định trong lòng cái nào đó phỏng đoán dấu ở nguyệt nhi trong cơ thể là ngươi sao chương hai trăm tám mươi chín trở về vạn đảo vực chương hai trăm tám mươi chín trở về vạn đảo vực Dạ khuynh hàn có tám thành năm chắc xác định dấu ở hòa ánh nguyệt trong cơ thể chính là sơ đại thánh tôn đầu tiên hai người biến mất thời gian nhất trí thứ nhì tu vi cũng chỉ có sơ đại thánh tôn loại kia tồn tại mới có thể cùng còn lại bảy vị cường già đánh đồng a chỉ là để dạ khuynh ê à n không hiểu rõ chính là sơ đại thánh tôn kinh khủng như vậy làm sao còn không có thôn vệ nguyệt nhi linh hồn mà chỉ có thể cùng nàng cùng tồn tại đâu ở trong đó khẳng định còn có bí mật không muốn người biết thánh tôn suy nghĩ từ đề tài mới vừa rồi bên trong rút ra lại lần nữa đưa ánh mắt về phía hố to lo lắng lần này có dạ khuynh ê à n hỗ trợ chặn lại tập kích lần tiếp theo làm sao bây giờ tất nhiên hoàng cấp sinh vật xuất hiện cái kia sau đó liền đem trở thành trạng thái bình thường người nào có thể cùng chống lại thiên hỏa bộ lạc như luân hãm mặt khác tam đại vương triều cũng đem bị tác động đến dạ k u y n hàn nhìn ra thánh tôn lo lắng hắn yên lặng suy tư một chút nói ta có thể tại động khẩu bố trí một bộ trận pháp có lẽ đối chống cự hồng câu sinh vật có chỗ trợ giúp a t h á n h tôn ánh mắt sáng lên có thể đem cái hố to này phong ấn da khuynh hàn cười khổ lắc đầu ta cũng không có bản sự kia trận này là tính công kích không có phong ấn tác dụng t h á n h tôn nghe xong cảm thấy thất vọng đối với cái này da khuynh hàn cũng không có biện pháp hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực có hiệu quả hay không vậy liền khắc nói ông da khuynh hàn đem c ự thiên hôn nguyên trận lấy ra đến trận này n g u y lý hắn đã hoàn toàn mò thấy tác dụng duy nhất chính là tam phúc phóng to công kích cùng phòng ngự dùng để đối kháng hồng câu sinh vật có lẽ có thể tạo được lấy yếu thắng mạnh tác dụng hố cửa ra vào rất lớn bố trí trận pháp cũng muốn đầy đủ đại tài đi b à y trận không khó khó khăn là hậu kỳ vận chuyển thế tục vương triều cũng không có linh thạch loại này đồ vật nghĩ duy trì đại trận còn phải dựa vào huyền linh tinh mà còn còn có điểm trọng yếu nhất trận nhãn lấy cái gì bổ sung giả khuynh hàn hai tay một c h i ề u hỏa chi tài quyết ngưng kết xiềng xích phân rơi vào chín nơi trận nhãn bên trong một lát sau thánh tôn nói không sao có thể dùng thánh hòa thay thế dạ khuynh hàn im lặng không biết nên làm sao cùng hắn giải thích bình thường hỏa diễm là không có tác dụng gì ha ha thánh tôn cười một tiếng ngươi xem thường thánh h ỏ a nó cũng không phải bình thường hòa diễm、à. dạ khuynh hàn lộ ra vẻ tò mò thánh hỏa từ cổ kéo dài truyền đến nay lây dính lịch đại thánh tôn k h í thức lại thêm bộ lạc con dân tín ngưỡng ẩn chứa trong đó năng lượng khó có thể tưởng tượng dạ khuynh hàn không khỏi quay đầu nhìn về trong thành tòa kia thánh tháp thật có thần ký như vậy được hay không thử một lần liền biết sau đó thánh tôn ra hiệu dạ khuynh hàn tản đi hắn ngưng kết ra đến những cái kia hòa diễm dạ khuynh hàn làm theo thánh tôn một tay một dẫn nơi xa thánh tháp bên trong hòa diễm liền giống nhận lấy một loại nào đó triệu hắn đồng dạng bay về phía bên này đến hố to phía sau hóa thành c h í n cỗ rơi vào tr thanh thế dung trời tán phát ra h uy lực vậy mà không kém hơn vừa rồi dạ khuynh hàn một cái kia dạ khuynh hàn nhìn đến trong mắt dị sắc liên tục hắn s ắ c thực khinh thường t h á n h hỏa thánh tôn vi vũ thánh tôn vi vũ nhóm bầu không khí lại bắt đầu uống lên tiếng h ò reo khen ngợi đến thánh tôn vớt râu trên mặt cười yếu ớt dạ khuynh hàn không còn gì để nói con hàng này quả nhiên thích t r ă n g mức trở lại t h á n h tháp chỉ còn dạ khuynh hàn cùng thánh tôn hai người lúc dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút nói kỳ thật ta tại vạn đảo vực gặp qua nguyệt nhi một mặt hắn lựa chọn thẳng thán phía trước có đại tế ty còn có một đám nhóm bầu không khí có chút tin tức không quá tốt lộ ra. vạn đảo vực t h á n h tôn trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc da khuynh hàn gật gật đầu sau đó nói nhưng cũng chỉ là vội vàng một mặt còn chưa kịp giao lưu nàng liền lại biến mất t h á n h tôn nghe đến như lọt vào trong sương mù da khuynh hàn đành phải giải thích nói lúc ấy ta xa xa nhìn thấy nàng nội tâm kích động vừa định đi lên gặp nhau lúc nàng liền m ẹ o không thấy làm sao tìm cũng không tìm tới hắn không có nói thật t h á n h tôn rơi vào trầm tư rất lâu hắn dùng vô cùng khẳng định ngữ khi nói sơ đại thanh tôn hắn còn sống khẳng định là hắn đem nguyệt nhi đưa đến vạn đảo vực mặc dù ta không biết nguyên nhân gia khuynh hàn nghĩ thầm ngươi còn đúng nhưng mang phương thức có thể phá vỡ tưởng tượng của ngươi ngài yên tâm ta sẽ tìm đến nguyện nhi hắn bảo đảm nói t h á n h tôn gật gật đầu đúng ta sắp trở về vạn đảo vực ngài già muốn cùng đi sao gia khuynh hàn hỏi t h á n h tôn cười khổ một tiếng ngươi nhìn hiện tại tình hình ta có thể đi đến mở sao gia khuynh hàn trầm mặc biết hắn chỉ là hố to chỗ hồng câu sinh vật tạo thành uy hiếp liền nói đi vạn đảo vực đem thực lực tăng lên tới thăng tiến cảnh trở lại không phải càng có trợ giút sao thanh tôn b ỗ n nhiên lộ ra một tia bà khí thản nhiên nói vì sao nhất định phải đi vạn đảo vực A có khác biệt gì ha ha ta cũng không gặp ngươi khánh sơn không có bộ lạc bên trong nội lực đem lại bộ phận đều rơi xuống trên người ta như vậy ta nếu vẫn không cách nào tấn cấp thăng tiến cảnh vậy không bằng đập đầu chết tính toán hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin gia khuynh ê à nội tâm khẽ động nhớ tới đã từng cùng thanh hư từ đối thoại hắn nói tại đối mặt suy kiệt vấn đề bên trên thánh tôn tình huống có chút đặc thù thánh sơn chặn lại đại bộ phận nguyện lực dẫn đến phân cho hắn ít đến thương cảm bây giờ xem ra đều là thật thánh sơn vì sao muốn chặn đường nguyện lực còn không phải là vì duy trì sinh mệnh hoặc là tu hành tất cả đều giải thích thông nếu như thánh tôn có năm chắc tấn cấp thăng tiên cảnh lời nói phối hợp hắn lưu lại trợ pháp cho dù hoàng cấp sinh vật xâm phạm hẳn là cũng có thể gối cao không lo thành giao chuyến đi kết thúc phía sau gia k u y n h à n trở lại ngọc kinh thành bắt sau c h u đó là tân ngữ nhu nàng nguyên bản vô cùng vui lòng đi theo phu quân bên người nhưng nghe nói ra i a cùng mẫu phi đều không đi liền trở mặc cuối cùng tân ngữ n u cũng quyết định không đi lý do là trong nhà trung q u i phải có người hầu hạ trưởng u ố i ra khuynh hàn cảm động không thôi có thể lấy được dạng này nữ tự còn cầu mong gì Dạ khuynh hàn mang theo dương thúy thư tần chỉ tần kiếm đi tới hạc minh sơn cùng tích linh phàm tụ lại trước khi đi đi gặp một mặt thanh hư tử l ã o đạo này không cần hắn quan tâm lương t ự i bạch ngọc lâu tùy thời đều có thể tới Dạ khuynh hàn đem mình cùng bạch ngọc lâu xung đột nói với hắn một lần thanh hư tử than thở liên tục hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến song phương sẽ đi đến hôm nay tình cảnh như thế này hôi vụ quyển phía trước Dạ khuynh hàn một nhóm đứng tại phi thuyền bên trên hắn nhìn xem trong tay khối kia bao hàm cựu đại yêu vương tinh huyết lệch bài lúc trước vì nó có thể là không ít phí công phu mà bây giờ lấy hắn tu vi căn bản là không cần hôi vụ q u y ề n bên trong những sinh linh kia chỉ cần nghe được khí tức của hắn liền hoàn toàn không dám tới gần các ngươi đều nghĩ kỹ bây giờ hối hận vẫn còn kịp d ạ khuynh hàn hướng về phía mấy người nói vạn đảo vực tình huống hắn đều đã cùng mấy người nói bao gồm sắp đến hạo kiếp nhưng các nàng không có một cái lùi bước d ạ khuynh hàn không khỏi đang suy nghĩ hạo kiếp là chỉ có vạn đảo vực có vẫn là thế tục vương triều cũng sẽ bị tác động đến lương trước cho dù bị tác động đến khẳng định cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy bởi vì song p ư ơ n g sức thừa nhận khác biệt nếu không các đại p h à m giới đã sớm tại ngàn năm trước diệt vong cho nên ở tại thế tục còn là sẽ an toàn một chút nhưng xem như tu sĩ nếu chỉ biết s u c ắ t tỷ hùng lại ở đâu già cơ duyên đây cũng là mấy người kiên trì muốn đi nguyên nhân trừ mấy người dạ k h i n h hàn không có lại mang người khác ví dụ như dạ ra những cái tia môn khách còn có hàn nhà sát thủ bọn họ không phải người trẻ tuổi t ấ n cấp tông sư cảnh liền đã gần như hao hết tất cả thiên phú tương lai không có khả năng lại có đại đột phá tiến về vạn đạo vực ý nghĩa không lớn hứa hồ thà làm đầu gà không làm đôi p ư ợ n tại thế tục vương triều bọn họ cao cao tại thượng mà tại chân chính tu hành giới bọn họ liền lâu la cũng không tính lưu lại tràn ngập vương phủ thực lực gia khuynh hàn cũng có thể càng yên tâm hơn Xuất quen, khuynh xuyên phát, tông tông rất tuyển thời túy thư phi chương hai chấn chương hai chấn nhẹ hàn nhanh hôi thân hình chấn thái. linh khí, đám đám vực tắc môn động, môn động. đường người đại đại liền Làm điểm, bộ qua dạ toàn rơi đều đến đảo vào nồng nói cái gì đến cái đó vâng thích linh phạm cùng tần c h ị trực tiếp đạt tới tông sư đình phong lại cho các nàng một đoạn thời gian hóa long ở trong tầm tay tần kiếm một lần hành động gõ mở ra tông sư cửa lớn mà dương túy thư mặc dù cũng c o i thu hoạch nhưng dạ ả khuynh ê à n một mực nhìn không thấu nàng cảnh giới của nàng thực lực thủy chung là bí mật chỉ có thông qua bạo phát đi ra chân thực sức chiến đấu mới có thể cân nhắc nàng bây giờ ở vào như thế nào cấp độ chờ mấy người tỉnh tới phía sau giả u y n hàn nói ta làm cái đảo về sau nơi đó chính là ổ của chúng ta đi thôi không biết ngọc khê đảo hiện tại kiến thiết thành d ạ n gì g trung vực thiên cơ đảo bởi vì thiên cơ tông mà nghe tiếng phía trên có một tòa cao vút trong mây núi tên là thiên cơ sơn lúc này thiên cơ sơn bên trên vang lên một trận tiên âm mọi người lọt vào thai cảm giác tâm thần thanh thản nhưng tràn đầy nghi hoặc thanh âm gì từ lâu tới trong núi đệ tử trưởng lão không quản đang làm cái gì toàn bộ đều dừng lại trong tay sự tỉnh cẩn thận lắng nghe hoa lượn lờ mây trắng đ ô n g nhiên phun trào vây quanh đỉnh núi không ngừng xoay tròn bên trong ẩn có phong lôi thanh âm ông một chiếc gương đón gió căng phừng lên rất nhanh liền đem cả ngọn núi bao trùm trong gương thả ra vạn đạo hà o quang lúc thì còn có mơ hồ hình ảnh hiện lên ba ba bá lấy sử tùng minh cầm đầu trưởng lão đoàn nháy mắt xuất hiện tại hư không sử trường lão chuyện gì xảy ra những k i a tuổi trẻ người n ộ n nhịp mở lời hỏi sử trường lão kiến thức rộng rãi hắn có lẽ hiểu rõ một chút mánh khỏe sử tùng minh sắc mặt nghiêm trọng ngơ ngác nhìn qua thiên cước kính trong đầu suy nghĩ tung bay cho dù là hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua trường hợp này cũng chưa từng tại trong điện tịch nhìn thấy qua ghi chép chẳng lẽ cùng sắp đến hạo kiếp có quan hệ hắn chỉ có thể như vậy suy đoán thiên cơ kính có nhìn ra thiên cơ năng lực nó khẳng định là cảm ứng được cái gì cho nên mới sẽ làm ra những n à y động tĩnh mọi người gặp sử trưởng lão trầm mặc không nói nội tâm càng thêm k i n h dị lúc này một thanh â m vang lên trưởng lão đoàn đến đỉnh núi nghị sự đệ tử còn lại ai về c h ỗ n ấy chớ có ồn ào là lão tổ lão tổ đều bị kinh động đến nghe thấy đạo thanh â m này không ít người trận mắt há h ố c m ồ m xem ra việc này n h ỏ không được đỉnh núi làm sử tùng minh chờ các vị trưởng lão lúc chạy đến thiên cơ lão tổ đã đợi tại nơi đó hắn đưa lưng về phía mọi người nhìn lên thiên cơ kính không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì thiên diễn c h i tử xuất hiện rất lâu hắn mở miệng nói ra một lời liền đem mọi người cho c h ấ n thành m ộ t đ i ề u đại đạo năm mươi thiên diễn bút chín độ thứ nhất thiên cơ tông lấy thăm dò thiên cơ làm nạo nhưng mà thiên cơ không thể tận diễn thế sự thường giàu biến hóa cho dù thiên cơ lao tổ cũng là ngắm hoa trong màn xương mà thôi nhưng thiên diễn c h i tử khác biệt bọn họ trời sinh thông linh lục cảm nhạy cảm một cái đơn giản trực giác thường thường đều so phí hết tâm huyết xem bói càng thêm chuẩn xác loại người này tu hành quả thuật đem làm ít công to mấy ngàn năm qua thiên cơ tông vẫn muốn tìm kiếm dạng này truyền nhân bọn họ nhất định có thể đem tông môn đưa đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao đáng tiếc khó tìm kiếm bóng dáng mà liên t ạ i vừa vặn thiên cơ kính cho ra nhắc nhở thiên diễn tri tử vậy mà xuất hiện tại hạo kiếp sắp xảy ra lúc đây là thiên ý sao hiu thiên cơ lão tổ dương tay vồ một cái quăng về phía sau lưng nói tất kỹ đạo này ấn ký nó sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm tới thiên diễn tri tử không tiếc bất kỳ giá nào mang về tông môn sử tùng minh gật đầu một cái đem g a o cho thoại lao trưởng lão cái sau lập tức dẫn người rời đi trung vực tẩy nghĩnh v ă nhưng nhìn g bộ, to tảng lớn đá chung h m t văn sương các mấy ngàn năm lịch sử không một người có thể làm đến vì vậy chuyên môn liền chỉ coi cái việc vui hàn huyên một chút mà thôi ai cũng không còn làm chuyện quan trọng ngày hôm đó tống tập văn tại tấn cấp thăng tiên cảnh về sau Cuối cùng xuất quan, đi tới thánh thư phía trước n g đó không lâu tại tân cấp lúc hắn dẫn động thiên thư dị tượng đánh vỡ tông môn năm trăm linh năm lịch sử các trưởng bối đều rất vui mừng nhưng hắn chính mình lại không phải rất hài lòng bởi vì hắn từ nhỏ mục tiêu là thánh thư đáng tiếc thánh thư không phản ứng chút nào là chuyên môn không thật vẫn là chính mình quan tâm không đủ trong suốt Tống tập trong. văn rơi vào hoài nghi cùng mê man bên vào rơi hoài mê ông l i ê n tại hắn suy nghĩ lúc trên vách đá bỗng nhiên tách ra một chuỗi kim sắc quang mang những ánh sáng này bay lượn nhảy vọt tựa như trong nước vui sướng nòng nọc đồng dạng d ị động lập tức bừng tỉnh vô số đà tọa bên trong đệ tử bọn họ nhộn nhịp đứng dậy ngây ngốc nhìn qua phía trên ta không có hoa mắt ta đây là thánh thư dị tượng chẳng lẽ t r u y ề n ngôn đều là thật rất nhiều người tự lẩm bẩm không thể tin được g â y lát có người kêu to lên tống sư minh nhất định là tống sư minh dẫn động thánh thư dị tượng quá tốt rồi ta văn sương các muốn đại h ư n g a Mọi người sướng sở. Lập t ứ c có chẳng nghĩ đến, đúng là Tống Huynh đến, Thánh thư mới có động tính, chẳng lẽ? Thật sự là hắn? khi Thư Thật là lẽ? là T. Sư sau sự mới vừa v ậ n chế tạo thiên thư dị tượng lại lập tức gây nên thánh thư dị tượng tống sư huynh muốn n g ư ờ thiên đã từng thăng tiên bảng bên trên những cái k i a đối thủ cạnh tranh toàn bộ đều muốn bị hắn g dẫm tại dưới chân đối mặt ngàn vạn ánh mắt tống tập văn một mặt một b ư ớ c là ta sao thật là ta sao hắn nhìn qua vết đá ánh mắt tràn đầy phức tạp không phải ta hắn nội tâm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhưng đó là ai đâu văn sương các còn có so với mình xuất sắc hơn đệ tử tống tập văn nhìn xung quanh nội tâm ẩn có một chút k h n g phục ba ba bá, bá dưới vách núi một trận lập lụe hơn mười vị lao nho sinh hiện ra thân ảnh bọn họ đầu tiên là khiếp sợ nhìn thoáng qua thánh thư sau đó đem ánh mắt khóa chặt tống tập văn tàn án dương tập văn tốt dạng không có phụ lòng kỳ vọng của chúng ta văn x ư ơ n g c ấ t về sau liền dựa vào ngươi tống tập văn cứng họng hắn kinh ngạc nhìn qua những ngày giáo tập nội tâm muốn nói không nên a phổ thông đệ tử nhìn không ra m á n khỏe chẳng lẽ liền các ngươi cũng hồ đồ rồi sao giáo tập bọn họ nói tiếp tập văn cùng chúng ta tới những người còn lại tiếp tục tu hành nói xong biến mất tại nguyên chỗ tống tập văn lắc đầu cũng đi theo g i đi ngươi nhất định rất y ế u k ỷ vì sao muốn đem thánh thư dị tượng gắn ở trên đầu ngươi à, thủ tịch giáo tập tổ văn tinh nói tống tập văn nghe cái này n g á y mắt minh m ạ c h giáo tập bọn họ không có hồ đồ mà là cố ý gây nên vì sao tổ văn tinh trầm giọng nói bởi vì dẫn động thánh thư dị tượng người không hề tại văn xương c á t không tại văn xương c á t tống tập văn mặt lộ kinh dị tổ văn tinh gật gật đầu bất quá hắn rất nhanh liền sẽ thành văn xương các đệ tử chẳng cần biết hắn là ai ở nơi nào chúng ta đều muốn tìm tới hắn sư phụ của ngươi hướng định ca giáo tập đã dẫn đội xuất phát thánh thư sẽ cho ra chỉ dẫn lao phu cũng rất chờ mong người này là thần thánh phương nào chương 291, n ữ nhân nha sửa chữa một trận liền tốt chương 291, n ữ nhân nha sửa chữa một trận liền tốt tại đi hướng ngọc khê đảo trên đường ra khuynh hẳn vì để cho mấy người mau chóng quen thuộc vạn đảo vực ven đường dẫn các nàng đi dạo không ít địa phương mà chính hắn cũng k h ó được b u ô n g lòng một cái liền làm du lịch có mỹ đồng hành sao mà sung sướng nếu như không có tần kiếm con hàng này vậy thì càng dễ chịu sau m ư ơ i ngày mọi người cuối cùng đến ngọc khê đảo mặc dù quá khứ thời gian không dài nhưng đầu kia giải lụa bên cạnh đã nổi lên không ít kiến trúc đứng xa nhìn có tiên khí bồng bềnh cái kia mùi vị phi thuyền mới vừa tới gần liền nghe đến một trận lá hét tầm ý âm thanh hai phe nhân mã ngay tại g i à n g co một bên nhân số đông đ ả o lấy cốc luận chi cầm đầu hiển nhiên là hoa minh người mà đổi thành một bên chỉ có hai cái lữ băng cùng tuyết lam phu nhân mặc dù song phương nhân số thực lực nghiêm trọng không ngang nhau nhưng tại khí thế bên trên tuyết lữ hai người không hề thua chủ yếu dựa vào tuyết lam phu nhân nàng như cái xù lông gà mái đồng dạng bắt người nào cắn người nào mà lữ băng không trông cậy được vào nàng từ trước đến nay rất yếu nói chuyện đều h i ể u s u âm thanh thì thầm chớ nói chi là cãi nhau ừ liền tính dựa theo tới trước tới sau các người thánh nữ cũng phải làm nhỏ nhà chúng ta tiểu lục mới là lớn tuyết lam phu nhân vênh váo tự gác lữ băng đỏ mặt kéo nàng một cái ra hiệu đừng nói nữa tuyết lam phu nhân quay đầu nội trường một cái người cái không hăng hái không ổn à o thì cũng thôi đi còn già dắt ta chân sau ha ha c ố c nhận chi cười lạnh một tiếng chúng ta thánh nữ là thân phận gì nàng có thể so sánh sao tuyết lam phu nhân không cam lòng yếu thế ngước cổ đánh trả chúng ta tiểu lục đã cùng dạ khuynh hàn làm qua hắn ba ngày không thể xuống giường các người thánh nữ có thể so sánh sao nàng kết luận hoa minh thánh nữ còn không có cùng dạ khuynh hàn từng có tiếp xúc ra thịt mặc dù tiểu lục cũng không có nhưng dù sao dạ khuynh hàn lại không ở nơi này tùy tiện nàng nói thế nào người cùng lữ băng làm qua tần chỉ một mặt kinh ngạc dạ khuynh hàn lúc này đem đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng đừng nghe nàng nói mỏ chúng ta thanh thanh bạch bạch hà nội tâm co quắp một trận cái này tuyết lam p u nhân cũng quá mạnh liệt ta đang tại như thế nhiều người mặt cái gì hổ làng tri tử cũng dám nói không hổ là kinh nghiệm xa trường lao tướng s o những cái kia chưa từng thấy côn đ ổ n g thương mâu tiểu cô nương lợi hại hơn nhiều không thể lại để cho các nàng h ồn ào đi xuống nói không chừng sẽ còn tung ra cái gì kinh người lời nói nhưng dạ khuynh ê à n vừa định tiến đến ngăn cản liền bị tần chỉ ngăn cản thân hình gấp gáp như vậy làm gì lại nghe nghe nàng một mặt giống như cười mà không phải cười sau đó chuyển hướng dương tỷ Thư nói, tin tưởng t Dương nói, tỷ cũng cảm thấy rất h ứ n g thù a dạ khuynh ê à n khịt mũi coi thường t ù thư mới sẽ không giống ngơi ư dạng này đâu ân dương t ù thư gật gật đầu dạ k u y n h à n công ậ n chi đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó quan sát tỉ mỉ một phen lữ băng cười nói lựa gạt quỷ đâu tiểu cô nương này rõ ràng còn là một đứa con ít làm ta nhìn không ra hoa minh là làm cái gì suy n h ĩ ở phương diện này tuyết lam phu nhân căn bản không lừa được cốc n h ậ n chi cô ra tại phàm giới xác thực có mấy phòng thế thiếp ta cũng nghe nói nhưng bên trong tựa hồ cũng không có một cái gọi lựa băng n h à cốc n h ậ n chi bắt đầu phản kích tuyết lam phu nhân sắc mặt một trận âm tình bất định thơm m ắ n g tiểu lục quá sợ đều lâu như vậy còn không có đem dạ khuynh hàn g cầm xuống dẫn đến nàng hiện tại cãi nhau đều không cách nào lẽ thẳng khí hùng gặp qua thánh nữ lúc này bóng người l o a lên hoa vãn xuất hiện ở đây bên trong hoa minh người lập tức hướng nàng hành lễ hoa vãn vãn gật đầu thăm hỏi phía sau đưa ánh mắt về phía lữ băng mang theo một cô giỏ xét hương vị lữ băng thì hơi có vẻ né tránh không dám cùng đối mặt không có cách nào nàng tính cách cứ như vậy trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trở mặc chúng ta đi qua đi tần chỉ nhìn qua hoa vãn vãn đ ỗ n g nhiên nói ân dạ khuynh hàn cảm thấy ngoài ý muốn vừa rồi ta nghĩ qua đi ngươi ngăn cản hiện tại tại sao lại muốn chủ động đi qua hắn lắc đầu điều khiển phi thuyền hướng về trong tràng đối lập bên trong song phương đột nhiên nhìn thấy dạ k u y n h hàn trên mặt đều lộ ra một vệ vui mừng người tới vội vặn mau nhìn xem ngươi băng nhi đều bị ước hiếp thành dạng gì tuyết lam phu nhân trước tiên mở miệng nàng một bụng b á n khí vốn cho rằng đi tới ngọc khế đ ả o lộ ra lữ băng đêm phu nhân xưng hảo sẽ có được ưu đãi không nghĩ tới phản bị xa lánh về sau mới biết được nguyên lai hoa minh thánh nữ cùng dạ khuynh hẳn cũng có một chân ngươi trở về hoa vãn vãn c ư ờ i yếu tớt chào hỏi sau đó nàng rời mắt nhìn hướng dương túy thư tần chỉ cùng tích l i phảm trong mắt lõe lên một tia kính diễm cái này ba nữ không quản là dung mạo vẫn là khí chất vậy mà đều có thể cùng nàng ganh đua ưu khuyết điểm v ã n v ã n gặp qua ba vị tỷ tỷ hoa v ã n v ã n chẳng n h ữ n g không có mảy may vanh vá hung hăng c h i sắc ngược lại biểu hiện để người tìm không ra một tiêm m a bệnh t ầ n t r ỉ nguyên bản định tới cho lữ băng nâng đỡ nhưng giờ phút này lại có loại không thể nào huy quyền cảm giác ách Dạ khuynh ê à n gãi đầu một cái giới thiệu nói đây là t ầ n t r ỉ đây là dương tùy thư hắn phía trước đều cùng hoa v ã n v ã n để gặp qua bây giờ chính thức chạm mặt mà thôi vậy vị này nhất định là ngữ n u tỷ tỷ a không hổ là đệ nhất mỹ nhân hoa ván ván nhìn chằm tích linh phàm chật c h tán thưởng ta không phải thích linh phạm nhẹ nhàng trả lời hoa vãn vãn xứng sở ra khuynh ê à n xấu hổ cười một tiếng nàng xác thực không phải tỷ mà là gì sau đó hắn đem hoa vãn vãn giới thiệu cho bà nữ t â n chỉ cùng dương túy thư ánh mắt không giỏi hắn mới đến vạn đảo vực bao lâu liền thông đồng nhân ra thành nữ ra khuynh ê à n thấy thế tranh thủ thời gian truyền âm đem nhận biết hoa vãn vãn quá trình giải thích một lần phía trước giới thiệu vạn đảo vực thời điểm hắn cũng không có dám nhắc tới cái này gốc dạ cho rằng hoa vãn vãn không tại trên đảo ai ngờ nàng lúc nào tới nói như vậy người là bị ép đi thật đúng là hủy u ấ t người hai người sau khi nghe xong dương túy thư không có lên tiếng tần chỉ trả lời một câu cũng không thể nói bị ép à, dù sao dạ khuynh ê à n l ấ p bắp dù sao nhân ra dung mạo xinh đẹp tu vi lại cao bối cảnh còn thâm hậu tần chỉ giúp hắn nói xong phía sau dạ khuynh ê à n nội tâm trận trắng mắt muốn hay không hiểu rõ như vậy ta hai vị tỷ tỷ ách còn có vị này gì các ngươi một đường vất vả ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi đi hoa vãn vãn t h ẳ n g nhiên cười nói nói một bộ địa chủ phái đoàn tần chỉ đám người hơi cảm thấy không thoải mái đi tới dạ k u y n hàn địa bàn làm sao cảm giác chính mình như cái khách nhân giống như nơi này hẳn là chúng ta nhà mới đối tân chỉ huyền truyền c ự tuyệt nói không dám làm phiền m u ộ i muội lữ băng giúp chúng ta dẫn đường liền tốt nói xong đem lữ băng kéo tới lữ băng lập tức có chút không biết làm sao ba người các ngươi danh chính luôn thuận làm sao bóp đều tốt cũng đừng đem ta cái này d ã kéo vào đi b ấ t quá lữ băng cũng minh bạch tân chỉ đây là tại giúp nàng tìm về vừa rồi trang tử cho nên nội tâm của nàng ngầm sinh một tia cảm kích gật gật đầu phía sau cùng mấy người cùng một chỗ vừa nói vừa cười rời đi cô ra ngươi xem một chút các nàng c ô n nhận chi gặp nhà mình thánh nữ bị nhằm vào nội tâm có chút khâm phục k hoa ô n quản g là, là h vãn vãn là hoa vãn vãn cười một tiếng bày tỏ không quan hệ sau đó nói ta hôm nay cũng mới vừa qua đến hơi mệt đi nghỉ trước nói xong quay người rời đi hoa minh người cũng đều đi theo lưu lại dạ khuynh hàn nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia sức đầu mẹ chán thân ở tu la tràng nguyên lai、like、như vậy gian nan tần kiếm đi tới vỗ vô tỷ phu bà vai an ủi đừng lo lắng ta cho ngươi ra cái chủ ý c a m đoan các nàng sáng sớm ngày mai từng cái vui vẻ ra mặt a ra khuynh hàn có chút hiếu kỳ con hàng này có thể có cái gì chủ ý tần kiếm biểu lộ có chút thần bí xích lại gần nói nữ nhân n h a sửa chữa một trận liền tốt tỷ phu n g ư ơ i tối nay lần lượt đi dạy dỗ các nàng sử dụng ra ngươi toàn thân bản lĩnh mãi đến các nàng xin khoan dung mới thôi nếu như có thể đưa các nàng tập hợp một chỗ đến cái tập vấn vậy thì càng tốt hơn cũng có thể xúc tiến giữa các nàng giao lưu cùng tiến bộ、Bành. t chương hai trăm chín mươi hai ngọc khê đào khách tới chương hai trăm chín mươi hai ngọc khê đào khách tới vừa chiều dạ khuynh hàn đứng tại một hàng xương phòng phía trước suy nghĩ từ người nào bắt đầu dạy bảo đâu thùng thùng dạ khuynh hàn gõ gõ tần trị cửa quyết định trước dạy bảo nàng bởi vì nàng xương nhiều nhất người nào nha bên trong t h u y ể n đến một đạo lười biếng âm thanh ta dạ khuynh hàn đáp ứng một tiếng phía sau nói mở cửa có chuyện cùng ngươi nói t ầ n chỉ nghe được dạ khuynh hàn âm thanh kỳ quai nói l ờ i gì ban ngày không thể nói cần phải buổi tối dạ khuynh hàn cười hắc hắc không sai chỉ có buổi tối có thể nói vậy được rồi t ầ n chỉ bất đắc dĩ nói sau đó trong phòng truyền đến mơ hồ thanh âm sư phụ ngươi chuyển chuyển thân thể ta muốn đi mở cửa dạ khuynh hàn xứng sở cái gì p h à m di cũng tại bên trong các ngươi sư đổ cùng một chỗ ngủ cái gì quen thuộc gian phòng không đủ sao tính toán tân chỉ ta ban ngày lại tìm ngươi đi ra khuynh hàn tranh thủ thời gian ngăn lại nàng chẳng biết tại sao bên trong lầm bầm một tiếng thùng thùy thư ngủ chưa còn không có đâu vội vặn tìm ngươi hàn huyên một chút này a h i u trong phòng truyền đến một trận kỳ quái âm thanh t h ú y thư ngươi đang làm gì tu luyện nha cùng bạch nương tử tiểu thanh cùng một chỗ chúng ta diễn luyện hợp kích chi thuật a muộn như vậy cùng hai nàng luyện không có việc gì hứa tiên cùng pháp hải cũng không cần thả ra biết thùng thùng lữ băng tỉ tỉ đã ngủ chưa a bên trong truyền đến một tiếng kinh hô làm sao vậy là ta dạ khuynh hàn nói ngươi ngươi có chuyện gì sao hh ắ ắ chuyên tới để thỉnh giáo một chút lữ băng tỉ tỉ là thế nào để ta ba ngày không cách nào xuống giường a bên trong lại kêu một tiếng còn kèm theo vô tận thèm thùng tốt ngươi chờ một chút ta lập tức đem cửa mở ra thanh âm bên trong mang theo một tia cấp thiết cùng mừng rỡ nhưng dạ khuynh hàn lại nghe được hơi nhũ mày bởi vì cái này âm thanh tựa hồ không phải lữ băng ba cửa phòng bị mở ra dạ k h u n h hàn chừng lớn hai mắt phu phu nhân ngươi tại sao lại ở chỗ này tuyết lam phu nhân vừa cười vừa nói ngủ không được đến tìm tiểu lục hàn huyên một chút người tới vừa vặn ta vừa rồi dạy nàng không í thứ t vừa vặn có thể thực tiễn một cái nói xong hướng dạ khuynh hàn nháy mắt ra hiệu dạ khuynh hàn khỏe miệng giật một cái ta ta tùy ý lại đến tỉnh giáo a vước xuống câu nói này hắn liền nghĩ chạy nhưng bị tuyết lam phu nhân một phát bắt được đương a chọn ngày không bằng đụng này g ta nhìn hôm nay liền rất tốt tiểu lục nha đầu này đần ta sợ mấy ngày nữa nàng lại đem thứ ta dạy quên sẽ không lục đương ra thiên tư thông minh chắc chắn nhớ kỹ siêu dạ k h u n h hàn thân ảnh l o a lên biến mất không thấy gì nữa thùng thùng vãn vãn ngươi trong phòng có người sao hoa vãn vãn mới vừa thu thập thỏa đáng nằm dài trên giường liền nghe đến dạ khuynh hàn đ âm thanh bất quá hắn lời này có ý tứ gì không có a quá tốt rồi dạ khuynh hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng bắt đến một cái lạc đàn mở cửa ta nghĩ cùng ngươi hàn huyên một chút hoa vãn vãn một chút do dự bất quá vẫn là xuống giường mở cửa dạ khuynh hàn lập tức lách mình mà vào đem nàng ôm lấy tơ tảm thông qua xúc cảm hắn ngáy mắt liền biết hoa vãn vãn áo ngủ chất liệu cửa con không đóng đâu hoa vãn vãn nhỏ giọng nói Dạ khuynh hàn hai chân về sau một đá ken k ế t hai tiếng cửa không giữ quy tắc khép lại có lỗi với Dạ khuynh hàn một bên công thành chiếm đất một bên t r ầ m dãi nói hắn biết ban ngày tần chỉ đ ắ n g người thái độ rất không thân mật mặc dù hoa vãn vãn một mực duy trì rất tốt phong độ nhưng không hề đại biểu nội tâm của nàng không có chút nào gần sóng ngươi nói cái gì có lỗi với muốn nói cũng là các nàng nói lúc này chỉ có hai người hoa vãn vãn không cần cố kỵ liền đem trong lòng cô kia tiểu ư u á n cho phát đi ra ra k h u n h hàn không có tiết lời để tần chỉ túy thư các nàng nói làm sao có thể hoa ván g ván g thì chính m thầm đáp ứng nhưng mà liền tại giả khuynh hàn nghĩ ôm lấy nàng hướng đi trong phòng thời điểm lại bị nàng một cái đẩy hướng cửa phòng bạch bạch bạch gia khuynh hàn vội vàng không kịp chuẩn bị liền lùi mấy bước buộc buộc buộc hoa vãn vãn phát ra một chỗ u i yêu k i ề u cười nói ngươi nghỉ ngơi địa phương cũng không tại chỗ này à nhìn qua trong mắt đối phương r i ả o hoạt gia khuynh hàn không còn gì để nói còn t ư ở n g rằng vừa rồi nàng mơ mơ màng màng muốn thất thủ đâu ngươi lai là cố ý đùa chính mình chơi đáng ghét tiểu ni tử đứng tại một hàng xương phòng phía trước gia khuynh hàn biểu lộ phiên m u ộ n vốn định lần lượt dạy bảo một dạy bảo các nàng không nghĩ tới một cái đều không có xính tiếp xuống mấy ngày gia k u y n h à n mỗi ngày đều giống đặt mình vào hỏa lô đồng dạng phàm giới chúng về éd hoa văn vãn vãn hoa minh mặc dù song phương duy trì cơ bản thể diện thậm chí gặp mặt sẽ còn lên tiếng chào hỏi nhưng loại kia kỳ quái bầu không khí d ạ khuynh ê à n kẹp ở giữa cảm giác rất được dày v ò n g à y hôm đó hoa vãn vãn mang theo hoa minh mọi người trước đến chào từ biệt d ạ khuynh ê à n phản ứng đầu tiên là vung lòng một hơi thứ hai phản ứng mới là người muốn đi ân hoa vãn vãn gật đầu nói ngọc khê đảo đã kiến thiết không sai biệt lắm không cần lại giúp đỡ mặt khác hoa minh đem tổ chức toàn tông đại hội lấy ứng phó sau đó hạo kiếp tất cả hạch tâm nhân viên đều muốn tham gia dạng này a tất nhiên hoa vãn vãn nói như thế dạ khuynh hàn cũng không tốt giữ lại đích thân đưa các nàng leo lên khắc châu hoa minh mọi người đi rồi dạ khuynh hàn đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ tổng cộng mười mấy cái đều là từ phạm r i i tới đại gia về sau có tính toán gì hắn lời này chủ yếu nhằm vào tư không cẩm thẩm ngọc chắc đám người nói trải qua khoảng thời gian này thích ứng bọn họ đối vạn đảo vực cũng coi như có nhất định hiểu rõ có lẽ có ý khác đến mức dương vi thư tần chỉ các nàng đều là chính mình người nơi này chính là nhà các nàng thư không cẩm thẩm ngọc chắc đám người nhìn nhau một cái sau đó nói chúng ta muốn gia nhập tiêu giao t ô n g không biết tông chủ chịu thu sao bọn hiện ọ không h n có quá ề u do dự, h i tại ê n nghĩ đã đã sớm suy kỹ. vạn đảo vực thế lực khắp nơi đều tại tích cực ứng đối hạo kiếp tiêu giao tông khẳng định cũng không thể lạc hậu nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì tài nguyên có thể lợi dụng có khả năng dựa vào chỉ có tự thân cho nên vậy liền h ả o h ả o tu luyện a ra khuynh hàn cho tất cả mọi người định cái mục tiêu tư không cẩm thầm ngọc trác tranh thủ s u n g kích thăng tiên cảnh tầm ba đạt tới sơ kỳ đình phong mà những cái kia ở vào tông sư đình phong hoặc hậu kỳ mau chóng hóa long đang khắp nơi đều là nước vạn đ ả o vực ngươi không hóa long liền ngự không đều làm không được nửa bước khó đi mặt khác tu vi thấp hơn trước tiên đem trước mắt cảnh giới đi đến cuối lại nói đến mức dương túy thư ra k u y n hàn đối nàng áp dụng nuôi thả tư thái nàng đường k h ô ngày có có cách người tư t khoa c hôm n đó i chỉ c bình tĩnh ngọc khê đảo bỗng nhiên nên đón một tòa cự hình khắc h châu bỗng nhiên ở giữa liền bay đến ngọc khê bên bờ trong tu hành tiêu giao tông mọi người lập tức bị kinh động chương hai trăm chín mươi ba ngươi phá hư quy củ chương hai trăm chín mươi ba ngươi phá hư quy củ cự hình khách châu che khuất bầu trời tản ra làm người sợ h ã i khí thức loại kia cảm giác gáp bách để tiêu g i a o tông mọi người sắc mặt k ỳ biến bọn họ mới từ p h à m giới tới chưa từng gặp qua loại này đồ vật kẻ đến không thiện đây là mọi người trong đầu suy nghĩ nếu như là bằng hữu không phải là địch sẽ không lấy dạng này tư thái xuất hiện tông chủ đâu bá Dạ khuynh hàn hiện ra thân ảnh hắn nhìn qua đỉnh đầu đoàn kia bóng đen nhữ mày thánh dương điện người khách châu bên trên k ắ c lấy rõ ràng tiêu chí g i k h u n h hàn từng tải thương lam đạo cùng bọn họ từng quen biết cho nên nhận biết thánh dương điện người đến ta ngọc khê đảo làm cái gì ông khách châu triệt hồi vòng bảo hộ một bóng người đi ra cửa khoang hắn đầu tiên là đứng tại bong tàu bên trên nhìn xuống mọi người một cái sau đó phi thân mà xuống đứng ở dạ khuynh hàn đối diện chậm rãi nói b ả n tọa bạch ngọc lâu hình đường đường chủ nhan chính nói xong nhan chính một bộ kêu căng chi sắc bạch ngọc lâu thánh dương điện khách châu bên trong lại đi ra bạch ngọc lâu người dạ khuynh hàn càng thêm mê hoặc hắn chờ đợi đối phương câu tiếp theo phát biểu nhưng nhan chính nói xong về sau tựa hồ cũng tại chờ hắn mở miệm đáp lại hai người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc thật lâu nhan chính nhịn không được thế tử không muốn biết chúng ta tại sao đến đây sao hắn dùng thế tục xưng hô xưng hô dạ khuynh hàn trong mắt hắn y nguyên cảm thấy đối phương chỉ là ly giới một tên thế tử mà thôi đầu tiên các ngươi cứng rắn sông ngọc khế đ ả o có lẽ chủ động cho ta một cái thuyết pháp mà không phải chờ ta hương sư v ấ n tội dạ khuynh hàn trầm giọng nói thứ nhỉ xin gọi ta tông chủ tông chủ nhan chính cảm thấy m ệ hoặc không sai dạ khuynh hàn chỉ vào nơi xa một tảng đá lớn nói chính ngươi nhìn đi nhan chính rời mắt đi qua tiểu g i a tông ba chữ to khắc họa bên trên tiểu chữ dòng bay phượng múa là dạ ả khuynh ê à n tác phẩm đắc ý cứ việc những người khác cảm thấy làm như thế một khối chiêu bài rất q u ê mùa nhan chính biểu lộ âm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì nói đi với đến chuyện gì Dạ ả khuynh ê à n hỏi kỳ thật trong lòng của hắn đại khái không nhiều cái này họ nhan chính là nhan tâm thủy l ã o cha hắn hẳn không phải là là nhi tử bị đánh mà đến điểm này việc nhỏ còn không đáng đến hắn một đường chi trụ xuất mã khẳng định là ngọc kinh thành chi chiến hắn gần như đem bạch ngọc lâu nhân mã tàn sát hầu như không còn là một cái địa cấp thế lực gặp phải như vậy khiêu khích không có khả năng coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra bạc trường lao muốn gặp ngươi đi theo ta nhan chính không có trả lời hắn mà là vinh vào tự đắc vứt xuống một câu nói như vậy sau đó quay người bay về phía khách châu nhưng hắn rơi xuống bong tàu bên trên về sau quay đầu nhìn lại dạ khuynh à n lại không có đ u ổ i theo hắn vẫn cứ đứng ở tại chỗ một mặt bình tĩnh nhan chính lông mày sâu n h ă n cái gì kia bạc trưởng lão muốn gặp ta lời nói liền để hắn xuống không nghĩ liền mau chóng rời đi bản tông chủ bề bộn nhiều việc không dành cùng các ngươi dày vò khốn khổ dạ khuynh à n móc lỗ thai nói hắn suy đoán cái này bạc trưởng lão nhất định là thánh dương điện đại nhân vật không phải vậy giá đỡ sẽ không như thế lớn tiêu g i a o tông mới thành lập đắc tội thánh dương điện loại này siêu nhiên cấp thế lực khẳng định không khôn ngoan nhưng lấy dạ ả khuynh ê à n t i ê u ngạo hắn cũng không làm được loại kê ăn nói khét nép không đúng tư thái lớn mật nhan chính quát lớn một tiếng bạc trưởng lao đức cao vọng trọng há lại ngươi tên tiểu bối này có thể so sánh chẳng biết tại sao dạ ả khuynh ê à n cảm giác mặc dù nhan chính đang đại phát lôi đình nhưng hắn trong mắt lại cất dấu mỉm cười hình như ước gì chính mình va chạm cái này bạc trưởng lao giống như mượn đao giết người n h á mắt giả u y n h à n liền thấy rõ đối phương ý nghĩ có ám đình vết xe đổ bạch ngọc lâu đối hắn kiên kị có thừa không cần tốn nhiều sức giải quyết hắn tự nhiên tốt nhất mặc dù dạ ả khuynh ê à n khám phá tính toán của đối phương nhưng hắn cũng không vì vậy mà làm giá thay đổi bạch ngọc lâu cũng sớm đoán được điểm này cho nên đây là một cái dương hưu hừ trong khoang thuyền t r u y ề n đến một tiếng bất mãn hử lạnh sau đó đi ra một tên thanh bảo lao giả hắn hình thể hơi gầy hốc mắt h ă m sâu lộ ra hung ác nham hiểm xem xét chính là quen thuộc vinh v à hung hăng hạng người khó trách sẽ bị người khác lấy ra làm đao côn vọng tiểu bối và nguyên khải từng chữ nói ra nói ngu xuẩn lao cầu giả khắc chế một điểm không có đem nói ra miệng nếu như chỉ có chính hắn lời nói vậy khẳng định không che lại miệng muốn nói cái gì nói cái gì xem như một tên miệng pháo cường giả sao có thể tại trong lời nói thua t h i ệ t chứ nhưng hắn hiện tại là tiêu giao tông tông chủ thủ hạ quản không ít người không thể quá xúc động các hạ ý muốn làm sao hiện tại có thể nói sao dạ khuynh hàn liền hô một tiếng tiền bối đều không có kê ờ xưng hô các hạ là hắn lớn nhất độ lượng người phá hư quý củ bạc nguyên khải liếc hắn một cái vung ra một câu như vậy không đầu không đôi dạ k h u y n hàn cảm giác chẳng biết tại sao nghĩ thầm thánh dương điện cao cao tại thượng Có lẽ sẽ k hứ ô công n Ngọc lâu mấy đầu tính mệnh mà tốn công tốn g vì Bạch lâu đầu mấy mà s các chẳng lẽ bọn họ tính h bọn lẽ là vì sự k ngươi bọn họ gặp nhau, cũng chỉ h gặp có t n tranh thân một chuyện.、Cho、nên, g lam là l một đảo đây Cho ạ tính sách. Ừ, các người sách. sổ các Ừ, muốn trách thì trách phó thanh phong không hăng hái a đương đương thiếu chủ như vậy không khỏi đánh ra khuynh ê à n nổ nước bọc nói bà ạ nguyên khải s ư ơ n g sở cái này chỗ nào cùng chỗ nào a ta nói căn bản không phải chuyện này hắn có loại nước đổ đầu vịt cảm giác ra khuynh à n nhìn thấy hắn kinh ngạc biểu lộ lập tức biết chính mình đ ó sai nhưng các ngươi tất nhiên nguyện ý vân sơn sương mù quấn làm cho bí hiểm vậy lao tử liền phụng đổi tới cùng cái gì ma bệnh nhan chính nhìn mặt mà nói chuyện lúc này tiến lên nói ra khuynh hàn ngươi đ ừ n g giả bộ hồ đồ cướp đoạt ly giới sự t ì n h dám làm cũng không dám nhận hắn vẫn là không muốn kêu một tiếng tông chủ thậm chí liền thế tử đều tiết kiệm áo ra khuynh hàn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là vì chuyện này con a có thể là ta lúc nào nói muốn cướp đoạt ly giới chỉ là để các ngươi về sau ít nhúng tay đại ly vương triều mà thôi đến mức địa phương khác tùy tiện nhưng đến nhan chính trong miệm liền biến thành tranh đoạn cái tiết tất nhiên ngươi nói như vậy ta liền cướp một cái đi lý giới là nhà ta ta đem xông vào trong nhà chó hoang đổi ra ngoài thậm chí đánh chết có vấn đề gì sao dạ khinh hàn lẽ thẳng khí hùng ha ha ngây thơ nhan chính cười n ạ o một tiếng ngươi cho rằng chính mình xuất thân lý giới liền có thể đem chiếm thành của mình như vậy v ạ n đảo vực bên ngoài như vậy nhiều phàm giới không được toàn bộ lộn xộn dạ khinh hàn hơi nhũ mày nghe trong lời nói của đối phương ý tứ phàm giới quyền khống chế tựa hồ không hề đơn giản nhan chính gặp hắn nghĩ hoặc liền giải thích nói phàm giới t h u ộ về Cần siêu nhiên liên siêu một i câu cuối cùng nhan chính cất cao giọng dùng quát hỏi nữ khí khí thế mười phần chương hai trăm chín mươi bốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ chương hai trăm chín mươi bốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ Dạ khuyên hàn biết tội ha ha có tội gì trước không nói có hay không đầu quy củ này cho dù có đó cũng là vạn đảo vực a n người điều khoản bọn họ lấy cao cao tại thượng tư thái tùy ý xử lý p h à m giới có thể từng cân nhắc qua p h à m giới dân chúng c ả m thụ ta có thể nô dịch ngươi nhưng ngươi không thể phản kháng đây là cái gì đạo lý quả thật tu hành giới dựa vào thực lực nói chuyện nắm tay người nào lớn thì người đó có lý dạ k h i n h hàn cũng không phải là không hiểu điểm này ngược lại hắn rất rõ ràng cũng hoàn toàn tiếp thu cho nên hắn giết lui bạch ngọc lâu về sau mới biểu thị công khai chủ quyền ngươi bạch ngọc lâu như lấy phương thức giống nhau đánh trả ta kính ngươi là tên hán tử cho dù ngươi kéo tới thánh dương điện trợ quyền cũng không có quan hệ đó là ngươi bản lĩnh nhưng các ngươi đã tới về sau lại nói tướng mạo trang nghiêm nói giải nói dai cái gì quy củ cái này liền để ta coi thường làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ có ý tứ sao ta nhắc lại một lần ly giới địa phương khác ta không quản nhưng đại ly vương triều không cho phép bạch ngọc lâu tiến vào dạ khuynh à n căn bản không cùng bọn họ nói dóc trực tiếp quang minh thái độ của mình và nguyên khải cùng nhan chính sợ ngây người tại như vậy dưới tình huống hắn vẫn cứ như thế cứng rắn ở đâu ra sức mạnh một cố căm giận g ú t trời tại bạc nguyên khải trong lòng dâng lên dạ khuynh hàn hành động bị hắn coi là một loại khiêu khích tên tiểu bối này hoàn toàn không đem hắn để vào mắt ta trước khi tới hắn cùng nhan chính bảo đảm nhất định muốn đem dạ khuynh hàn chị đến ngoan ngoãn nhưng bây giờ mặt m ò đặt ở nơi nào n i ệ m tình ngươi tuổi nhỏ vô tri bản t ọ a cho ngươi một lần đổi ý cơ hội một lần nữa tổ chức lời nói nói lại lần nữa bạc nguyên khải sắc mặt âm trầm như mực lạnh leo nói dạ k h u n h hàn chẳng thèm nó tới ta tin tưởng ngươi còn không có già đến nghe không được cho nên một lần đủ rồi tốt rất tốt bạc nguyên khải đã ở vào nổi khùng biên giới vậy cũng đừng trách bản tọa lấy lớn nhất nhỏ đem ngươi bắt về thánh dương điện chờ đợi xử lý nói xong hắn vung tay lên khách châu bên trên lập tức nhảy ra một đám thân ảnh đem dạ khuynh hàn đám người vây quanh tại trong đó Dạ khuynh hàn quan sát một chút nội tâm á m trầm đám người này đều là thang tiên cảnh tu vi trong đó đại bộ phận vẫn là trung kỳ cường giả lại thêm bạc nguyên khải nhan chính quét ngang một cái đứng đầu địa cấp thế lực cũng đủ t h ú n g chi đối phó sắc không tiêu giao t ô n g nhất là bạc nguyên khải khí tức như vượt sâu g i k h u n h hàn đoan chừng hắn khả năng là thất trọng tiên trở lên đại năng không phải vậy sẽ không có như thế lớn lửa cấp bách Cao thủ như vậy, nhưng vậy, y dạ u ê h bây giờ một n đám con ghẻ không có khả năng vứt bỏ bắt lấy hắn bạc nguyên khải không cho giả khuynh hàn quá nhiều suy nghĩ thời gian trực tiếp ra lệnh đám kia cao thủ bao gồm nhan chính tập thể xuất thủ dương thúy thư lập tức phi thân lên cùng dạ khuynh hàn vai sòng vai hai người huy trưởng hướng đối phương nên đón lúc này nhan chính bỗng nhiên n g o ặ t một cái phóng tới phía dưới tại mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị lúc một tay một cái giữ lại tần chỉ cùng tích linh phảm cổ tay đem các nàng mang lên hư không dạ khuynh hàn ngươi nếu không muốn để các nàng bị dày vò lời nói liền thúc thủ chịu trói nhan chính cùng thánh dương điện đám người không giống hắn hiểu rõ dạ khuynh hàn biết trong những người này người nào đối hắn trọng yếu nhất hèn hạ thiêu giao tông mọi người gặp cái này lòng đầy tam p ẫ n dạ k u y n h à n cùng dương thúy thư đánh lui đối phương đợ công kích thứ nhất phía sau cũng cầm ánh mắt bén nhọn nhìn hướng nhan chính ngươi đây là tự tìm cái chết dạ khuynh hàn từng chữ nói ra nói hắc hắc gấp gấp đi nhan chính cười đắc ý ngươi lại không dừng tay cũng đừng trách ta không khách khí không khách khí ba chữ hắn nhấn mạnh đừng quản chúng ta sư đổ hai người cất giọng hô dạ khuynh hàn tiến thối lưỡng nan nhan chính tiếp tục tạo áp lực xem ra các nàng tại trong lòng người đồng thời không có trọng yếu như vậy nói xong đồng thời chỉ vạch một cái liền muốn đem hai nữ cánh tay cắt đứt đương nhiên hắn chỉ là hù dọa một cái dạ k h u n h hàn mà thôi đồng thời không có ý định thật làm như vậy nếu không đối phương sẽ cá chết lưới rách a lúc này một tiếng hét thảm văng lên và ảnh lại thêm một tiếng văng trầm nhan chính nụ cười trên mặt im bặt mà rừng sau đó biến thành c u ồ n loạn và mẹo hắn hai cổ tay tận gốc bị chém nước. một vệ hồng quang lập loẹ một cái phía sau biến mất không thấy gì nữa mang theo khí tức khát máu tại phía sau hắn một cái hòa thượng cầm trong tay ký bát lúc này còn duy trì gõ động tác mà chi phối hai bên chấm n h ậ t một xanh hai tên nữ tử trực tiếp đem tích linh phảm thần chỉ nhấc lên lui trở về tiêu giao tông trận doanh ba người một lưỡ đao xuất kỳ b ấ t ý cho nhan chính mãnh liệt đà kích hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình chỉ là làm ra vẻ bộ dáng lại gặp phải loại này chợ bão hô dạ khuynh hàn cùng dương túy thư đồng thời thở ra một hơi nhìn nhau một cái thần giao cách cảm bắt lấy cái kia hai tên nữ tử dạ khuynh hàn liền sẽ khuất phục nhan chính vẫn chưa từ bỏ ý định hoán được hô thánh dương điện người liếc mắt nhìn hắn tràn đầy xem thường b ă n g vào chúng ta nghiền ép cấp thực lực cần vận dụng hạ lưu thủ đoạn sao ngươi có phải hay không xem thường chúng ta bọn họ thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng dạ k u y n h hàn công tới tích linh phàm cùng tần trị bị bắt chọc giận dạ khuynh ê à n hắn trong l ò n g ngực kìm nén một đám lửa muốn phát thiết lại thêm vừa rồi sử dụng h u y ễ n diệt chi nhận bao nhiêu ảnh hưởng tới một chút tâm tính sắc ý dần dần xông lên trong lòng hắn toàn lực xuất kích dạ khuynh ê à n hướng dương tuy thư truyền thông nói chỉ có mau chóng giải quyết những người này mới có thể dành tay đối phó bạc nguyên khải lúc này bạc nguyên khải ủy vào thân phận mình cũng không có gia nhập vây công cho nên muốn lợi dụng được cơ hội này lôi cùng họa ở trên bầu trời đan bảo bày ra một mảnh diệt thế cảnh tượng mà dương túy thư đem hứa tiên cũng triệu hoán đi ra tính cả pháp hải bọn họ cùng một chỗ niệm động c h ú ngữ từng cái phù văn màu vàng giống như nhảy lên hồ điệp đồng dạng tại địch nhân xung quanh ngưng tụ thành một cái to lớn kim cô trói buộc hắn bọn họ hành động bạch nương tử cùng tiệu thanh phụ trách thủ hộ những người khác tạm thời giúp không được gì trừ bỏ các nàng bên ngoài đem dương nhị người đã dùng ra thủ đoạn mạnh nhất giả khuyên hàn chủ hủy diện dương túy thư đánh phụ trợ phu thê đồng tâm kỳ lợi và kim ân nguyên bản ở hậu phương thành thơi xem trò vui bạc nguyên khải lúc này, ánh mắt co r ụ t lại đạo kia rực rỡ kim cô thoạt nhìn không quá dễ dàng phá giải huyễn diệt chi nhận quỷ dị cũng khó lòng p h ò n g bị chủ yếu nhất là phía trên đoàn kia lôi hỏa mây tràn đầy làm người sợ hãi khí tức hắn không nghĩ tới chuyện này đối với người trẻ tuổi liên thủ vậy mà có thể b ộ c phát ra uy lực như thế không thể lại khoanh tay đứng nhìn nếu không đám kia thủ hạ nguy rồi chương hai trăm chín mươi lăm một chi mặc ngọc ma bút chương hai trăm chín mươi lăm một chi mặc ngọc ma bút và nguyên khải mạnh mẽ dập chân liền đón lấy đoàn kia lôi hỏa mây hắn nắm bắt thời cơ vô cùng tốt lúc này lôi hỏa mây vừa vặn ấp vụ xong xuôi muốn đánh xuống chỉ cần hắn đem cái này một k í c h ngăn lại cái kia phía dưới mọi người liền không lo có thể là bạc nguyên khải thân hình lên cao đến một nửa liền cảm giác có điểm không đúng hắn thoạt nhìn đang nhanh chóng hướng bên trên phi nhưng trên thực tế cũng không có rút ngắn cùng l ô i hỏa mây khoảng cách chuyện gì xảy ra bạc nguyên khải nghi ngờ dò xét b ố n phía ông nhỏ xíu nguyên lực ba động chuyển đến một vòng nhàn nhạt hoa sen hư ảnh chính vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn bởi vì hư ảnh cách xa hơn một chút hắn mới đầu không có chú ý chờ phát giác gì thường lúc cẩn thận cảm giác mới phát hiện mánh khỏe Siêu... cao cấp pháp bảo liên hoa cổ hoàn bỗng nhiên co lại một cái ép hướng n Bạc g u y n Hắn Khải. Hừ. Hắn hừ á mạnh m rãi một t n gia cổ tức hoàn lập k h ó mà tiến thêm. tiến q u á m ạ n h Dạ k hàn i n h h từng dùng bảo vật này đối phó cơ nguyên lương thăng tiên cảnh trung kỳ hắn không hề có lực hoàn thủ nhưng bây giờ đối đầu hậu kỳ bạc nguyên khải lại không có quá lớn hiệu quả bất quá dạ k h i n h hàn lúc đầu cũng không có trông chờ có thể dựa vào cái này cầm xuống đối phương chỉ cần trì hoãn hắn một lát liền có thể、Ấm、ẩm ẩm lỗi hỏa mây cuối cùng bổ xuống huyễn diệt chi nhận lập loại ở giữa điên cùng thu hoạch đại uy thiên long p h á p hải cũng đúng lúc tuân ra một kích thánh dương điện mọi người không chỗ có thể trốn phát ra một trận tiêu thảm người bạc nguyên khải giận dữ nhìn qua tử thương hơn phân nửa thuộc hạng sắc mặt tái xanh bọn họ toàn bộ đều đánh giá thấp dạ khuynh ê à n bắt giữ cái kia hai tên nữ tử dạ khuynh ê à n tự sẽ đi vào khuất khổ nhan chính còn tại cắn răng nghiến lợi góc lời hắn nhìn thấy mọi người thảm trạng đáy lòng một trận thông khoái để các ngươi không nghe ta thánh dương điện mọi người giờ phút này quả thật có chút hối hận nếu như phía trước tiếp thu nhan chính đề nghị có lẽ liền sẽ không có tình cảnh như vậy bạc nguyên khải lạnh lùng nói khá lắm tâm loan thủ lạc tiểu bối như ngơi ư loại này người ta nhìn cũng không có mang về xử lý cần thiết ngay tại chỗ xóa đi a ha. hai tay của hắn giống đại đ i ể u giống như vạch một cái hướng dạ khuynh hàn phóng đi liên hoa cổ hoàn tiếp tục chèn ép tính toán vây không hắn nhưng tác dụng không lớn co lại đến khoảng ba t r ư ợ n g liền co lại bất động dạ khuynh hàn giơ tay một c h i ề u đem món pháp bảo này thu hồi tất nhiên vô dụng vậy cũng chớ dùng vạn nhất bị đối phương hủy đi ngược lại được không b ù mất và anh dạ k h u n h hàn một bên lui lại kéo ra trích lệ một bên đơn trưởng dựng thẳng lên chậm rãi đẩy về phía trước chỉ thấy một đạo đỉnh thiên lập địa trường lớn v gia hiện tại sở dĩ điệp ra gia tiêu giao trưởng là vì đối thủ cảnh giới quá cao thông thường thủ đoạn căn bản vô dụng bạc nguyên khải hai mắt vừa mở kinh ngạc tại một kích này bất phàm hắn nghĩ trước tránh né mũi nhọn tiếp tục công kích đối phương nhưng một trường này g phía dưới thánh dương điện những cái kia thủ thương cao thủ còn có khách châu đều bị bao trùm ở bên trong cho nên hắn không có cách nào trốn bạc nguyên khải khí tức quanh người chấn động áo bào bị thổi đến bay phất phới hắn chập chỉ thanh kiếm đâm về đạo kia trường ấn Phúc! giống thoát hơi khí cầu đồng dạng trường ấn lập tức bị đâm thủng nhưng tràn lan nguyên lực vẫn cứ không thể khinh thường đem mọi người đẩy đến liên tục lui lại cự a giặc xé vải âm thanh truyền đến bạc nguyên khải che lấy bả vai nhanh lùi lại trong trượng tích tích máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra lại là kiện kia quỷ dị binh khí ánh mắt của hắn như điện tuần sắt bụi phía sợ cái kia lau hồng q a n g chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn ra khuynh hàn trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư sau đó hắn lấn người mà bên trên lại chủ động hướng bạc nguyên khải công tới vây anh hắn lại đánh ra một trường một trường này so vừa rồi đã nhỏ đi nhiều nhưng trong đó năng lượng ẩ n chứa lại càng hơn một bậc bạc nguyên khải bấm tay lại phá sau đó thân thể quỷ dị giảm 10% t r á n h thoát huyễn diệt chi nhận công kích không thể đánh tới đối phương ra khuynh hàn không hề nhục trí hắn tiếp tục phất tay liên tục đánh ra ba trường trường ấn một cái so một cái nhỏ hắn muốn kịp lực cũng không phải giảm trường ấn là hắn cố ý hành động từ bạc nguyên khải nhẹ nhóm phá mất tiêu giao trưởng bên trên Càng càng h ắ trải qua mấy phút tìm tòi gia khuynh hàn đã có thể đem t r ư ờ n g ấn giảm đến một người lớn nhỏ khi nào có khả năng giảm đến chỉ có bình thường bàn tay lớn như vậy hắn tiêu giao t r ư ờ n g liền đem tiến vào một cái cấp bậc cao hơn bạc nguyên khải mặt lộ kinh hãi hắn sao lại nhìn không ra r a khuynh ê à n tại bắt hắn tôi luyện võ kỹ một cô bị nhục nhã cảm giác tự nhiên sinh ra lúc đầu lấy thăng tiên cảnh hậu kỳ giao đấu trung kỳ cũng đã làm ý lớn hiếp nhỏ kết quả chẳng những không cách nào cầm xuống đối phương còn biến thành v y chiêu công cụ có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ ông bạc nguyên khải thân thể xoay tròn triệu ra một giải lụa hình dáng pháp bảo giống như linh xà đồng dạng l ư ợ n l ờ t ạ i xung quanh hắn như vậy hắn liền không cần lại sợ miễn diệt chi nhận đánh lén cho dù không cách nào hoàn toàn ngăn lại ít nhất cũng không có lo lắng tính mạng thập dương phần thiên bạc nguyên khải gầm thét một tiếng mọi người lập tức cảm giác một trận khí tức nóng bỏng đập vào mặt đồng thời kèm theo c h ó i mắt ánh sáng mạnh mà xem như bị công kích mục tiêu dạ khuynh hàn càng là khó chịu đến cực điểm liền huyết dịch đều muốn bị hơi cho khô hắn nhìn qua trên dưới trái phải m ư ờ i khỏa to lớn quang cầu sắc mặt nghiêm trọng đi bà nguyên khải hét lên một tiếng tất cả quang cầu lập tức hướng dạ khuynh hàn đập tới vê anh tiếng va chạm to lớn chuyển đến quang cầu nhộn h ị p nện ở một cái từ xiềng xích màu đen bệnh mà thành lồng giam bên trên đen trắng va nhau về sau hóa thành một chút c u n sáng tiêu tán suy suy, suy. màu trắng quần sáng bắn tung tóe hướng dạ khuynh hàn thời điểm đốt ra một t r ậ n khói lúc này toàn thân hắn bọc lấy một tầng thật dày băng áo giáp kết, kết. chờ nguyên lực phong bạo lắng lại phía sau dạ khuynh hàn chấn vỡ băng áo giáp từ trong đi ra hai tay của hắn run dày khoe miệng mang theo một vệt máu tình hình cũng không tốt đối phương cái này một k í c h quá mạnh hắn vận dụng ám chi hủy diệt cùng băng ngọc quyết tạo thành hai đạo phòng tuyến mới khó khăn lắm n g ă n lại dù vậy vẫn là bị thương dạ k u y n h à n trong mắt chưa kiên kỵ nhìn xem bạc nguyên khải hậu kỳ cao thủ quả nhiên khó đối phó mà bạc nguyên khải thì có chút ngu ngơ hắn không nghĩ tới. dạ khuynh hàn vậy mà có thể gần như hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy một chiêu này đây chính là thánh dương điện trấn tông tuyệt học một trong a ngắn mùi trầm mặc sau đó bà ạ nguyên khải sắc mặt hung á c gan giọng nói ngươi lại tiếp ta chiêu này thử xem thiên địa h ư n g lô hoa anh giống đánh đổ thái thượng lao quân lò luyện đan đồng dạng đỏ bên trong mang đen dung nham hội tụ thành sông lan lộn cuốn về phía dạ khuynh hàn nháy mắt liền đem hắn thân ảnh n u ố t hết nhìn ngươi có chết hay không bà nguyên khải mang trên mặt một vệ tiên cuồng lúc này hắn lại bỗng nhiên cảm giác sau lưng đau xót đột nhiên xoay người liền nhìn thấy dạ khuynh hàn mang theo một vệ t hồng quang nhanh lùi lại mở trượng mỉm cười nhìn xem hắn không có khả năng bà nguyên khải chừng lớn hai mắt hắn không phải bị cuốn vào thiên địa hồng lô chúng sao làm sao sẽ bình yên vô sự xuất hiện tại phía sau mình mà còn kim tiền dây l ù a vậy mà không hề có tác dụng trong tay đối phương kiện kia quỷ dị p h á t bảo uy lực tựa hồ thăng cấp ta không tin thiên địa hồng lô bà nguyên khải lại lần nữa dùng r a giống nhau chiêu thức mà dạ k u y n hàn cũng lại một lần bị cuốn vào trong đó、xoay. vẫn là cảm giác quen thuộc bà ạ nguyên khải tại phía sau lưng trong đau đớn xoay người lại dạ khuynh hàn vẫn như cũ đứng tại ngoài mười t r ư i n g mỉm cười nhìn xem hắn thật muốn điên rồi nếu như nói một lần là ngẫu nhiên hai lần đó liền có thể chứng minh đối phương xác thực có thủ đoạn đường đối dạ khuynh hàn nhìn đối phương một bộ muốn điên bộ dạng nội tâm một trận mừng t h ầ m tí hộ sở dùng để tránh né cùng đánh lén dùng quá tốt chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt âm người chết không đền mạng phía sau thiên địa hồng lô dạ k h u n h hàn nghĩ thẩm liền tính còn có thể gánh vác cũng phải chịu không nhẹ tổn thương lúc này hắn linh cơ k h ẽ động tại dung nham tới người lúc đ ỗ n g nhiên trốn vào tý hộ sở tý hộ sở tại dị tượng chi chiến loại kia hủy thiên d i ệ t địa tràng diện bên dưới đều có thể lông tóc không tổn hao gì bạc nguyên khải điểm này công kích không phải mưa bụi sao quả nhiên dạ a khuynh ê à n điều khiển tý hộ sở nhẹ nhõm xuyên qua dung nham b a o khỏa lặn xuống đôi phương sau lưng dùng nguyễn miếng miếng. diệt chi nhận uống máu về sau thay đổi đến càng quỷ dị hơn cùng cường đại cứ việc bạc nguyên khải đầu kia dây lụa pháp bảo không giống bình thường vẫn là bị nó một kích cắt vỡ thiên địa hồng lô lúc này bạc nguyên khải lại quất lên lộ ra tức hổn hển dạ khuynh hàn có chút im lặng làm sao lại không tin t ả đâu nhưng mà hắn vừa định lập lại chiêu cũ trốn vào t í hộ sở lúc lại phát hiện rừng s á t ở cách đó không xa đầu kia cự hình cát trâu phát ra một trận sáng tỏ tia sáng tia sáng chiếu dọi đến trên người hắn hắn lập tức mất đi năng lực hành động ha ha ha nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn bạc nguyên khải quét qua xa suốt tinh thần phát ra đắc ý cười to quy nguyên t r ạ m hắn hô quát một tiếng dựng thẳng trưởng làm đao cách không hung hăng bủ về phía dạ k u y n h à n một đạo màu trắng có nhận chạy nhanh đến thế như muốn mở ra thiên đ i ệ tiêu dao tông mọi người thấy một màn này tập thể phát ra một tiếng kinh hô mà đứng đến gần nhất dương túy thư sắc mặt trở nên trắng bệnh trong né mắt sau đó nàng cắn răng một cái phi thân ngăn hướng tia sáng k i a lưới đ a o d ạ khuynh hàn sắc mặt k ỳ biến d â y rủi lấy hô túy thư không muốn liền tính quang nhận chém tới trên người hắn hắn cũng sẽ không chết thế thân khôi lỗi còn có một lần miễn tử cơ hội nhưng quang nhận chém tới dương túy thư trên thân nàng hẳn phải chết không nghi ngờ thu d ạ khuynh hàn muốn dùng tí hộ sở đem dương t ú thư cho thu vào đi đáng tiếc khoảng cách quá xa không cách nào hưởng đi da k h u n h hàn đem hy vọng ký thác vào hỗi diện chi nhận trên thân hy vọng nó có thể ngăn cản tia sáng kia lưới đ a o cùng lúc đó dương bí thư cũng lấy ra nàng bản m ệ n h pháp bảo bạch xà chuyện sách bản thảo hai đạo bình t r ư ớ n g đủ chưa tất cả mọi người ngưng mắt đi qua muốn nhìn xem kết quả làm sao nhưng mà tia sáng kia lưới đ a o mới vừa vặn chém tới một nửa khoảng cách lại đột nhiên o a n h một tiếng tan thành mấy khói một chi mặc ngọc ma bút xuất hiện ở vị trí kia nó giống như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển đồng dạng b á bà bà liền huy mấy lần liền chặt đứt bắn ra đến dạ k h u n h hẳn trên thân con mang trả lại hắn tự do mọi người trợn mắt há hớm chương hai t r ư ơ không biết cô nương có hứng thú hay không bái nhập văn xương cắt chương hai không biết cô nương có hứng thú hay không bái nhập văn xương cắt quang nhận bị đánh tan dạ a khuynh hàn cùng dương túy thư cũng song song thu hồi nguyễn diệt chi nhận cùng sách b ả n thảo Dạ a khuynh hàn bay đến dương túy thư bên cạnh nghiêm túc nói với nàng nói về sau không cho phép lại làm chuyện loại này có nghe hay không dương túy thư thấy hắn như thế sinh khí biết là quan tâm chính mình liền khéo leo ân một tiếng sau đó dạ a khuynh hàn đưa ánh mắt về phía phương xa b và nguyên khải cũng nhìn theo ông một bức to lớn bức tranh giống như ma thảm đồng dạng bay tới phía trên ngồi không ít người văn xương các quả nhiên là các ngươi bạc nguyên khải nhữ mày khi thấy chi kia mặc ngọc ma bút thời điểm h ắ n kỳ thật trong lòng liền đã có tính toán nhìn chung vạn đảo vực không có người sẽ sử dụng pháp bảo như thế chỉ có văn xương các nho sinh mới ưu hái bút mực giấy niên g h tạo hình bọn họ tới làm gì d â y lát bức tranh liền mang theo mọi người đi tới trước mắt đi đầu mà xuống chính là một l ã o giả hắn liếc mắt bạc nguyên khải một cái ánh mắt hàm ẩn một tia lửa giận sau đó lão giả thay đổi hòa ái dễ gần khuôn mặt tôi cười chuyển hướng dương túy thứ hỏi tiểu cô nương tên gọi là gì nha ra k h u n h hàn hơi nhữ mày nếu như không phải nhìn đối phương khuôn mặt công chính ánh mắt trong sáng lời nói hắn đều cho rằng lao giả này tại bắt chuyện đâu dương túy thư không có trả lời mà là nhìn thoáng qua dạ khuynh ê à n cái này nhỏ bé động tác lập tức bị lao giả bắt được hắn cũng đi theo nhìn hướng bên cạnh dạ khuynh ê à n có chút nhữ mày nàng kêu dương túy thư dạ khuynh ê à n trả lời tùy thư tùy thư lao giả thì thầm hai lần con mắt tỏa sáng ca ngợi nói tên rất hay không hổ là thiên tâm nói đến đây im bặt mà dừng ngươi là nàng người nào lao giả lại lần nữa đặt câu hỏi dạ k u y n hàn mặc dù có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn là trả lời ta là nàng phu quân nghe đến phu quân hai chữ dương túy thư thoáng có chút ngượng ngùng nàng thanh thân lão giả có chút ngoài ý muốn ách còn không có tương lai Dạ k h i n h hàn sờ mũi một cái a lão giả lại lần nữa chuyển hướng dương túy thư gọn gàng dứt khoát nói không biết cô nương có hứng thú hay không bái nhập văn xương c á t áo lời đầu tiên ta giới thiệu một chút l ã o phu văn xương c á t giáo tập hướng v ị ệ t ca văn xương c á t Dạ k h i n h hàn có chút ngoài ý muốn hắn lại nhìn một chút bạc nguyên khải nội tâm cười một tiếng ta ngọc khê đảo có tài đức gì hôm nay lại nên đón hai đại siêu n h i n cấp thế lực con l ô n dương túy thư tiếp tục xem hướng dạ khuynh hàn nàng đối văn xương các không có bất kỳ cái gì khái niệm mà còn nàng quen thuộc để dạ khuynh hàn làm chủ chính mình không có quá nhiều chủ kiến dạ khuynh hàn nội tâm cảm thấy vạn phần kỳ quái nhìn hướng định ca biểu hiện hắn đi tới về sau trực tiếp khóa chặt dương túy thư giống như là chuyên môn vì nàng mà đến giống như nhưng sao lại có thể như thế đây túy thư vừa vặn rời đi p h m giới căn bản không có khả năng có người biết nàng tồn tại chớ nói chi là tìm tới nàng chẳng lẽ là vì bạch xả t ứ tiên dạ k h u n h hàn cùng hướng định ca không hẹn mà cùng nhìn về phía pháp hải bạch nương tự chờ người hướng định ca ánh mắt lộ ra một cô mê say phản phất tại thưởng thức cái gì tuyệt thế bảo bối l ồ n g dạng gia dạ khuynh ê à n nhìn thấy hắn loại này biểu lộ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán tùy thư tu hành cùng văn xương cắt có một ít cùng loại bọn họ khẳng định có không muốn người biết thủ đoạn có khả năng cảm ứng được cô khí tức này chỉ là thiên hạ nho đạo tán tu như vậy nhiều cũng không có gặp có mấy cái có thể may mắn bái nhập văn xương cắt tùy thư mặc dù thiên phú bất p h à m nhưng cũng còn chưa tới làm phiền một tên giáo tập đặc biệt đi một c h ư ơ n trình độ a bọn họ có thể là c h í n đại siêu nhiên cấp thế lực một trong, trong môn như vậy nhiều kinh tài tuyệt diễm đệ tử sẽ kém cái này một cái dạ khinh hàn không biết nếu không phải sợ hãi động tĩnh huyên nào quá lớn bọn họ thủ tịch giáo tập thậm chí các chủ đều muốn tự mình tới thúy thư thiên tư ngu dốt sợ là trèo cao không lên văn xương các dạ khinh hàn thay nàng khiêm tốn một phen chủ yếu là muốn thông qua câu nói này thăm dò một cái đối phương hàm ý Hướng vịnh ca khỏe miệng khó mà nhận ra co lại nàng nếu là thiên tư ngu dốt lời nói cái k i a những người khác chính là mười khiếu thông tử khiếu nhất khiếu bất thông lúc này cùng đi một tên đệ tử đi đến hướng vịnh ca trước mặt h ư ờ n g hắn thấp giọng nói vài câu thú vịnh ca khẽ giật mình sau đó cười nói từng leo lên thăng tiên bảng trước mười thiên tài làm sao có thể thiên tư ngu g ố t đâu bái nhập văn xương các là nàng lựa chọn tốt nhất tin tưởng ngươi cũng minh bạch nhấc lên thăng tiên bảng dạ khuynh hàn cái này mới nhớ tới túy thư xác thực đã từng lên qua bảng lúc ấy hắn còn hoài nghi không phải nàng hiện tại xem ra không có người khác dương túy thư thì có c h ú t ngộng cái gì thăng tiên bảng ta lên qua Dạ khuynh hàn ánh mắt lập lọe hắn vẫn có chút không quá tin tưởng vẹn vẹn bởi vì cái này văn xương các liền lao sư động chúng mà đến còn có trọng yếu nhất một điểm bọn họ l ạ như thế nào tinh chuẩn tìm tới nơi này phía sau khẳng định còn có ẩn tình bất quá nhìn hướng định ca bộ dạng dù cho hỏi hắn cũng sẽ không nói nghĩ đến có lẽ dính đến tông môn chí bí nhưng bất kể như thế nào hướng định ca thái độ rất chân thành bọn họ xác thực rất xem trọng tùy thư tùy thư tu hành trước đây một mực dựa vào nàng tự mình tìm tòi không có bất kỳ người nào chỉ điểm dù cho g i ớ i loại tình huống này nàng y nguyên đạt tới hiện tại loại này độ cao nếu như tìm sư phụ kéo kéo lời nói có phải là tiến cảnh càng thêm thần tốc t h a n h như đối phương lời nói bái nhập văn xương cát là nàng lựa chọn tốt nhất nghĩ đến đây gia k u y n hàn đã có chút động tâm văn x ư ơ n g các cho hắn ấn tượng coi như không tệ từ tống tập văn trên thân liền có thể cảm nhận được người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc gia nhập dạng này thông môn tùy thư cũng sẽ không phải chịu ức hiếp các ngươi trò chuyện đủ chưa l i ê n tại dạ khuynh ê à n chuẩn bị đáp ứng thời điểm bên cạnh truyền đến bạc nguyên khải mang chút thanh â m tức giận hắn chất vấn hướng phu tử tùy tiện nhúng tay chiến đấu tựa hồ không ổn đâu vừa rồi bạc nguyên khải không có lựa chọn lập tức làm loạn là nghĩ trước quan sát một chút văn sương các đám người ý đổ đến hiện tại hắn nhìn thấy hướng đ ị n ca cùng dạ k u y n h à n càng trò chuyện càng ăn ý liền ngồi không y thánh dương điện cùng văn sương các đều là siêu nhiên cấp thế lực không có người nào sợ người nào thuyết pháp t h g v ị n h ca bị quay dày trên mặt cực kỳ không vui hắn đ ối chọi gây gắt lại kẹp thương đeo gậy trả lời bạc trưởng lão lấy lớn nhếp nhỏ tựa hồ càng không ổn đâu bạc nguyên khải sắc mặt một đỏ trách mắng nói b ậ y là hắn phạm sai lầm bản tọa tại c h ấ p pháp giữ gìn tây v ự c ổn định mà thôi lời này giải thích thế nào t h g v ị n h ca không hiểu rõ tiền căn hậu quả nhữ mày hỏi bạc nguyên khải hơi ra hiệu nhan chính liền đi ra liệt nhấp nhịn đứt cổ tay thốn khổ thêm mắm thêm mối đem dạ k h u n hàn hành động kể r hướng vịnh ca trầm tư một chút nói quy củ là định cho vạn đảo vực dạ khuynh hàn cũng không phải là vạn đảo vực người về đến xinh đẹp dạ khuynh hàn thầm khen một tiếng vị này hướng phu tử là quyết tâm muốn đem cái mông hướng phía bên mình n g ư ợ t ra không tiếc đắc tội cùng cấp bậc thánh dương điện bởi vậy có thể thấy được túy thư phân lượng nếu không có nàng văn x ư ơ n g các tỷ lệ lớn cũng sẽ cùng thánh dương điện cùng một thái độ cho dù sẽ không đích thân xuất thủ can thiệp nhưng trong lòng tất nhiên cũng là nghĩ như vậy ừ tây vực về thánh dương điện quản lý người văn sương các tay kéo dài cũng quá xa a bạc nguyên khải không muốn cùng hắn tranh luận quy củ có thể hay không quản đến dạ khuynh ê à n vấn đề mà là một lời đem văn sương cắt cho hái đi ra tây vực là thánh dương điện định đ o ạ n đây còn không phải là chúng ta muốn làm sao định liền làm sao định các ngươi quản lý hướng định ca cười nhạo một tiếng đây chẳng qua là đại gia ước định mà thành ăn ý mà thôi trên thực tế căn bản không có phân chia khu vực nghiêm chỉnh mà nói chuyện này có lẽ đệ trình siêu nhiên liên minh cùng một chỗ thảo luận định đ o ạ n ta văn sương cắt làm sao lại không có tư cách đúng tay nói thật hay bạc nguyên khải còn không có đáp lại phương xa lại chuyển đến một thanh âm ta thiên cơ tông cũng muốn trộn lẫn một cái sau đó mọi người liền nhìn thấy một chiếc gương hình dáng pháp bảo mang theo một đám người phiêu nhiên mà tới chương hai trăm chín mươi bảy t u t vậy liền để chính nàng tuyển chọn chương hai trăm chín mươi bảy t u t vậy liền để chính nàng tuyển chọn thấm gương pháp bảo dừng hẳn phía sau thoại lao trưởng lao từ phía trên đi xuống hắn đầu tiên là hướng về phía dạ khuynh hàn xin lỗi nói không mời mà đến xin hãy tha lỗi tiếp lấy lại cùng hướng v ị n h ca lên tiếng chào hỏi sau đó liền không có sau đó không nhìn thẳng bạc nguyên khải Dạ khuynh hàn văn sương các cùng thánh dương điện ba phe nhân mã biểu lộ không đồng nhất đối thiên cơ tồng đến đều có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc gia khuynh hà nội n tâm một ta chính mình cách cục vẫn là nhỏ vốn cho rằng hai đại siêu nhiên cấp thế lực giáng lâm liền đã rất hiếm thấy không nghĩ tới là ba đại thoại lao trưởng lao hắn nhận biết trên b i ể n dị tượng lúc tại hình chiếu bên trong g ặ p q u a làm chủ nhân gia khuynh hàn không tốt không trả lời hắn hỏi trưởng lao cái này đến nhất định có chuyện quan trọng a hướng định ca cùng bạc nguyên khải cũng vểnh lô thai lên thoại lao trưởng lao cười một tiếng chuyện quan trọng không dám làm tìm người mà thôi muốn hỏi một chút hắn có hứng thú hay không bái nhập thiên cơ tông lời này mới ra gia k u y n h à n còn không có cảm giác kiểu gì hướng định ca lại trước đột nhiên giật mình người nào không phải là dương túy h t h ư a giờ phút này hắn khẩn trương vô cùng thân có thiên tâm giả người khác có lẽ không phát hiện được nhưng lấy thiên cơ tông bản lĩnh không có cái gì có thể giấu diếm được bọn họ chỉ là thiên tâm giả mặc dù kinh d i ễ m nhưng cũng không thích hợp thiên cơ tông bọn họ tranh tới làm gì chẳng lẽ vẹn vẹn nhìn không được văn xương cắt tốt cái này cũng quá chật hẹp dạ khuynh hàn sửng sốt u nửa ngày mới trì hoa tới hôm nay đây là làm sao vậy hai đại siêu n h i n cấp thế lực tới cấp người nhìn chiến trận thiên cơ tông không thể sò、so、văn xương cắt nhỏ túy thư lực hấp dẫn cứ như vậy lớn hắn trong tiềm thức cũng cho rằng thoại lao trưởng lão là đến tìm bí thư bởi vì trừ nàng ra còn lại những người kia xin lỗi ta không phải nhằm vào người nào toàn bộ đều thường thường không có gì lạ nếu như muốn thay túy thư tuyển chọn cái tông môn lời nói dạ khuynh h ẳ n càng có khuynh hướng văn xứng các bởi vì chuyên nghiệp đối đáp đi thiên cơ tông về sau làm cái bà c ố t sao ngượng ngùng trưởng lão ngài tới chậm Dạ khuynh h ẳ n không biết lắm lời tên thật là gì chỉ có thể đơn giản xưng hô cái trưởng lão thoại lao trưởng lão kinh ngạc có ý tứ gì đông nhiên hắn giống như là ý thức được cái gì quay đầu nhìn hướng văn xứng các bây giờ văn sương các chặn ngang một chân làm sao bây giờ trực tiếp khai chiến giả khuynh hàn gặp bầu không khí có chút vi diệu liên nói văn x ư ơ n g các cùng thiên cơ tông đều là vạn đảo vực đứng đầu nhất thế lực không quản bái nhập cái nào đều là một loại vinh hạnh nhưng ta cảm thấy vẫn là phải tìm nhất định vị cho nên văn sương cắt càng thích hợp hướng định ca nghe xong thở một hơi dài nhẹ nhõm mà thoại lao trưởng lao liền tức giận văn sương cắt thích hợp thích hợp cái g i ắ m h á n v ộ i văn nói ra tông chủ có chút nội tình ngươi có thể không hiểu rõ h á n h á n h á n nửa ngày cũng không nói ra cái gì thiên diễn tri tử bí mật không thể tùy tiện tiết lộ thoại lao trưởng lao khó xử đến cực điểm không biết nên làm sao thuyết phục dạ k h u y n hàn rất lâu ánh mắt hắn sáng lên đúng để thiên diễn tri tử chính mình lựa chọn tin tưởng bằng vào hắn không có gì sánh kịp dự cảm khẳng định biết gia nhập phương nào đối hắn tương lai phát triển càng tốt ta cảm thấy vẫn là nhìn bản thân hắn quyết định đi thoại lao trưởng lão một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dạng gia dạ khuynh hàn mặc dù cảm thấy không cần thiết nhưng lại không thể phật thiên cơ tông mặt mũi hắn nhìn hướng hướng vịnh ca đã thấy hướng vịnh ca một bộ đã tính t r ư ớ c bộ dạng giờ phút này hướng g i á o tập nội tâm đang suy nghĩ để chính nàng tuyển chọn các ngươi là tự dứt lấy l ụ thiên tâm giả sẽ không chọn văn xương các mà tuyển chọn thiên cơ tông người xin nói ngộp vậy liền để chính nàng tuyển chọn gia k h u n h hàn vỗ tay một cái Tuy t hướng ư i c vịnh ca giáo tập thoải mái cởi to liền nói hai tiếng tốt sau đó hắn quay đầu nhìn hướng thoại lao trưởng lão trong mắt không khỏi đắc ý thoại lao trưởng lao ánh mắt đờ đẫn xích sao tiếp cận dương túy thư người ở bên ngoài xem ra hắn dạng này một bộ biểu lộ là thất vọng đến cực điểm lại mất hết thể diện biểu hiện qua mười mấy giây ha ha ha tốt. Tốt. thoại t Tất. t lao trưởng lão một trận thoải mái cười to cũng liền nói hai tiếng tốt mọi người quái dị nhìn qua hắn đây là bị kích thích ra khuynh ê à n thoáng có chút không đành lòng đáng tiếc túy thư chỉ có một cái không thể bổ hai nửa để sòng phương đều hài lòng gia nhập văn x ư ơ n g c ắ t tốt ta giơ hai tay hai chân tán thành thoại lao trưởng lão hưng phần nói hướng định ca trận mắt há hốc mồm trực giác không thích hợp nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề ra k u y n h à n mở miệng nói ra để trưởng lão một chuyến tay không xác thực xin lỗi không không đi không được gì thoại lao trưởng lão vội vàng xua tay mọi người nhất thời không có hiểu rõ hắn có ý tứ gì thoại lao trưởng lão cười ha ha một tiếng sau đó chỉ vào bên cạnh nói ta muốn tìm chính là hắn không phải tiểu cô nương này Dạ khuynh hàn theo ngón tay của hắn nhìn sang lập tức chừng lớn hai mắt tần kiếm tiêu giao tông tất cả mọi người đã tê dần nhất là tần kiếm bản nhân chính xem v i ệ c đâu đột nhiên liền thành trong cuộc người mặc dù hắn một mực tự cho mình siêu phàm nhưng thật là một cái đại tông môn vì hắn mà đến thời điểm hắn nội tâm lại tự coi nhẹ mình thật là ta sao ta xứng sao dạ khuynh ê hàn lúc này nội tâm khẽ động chín sao thiên mệnh c h i tử cơ duyên tới rồi sao hắn cùng tuy thư đều là chín sao hai đại tông môn vừa vặn vì bọn họ mà đến đây không phải là ngẫu nhiên không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không bái nhập thiên cơ tông thoại lao trưởng lão một mặt tha thiết tần kiếm tỉnh táo lại phía sau nhìn hướng dạ khuynh ê hàn hỏi tỷ phu thiên cơ tông ngưu bức sao dạ khuynh ê hàn khỏe miệng giật một cái cự ngưu bức hắn đưa ra ngón tay cái khoa tay một cái tần kiếm lập tức vui nở hoa mà mọi người thì có chút mộng không hiểu nhiều ngưu bức ý tứ nhưng đại khái có khả năng đón được thoại ỷ p u lúc ca này, hướng vịnh g i á tập vận vị này, không phải lao à t trưởng lão lập tức chuyển hướng tần chỉ chờ đợi nàng trả lời chắc chắn tần chỉ đến bây giờ vẫn là một bộ bị câu hồn gián dấp nếu như nói dương túy thư bị truy phủng nàng còn có thể lý giải tần kiếm cũng thành bánh trái thơm ngon Nàng rất muốn hỏi đối phương ngươi không sai lầm? Nếu như đón về về sau, phát hiện cũng không phải là trong tưởng tượng như như nào hắn? tần lắng. trưởng tần liên nói, yên đệ đệ ngươi nhập thiên hướng tông phía sau, sẽ được đến ngộ là là gặp rất nhất. một phát thế, thế Thoại tâm, tốt lầm? đảm câu, sau, sau, đối hỏi phải hay phải chỉ chỉ phía sai bái đại Đây đệ đệ được cơ các có bảo lao sẽ sẽ lý lo lão về về do xử dự, hắn kiểu nói này tần chỉ sầu lo càng thêm hơn treo càng cao lộ tẩy lúc ngã càng thảm nói cho cùng nàng vẫn là đối tần kiếm không có lòng tin dạ khuynh hàn nhìn mặt mà nói chuyện ước chừng minh bạch một chút tần trị tâm tình hắn ngữ hàm tâm h ý nói để tần kiếm đi thôi tin tưởng thiên cơ tông sẽ thiện đại hắn chính sao thiên mệnh c h i tử tuyệt đối có bất p h ẳ n chỗ chỉ là chúng ta cũng nhìn không ra mà thôi cùng văn x ư ơ n g các đối đại dương t ù y thư đồng dạng thiên cơ tông khẳng định cũng có một chút thủ đoạn kiểm tra đo lường đến tần kiếm tồn tại nếu không sẽ không không xa vạn rằng mà đến làm việc lớn như vậy là không thể nào lầm tần kiếm vào thiên cơ tông chắc chắn giống cá vượt long môn đồng dạng từ đây trời cao biển rộng ngay dạ k h u n h hàn nói như vậy tần chỉ cũng chỉ có thể gật gật đầu tần kiếm gặp hết thể đều kết thúc trên mặt lộ ra một vệ vui mừng lao tử gia nhập một cái cự như u ép t ô n g môn về sau tại vạn đảo vực không thể lấy đi ngang cười cười hắn dư quang thoáng nhìn bạc nguyên khải gương mặt g i à n một kia lập tức chầm xuống khuôn mặt còn chưa thỉnh giáo trưởng lão đại danh tần kiếm hướng về phía thoại lao trưởng lao nói bản tọa họ hoa tên cực khổ ngươi gọi ta hoa trưởng lão liền có thể tần kiếm không có cảm thấy có cái gì nhưng bên cạnh dạ k h i n h hàn một mặt q á i dị lắm lời thật đúng là kêu hoa lao hoa trưởng lão ta gia nhập thiên cơ tông chúng ta cũng coi như người một nhà cái kia có thể hay không xin nhờ ngài chút ít sự t ì n h tần kiếm xoa xoa tay nói đương nhiên có thể nói đi hoa lao h ả o s ẵ n đáp hắn không sợ tần kiếm có chỗ yêu cầu liền sợ hắn vô dục vô cầu thừa dịp trở về phía trước cùng thiên diễn c h i tử giữ gìn mối quan hệ cũng là một cọc thiện u y ê n tần kiếm sắc mặt lạnh lẽo chỉ vào nơi xa bạc nguyên khải nói giết cho ta láo chó già kia chương hai trăm chín mươi chín đều có tương lai riêng chương hai trăm chín mươi chín đều có tương lai riêng người nói cái gì bạc nguyên khải mặt mo lúc này liền đen xem như thánh dương điện trưởng lão hắn đi tới chỗ nào không phải vạn người truy phủng chưa từng bị người dạng này chỉ vào cái mối mắng lao c ử u qua mà còn mang hắn vẫn là một cái chính mình đánh rắm đều có thể bắn chết tiểu bối tần kiếm gặp bạc nguyên khải một phát huy doa đến tranh thủ thời gian hướng thoại lao trưởng lao bên cạnh né tránh hoa lao cho mày đối với tần kiếm loại này hành động hắn cũng không quá ưa thích có chút ít người đắc chí cảm giác nếu như thiên diễn tri tử là loại này tính cách lời nói vậy đối với thiên cơ tông đến nói liền không biết là họa hay phúc nhưng thiên cơ tông cũng không có khả năng từ bỏ tần kiếm về sau thật tốt dậy một chút ta bạc nguyên khải gắt gao nhìn chằm chằm tần kiếm nhìn đến hắn run rẩy bất quá cũng không dám xuất thủ bởi vì hoa lao thời khắc đề phòng người này s á t thực chết tiệt lúc này dương túy thư bỗng nhiên xen vào một câu nang liên so tần kiếm thông minh nhiều chỉ nói đối phương chết tiệt khỏi cần phải nói đến mức người khác lý giải ra sao hoặc làm thế nào là người khác sự tình hướng vịnh ca giáo tập ánh mắt co r ụ t lại nhìn hướng bạc nguyên khải tuy nói thiên tâm giả thái độ không thể không quan tâm nhưng nếu giết bạc nguyên khải cái t i ế gần như liền tương đương với hướng thánh dương điện tuyên chiến hắn không dám tự tiện quyết định bạc nguyên khải nhìn thấy hoa lao cùng hướng định ca hai người đều ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nội tâm một trận run r u dày như hai người này liều lĩnh hắn thật đúng là có khả năng trôn xương nơi này không được Dạ khuynh ê à n là r ế t không được cũng mang không đi cái k i a còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian làm gì thăng thêm nguy hiểm chạy t r ố n a hắn h ừ lạnh một tiếng quẳng xuống một câu lời hung ác cái nhục ngày hôm nay bản t ỏ a n h ớ kỹ nói xong trốn vào k h á c h châu chuyển động liền đi Dạ khuynh à n nhìn qua đối phương bóng lưng ánh mắt thâm thúy người n h ư kỹ ta càng sẽ không quên chờ xem sẽ không quá lâu dài lao tử chắc chắn chém xuống đầu chó của ngươi còn có bạch ngọc lâu song phương đã kết không ít t h ù hận lại thêm đại ly vương triều quyền khống chế vấn đề tương lai thế tất còn có giao phong dạ tông chủ tất nhiên chuyện chỗ này chúng ta cũng nên quay lại hướng định ca cùng hoa lao đồng thời nói dạ khuynh hàn nhìn dương túy thư một cái mặc dù có chút không m u ố n nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu đến mức tần kiếm con hàng này chết xa một chút cũng tốt dương túy thư đồng dạng lưu luyến không bỏ nàng vừa tới đến vạn đảo vực chưa quen cuộc sống nơi đây lại lập tức phải đi đến một nơi xa lạ trong lòng khó tránh khỏi thất p h n g dạ k h u n h hàn ô n nàng c trở trở bên kia tần hồi, m chỉ cũng tốt tốt dặn dò đệ đệ một phen chủ yếu có hai điểm cố gắng tu hành đ i ệ thấp làm người vừa rồi hắn nói muốn giết bạc nguyên khải thời điểm tần chỉ đã nhìn ra hoa lao trưởng lão không cao hơn lắm cho nên nàng khuyên bảo tần kiếm không thể ỉ lại sùng mạc tiêu không phải vậy sẽ có một ngày sẽ hao hết sạch người khác kiên nhẫn tần kiếm ngoan ngoan gật đầu thoạt nhìn thành thật bộ dạng nhưng chân chính nghe vào mấy phần vậy cũng không biết trước khi đi tần kiếm đi đến dạ khuynh hàn trước mặt nói tỷ phu ta nói có một ngày ngươi cũng muốn ỉ vào ta trên mặt hắn mang theo đại ý dạ khuynh hàn cảm giác có chút buồn cười hắn phối hợp với nói t ố t hy vọng ngươi mau c h ó n g trưởng thành tỷ phu đến lúc đó ô n ngươi bắt đuổi tần kiếm cười hắc hắc vậy ngươi sẽ chờ a đúng còn có một việc hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì chỉ chỉ tần chỉ nói tần h ì ta. m m đi đi. chỉ ta thẹn quá hóa giận một chân đem hắn đá bay cố kia chơi liều phản phất cái này đệ đệ là nhặt được đồng dạng một bức tranh một chiếc gương nhanh nhẹn rời đi ngọc khê đảo trên bức họa thúy thư nghĩ kỹ bái vị kia giáo tập vi sư sao hướng định các hỏi không đợi dương thúy thư trả lời hắn yêu ngạo mà nói lao phu dạy dỗ một tên đệ tử Tiêu t ố nghe t đến đó dương thúy thư cái kia vẫn không do hắn nghĩ biểu đạt cái gì vì vậy rất thượng đạo nói chẳng biết tại sao ta lần đầu tiên nhìn thấy hướng giáo thập liền cảm giác rất thân thiết phán phất nhìn thấy ra ra ta đồng dạng không biết t ù y thư có hay không cái này vinh hạnh tại ngài giả tọa hạ tu hành ha ha ha hướng v ị n h ca mặt mo đều nhanh cười thành hoa cúc có thể thu ngươi v ì đệ tử đó là vinh hạnh của ta đến lúc đó ngươi cùng các chủ nói như vậy là được rồi trên g ương tần kiếm thiên cơ tông có đông đảo trưởng lão ngươi muốn bái tại người nào danh nghĩa hoa lao hỏi tần kiếm suy nghĩ một chút hỏi ngược lại chúng ta thiên cơ tông người nào lợi hại nhất lợi hại nhất hoa lao hướng về phía bầu trời vừa chắp tay đương nhiên là lão tổ、Tốt. tần kiếm vỗ tay một cái ta liền bái tại lão tổ danh nghĩa hoa lao lập tức một cái lảo đảo b á i tại lao tổ danh nghĩa liền ta đều muốn để ngươi một tiếng tiểu sư thúc nếu như thiên cơ lão tổ tính toán làm đời thứ nhất lời nói sử tùng minh chính là đời thứ hai hoa lao dạng này thì là đời thứ ba tần kiếm b á i thiên cơ lão tổ sư phụ liền có thể cùng sử tùng minh xưng huynh gọi đệ phía dưới đều phải gọi hắn sư thúc hoa lao nghĩ đến loại này trang diện liền không khỏi mỉm cười nhưng đây là không có khả năng phát sinh lao tổ loại kia nhân vật thần tiên sớm đã siêu thoát p h ẳ n trần như thế nào lại thu đồ chương ba trăm hình kiếp đã tới phát động vạn đảo vực nhiệm vụ đ ặ thù chương ba trăm hình kiếp đã、tới. p h á lúc này hắn có giúp ở một bên hai mắt vô thần bị chém đứt hai tay phía sau hắn cơ bản xem như là phế đi hiện tại chống đỡ hắn duy nhất tín nhiệm chính là báo thủ bạc trưởng lão thiên cơ tông cùng văn sương các không có khả năng ở đâu c h ú nhan g ta i tại cái ệ n đánh khuynh hàn dết trở về, hàn một cái, trở t về, y k h ô g kịp. Nhan chính dây lấy rủi vẫn không muốn từ bỏ tiếp tục huyết bảo hắn biết dựa vào bản thân đợi này cũng đừng nghĩ rượi lục chỉ có thể dựa vào bạc nguyên khải ngươi lại nhiều lời một cái chữ bản tọa lập tức đập chết ngươi bạc nguyên khải ngay tại nổi nóng cái tiết tha cho hắn dông dài nhăn chính mở môi nhúc đ í c h trung pi là không dám mở miệng thật lâu bạc nguyên khải hướng về phía g i a ngoài n thuận miệng hỏi tới chỗ nào g i a ngoài n truyền đến đ á p lại bẩm trưởng lão đến lại nói nửa câu liền không có hạ văn bạc nguyên khải lập tức s ù l ô n g quắp ấp á ấp vúng muốn chết phải không không, không phải trưởng lão ra ngoài đệ tử tràn đầy sợ hãi giải thích nói đệ tử cũng không rõ ràng đây là nơi nào à chúng ta tự hồ lạc đường hắn nhìn qua biển rộng mênh mông mang theo tiếng khóc nức nở ân bạc nguyên khải hơi nhũ mày thân hình hắn loay lên liền xuất hiện trên b o n g thuyền phóng nhãn xung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì một hòn đảo hình dáng thậm chí biển trời trô giao giới q u a n cảnh cũng không phải rất rõ ràng vân mạc bông u xuống s e n lẫn đu ám nhìn lâu có loại bộ não như kim c h â m cảm giác mở ra cảm ứng trang bị liên tuyến tổng điện bạc nguyên khải phân phò nói mỗi một tòa cỡ lớn khách châu bên trên đều phối hữu chuyên môn chỉ dẫn để phòng cực đoan tình huống xuất hiện phụ trách cầm lái đệ tử hỏa tốc đi làm hai phút đồng hồ phía sau hắn lại trở về nơm nớp lo sợ nói trang bị trang bị mất linh người nói cái gì bạc nguyên khải tràn đầy kinh ngạc nếu không phải nghĩ rằng tên đệ tử này không dám lừa hắn hắn đều cho rằng người này tại nói hiệu nói vượt cảm ứ n g trang bị làm sao có thể mất linh trừ phi nghĩ tới đây bạc nguyên khải nội tâm đột nhiên giật mình trừ phi có người ngoài xuất thủ tại cái này bày ra mê trận người nào có như thế đại bản lĩnh có thể tại lạng yên không một tiếng động ở giữa để nhóm người mình trúng chiêu bạc nguyên khải cái thứ nhất nghĩ tới là thiên cơ tông thiên cơ tông tất nhiên xuất thủ văn sương các sẽ còn đứng ngoài của sao hai tông liên thủ mới có thể giải quyết dứt khoát hoa lao hướng thịnh ca thất nhiên tới sao không hiện thân gặp mặt các ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao bà ạ nguyên khải là lớn hắn muốn giao động một cái đối phương quyết tâm nếu không hôm nay nguy hiểm nhưng mà chờ đợi hắn nhưng là vô tận trầm mặc xung quanh giống như là ngưng trệ đồng dạng đừng nói đáp lại liền một tơ một hào động tĩnh đều không có bà ạ nguyên khải sắc mặt tâm trầm xem ra đối phương là con rùa ăn quả cân quyết tâm muốn đem bọn họ lưu ở nơi đây khách châu hết tốc độ tiến về phía trước mọi người chuẩn bị ninh địch、Bác、nguyên khải lớn tiếng phân phó nói hắn kinh nghiệm xa t r ư ờ n g không phải cái không quả quyết người tất nhiên không có nói vậy liền chiến a ông khách châu mở đủ mã lực bay về phía trước thánh dương điện mọi người trừ trọng thương nằm không thể động còn lại toàn bộ đều đi tới bong tàu bên trên đầy mặt đề phòng nhưng chiến trận kéo ra phía sau lại rất lâu đều không có động tĩnh chỉ có khách châu phi hành hết tốc lực ma sát đi ra âm bạo t h à n h mấy phút đồng hồ sau bạc nguyên khải vung tay lên hô ngừng hắn nhìn sang xung quanh không cần thiết chạy bởi vì chạy đường à y cũng không có sông ra mê trận không duyên cớ lãng phí sức lực、Xoạch. khách châu im bặt mà dừng không đợi mọi người ổn định thân hình liền cảm giác một trận l â y động dưới lòng bàn chân phát ra răng rắc răng rắc c ấ m t h à n h chuyện gì xảy ra ba một đầu to lớn xúc tu đ ỗ n g nhiên đập vào thuyền khoang bên trên l ú c ních sóng thịt phía trên mọc đầy to to nhỏ nhỏ rắt hút bà ạ nguyên khải s ứ n g sở không phải thiên cơ tông là hải yêu có thể là mê trận lại là chuyện gì xảy ra hắn chính đang cân nhắc bên cạnh vang lên tiếng kêu thắng thiết một tên đệ tử tre lấy hết h ầ nga xuống tiếp lấy lại có trong một người nhận lưng tựa lưng tập hợp một chỗ bà nguyên khải một bên hô to một bên dùng thần thức quét hình b ó n g tàu siêu một đạo màu trắng cái bóng hiện lên giống như là không có hình thể đồng dạng vũ yêu bạc nguyên khải bắt được quỹ tích của nó mạnh mẽ một k í c h liền đem nó bước ra mê vụ chi chi chi vũ yêu phát ra khiếp người gọi tiếng mau nhìn con mắt của nó như thế nào là màu đỏ lúc này có một tên đệ tử kinh ngạc kêu lên mọi người cẩn thận nhìn lại s ắ c thực như vậy bình thường vũ yêu toàn thân hơi nước trắng mịt mờ không có một chút màu tạc chẳng lẽ đây chỉ là biển lý dị cẩn thận nó lại công tới vũ yêu hướng về gần nhất một tên đệ tử bơi đi tên đệ tử kia sớm đã trận địa sẵn sàng đến hay lắm hắn hét lớn một tiếng chuẩn bị cho đối phương đến nhớ hung ác nhưng mà trường kiếm vừa vặn vung ra một nửa liền cảm nhận được một cỗ khó ngửi khí tức cỗ khí tức này nhập thể về sau hắn lập tức thay đổi đến hệ vải suy sụt n Vụ vừa vệ vũ. yêu huyết này tên qua, quái nhanh như bắn mang cẩn thận.、Cách、gần đó đồng bạn, lúc này ý thức được không đối, lớn tiếng nhắc nh theo Cách thức gia được một mà gì Có lúc đó đó đại đối, lạ, ý thánh dương điện mọi người tê cả ra đầu không thích hợp làm sao có thể có nhiều như vậy biến dị nhưng bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ có thể ra sức chống cự khó ngửi khí thức phiêu đang tại bong tàu mỗi một cái nơi nhỏ lãnh mọi người càng đánh càng bất lực lạch cạch lạch cạch lạch cạch thi thể ngã xuống đất âm thanh không ngừng văng lên bạc nguyên khải gặp cái này muốn rách cả mí mắt x u ấ t sinh đều đi chết đi hắn hét lớn một tiếng dùng da thập dương phần thiên đối phó những n à y vụ yêu phù hợp nhưng mà m ư i đám quan cầu vừa vặn n g ư n kết liên bị một cái mọc đầy rác hút xúc tu trò đập nát tiếp lấy một viên to lớn đầu chậm d ã i dâng lên đó là một cái bạch tuộc con mắt của nó cũng là màu đỏ thang tiên cảnh đỉnh phong hải yêu bạc nguyên khải nội tâm thầm hô học bét hắn quét hình một cái trên bong tàu tình huống sau đó cắn r ă n g một cái vậy mà bỏ qua khách châu một mình trốn hướng phương xa nhưng bạch tuộc cũng không tính thả hắn đi vô số đầu xúc tu đột nhiên từ trong biển dâng lên giống một đoá hoa cúc giống như đem hắn bao tại hoa tâm một khắc đồng hồ phía sau gió hêm sóng lặng chỉ có nổi lơ lửng khách châu tàn phiến chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một tràng đại chiến thánh dương điện báo cáo trưởng gia đoàn không tốt một tên phòng thủ đệ tử vội vàng hấp tấp nói đi hướng ngọc khê đảo khách châu mất liên lạc mà còn bậc trưởng lão mày kia cũng cũng chặt đứa người nói cái gì ngọc khê đảo ra khuynh hàn trong đầu đ ỗ n g nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm đ i n h hình kiếp đã tới phát động vạn đảo v ư ợ t nhiệm vụ đặc thù bồi dưỡng khí vật thụ ngưng kết thiên đ ị a huyền hoàng b ố n quả t r ư ơ n g ba trăm linh một ngươi liền nàng vai trái có cái hồ điệp hình dáng thai đỏ đều biết rõ chương ba trăm linh một ngươi liền nàng vai trái có cái hồ điệp hình dáng thai đỏ đều biết rõ hình kiếp đã tới nghe đến tin tức này ra khuynh hàn xư sở phía trước thứ hoa vãn vãn trong miệng hiểu được nàng nói ai cũng không biết hạo kiếp hình kiếp lúc nào sẽ đến có thể mấy tháng cũng có thể mấy năm chỉ có khi nó chân chính d á n g lâm thời điểm ngươi mới có thể ý thức được chưa từng nghĩ nó cứ như vậy đột nhiên tới mà còn hệ thống vậy mà lại cho ra nhắc nhở coi như không tệ ít nhất để chính mình có cái chuẩn bị tâm lý nhiệm vụ đặc thù đ ồ i dưỡng khí vật tụ ngưng kết thiên địa huyền hoàng b ố n quả cái này lại là cái gì đồ vật tại dạ khuynh hàn nghi hoặc lúc hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục văng lên chém giết năm chỉ thăng tiên cảnh sơ kỳ yêu ma có thể thúc vàng quả Chém giết đây, Kỳ, Kỳ, Kỳ đây là hắn t h lần đầu nghe nói lúc này hắn không khỏi nghĩ đến dị tượng chi chiến bên trong tám vị cường giả còn có thiên cơ lão tổ bọn họ đều là t i ê n sĩ sao vẫn là cảnh giới càng cao hơn nếu như là tiến sĩ lời nói c á lúc này hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên mỗi một cái trái cây thành thục phía sau ký chủ tư nhìn h vi bên ngoài còn đem đưa tặng một chiêu bí ký cùng một kiện thần bí vật phẩm ấm áp nhắc nhở thần bí vật phẩm cực kỳ trọng yếu làm ơn nhất định cầm tới ngay xong khen thưởng quy tắc ra khuynh hàn hơi dễ chịu trước ít hệ thống chính là điểm này tốt sẽ không để ngươi mạch bạch làm việc càng là khó mà hoàn thành nhiệm vụ báo đáp liền càng phong phú làm nhiều có nhiều nhà thăng cao tu vi đương nhiên tốt bí kỹ cũng rất mê người đến mức thần bí vật phẩm ngươi ít nhất lộ ra một chút manh mối a không phải vậy rất khó điều động lên tính tích ca ự c nhiệm vụ đặc thù hoàn thành thời hạn hình kiếp triệt để kết thúc phía trước hoặc ký chủ bỏ mình như nhiệm vụ thất bại tin tưởng ta hậu quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi dạ khuynh ê à n nghe trong lòng run lên trinh trọng như vậy ngữ khí hắn còn là lần đầu tiên từ hệ thống trên thân cảm nhận được nói do cái gì nói rõ hậu quả thật vô cùng nghiêm trọng là hắn không thể tiếp nhận giờ k h ắ c này gia khuynh hàn ném đi không tập trung thay đổi đến nghiêm túc chẳng yêu trừ ma chúng ta việc nghĩa c h ẳ n g tử cái gì gói quà cái gì tự thân an nguy đều không trọng yếu hắn tản ra quan huy gia khuynh hàn quyết định triệu tập toàn tông triển khai cuộc họp giảng giải một chút hạo kiếp đã tới sự tình nhưng tần chỉ lại dẫn đầu tìm tới hắn cái gì ngươi muốn rời khỏi ngọc khê đảo một mình xông sáo đi nơi nào gia khuynh hàn một mặt kinh ngạc không biết tần trì lắc đầu nàng lông mày hơi vặn tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng n ề gia k h u n h hàn lập tức hiểu rõ đây là tâm ma lại phạm vào hắn sớm có dữ liệu làm tần chỉ nhìn thấy tần kiếm cũng muốn nhất phi trùng thiên thời điểm nàng tất nhiên sẽ lòng sinh vợ sóng cũng không phải ghen ghét thân đệ đệ có thể có tiền đồ nàng sẽ chỉ vui vẻ mà là một loại không cách nào hình dung tâm lý t r ê n l ệ n h suy bụng ta ra bụng người nếu như trường hợp này xuất hiện trên người mình dạ khuynh ê hẳn cũng vô pháp căn đoan có khả năng thản nhiên đối mặt cho nên hắn không có đi nói cái gì đại đạo lý vô dụng chỉ là đi đến tần chỉ trước mặt vớt vớt tóc của nàng nhẹ nói chỉ nhi thả ngơi một người rời đi ta không yên tâm làm sao bây giờ đây là dạ khuynh hàn lần thứ nhất thân mật như vậy xưng ơ hô tần trị. cũng là lần thứ nhất như vậy ôn nhu đối nàng cho nên tần trị có chút ngây người tiếp theo cũng có chút ngượng ngùng bất quá nội tâm của nàng rất kiên định trầm mặc chỉ chốc lát phía sau trả lời ngươi yên tâm ta không phải một người ân còn có ai tần trị cười đem bên cạnh tích linh phàm kéo qua nói sư phụ nha dạ khuynh hàn kinh ngạc phàm di cũng muốn đi tích linh phàm bình tĩnh một chút gật đầu ngươi lại là vì sao dạ k h u n h hàn trong bóng tối nói thẩm hắn trong ấn tượng tích linh phàm Cựa hồ đ giả v khuynh h sự t ỉ n hàn c g nhữ mày hỏi hướng hai người hai sư đồ biểu lộ nghiêm túc hiển nhiên rất khó vắn hồi giả khuynh hàn khét thở dài một cái nói các người mới tông sư cảnh quá yếu đi ra đụng phải cái hải tặc đều phải bi kịch tần chỉ b i ể u một cái miệng chính là bởi vì yếu mới muốn đi ra ngoài sông nha da khuynh ê à n kinh ngạc lại đ ô n g chúng nàng mềm dẻo bộ phận sau đó hắn biểu lộ nghiêm túc nói phía trước ta cùng các ngươi đ ể cập qua vạn đảo v ư ợ t hạo kiếp một tới bây giờ nó thật tới đến lúc đó có thể yêu ma khắp nơi trên đất tần chỉ dương lên đầu vừa vặn ta có thể giống như trước tại nam cương đồng dạng lấy rết lịch luyện da khuynh ê à n nói hồi lâu cho rằng có thể h ù sợ các nàng không nghĩ tới hào hứng càng đắt đỏ hơn chúng nữ bên trong lấy tần chỉ tính cách nhất h i u thắng thậm chí có thể dùng phản nghịch đến hình dung nàng không nghe lời không oan mạnh miệng có khi sẽ còn cố ý cùng ngươi đối nghịch để ngươi hận đến n g h i răng muốn đánh nàng cái mông xuất khí nhưng đây chính là nàng Dạ khuynh hàn vô ý đi thay đổi người nào n g ư ơ i bên cạnh có khả năng tùy tâm sở dục làm chính mình không phải thật tốt sao ai Dạ khuynh hàn thở dài một tiếng các ngươi đều đi liền thừa lại ta một người cô đơn tần chỉ bị môi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ngươi không phải còn có lữ băng sao Dạ khuynh hàn tranh luận nói, nói ta cùng lục đường ra thanh thanh bạch, bạch. lời này ngươi tin không tần chỉ lướt mắt ngươi liền nàng vai trái có cái hồ điệp hình dáng thai đỏ đều biết rõ không phải vai phải sao ra khuynh hàn vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đã từng giúp lữ băng thoa thuốc thời điểm s ắ c thực nhìn thấy qua ngươi nhìn còn nói thanh thanh bạch bạch tần chỉ chỉ vào h ắ n cái mũi ách bị lừa rồi ra khuynh hàn gãi gãi đầu nói sang chuyện khác tính toán khi nào thì đi ta cho các ngươi chuẩn bị ít đồ tần chỉ suy nghĩ một chút tất nhiên quyết định đi sông vậy liền mau chóng ân ra k u y n h à n đáp ứng một tiếng tiếp lấy hắn hoa nửa cách giờ tại hệ thống thương thành đái một đống lớn bà bối lúc này không phải đau lòng khí vận trị thời điểm chỉ cần hai người có khả năng dùng đến hắn đều sẽ hối đ o a y xuống trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của các nàng cuối cùng hắn lại hướng trên thân hai người đánh cái tầm tung ca vạn nhất cần tìm kiếm các nàng cũng có chỉ dẫn ngọc khê bên cạnh dạ khuynh hàn đưa mắt nhìn sư đồ hai người cưới phi thuyền rời đi thật lâu khó mà thu hồi ánh mắt tất nhiên không nỡ vì sao muốn thả các nàng đi lữ băng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn dạ k h u n h hàn quay đầu nhìn nàng một cái sau đó đột nhiên hỏi người cái kêu hồ điệp hình dáng thai đỏ là bên vai trái vẫn là vai phải lữ băng làm sao đột nhiên nói cái này chẳng biết tại sao gò má nàng ngừng đỏ bất quá vẫn là trả lời vai phải có đúng không dạ khuynh hàn trên mặt vẫn có chút hoài nghi ta có chút nhớ không rõ nếu không ngươi tìm một chỗ cho ta xem một chút lữ băng nội t r ừ n g hắn một cái sau đó không nói gì xoay người rời đi dạ khuynh hàn sững sờ tại nguyên chỗ đây là ý gì cho nhìn vẫn là không cho nhìn nha